Trong 535, lâu ra thiên tài. Tào ra lầu các toàn bộ thần võ vương quốc nổi danh nhất quán rượu, cũng là xa hoa nhất quán rượu, toàn bộ quán rượu có tầng uốn, tiếng huyên náo đã theo trong tiểu lâu rất xa truyền bá ra đến. Đi vào Tào gia lầu các bên ngoài thời điểm, là có thể cảm nhận được đại bộ phận đều là bách kiếp cảnh tu vi đã ngoài võ giả. Tào ra lầu các tiêu phí cũng chỉ có bách kiếp cảnh đã ngoài võ giả chịu đựng được lên. Tầng thứ nhất là bình thường nhất quán rượu, chỉ cần là võ giả cũng có thể đi vào, bất quá ai cũng nhìn ra được, tầng thứ nhất ngồi cũng phần lớn là bách kiếp cảnh võ giả. Hoang quan lâm, Tào gia lầu các. Vạn phi hoa cùng Trần Vũ hai người đi ở phía trước. Giọng lớn đại môn hai bên, hai cái ước chừng chừng 20 tuổi nữ tử, tu vi dĩ nhiên là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hai người ăn mặc một thân màu xanh ra trời váy dài, duyên dáng yêu kiểu hai người dung mạo cũng coi là tuyệt đối mỹ nữ, tại thần vũ hoàng thành chỉ sợ cũng là trong trăm có một. Lầu 3. Vạn Phi Hoa đối với bên cạnh một nữ tử phân phó nói, trong tay đồng thời xuất hiện một khối tào ra lầu các bốn chữ to màu vàng lệ bài hai nữ trên mặt thần sắc đều là nghiêm nghị bắt đầu kính lễ. Hoan nghênh khách quý, mấy vị mời. Nữ tử kia dẫn đầu đi ở phía trước, dẫn Vạn Phi Hoa đợi một đoàn người hướng phía lầu 3 mà đi. Nữ tử kia là ai? Nhìn về phía trên như thế nào xinh đẹp như vậy, ta phảng phất thấy nàng liếc, cả người tiểu có một loại thần phục cảm giác. Người nếu không muốn chết, tiểu tranh thủ thời gian thu hồi người ánh mắt, nàng dịu là Miểu Tuyết Tông đương đại tông chủ Vạn Phi Hoa, cũng chỉ có nàng mới có như vậy khuynh quốc khuynh thành dung nhan tăng thêm cái kia tuyệt thế vũ mị khí chất. A, nàng dịu là Vạn Phi Hoa, khó trách trực tiếp đi lầu 3, muốn biết tào ra lầu các lầu ba chúng ta muốn đi cũng không thể đi, thật muốn muốn nhắm nháp phần hỏa tiểu tư vị. Một trong lầu võ giả, hai mắt đều mang theo hâm nhìn xem Trần Vũ một đoàn người. Vạn tổng chủ, bên trong ngồi. Ngay tại Vạn Phi Hoa cùng đi theo đến lầu 3 thời điểm, Một cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát theo ba trong lầu tràn ngập đi ra, khiến người cảm giác được sảng khoái tinh thần. Trần huynh đệ, đây chính là ngàn năm đàn hương, có ngưng thần tĩnh khí tác dụng, rất là chân quý. Lâm Khải phụ miệng tại Trần Vũ bên thai nhẹ giọng nói. Hắn từng theo lấy sư phụ của hắn một đao đẩy trời đã tới lầu 3, đối với Tào gia lầu các lầu ba tự nhiên là rất quen thuộc, lập tức đối với Trần Vũ giải thích nói. Trần Vũ trong nội tâm cũng có chút ít khiếp sợ, vừa rồi canh giữ ở lầu 3 chính là cái kia trung niên nam tử, dĩ nhiên là Bách cảnh tiền kỳ tu vi, xem ra Tào gia nội tình quả nhiên rất thâm hậu. Theo Trần Vũ một đoàn người đạp vào lầu 3 thời điểm, Không ít mọi người nhao nhao ghé mắt hướng phía Trần Vũ bên này nhìn qua, trông thấy Vạn Phi Hoa thời điểm trong hai mắt không tự chủ được đều xuất hiện một vòng kiếp sợ, lập tức ánh mắt thời gian dần qua quét đến Vạn Phi Hoa người bên cạnh. Không thể tưởng được Vạn tông chủ thậm chí có như thế nhà hứng, cũng muốn đến tạo ra lầu các chơi đùa một phen, lão hủ cái này mái hiên hữu lễ rồi. Cách đó không xa một cái đầu đầy tóc trắng lao giả, hai mắt mắt sáng như lúc nhìn về phía Vạn Phi Hoa. Vạn Phi Hoa nhìn về phía lao giả, chậm nói, lai là cổ kiếm môn hủ mục tiền bối, thật sự là thất lễ. Hủ mục kiếm khách. Trần Vũ nghe nói qua cổ kiếm môn hủ mục kiếm khách thanh danh. Người này tu vi là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ Đỉnh Phong. Gỗ mục ra ra, không thể tưởng được ở chỗ này cũng có thể gặp ngươi, thật sự là quá tốt. Trần Vũ bên người Mộ Dung Ngọc Nhi nở nụ cười một tiếng, hướng phía Hủ một Kiếm khách chỗ địa phương chạy chậm lấy đi qua, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hủ Mộc Kiếm khách nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Nhi trong hai mắt để lộ ra chữ mến, lập tức có chút truyền A mà nói, nhà của chúng ta tiểu Ngọc Nhi mong nhớ ngày đêm người thanh niên kia tại tuấn là cái nào ạ? Giới thiệu cho Gỗ Mộc Gia Gia nhìn xem đô thị cường thiếu đọc đầy đủ. Ngọc Nhi sắc mặt lập tức một mảnh nói nhảm, nói nhỏ nói, Gỗ Mộc Gia Gia, ngươi nếu lại cùng người ta hay nói giỡn Ta tiểu không để ý tới ngươi rồi, về sau lại để cho một mình ngươi cô đọc được rồi. Ha ha. Thủ một kiếm khách cười ha ha, đối với mộ dung ngọc nhi cương chiều chi tình giật vu múa biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vạn Phi Hoa vô cùng vũ mị trừng Trần Vũ Liếc, đang ở đó cái bách tiếp cảnh tiền kỳ trung niên nam tử dưới sự dẫn dắt, tìm được một cái phong cảnh so sánh không sai vị trí, một đoàn người tiểu tọa là xuống. Trần Vũ ngồi xuống về sau, mới phát hiện mình bên trái là Đường A, bên phải là Vạn Phi Hoa, cả người ngồi ở bên trong, quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tại Vạn Phi Hoa đối với người nọ kêu một bàn nhất thức ăn ngon về sau, Vạn Phi Hoa cùng với Đường Nga hai người, không ngừng giúp nhau nói chuyện phiếm, đem chính giữa người khiến cho không biết làm sao. Bạch Thành cùng Mạc Vấn, Lâm Khải ba người, tựa hồ tương kiến hận muộn, đều đang không ngừng lẫn nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng truyền đến một hồi nhìn có chút hạ hề tiếng cười. Hà Tịnh Mai cùng Vương Doãn Nhi ngồi cùng một chỗ, hai người tính cách đều so sánh yên tĩnh. Mộ Dung Ngọc Nhi bên kia cùng Hủ một kiếm khách không ngừng nói chuyện phiếm, Hủ một kiếm khách ánh mắt thoảng rơi Trần Vũ trên người, khiến cho Trần Vũ càng là đứng ngồi không yên. Hắn tựu là Trần Vũ. Thật sự là diễm phúc sâu đang tiếc hắn muốn chết ở trong tay của ta. Tại cách đó không xa một cái trên mặt bàn, ngồi tám cái thanh niên, vơ ờ mà toàn bộ đều là Bách kiếp cảnh tiền kỳ tu vi đã ngoài, trong đó còn có hai cái Bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, một người Bách kiếp cảnh trung kỳ. Nhất là Bách kiếp cảnh trung kỳ người thanh niên kia, Trần Vũ tổng cảm giác được có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, đối phương nhìn về phía trong ánh mắt của mình mặt tận chứa bàng bạc sát ý, hơn nữa cái kia trên người thâm bất khả trắc khí tức, lại để cho Trần Vũ trong nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh thiên tài dĩ nhiên là một người võ cảnh đại viên mãn phế vật mà thôi. Thật lạ là làm cho ta có chút thất vọng. Lâu Khuê thanh âm tại tạo ra Lâu các lầu ba vang lên, Nguyên Bản Nguyên Náo lầu ba lập tức án tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều rơi đang nói chuyện cái kia trên thân người. "Cì si sao bàn tán ma bắt đầu, một ít người nhìn về phía Lâu Khuê ánh mắt còn mang theo kiên kỵ cùng sợ hãi. Quả nhiên là ngươi không làm cho người ta, người muốn chọc giận ngươi." Trần Vũ trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc kệ sẽ đối với Phương, thậm chí liền ánh mắt cũng không từng hướng phía người nói chuyện nhìn sang, phối hợp Lâm vào tư. Cái chính là Trần Vũ, hắn là gan quả nhiên không nhỏ, cũng dám bỏ qua Lâu khuê. Lâu Khuê tính toán cái gì, ngươi cũng không nhìn một chút người ta bên người ngồi chính là ai, đây chính là Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn, Thần Võ Vương quốc Miểu Tuyết tông tông chủ Vạn Phi Hoa. Cũng ngược lại là có Vạn Phi Hoa cho hắn chỗ dựa, tại Thần Võ Vương quốc còn thật không có bao nhiêu có thể không biết làm sao hắn, tiểu tử này phúc trạch thật sự là sâu. Lâu Khuê không nghĩ tới Trần Vũ cũng dám bỏ qua chính mình, trong hai mắt sát ý càng lớn, hắn tại Thần Võ Vương quốc coi như là thế hệ trước Bạch Kiếp cảnh võ giả, đối với hắn đều muốn khách khí đấy, dù sao tiên phú của hắn cùng thực lực còn tại đó, tương lai rất có thể bước vào võ cảnh. Trần Vũ, ngươi thật to gan cũng dám bỏ qua lâu khuy đại ca, ngươi hoàn toàn là tại tự tìm đường chết. Tại lâu khuy bên người, một cái bạch kiếp cảnh tiền kỳ võ giả chỉ vào Trần Vũ, phảng phất có cỡ nào bất mãn đồng dạng. Trần Vũ cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người nói chuyện, cười nói, "Lá gan của ngươi so với cái kia tự cho mình siêu phàm người cường không ít, muốn nghị muốn đối phó ta gọi thẳng kỳ danh tự được, làm gì liền danh tự cũng không dám la lên, nhắc gan như vậy quỷ ta có thể không có hứng thú." Ngươi, Triệu Diệp sắc mặt có chút khó coi, Trần Vũ cái này rõ ràng tiểu là đang khích bác ly gián, biến tướng nói lâu khuy nhát nói mình gà lớn như vậy không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Lâu Khuê. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 536, Lôi Chi kiếm ý. Hừ, tại thần võ vương quốc dám nói ta Lâu Khuê nhát gan người, người là người thứ nhất. Ta không biết người nơi nào đến dũng khí giết chết đệ đệ của ta, cũng không biết người nơi nào đến dũng khí dám nói những lời này. Lâu Khuê nếu như bị Trần Vũ dằn ba câu đều chọc giận, như vậy hắn cũng vào không được lòng Đẳng bảng top 10, hắn cũng sẽ không trở thành Lâu ra đệ nhất thiên tài. Người luôn miệng nói dũng khí, dũng khí, chẳng lẽ dũng khí của ngươi tựu là ngươi liền tên của ta cũng không dám đệ Có phải ngươi muốn tìm phiền toái không phải ta, mà là người đang ngồi Hoặc là ngươi không quen nhìn hủ một kiếm khách tiền bối, ngươi tại đối với hắn nói, nếu như cái này là dụng khí của ngươi, như vậy ta còn thật sự có điểm bội phục. Trần Vũ những lời này vừa ra, ba tầng lầu bên trong tam bộ phân người cũng nhìn không được thốn thức lên. Cách đó không xa hủ một kiếm khách hai mắt cũng nhìn về phía Lâu Khuê, hai đạo ánh mắt sắc bén bên trong mang theo nụ cười thản nhiên, tuy nhiên bị Trần Vũ người này làm vũ khí sử dụng, tựa hồ mình cũng có chút không quen nhìn cái này cao cao tại thượng tiểu gia hỏa. Vạn Phi Hoa che miệng khẽ khàng một tiếng, Vũ Mị ánh mắt ba quang lưu động, nàng đã sớm được chứng kiến Trần Vũ nói năng lực, không nghĩ tới lập tức sẽ đem Lâu Khuê kiểm chế lấy đi. Lâu Khuê sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cái này mới mở miệng nói, "Trần Vũ, ngươi đừng nói nhăng nói cuội, ngươi nếu tính toán cái nam nhân cũng đừng đứng tại nữ nhân sau lưng, có bản lĩnh chúng ta đi ra đường đường chính chính đánh một trận, nhìn xem ai cao ai thấp." "Thôi đi ba ơi, thú vị sao?" Trần Vũ đi môi, mở miệng nói, "Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm cái nữ nhân tới đứng tại sau lưng nàng, ta tuyệt đối sẽ không nói này nói kìa, bởi vì đây cũng là một môn bổ sự." "Ngươi, ngươi." Lâu Khuê không nghĩ tới Trần Vũ như vậy không theo như lẽ thường xuất bài, lập tức sắc mặt có chút khó coi, liên tiếp nói hai cái "ngươi", vừa e ý mà không biết nói cái gì. Không đợi lâu Khuê nói xong, Trần Vũ đã đứng dậy, mở miệng nói, "Đã ngươi nói không ra lời, bằng ngươi cái kia ngang ngược tàn rỡ, xấu xí không chịu nổi khuôn mặt, ở đâu có nữ nhân chịu thích ngươi, ta thiểu cố mà làm đáp ứng ngươi, đến cùng ngươi đánh một trận, bất quá cái này một khung không đánh thì thôi, muốn đánh tiểu là cuộc chiến sinh tử. Ngươi ngàn vạn đường đổi ý, cuộc chiến sinh tử." Theo Trần Vũ những lời này vừa ra, toàn bộ lầu ba mọi người động dung rồi. Bọn hắn đều chăm chăm vào Trần Vũ, bọn hắn thật không biết Trần Vũ là từ đại hay là đã tính trước, cũng dám cùng Lâu Thiệt tỏi cuộc chiến sinh tử. Lâu Khuê nghe thấy Trần Vũ những lời này, nhất là cuộc chiến sinh tử, Sắc mặt của hắn lập tức trở nên đặc biệt âm trầm lên. Hắn tuyệt đối không tin Trần Vũ là cái loại này kẻ lỗ mãng, cũng không tin Trần Vũ là bình thường chi nhân, có thể đạt được Phi Long Tướng quân võ đạo ý chí truyền thường người, làm sao có thể bình thường? Có thể bởi như vậy, vậy thì chứng minh Trần Vũ năm chắc khí cùng chính mình cuộc chiến sinh tử. Quan trọng nhất là Trần Vũ bên người có Vạn Phi Hoa, còn có Hủ một kiếm khách, đợi sẽ coi như mình thật sự có thể giết chết Trần Vũ, hai người này sẽ không núng tay vào sao? Ha ha ha, chư vị an tâm một chút chớ đợi, mọi người chắc hẳn đều là đến uống đấy, làm gì như vậy dương cung bạc kiếm, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện chẳng phải được không? Ngay tại lâu khuê do dự bất định, trong nội tâm lâm vào một loại lưỡng nan hoàn cảnh thời điểm, một đạo hòa nhã thanh âm vang lên, chỉ thấy theo tạo ra lầu các lầu 4, một người mặc hoa phục trung niên nam tử, nhìn về phía trên ước chừng 40-50 tuổi, một thân tu vi cũng đã đạt tới Bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lưu Liên Vương Cảo Tư. Thần Võ Vương quốc người giàu có nhất, Trần Vũ từng tại Long Thành đấu giá hội thời điểm nghe thấy qua đối phương thanh âm. Lâu khuê đại ca, đối phó cái này cuồng vọng tiểu nhân, cái kia cần xuất thủ, lại để cho ta triệu diệp đến lĩnh giáo một chút pháp của hắn. Triệu Diệp trong tay cầm lấy một thanh linh giai trung cấp linh binh bảo kiếm, trực tiếp đứng ra. Trần Vũ Tại Lưu Liên Vương trong tiểu lâu chúng ta làm gì dương cùng bạc kiếm, đã sớm nghe nói kiếm của ngươi ý Tuyệt Luân, hôm nay ta ngược lại muốn nghĩ muốn lãnh giáo một chút kiếm của ngươi ý, không bằng hai người chúng ta kiếm ý đối kháng một ván như thế nào." Mắt thấy Triệu Diệp động thân mà ra, Lâu Khuê cũng tìm được một cái hạ bậc thang, cười nói, "Triệu huynh đệ ngươi viên mãn kiếm ý cường hãn vãi đệ, chỉ sợ có ít người không dám à. "A, kiếm ý đối kháng?" Trần Vũ trên mặt tràn ngập một cố vui vẻ, hắn hôm nay đã sớm bước vào kiếm kỳ, cái này Triệu Diệp lại muốn cùng chính mình kiếm đây không phải tự tìm đường chết sao? "Ngươi sẽ không không dám ạ?" Đã mọi người tùy tiện chơi đùa, như vậy tự nhiên cần tiền đặt cược, ở đây tất cả mọi người làm chứng." Triệu Diệp mở miệng nói. "Không biết tiền đánh cuộc là cái gì, muốn là của ngươi tiền đặt cược quá kém, cái kia thôi được rồi, đừng lãng phí thời gian." Trần Vũ trong nội tâm vô cùng kích động, hắn ngược lại muốn xem xem, Thần Võ Vương Quốc những này đạt trình độ cao nhất thế tài, đến cùng có bao nhiêu thân giả, nói không nhất định thật đúng là có thể cho mình một điểm kinh hỉ. "100000 vạn linh thạch, ngươi dám đánh bạc sao?" Lâu Khuê không đợi Triệu Diệp mở miệng, hắn được chứng kiến Triệu Diệp viên mãn Lôi Chi Kiêu Ý, như là hắn cũng hiểu được Lôi Chi Kiêu rất khủng bố không vận chuyển linh lực căn bản không cách nào chống cự, huống chi Trần Vũ chính là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi. Trần Vũ đôi má hơi chút đỏ hồng, cái này thần võ vương quốc thiên tài thật sự giàu đến chảy mơ, 10000 vạn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ rồi, bất quá hắn còn muốn lừa dối suất một ít càng độ tốt, hắn hiện tại trên người linh thạch đầy đủ dùng. Như thế nào? Không dám, hay là người cùng liền như vậy điểm linh thạch đều không có. Lâu Khuê nhìn xem Trần Vũ không nói lời nào. Vạn Phi Ho đứng dậy, mở miệng nói, 10000 vạn linh ta thay ngươi Khuê nhìn về phía Vạn Phi Hoa trong hai mắt hiện hiện một vòng kinh diễm lập tức biến thành đen đét, nhìn về phía Trần Vũ sát ý càng lớn, dựa vào cái gì Trần Vũ bên người nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nhân. Đánh bạc linh thạch có ý gì? Muốn đánh bạc chúng ta muốn chơi điểm đại đấy, ta nơi này có một lọ có thể khôi phục sinh mệnh lực linh dịch, không biết các ngươi có thể hay không lấy được xuất đồng giá đồ vật đến đánh bạc. Trần Vũ từ trong lòng ngược mặt tùy tiện lấy ra một lọ tánh mạng tử tinh hũ ngưng tụ linh dịch, linh dịch vừa ra, ba tầng lầu không ít giản mua ánh mắt đều tụ tập tại Trần Vũ trên người. Tại ba tầng lầu ngoại trừ hủ một kiếm khách bên ngoài, còn có bốn năm cái lão giả, bọn họ đều là các môn các phái đỉnh phong nhân vật, niên kỷ mười tuổi. Nếu là có thể đạt được khôi phục sinh mệnh lực linh dịch, không thể nghi ngờ tiểu là gia tăng tương lai đột phá rất cao tu vi khả năng. Mà ngay cả thần võ vương quốc giàu có nhất lưu liên vương tạo Tư, trong hai mắt cũng có chút ít kích động, nhìn về phía Trần Vũ rất trực tiếp mà nói, "Trần Vũ tiểu huynh đệ, loại người như người linh dịch còn gì nữa không? Người muốn bao nhiêu linh thạch, ta cũng có thể tiền trả." "Ai, thật sự là thật có lỗi, đây là cực kỳ có một lọ, ta trong lúc vô tình đạt được ba bình, có hai bình đều bị ta uống rồi." Trần Vũ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng không bỏ xem lấy trong tay mặt cái chai. Lâu Khuê sắc mặt có chút khó coi, khôi phục sinh mệnh lực linh dịch quá mức trân quý. Trong tay mình xác thực có một kiện bảo vật có thể so sánh, có thể hắn đúng lúc này có chút không tin triệu giật lên. Trần Vũ dám đem vật chân quý như vậy lấy ra đánh cuộc, chẳng lẽ thật không có nắm chắc. Trần Vũ nhìn xem Trầm Tư Lâu Khuê, thầm nghĩ, xem ra cần một mùi lửa, nếu không cái này Lâu Khuê sợ là không dám đánh bạc, ta đây tính toán tiểu rơi vào khoảng không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 537, nghiến áp. Ai, được rồi, ta hay là không đánh bạc, chúng ta đổi linh thạch đến đánh cuộc a. Trần Vũ trên mặt, mặt mũi tràn đầy hối hận, gắt gao chảo lấy trong tay mặt linh dịch cái chai, vội vàng đem linh dịch cái chai cất vào trong lược. Lâu Khuê mắt thấy Trần Vũ cái này bước biểu lộ, trong nội tâm có chút hối hận, hối hận không có lập tức đáp ứng, lập tức mở miệng nói: "Trần Vũ, ngươi còn có tính không, cái nam nhân, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có giật cũng không kịp, còn dám hay không đánh cuộc?" "Muốn biết nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi không biết là mất mặt sao?" "Đúng vậy a a." "Trần Vũ, ngươi không biết là mất mặt sao?" "Ngươi yên tâm, đợi sẽ ta sẽ không để cho ngươi bị bại quá thảm." Triệu Diệp nhìn xem Trần Vũ, kích động nói: "Trần Vũ hai mắt đảo qua người chung quanh ánh mắt, toát ra một ít bất đắc dĩ thần sắc, cố mà làm mà nói: "Chúng ta hay là đánh bạc linh Thạch được rồi." Trần Vũ Có thể đừng ném người sao? Người xuất ra linh dịch đến đánh cuộc, ta lấy xuất Thiên Hương Ngọc Tủy đến đánh cuộc. Như thế nào? Lâu khuyên trong tay, một khối to cỡ lòng bàn tay bóng ánh sáng long lanh ngọc thủy, tinh thuần linh lực khiến cho chúng quanh rất nhiều người đều toát ra thần sắc tham lam. Trần Vũ trong nội tâm kiếp sợ, xem ra quả nhiên lừa dối suất thứ tốt, cái này Thiên Hương Ngọc Tủy thế, nhưng mà tu luyện tuyệt hảo bảo vật, thậm chí tại đột phá tu vi thượng diện so tiên tiên linh dịch hiệu quả còn tốt hơn. Trần Vũ, đừng mất lựa, ngươi khôi phục sinh mệnh lực linh dịch so quý, đánh được rồi. Vạn Phi Hoa có chút động, nàng biết rõ Triệu Diệp Lôi Chi kiếm ý khủng bố nàng không là không tin Trần Vũ, mà là Trần Vũ tu vi thật sự là quá thấp. Trần Vũ, ngươi nếu coi như cái nam nhân, cửu nói lời giữ lời. Lâu Khuê đối với Trần Vũ kích động nói: "Ai, được rồi đó, dù sao nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem, có được ta hận, mất chi mệnh ta." Trần Vũ lần nữa từ trong lòng ngực mặt lưu luyến lấy ra cái kia bình tánh mạng tử tinh hũ ngưng tụ ra đến linh lực. Vật chân quý như vậy, ta nào biết đâu rằng ngươi sẽ làm phản hay không hối hận, không bằng chúng ta tìm nhân chứng, xin mời Lưu Liên Vương chủ trì công đạo như thế nào." Lâu sợ hãi đợi tí nữa Trần Vũ đổi ý, muốn biết Trần Vũ bên người vạn Phi hoa lại để cho hắn rất kiên kỳ. Bùi Vương nguyện ý làm cái này nhân chứng. Lưu Liên Vương xác thực là tại đây thích hợp nhất nhất nhân chứng tồn tại, thanh danh của hắn còn tại đó, hắn tại Thần Võ Vương Quốc Phú Khả Đế Quốc, coi như là Thiên Hương Ngọc Tủy cùng Trần Vũ trong tay linh dịch lại chân quý, hắn cũng không có khả năng nuốt riêng cấp đi, huống hồ còn có vạn phi hoa cùng hữu một kiếm khách ở bên cạnh. Tốt. Trần Vũ đem trong tay mặt thánh mạng tử tinh hũ linh dịch trực tiếp đưa đến Lưu Liên Vương trong tay phải, Lâu Khuê cũng đem Thiên Hương đến Lưu Liên trái tay. Trần Vũ, ngươi nhất định phải thua, sớm viên cảnh giới, coi như là ta không vận chuyển linh lực đều chống cự không được. Chỉ bằng ngươi căn bản không có khả năng cùng hắn đối kháng." Lâu Khuê nhìn xem Trần Vũ, mang trên mặt trào phúng dáng tươi cười, tựa hồ hắn đã đạt được thắng lợi đồng dạng. "Không thể không nói ngươi thật sự rất ngu ngốc, Thiên Hương Ngọc Tủy là của ta, đã tặng ngươi thành toàn." Trần Vũ đối với Lâu Khuê nhíu mắt, hắn viên Mãn Kiếm Ý đã sớm đột phá đến kiếm cảnh sơ kỳ, kiếm cảnh sơ kỳ kiếm khách đối với viên Mãn Kiếm Ý tiểu là nghiền áp. "Ngươi tiểu mạnh nữa đợi tí nữa thể không tệ, cũng không tệ, thế nhưng mà hắn tin tưởng chính mình thân sinh nghiệm, chính mình không vận chuyển lực đều không thể chống cự Lôi Chi Kiếm Ý. Trần Vũ căn bản không có khả năng chống cự. Lâu Khuê đại ca, ngươi cùng hắn một cái phế vật rong dài cái gì, ta trực tiếp đem hắn đã bại, hắn chẳng phải không phản đối sao?" Triệu Diệp đối với Lâu Khuê cười nói. "Ai, thật sự là đáng tiếc, Trần Vũ chỉ sợ muốn thất bại." Ta kiến thức qua Triệu Diệp lôi chi kiếm ý, sắc thực rất cuồng bạo. Như là vạn nghiêng lôi đình đồng thời rơi xuống dưới đến đồng dạng, căn bản không có khả năng ngăn cản. Người chung quanh trong ánh mắt đều là tiếc hận chi tình, nhất là Trần Vũ cái kia bình có thể khôi phục sinh mệnh lực linh dịch, lại để cho rất nhiều người đều có nghi cách. Hủ một kiếm khách với tư cách một cái uy tín lâu năm kiếm khách cường giả, Hàn Đối với hai cái Hậu Sinh Vạn Bối Kiếm Ý đối kháng cũng rất cảm thấy hứng thú, hắn càng thêm hiếu kỳ cái này có thể đạt được Phi Long Tướng Quân Võ Đạo ý chí truyền thừa thanh niên, có thể đạt được thiên Địa Nhị Kiếm cái kia hai cái lao già kia tán dương không ngừng thanh niên, đến tột cùng có năng lực gì. Trần Vũ, lấy ra kiếm của ngươi à, nếu không đợi tí nữa của ta lôi chi kiếm ý tràn ngập lúc đi ra, ngươi sợ là sẽ phải trực tiếp hóa thành phấn vụt, ta cũng không muốn muốn giết ngươi, còn không, có chơi chán đâu này. Triệu Diệp đối với Trần Vũ vô cùng cuồng nói, toàn thân cuồng khí thế cũng ngập mà lên, thân thể quanh một thanh chuôi màu trắng bạc bóng kiếm cũng hiện ra ra, lôi điện vẩn quanh trong đó khiến cho rất nhiều người đều gật gật đầu, cảm thấy triệu Diệp Lôi chi kiếm y sắc thực rất khủng bố. Đối phó ngươi, không cần sử dụng kiếm. Sử dụng kiếm là đối với kiếm của ta Vũ Nục. Trần Vũ trên mặt ở đâu còn có vừa rồi sợ hãi cùng hối hận thần sắc, trên mặt mà chuyển biến thành chính là cường đại tự tin, hai mắt bình tĩnh như nước. Người một chết, cũng dám nhỏ như vậy do xét ta, ta nhất định phải ngươi trả giá thật nhiều. Triệu Diệp triệt để bị Trần Vũ chọc giận, toàn thân cùng bạo viên mãn lôi chi kiếm ý lan tràn mà ra. Xuy xuy xuy xuy, màu trắng bạc lôi điện bóng dáng tại rộng lớn 3 tầng trong lầu các không ngừng lao nhanh, như cùng một cái đầu màu trắng bạc lôi long lăn mình. Còn có một đạo đạo bóng kiếm sen lẫn trong đó, Trần Vũ cũng toát ra vẻ kinh ngạc, thần võ vương quốc đạt trình độ cao nhất thiên tài quả nhiên không đơn giản, cái này Triệu Diệp Viên mãn kiếm ý sát thực rất không tồi, bất quá rất đáng tiếc, coi như là chính mình không có lĩnh ngộ đến kiếm cảnh sơ kỳ, hắn cũng sẽ không là đối thủ của mình, huống chi mình bây giờ đã vượt qua kiếm ý cảnh giới. Diệt. Triệu Diệp trông thấy Trần Vũ trong ánh mắt thần sắc kinh ngạc, cho rằng Trần Vũ là sợ hãi chính mình, vô số màu bạc lôi điện bọc dáng, hóa thành một thành chuôi lợi kiếm hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi. Đáng tiếc, kiếm ý thái quá mức cuồng bạo, khống chế độ mạnh yếu chưa đủ. Nếu không thực lực của ngươi sẽ càng mạnh hơn nữa, thật sự là đáng tiếc." Trần Vũ cảm thụ được hướng phía chính mình đấu đá mà đến lôi chi kiếm ý, trong lời nói mang theo một vòng thương tiếc. Hồ một kiếm khách nghe thấy Trần Vũ lời nói, ra nuôi trong hai mắt toát ra kinh ngạc, hắn vừa rồi một mực suy nghĩ Triệu Diệp viên mãn lôi chi kiếm ý nhược điểm ở nơi nào, lại không nghĩ rằng Trần Vũ liếc thấy đi ra, nhưng lại đưa ra tiến lên phương hướng, nếu như mình là Triệu Diệp, như vậy hiện tại tụi dừng tay, trở về nghiên cứu lôi chi kiếm ý mới là tốt nhất kết cục. Nói khoác không biết ngưỡng, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách chỉ điểm ta. Triệu Diệp nghe thấy Trần Vũ hai vạ đến nơi, Vờn ý mà còn muốn đối với chính mình khoa tay múa chân, lôi chi kiếm ý càng thêm cuồng bạo, càng thêm khủng bố, toàn bộ hướng phía Trần Vũ áp bách mà đi. Không biết phân biệt, vậy thì hủy diệt a. Theo Trần Vũ nhàn nhạt một câu nói xong xuống, chỉ thấy Trần Vũ hai tay thời gian dần qua huy động, tại thân thể của hắn trung quanh, tiêu nưng tụ ra một thanh kiếm, lại một thanh kiếm, nương tụ thành một cái kiếm thế giới. Thế giới kia vừa xuất hiện, trung quanh lôi chi kiếm ý toàn bộ tán loạn, thậm chí cũng không kịp tới gần Trần Vũ mấy mai, triệt để bị hủy diệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 538, Lâu Khê không Căm lòng. Hoa Triệu Diệp cảm thụ được vô số kiếm, hướng phía chính mình tập kích mà đến, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân biến thành phấn vụn, tại vô số lợi dưới thân kiếm, đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Trong nội tâm một loại tàu hỏa nhập ma cảm giác tràn ngập đi ra, hai mắt lên hồng, một ngụm đen kịt máu tươi bí mật mang theo lấy ngũ tạm lục phủ khối vụn, trực tiếp phun đi ra. Cả người trên mặt đất, liên tiếp lui ra phía sau mấy chục bước, đột vào tàu ra lầu cắt trên vết tường, mới rốt cục đứng vững được chân, mặt sám như tro, trong hai mắt đều là nghi hoặc cũng kiếp sợ. So toàn bộ tàu gia lầu các 3 tầng lầu, toàn bộ xôn xao, một ít người há to mồm, không sai biệt lắm cũng có thể nuốt kế tiếp đại chứng gà. Một ít người đem môi cắn nát cũng không biết, một ít người tay đem trước mặt cái bản tan thành phấn vụn, lại còn không biết, một ít người ôm bên người nam nhân, cũng không biết, bọn hắn trong đầu đều là vừa rồi Trần Vũ cái kia cổ hơi thở cùng khí thế. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế kiếm pháp thiên tài, tuổi chưa qua 20 lĩnh ngộ đến kiếm cảnh sơ kỳ, thần võ vương quốc chưa từng đã xuất hiện, khó trách tiên địa nhị kiếm hai lão này chết sống muốn cho cháu gái kể cả người, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, tương lai nhất định long đẳng cửu thiên, thần võ vương quốc cái này tòa miếu quá nhỏ. Thủ một kiếm khách trong nội tâm tất cả đều là rung động, hắn biết rõ, toàn bộ thần võ vương quốc Còn không có một cái nào kiếm pháp tu luyện võ giả chính thức bước vào kiếm cảnh sơ kỳ. Coi như là hôm nay cổ kiếm môn trưởng môn Đông Lôi Phong Tuyết, cũng chỉ là đụng chạm đến kiếm cảnh sơ kỳ cái chủng loại kia ý cảnh, căn bản không có chính thức bước vào kiếm cảnh sơ kỳ. Hai người tử thí, từ vừa mới bắt đầu tiểu nhất định kết quả, cái kia chính là Trần Vũ Nghiên áp triệu diệp. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người căn bản không tại một cấp độ thượng diện. Tại lúc này kinh ngạc không chỉ có là hủ một kiếm khách, đồng kinh ngạc còn có Lưu Liên Vương Tư, còn có Miểu Tông Tông chủ Vạn Phi Hoa. cũng hiểu được, vì cái gì Đông Thăng Vương Tào Man đối đối phó Trần Vũ, kẻ này thiên phú quá kinh khủng công bố đến đầy đủ hủy diệt toàn bộ tạo ra. Hắn với tư cách bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, tự nhiên nghe nói qua kiếm cảnh sơ kỳ như vậy kiếm pháp cảnh giới, có thể cái kia đều là theo sách cổ bên trong biết được, căn bản giải đáp không có mấy. Vạn Phi Hoa nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, vũ mị trong hai mắt dị sắc liên tục, nàng mang trên mặt nụ cười sáng lạ, cũng không biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên tại ba tầng lầu bên trong, cũng có người mất hứng. Nam nhạc môn người tự nhiên rất không cao hứng, đang ngồi cũng có Nam nhạc môn trưởng lão, bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ vờ mà lĩnh ngộ đến kiếm cảnh kỳ, phần này thiên phú quá kinh khủng. Không Không có khả năng. Người mới bao nhiêu tuổi, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ đến kiếm cảnh sơ kỳ? Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ đến cái loại này trong truyền thuyết cảnh giới? Triệu Diệp trong tay kiếm đinh đương một tiếng rơi rơi trên mặt đất, mặt, sắc mặt trắng bệnh trầm trầm vào chân vũ. Hắn nghĩ đến chính mình vợ âm thầm mà sử dụng kiếm y đi cùng kiếm cảnh đối kháng, cái này nên đến cỡ nào buồn cười, cũng chỉ có chính mình dạng vô chi người mới làm được, a không có gì không có khả năng. Ngươi lôi chi kiếm ý rất không tồi, nếu như ngươi thể dốc lòng tu luyện, đừng muốn lấy một ít đường ngang tắt, định luật, tương lai ngươi cũng chưa hẳn không thể bước vào kiếm cảnh. Trần Vũ ngữ khí bình thản nhìn xem Triệu Diệp, Triệu Diệp Lôi Chi kiếm ý sắc thực rất không tồi, chỉ có điều thái quá mức luôn cuống, hơn nữa khống chế năng lực quá kém. Còn xin chỉ giáo. Triệu Diệp hiện tại trên mặt đã không có vừa rồi cuồng nạo, hắn biết rõ có lẽ tựu là Trần Vũ chỉ điểm, là có thể lại để cho hắn Lôi Chi kiếm ý bước vào rất cao cảnh giới, hắn với tư cách một cái kiếm khách, tự nhiên là vô cùng chờ mong đấy. Trong thiên địa, kiếm ý có ngàn vạn chủng, Lôi Chi kiếm ý, Phong Chi kiếm ý, Vũ Chi kiếm ý, còn có gỗ mục kiếm ý, còn có đủ loại kiếm ý. thế nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, Với tư cách một cái kiếm khách, người lĩnh ngộ mỗi chưởng kiếm ý đều cùng với nội tâm của mình đem kết hợp. Người lĩnh ngộ chính là lôi chi kiếm ý, như vậy muốn lại để cho chính mình làm được cương trực công chính, lại để cho tâm cảnh của mình tùy thời ở vào lôi đình bình thường ý cảnh, tự nhiên đối với lôi chi kiếm ý sẽ lĩnh ngộ càng sâu. Trong cái này diệu bí quyết, muốn chính mình đi lĩnh ngộ, người bên ngoài không cách nào chỉ điểm. Trần Vũ một phen nói, nghe được Triệu Diệp cái hiểu cái không, trong nội tâm cũng là nghi hoặc khó hiểu quá nhiều, có thể hắn biết rõ Trần Vũ nói những này đều là lời tâm huyết. Triệu Diệp nhìn về phía Trần Vũ hai mắt mang theo phức tạp thần sắc, chính mình với tư cách Trần Vũ đối thủ Hắn lại có thể như vậy thần nhiên, hào không theo kiệt đem mình lĩnh ngộ kiếm cảnh nghi cách tự nói với mình, cái này nên muốn cỡ nào rộng lớn lòng ngực. Ha ha ha, nghe vừa nói một buổi, còn hơn lão hủ bế quan 10 năm, ngươi cái tiểu ra hỏa quả nhiên không đơn giản, nếu không ngại lời mà nói, không ngại cùng lão hủ uống chén rượu như thế nào. Hồ một kiếm khách trên người một cố kiếm ý tỏa ra, phản phất vô biên rơi một rền vang ở dưới cô đơn, một thanh tái nhợt bóng kiếm, lung lay sắp đổ, bưng chén rượu hướng phía Trần Vũ Phiêu đáng mà đến. Hồ mục tiền lối, muốn ta chỉ điểm cứ việc nói thẳng, như vậy quanh co qua lòng vòng không có ý nghĩa, ta chưa uống chén rượu nói sau. Trần Vũ ha ha cười cười, vạch trần hủ một kiếm khách nội tâm nghi cách. Bưng lên hủ một kiếm khách tiến đưa tới chén rượu, cảm thụ được rượu trong chén cái kia cực nóng khí tức, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này là phần hỏa tửu. Lập tức trực tiếp một ngụm đem phần hỏa tửu nuốt vào trong miệng, miệng đầy đều giống như liệt diễm tại thiêu đốt. Theo thủy thủy tiến vào huyết hầu, giống như là tứ chi bách hải đều tại đốt cháy bên trong, vờ y mà tại chiết xuất chính mình toàn thân linh lực, khó trách cái này phần hỏa Vũ rất rõ ràng, võ muốn bước vào cảnh cơ bản nhất một điểm, chính là muốn đem thân thể của mình bên trong linh lực chiết xuất, nhất định phải làm cho thân thể linh lực phát sinh chất chuyển biến. Hào hữu, Trần Vũ hô to một tiếng, mà không đổi sắc bàn tay di động, đem trước mặt trôi nổi cái kia trôi kiếm ảnh đẩy trở về. Như thế nào kiếm cảnh, một kiếm một thế giới, vạn kiếm muôn đời giới, mình chính là thế giới này chủ thể. Trần Vũ trong miệng nổ ra một hàn chữ, trôi này bóng kiếm vốn là hóa thành ngàn vạn, sau đó hóa thành một thanh, lại cuối cùng tại giữa không trung trực tiếp hủy diện, biến mất hầu như không còn. Hồ một kiếm khách trong hai mắt như có điều suy nghĩ, không hề ngôn ngữ, như là sa vào đến nào đó cảnh giới kỳ diệu. Ngươi thua. Trần Vũ ánh mắt cũng ở thời điểm này rơi vào lâu trên người, sắc mặt rất bình tĩnh, không có người thắng hừng hồ giò người cũng không có người thắng vinh và hung hăng, có thể càng như vậy, Lâu Khuê nội tâm lại càng là căm hận. Ngụy Quân tử, ngươi giả bộ như một bộ giả nhân giả nghĩa cơ mặt, ta cho ngươi biết, ta Lâu Khuê thua lên. Thiên Hương Ngọc thủy về ngươi thì tính sao, long đằng bảng tranh đoạt chiến ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lâu Khuê đối với Trần Vũ Hung dữ nói, hai mắt ở trong chỗ sâu cũng hiện hiện một vòng tiên kỵ. Ta rất chờ mong cùng chiến đấu của ngươi, ta thích nhất chiến cùng ngươi. Trần Vũ đối với Lâu Khuê bình tĩnh như trước, đối với Lâu Khuê nói mình giả nhân giả nghĩa, hắn cũng không nói sáo. Chính mình sở dĩ chỉ điểm Triệu Diệp, cái kia hoàn toàn là từ đối với Triệu Diệp lôi chi kiếm ý thưởng thức, hơn nữa chính mình đối với kiếm cảnh lý giải cũng chưa từng có keo kết qua, giống như là chính mình ở phía trước Long Đẳng bảng thời điểm chiến đấu, chỉ điểm người khác đồng dạng, tùy ý mà là, hài lòng mà là. Kính Sinh Vương ra đem Thiên Hương Ngọc Tủy cùng tại hạ linh dịch cho ta. Trần Vũ đi vào Lưu Liên Vương trước người, có được Thiên Hương Ngọc Tủy lời nói, tự người nói không nhất định tại Long Đẳng bảng cuối cùng quyết chiến đã đến thời điểm, tu vi còn có thể đột phá một cái cảnh giới. Chúc mừng. Lưu Liên Vương đem Thiên Hương Ngọc Thủy cùng linh dịch đưa cho Trần Vũ. Hai mắt ở trong chỗ sâu lập loè bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 539, Phần Hỏa ỉu. Thiên Hương Ngọc Tủy, quả nhiên là đồ tốt. Trần Vũ đem Thiên Hương Ngọc Tủy thu nhập Tôn Thiên Ấn trong tầng thứ nhất, chờ đợi thời cơ chín muồi, chính mình tiểu tìm một cơ hội tiêu hóa hấp thu Thiên Hương Ngọc Tủy, có lẽ đột phá nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong không là vấn đề. Trần Vũ cao hứng, Lâu Khuê còn có lâu ra người tiểu mất hứng. Đại ca, ngươi tiểu thực cảm tâm rơi vào trong tay của hắn. Lâu Mật trong hai mắt mang theo không cam lòng nhìn bên cạnh Lâu Khuê. Hắn hôm nay tu vi là bách kiếp cảnh tiền kỳ đình phong, nếu như có thể đạt được thiên hương ngọc ủy, đối với hắn đột phá bách kiếp cảnh trùng kỳ cũng là có trợ giúp rất lớn. Lâu khuê tự nhiên biết rõ lâu mật tâm tư, lập tức nói nhỏ nói, coi như là ta không cam lòng lại có biện pháp nào, bên cạnh hắn có vạn phi hoa, bằng chúng ta căn bản không có khả năng cường hành động thủ với hắn. Không thể tưởng được ngươi che giấu sâu như vậy, mà ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị ngươi lửa, ngươi đến cùng còn che giấu bao nhiêu thủ đoạn. Vạn Phi Hoa trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, theo cùng Trần Vũ tiếp xúc, nàng trong nội tâm cũng biến được cao hứng trở lại, nàng đem tiền đặt cược đặt ở Trần Vũ trên người chỉ sợ là áp đúng rồi. Trần Vũ cảm thụ được Vạn Phi Hoa lửa nóng ánh mắt, xấu hổ cười cười, lắc đầu. Đã không có, không sai biệt lắm tự là ta toàn bộ thủ đoạn. Nếu để cho Vạn Phi Hoa biết rõ, mình bây giờ còn có liệt diễm phần tiên bí quyết không có sử dụng, hắn tin tưởng dùng hiện tại thực lực của mình, hơn nữa có thể vận dụng càng nhiều nữa từ La Lan Đố Diễm, liệt diễm phần thiên bí quyết uy lực khẳng định rất bố, chính hắn đều có chút chờ mong, không biết long đẳng tranh đoạt tranh tài mặt phải chăng, có người có thể bức bách hắn thi triển đi ra. Đương nhiên hắn còn có một cường hạn nhất thủ đoạn, cái kia chính là thiên cấp cấp thấp Võ Kỹ Phi Long kiếm pháp, hắn tin tưởng chính mình thi triển xuất thiên cấp Võ Kỹ Phi Long kiếm pháp, nhất định sẽ khiến cho vinh động. Hắn lớn nhất thủ đoạn hẳn là màu đen linh lực, hắn trong khoảng thời gian này một mực tại cân nhắc như thế nào sử dụng màu đen linh lực. Hắn đạt được một cái kết luận, đã bách kiếp cảnh muốn đột phá đến võ cảnh, nhất định phải đem linh lực triệt để chuyển hóa, như vậy tại sao mình không đem linh lực chuyển hóa trở thành màu đen linh lực đâu này? Muốn là mình toàn thân linh lực triệt để chuyển hóa trở thành màu đen linh lực, chỉ sợ chỉ bằng vào linh lực chính mình tại địa cảnh bên trong tiểu siêu việt đại bộ phận võ giả. Ngươi cười như vậy hèn mọn bị rồi làm cái gì? Vạn Phi Hoa Vũ Mị trên mặt cũng hiện hiện một vòng dạng mê đỏ, tại nàng xem ra chỉ sợ Trần Vũ nội tâm tưởng tượng cùng chính mình có quan hệ, nếu không như thế nào sẽ lộ ra như vậy đáng dáng tươi cười, còn kém chảy ra miệng nước đây. A. Trần Vũ mặt già đỏ lên, có chút lúng túng nói, vừa mới có hơi xuất thần, thất lễ thất lễ. Hắn càng như vậy xấu hổ, lại càng là chứng thực Vạn Phi Hoa chính mình nội ý nghĩ trong lòng, nàng phát hiện mình đối với Trần Vũ, đối với cái này so với chính mình tiểu hơn 20 tuổi thanh niên nam tử thậm chí có chút ít thường tình cảm. Không thể tưởng được tại hạ cũng có cơ hội kiến thức đến trong truyền thuyết kiếm cảnh, hôm nay Trần Vũ tiểu hình đệ trên bàn rượu phần hỏa tửu, tính toán tại ta Lưu Liên Vương tạo tư trên người. Tạo tư cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn kéo lũng Trần Vũ. Dùng tạo tư cáo giả tính cách, có thể trở thành thần võ vương quốc nhà giàu nhất, hắn gian trái trình độ tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Mắt thấy Trần Vũ như thế tiểu nhân nhân kỳ, vừa ý mà thể hiện ra mạnh mẽ như vậy tiên phú. Dù sao phần hỏa tửu quá liệt, Trần Vũ một bàn người thêm cùng một chỗ, tối đa uống hết 20 chén. Tuy nhiên lại để cho gần đây xem tại như mạng hắn có chút thì đau, bất quá so với việc đem đến việc buồn bán của mình có thể tại thần võ vương quốc tiếp tục mở rộng, hắn cảm thấy cái này đầu tư là đáng giá đấy. Ha ha ha, cái kia liền cảm ơn Lưu Liên Vương khẳng khái, mời lên quán bà. Trần Vũ nghe thấy Lưu Liên Vương lời nói, cũng không khách khí. Còn không mau cho Trần Vũ tiểu huynh đệ bọn hắn cái kia trên bàn đồ ăn, phần hỏa tiểu mỗi người một ly, uống xong tiếp tục thêm. Lưu Liên Vương cười đối với Trần Vũ mở miệng nói Trần Vũ cuối cùng là minh bạch vì cái gì Lưu Liên Vương có thể trở thành thần võ vương quốc nhà giàu nhất, thằng này nội tâm khôn khéo quả thực tựu là một đầu hồ ly. Đây chính là Lưu Liên Vương địa bàn, tại hạ sao dám đường đột, mời ngồi." Trần Vũ chậm rãi cười nói. Không bao lâu, rộng lớn đại trên mặt bàn, một bàn đón lấy một bàn mỹ vị thức ăn không ngừng đầu đưa lên, lên ra, nồng đậm mùi thơm tràn ngập. Trần Vũ nhìn xem đầy bàn mỹ vị món ngon, tạo ra lâu các là thần võ vương quốc thứ nhất đại tiểu lâu thật đúng là có chỗ đạo lý, trước mặt những thức ăn này đồ ăn thật có thể nói là là hương vị đều đủ. Trần tiểu Hinh đệ Đây chính là tam cấp yêu thú lưu ly hương theo thận, người ăn nhiều có chút lớn bổ đại bổ. Lưu Liên Vương chỉ vào một bàn bên trên thức ăn ngon, ánh mắt có chút chuyển a nhìn lướt qua ngồi ở Trần Vũ chung quanh mấy cái mỹ nhân tuyệt sắc, nếu có điều chỉ. chúng nữ đều là sắc mặt tường đỏ, túi đầu ăn lấy chính mình thức ăn. Trần Vũ ha ha cười cười, mở miệng nói, không thể tưởng được Lưu Liên Vương còn biết tại hạ ưa thích cái này một bụng, muốn biết cái này trận thứ này thế nhưng mà đại bổ chi vật, là tối trọng yếu nhất trong đó cái loại này mai kỉnh, không nhuyễn không cứng rắn mọi người ăn bất diệc nhạc hồ, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm thời điểm, nội tâm đều trở nên mong đợi. Đưa rượu lên, Cao Tư đối với lầu bốn cửa và hô hô một tiếng, đã sớm chuẩn bị cho tốt một cái dáng người hoàn mỹ nữ tử, toàn thân quần áo bạo lộ, lộ ra phấn nộn ra thịt. A. Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình hai bên trái phải dưới xương sườn một hồi đau đớn, hai mắt lường hướng Đường Nga, phát hiện đối phương túi đầu, lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn bất mãn chừng Trần Vũ liếc, hiển nhiên là ghen tị. Thế nhưng mà Trần Vũ không rõ, vạn phi hoa như thế nào cũng véo chính mình, chẳng lẽ nói cái này cường hạn nữ nhân vợ ầm im mà yêu mến chính mình, nghĩ tới đây Trần Vũ trừng to mắt, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chư vị Cái này phân hỏa tiểu thế, nhưng mà chúng ta tạo ra lầu các cận dấu rượu ngon, mời chư vị thỏa thích sử dụng. Tào Tư phân phó cái kia thị nữ đem tràn đầy phân hỏa tửu phỉ thủy chén rượu phân phát xuống dưới. "Ra, để cho chúng ta thỏa thích cạn một chén." Trần Vũ trước hết nhất bưng lên phần hỏa tửu, lời của hắn vừa ra, trung quanh không ít người đều có chút vị dị nhìn thoáng qua Trần Vũ, chỉ có Trần Vũ một người chén rượu đứng dậy, người còn lại đều ngồi tại nguyên chỗ. Lâm Khải xem lên trước mặt cái kia thời gian dần qua phân hỏa tửu, nhớ tới chính mình lần thứ nhất đem phân hỏa tửu không còn một mảnh về sau, cái loại này cảm giác khó chịu, phảng toàn thân như là hỏa thiêu. Nếu không phải mình sư phụ tại chỗ áp chế xuống dưới, chỉ sợ chính mình thật sự muốn bạo thể mà vòng không thể. Trần Tiểu Hưng đệ, cái này Phần Hỏa tiểu chỉ sợ không thể không còn một mảnh, chỉ có thể có cái miệng nhỏ miệng nhỏ đi mân, chậm rãi nhồm nháp. Tào Tư nhìn xem Trần Vũ, nhịn không được ra mặt run rẩy giới thiệu nói: "Lưu Liên Vương chớ không phải là hại sợ chúng ta uống đến rất nhanh, đem lôi Phần Hỏa tiểu uống xong, nếu như ngươi không muốn mệt, chúng ta hay là tiền trả được rất tốt linh thạch hay sao?" Trần Vũ có chút không vui nhìn về phía Tào Tư, thằng này mới vừa rồi còn nói lại để cho nhóm người mình thỏa thích uống, hiện tại lại đứng ra ngăn trở, cái này tính toán chuyện gì nha? Cái này Tào Tư nghe thấy Trần Vũ lời nói, có chút khó xử mà nói, "Trần tiểu huynh đệ, ngươi thực đã hiểu lầm, rượu này thật sự là quá liệt, uống hết như là toàn thân hỏa tiêu, có như là bách tiếp cảnh hậu kỳ võ giả, cũng chỉ dám cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ chậm rãi nhấp." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, chương 540, mượn rượu đột phá. "A, thì ra là thế, thế nhưng mà vừa rồi ta đã uống một ly ạ." Trần Vũ kỳ thật trong nội tâm rất rõ ràng, hắn cảm thụ được uống xong phần cái cảm này, nói không nhất sự có thể mượn phần hỏa tiêu tại hạ bộ cho Lưu Liên Vương nhảy vào đi. Dù sao mình nếu uống phần hỏa tiểu quá nhiều, chỉ sợ Lưu Liên Vương sẽ đổi ý, lấy cớ nói không có rượu rồi. Lưu Liên Vương sẽ không phải là đổi ý rồi, hối hận mới vừa nói để cho chúng ta thỏa thích uống. Có phải tạo ra lầu các phần hỏa tiểu sợ không có nhiều rồi. Lưu Liên Vương không thể tưởng được chính mình hảo ý nhắc nhở, Trần Vũ thậm chí có chút ít không biết phân biệt, thầm nghĩ, tùy ngươi vậy, dù sao ngươi uống chết rồi, cũng cùng ta không quan hệ, tất cả mọi người có thể làm chứng. Trần tiểu huynh đệ, tại hạ như thế nào như vậy lật lọng chi nhân, hôm nay ngươi muốn uống bao nhiêu phần hỏa tửu chúng ta tạo ra lẩu các đều lấy được đi ra, hơn nữa không lấy một xu. Tào Tư nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên phát hiện Trần Vũ trong hai mắt toát ra một vòng dao hoạt, hắn phát hiện mình tựa hồ lâm vào nào đó cái bẫy rồi. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Lưu Liên Vương khang khái vô cùng, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Vũ bưng lên trong tay phần hỏa tiểu, đối với Lưu Liên Vương giơ lên mà bắt đầu, cười nói, "Tiểu đệ ta mời ngươi một ly, trước làm là kính." Ừng ngực. Trần Vũ bưng lên phần hỏa ỉu, trực tiếp ừng ực nuốt vào trong bụng. Phần tiểu vào Trần Vũ trong cổ họng, tiêu hóa trở thành từng toàn kỳ kinh mạch. Phần hỏa ỉu không ngừng ở trong chạy, Chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực, dung nhập Trần Vũ trong kinh mạch, khiến cho Trần Vũ linh lực không ngừng gia tăng. Thứ tốt ta thứ tốt, đột phá có hy vọng. Trần Vũ trong nội tâm vô cùng kích động, lập tức mặt không biểu tình nhìn xem Lưu Liên Vương, cười nói: "Kính Sinh Vương ra một lần nữa cho ta đến mấy chén phần hoạt tửu, ta còn muốn kính vương ra khảng thái. Trần Vũ làm gì? Thằng này điên rồi, hắn vợ ơi im mà uống hai chén phần hoạt tửu, còn muốn uống chén thứ 3. Quả thực là tự tìm đường chết, ta vừa mới một chén đến rượu, đến bây giờ đều còn thừa lại hơn phân nửa chén, căn bản không dám hoàn toàn uống xong. Một ly phần hỏa hữu ít nhất cần 2000 vạn linh thạch, thằng này chỉ sợ là không có nhiều như vậy linh thạch, muốn duy nhất một lần uống cái có, nhưng lại không biết uống phần lớn là muốn thai nạn chết người đấy. Người Trung Bính mắt thấy Trần Vũ còn muốn uống phần hỏa hữu, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Ha ha ha, hai lúa tiểu là hai lúa, chỉ sợ là chưa thấy qua phần hỏa tử a, ngươi nếu lại uống phần hỏa hữu, đợi sẽ thân thể muốn nổ tung. Lâu mặt trưng mắt Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nói. Thằng này đối với Trần Vũ hận ý có thể không thể so với Lâu khuê Lâu Khuyết trong tay Thiên Hương Ngọc Thủy hắn đều không chiếm được, nào biết được lại bị Trần Vũ làm cho đi qua. Cái kia Trần Tiểu Hưng đệ, ngươi nếu như cố ý muốn uống phần hỏa tửu ta cũng không ngăn trở, bất quá ngươi muốn trước lập hạ hứa hẹn, ngươi uống phần hỏa tửu hậu quả cùng ta không quan hệ, cùng tao ra lầu các không quan hệ. Tao tứ nhìn xem Trần Vũ, cũng không nhắc lại, mà là muốn Trần Vũ cam đoan, dù sao Trần Vũ sau Lương Tiên cơ lão nhân cũng là tao tứ rất kiêng kỳ tổ tại. Lưu Liên Vương yên tâm, tại hạ nếu như uống xong phần hỏa ỉu, tự bảo vào mình, hết thệ cùng ngươi không quan hệ, cái này có thể đi à nha. Trần Vũ đối với Lưu Liên Vương mở miệng nói. Tao trong nội tâm có chút hối hận, hắn biết rõ chính mình chỉ sợ là chúng kế, Trần Vũ từ vừa mới bắt đầu tiểu nuôn uống chính mình Xem hắn uống xong trước hai chén tình uống, nếu quả thật không chịu nổi, chỉ sợ sớm đã xuất hiện bệnh chẳng rồi. Đáng chết, chính mình như thế khôn khéo chi nhân, vợ ư ý mà cũng sẽ gặp nạn. Cho Trần Tiểu huynh đệ bên trên một bình phần hoạt hữu. Tao tư chỉ có thể có trong nội tâm thổ hết nói, trực tiếp bên trên một bình, hắn muốn dùng một bầu rượu hù sợ Trần Vũ. Trần Vũ, ngươi thật không có sự tình. Vạn Phi Hoa đứng vậy, mà lấy nàng bạch kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, uống xong nửa chén phần hoạt giờ phút này cũng có chút ít mặt đỏ tới mang tai mà bắt đầu Trong thân thể phảng phất bị ngàn vạn hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí còn có một loại động dục cảm giác, nếu nhiều hơn nữa uống một ít, bảo vệ không được biết làm xảy ra chuyện gì. "Tiến tâm đi, ta có năm chắc." Trần Vũ đối với Vạn Phi Hoa cùng Lâm Khải bọn người gật gật đầu, ra hiệu đừng lo lắng cho mình. "Trần huynh đệ, ngươi thật sự là lợi hại, lúc trước cùng ta uống rượu, tiêu một hơi đem rượu của ta uống xong, hiện tại ngươi tràn ngờ dế lẽ lại muốn đem Lưu Liên Vương Phần Hỏa tiểu cũng giải quyết xong." Lâm Khải đối với Trần Vũ ngón tay cái lên. Hắn không nói những lời này còn không sao, hắn vừa nói những lời này, Tào Tư Nội tâm dự cảm bất càng thêm mấy liệt. Có thể là mình vừa rồi lời thề son sắc nói như vậy, hiện tại đổi y đã không có khả năng, hắn Lưu Liên Vương dù sao cũng là thần võ vương quốc có uy tín danh dự nhân vật. Mời, cái kia ăn mặc bạo lộ nữ tử, bưng một bình phần hỏa tửu. Muốn biết cái này một bình phần hỏa tửu, chỉ sợ có thể đổ ra hơn 10 chén rượu, khiến cho trung quanh độ ấm đều tăng lên khuất. Đa tạ Lưu Liên Vương khảng khái. Trần Vũ mặc kệ mọi việc, bưng lên chứa phần hỏa tửu hồ lô rượu, trực tiếp kéo ra cái nắp, tại trước mắt bao người trực từng ngụm từng ngủ lên. Cái này, làm sao có thể Cậu tư sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, cái này một bình phần hỏa tiểu ít nhất là 200 triệu linh thạch, lòng của hắn tại nhỏ máu. Từ ngực, từ ngực, hào tụ, hỏa tụ. Trần Vũ không ngừng một bên nuốt lấy phần hỏa tụ, một bên cười lớn, toàn thân cực nóng khí tức phát ra, tới gần người của hắn đều nhao nhao tối lui, hắn giờ phút này giống như là một cái cực lớn bễ lò. Tinh thuần linh lực không ngừng dung nhập Trần Vũ trong thân thể, phần hỏa tiểu quả nhiên là tu luyện thực phẩm, xem ra chính mình cái này một chuyến tạo ra các chuyến đi, kiếm lợi lớn. Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân bàng bạc linh lực không ngừng lăn mình, khí thế của hắn dần dần trèo thang lên. Điên rồi, điên rồi, hắn tiểu là thằng điên, hắn tại mượn nhờ phần hỏa tiểu đột phá tu vi. Quá điên cùng, cái loại này bị liệt diễm cháy cảm giác, hắn vờ ừ im mà thật sự chịu được được, nếu nhịn không được sẽ triệt để sụp đổ. Nguyên lai là một cái ngẫu nhân, khó trách tuổi còn nhỏ, tu vi cùng thực lực có thể tăng lên đến nước này. Mắt thấy Trần Vũ vờ ừ im mà mượn nhờ phần hỏa tiểu đột phá tu vi, mà ngay cả lâu khê lâu mặt bọn người cũng nhịn không được tâm thần run dậy, phần hỏa tiểu cái loại này đốt cháy cảm giác, mặc dù là bọn hắn cũng chống đỡ không nổi đến. Đột phá, đột phá. Trần Vũ trong nội tâm hiện tại chỉ có một ý niệm Hắn hai đầu gối trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, toàn thân linh lực điên cuồng lăn mình, trên mặt đất bàn đá xanh đang kịch liệt dưới nhiệt độ, đã sớm nổ thành vân vụt. Thật cường hãn nghị lực, hắn điên cuồng như vậy tu luyện, cũng là vì sớm ngày nhìn thấy cái kia tiêu nhược hàm sao. Vạn Phi Hoa cùng Đường Nga bọn người nhìn xem Trần Vũ giờ phút này bộ dáng, đều có chút đau lòng mí môi. Trần Vũ trên người quần áo, đã sớm tại liệt diễm phía dưới triệt để nắp ấy, lộ ra cái kia màu đồng cổ da thịt, dưới da thịt mặt cất giấu bạc lực lượng. Thân hình của hắn đường cong rõ ràng, không giống như là những cái kia tám khối cơ bắp rõ ràng, mà là một loại lực lượng cảm giác rõ ràng. Thân hình của hắn không tương lại cho người cường hãn lực lượng cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 541, xoẹt người chiến đấu. Toàn bộ tàu ra lầu các tầng thứ 3, thời gian phảng phất triệt để bất động, ánh mắt mọi người đều rơi ở bên trong cái kia trần chuỗi thanh niên nam tử trên người. Đường Nga bọn người nhìn xem Trần Vũ thân thể, đều là mặt đỏ tới mang tai, lại cũng nhìn không được nữa nhiều nhìn lén vài lần. Zzzzz. Theo Trần Vũ toàn thân vẻ này cực nóng khí tức triệt để biến mất, toàn thân cái loại này vận lại, trong thân thể của hắn màu đen lần nữa gia tăng một ít, như trước tiệm phục tại thôn ấn quanh. Thật cường hãn khí thế. Người chung quanh cảm nhận được đến từ chính Trần Vũ khí tức trên thân, cũng nhìn không được hít sâu một hơi, đây quả thật là nhân vũ cảnh đại viên mãn định phong tu vi khí tức sao? Một ít đột phá đến bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả cũng không gì hơn cái này a đột phá. Trần Vũ mang trên mặt vui vẻ, mở to mắt, cảm thụ được chúng quanh nhìn mình như là nhìn xem quái vật đồng dạng ánh mắt, cười hắc hắc, muốn đứng dậy, cái này mới phát hiện mình trên người quần áo đã sớm bị vẻ này cực nóng nhiệt độ cao triệt đệ bức hơi, nhìn không được đôi má hồng mà bắt đầu, xấu hổ sờ lên đầu. Không có ý tứ, vừa rồi tu luyện quá nhập thần, cái gọi là, là vô lễ chớ xem, lễ chớ nghe, hi vọng chư vị đem trông thấy để quên. Đề quên. Trần Vũ theo Tôn Thiên ấn bên trong trực tiếp lấy ra một thân quần áo, bộ đồ tại trên thân thể mặt, cảm thụ được dưới người mình cái tia cao cao đứng vững lên lều bại, đôi má cũng triệt để xấu hổ lên. Hừ. Trần Vũ sâu hít sâu một hơi, vận chuyển Tôn Thiên ấn, cường hành đem trong nội tâm cái chủng loại kia tà niệm áp chế xuống dưới. Cái này phân hỏa tiểuu thậm chí có thuộc tính tác dụng. Đường Nga cúi đầu, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, vừa nghĩ tới Trần Vũ hạ thân cái kia cực đại đồ vật, trong nội tâm liền không nhịn được bịch, bịch không ngừng, thật sự là có chút lớn rồi. Không thể tưởng được Trần tiểu tiền vốn hùng hậu, thật là làm cho rất nhiều người hâm mộ ạ. Tào Tư nhìn xem Trần Vũ đứng dậy, hắn vừa rồi tự nhiên cũng trông thấy Trần Vũ thể, nhìn không được trêu chọc nói. "Ha ha ha, Lưu Liên Vương nói đùa, phi lễ chó nhìn, phi lễ chó nhìn, không biết Phần Hỏa tiểu còn có hay không?" Trần Vũ tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. "Chính mình bị nhiều người như vậy xem ánh sáng thân thể, nhất là còn bị Đường Nga, Vạn Phi Hoa, Hà Tỳ Mai, Mộ Dung Ngọc Nhi đợi chúng nữ đều xem hết, thật sự là thua thiệt lớn." Tào Tư nghe xong Trần Vũ còn muốn Phần Hỏa hữu, sợ Trần Vũ còn muốn tiểu đột phá tranh thủ thời gian mở nói, "Trần tiểu huynh Cái này phân hoạt tiểu lần thứ nhất tác dụng lớn hơn một chút, về sau tiểu không nhiều lắm tác dụng, uống chỉ là tăng thêm chịu tội mà thôi. Ha ha ha. Ta hay nói dần đấy, Lưu Liên Vương không cần tự hờn tự đúng. Trần Vũ ha ha cười cười, chính mình uống cái này một bình phân hoạt tiểu, chỉ sợ Lưu Liên Vương nội tâm đã sớm hộc máu a. Thời gian luôn rất nhanh. Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến hừng hực khí thế ở Thần Vũ hoàn Thành tổ chức, những ngày này náo nhiệt nhất chủ đề thì ra là Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến, sáu thế lực lớn thiên tài ở giữa giúp nhau cách không gọi chiến, giúp nhau ở giữa đối lập thực lực. Long Đẳng Bảng trước 100 tên chiến đấu, không hề nghi ngờ tửu là lớn nhất thảo luận đối tượng. Hôm nay rốt cục muốn khai mở Thủy Long đàng bảng trước 100 tên bài danh chiến rồi. Long đàng đài chiến đấu trung quanh, sớm hữu có vô số võ giả đứng ở chỗ này, cùng đợi Long đàng bảng tranh đoạt chiến bắt đầu. 6 thế lực lớn người cầm lái, cùng nhau nhau xuất hiện tại Long đàng đứng trên đài. Tào ra đem làm thay hoàng đế Tào Phong Vân, Lưu Liên Vương Tào Từ, Húc Đông Vương Tào Kha, Nam Nhạc môn phó trưởng môn Tạ Nhạn, một đám trưởng lão đợi. Cổ kiếm môn trưởng môn Đông Lôi Phong tuyết cũng đã đến, tông tông chủ Liễu chủ Vạn Phi hoa, tông tông chủ cổ thế lực lớn chỉ có Nam Nhạc môn trưởng môn Cắt Thiên Thu không có đã đến. Tạ phó trưởng môn không biết các trưởng môn phải hay là không không biết Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến đã đạt tới cuối cùng bài danh. Tào Phong Vân nhìn về phía Tạ Nhàn dò hỏi. Tạm Nhàn ánh mắt ở trong chỗ sâu thoáng hiện qua một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, không được bao lâu, chỉ cần chúng ta trưởng môn đột phá đến võ cảnh, toàn bộ thần võ vương thủ đô là chúng ta Nam Nhạc muốn đấy, Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Biểu hiện ra bất động thanh sắc mà nói, chúng ta trưởng môn tu luyện đúng là khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, đặc biệt mệnh lệnh tại hạ thay xử lý hết thảy sự vụ. Các tiên tu thật sự là càng ngày càng hư không tường nổi, chúng ta sáu thế lực lớn cộng đồng ước định hắn đều không tuân thủ, hừ. Vị Vũ Tông tông chủ Liễu Như Long, trên người tu vi cũng là bách kiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới, giàn nuôi trên khuôn mặt hiện ra một vòng không vui thân sắc. "Được rồi, chúng ta làm gì ép buộc, nếu không muốn đến vậy thì không đến mà thôi." Long Đẳng bảng bài danh chiến tổng sẽ không bởi vì ai một người không đến tiểu cử hành không đi xuống, bắt đầu đi. Đông Lôi Phong Tuyết nhìn xem Long Đằng trên chiến đài đã sớm chuẩn bị cho tốt 100 cái thanh niên tài tuấn, cái kia lạnh như băng thon dài trên gương mặt hiện hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Không hề nghi ngờ, lần này Long Đẳng bảng tranh chiến trình độ vượt xa quá di vãng sở hữu tất cả. Dựa theo trước đó dự định xuống quý cũ, trước thoát mất rơi năm mười người. Thì ra là 51 tên đến 100 tên nhân vật tiến hành bài danh chiến. Đông Lôi Phong Tuyết nhanh tiếp tục mở miệng nói, còn lại Tào Phong Vân bọn người cũng là quy tắc chế định người, tự nhiên là gật đầu đồng ý 100 người phân thành 10 cái tổ, sau đó đấu voi suất từng tổ trước hai gã, mấy cuộc chiến đấu có lẽ tiểu không sai bị lắm. Liễu Như Long nhanh tiếp tục mở miệng nói, vậy thì bắt đầu a. Tào Phong Vân vung tay lên, trên người khủng bố khí tức tràn ngập ra ra, đối với cách đó không xa 10 cái bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả mở miệng nói, làm phiền các ngươi đi tiến hành phân tổ, từng người phụ trách từng tổ người tiến hành bài danh chiến, 10 cái lôi đại đồng thời tiến hành. Hôm nay cần phải bãi xuất sau 50 tên người. 10 người này đều là tới từ ở 6 thế lực lớn bách kiếp cảnh hậu kỳ trưởng lão, trong đó có Trần Vũ người quen ở trong đó, Hủ một kiếm khách dĩ nhiên cũng làm là một cái trong số đó. Không thể tưởng được cổ kiếm môn vở im mà hiện lên nhiều ngày như vậy mới, top 50 chỉ sợ nhân số nhiều nhất là các người cổ kiếm môn rồi hả? Tào Phong Vân nhìn xem Đông Lôi Phong Tuyết thản nhiên nói. Đông Lôi Phong Tuyết một thân áo trắng, hai tay vây quanh ở trước ngực, chậm rãi nói, "Ta cổ kiếm môn coi như là thiên tài nhiều hơn nữa, không có hàng đầu chi nhân cũng là công." Tao gia lần này thiên tài xuất hiện lúc lúc. Lần trước Long Đẳng bạn cường giả Tào Mãnh tự nhiên không cần phải nói, sợ là vô cùng tiếp cận Bách kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong đi à nha. Liễu Như Long nhìn xem Tào Phong Vân, hai mắt chằm chằm vào Long Đẳng trên chiến đài một thân áo bào màu vàng tạm mảnh, trên người kinh khủng kia khí thức, mà ngay cả hắn đều có chút kinh ngạc, Tào Mãnh tiến bộ quá là nhanh. Vậy cũng chưa hẳn, các người tựa hổ quên Thiên Ma tông nhưng còn có cái Mực Tiên Điên, thực lực của hắn sợ không thể so với Tào Mãnh kém bao nhiêu a. Cổ trưởng môn như thế nào một mực bảo trì trầm mặc. nhìn về phía cách đó không xa, trên người ma khí lang nhiên, một thân áo đen cổ tình. Lần này gió nổi mấy phun, Vì tín lâu năm những này long đàng bảng cứng, giả, sợ là chống đỡ không nổi, ta cảm thấy được nhân tài mới xuất hiện càng làm cho người chờ mong. Cổ tình nhìn phía xa hơn 100 cá nhân, khiếp lại hai mắt. Theo cổ tình những lời này nhắc nhở, ánh mắt của mọi người bên trong cũng là đồng ý, tôn gia hiện ra thiên tài số lượng cũng không ít, không biết có mấy cái có thể nhảy vào long đàng bảng top 10. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 542, Thử vong chi tổ. Tổ 1, Tạm Ánh. Theo một cái tuyên bố phân thành 10 cái tổ bách tiếp cảnh chung kỳ võ giả Bắt đầu nhắc tới trong tay hắn trên giấy phân tổ danh sách, tổ một trên cơ bản xếp hạng thứ nhất không phải Tầm Mạnh không ai có thể hơn. Tầm Mạnh hai mắt rơi vào cách đó không xa Trần Vũ trên người, lạnh lùng nói: "Hy vọng ngươi có thể kiên trì đến gặp phải ta, nếu không ta sẽ rất thất vọng, bỏ qua giết chính là ngươi cơ hội tốt nhất." Tầm Mạnh tại Phi Long tướng quân mộ bên trong bị Trần Vũ tại chỗ đả bại, lúc kia hắn là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, thế nhưng mà hôm nay hắn là mình thực lực chân chính, hắn sẽ không sợ hai Trần Vũ. "Hy vọng ngươi đừng hung hăng cản quấy quá sớm, nếu không sẽ chết vô cùng sớm." Trần Vũ cũng không khí, phản chính tự mình sớm mà đắc tội Tầm Mạnh. Đối phương coi như là thần võ vương quốc tương lai người thừa kế thì tính sao? Long đẳng bảng bài danh chiến chính mình chỉ cần đoạt được thứ nhất, coi như là tạo gia cũng không dám động chính mình, huống chi mình bên người có vạn phi hoa, chỉ cần vạn nhân đồ không nhẹ ra, chính mình tiểu không có bao nhiêu nguy hiểm. Tổ 2, Mạc Phong tử. Đường Nga. Trần Vũ nghe thấy niệm đến Đường Nga danh tự, nàng phân tại tổ 2, dùng Đường Nga bách kiếp cảnh tiền kỳ định phong tu vi, có lẽ tại tổ 2 bài danh sẽ không quá chiến lệnh. Mạc Vấn sư huynh, chính ngươi coi thường một ít, ngươi cùng tảo phân tại một tổ, ta sợ hắn sẽ đem đối với ta toàn khí rơi tại trên người của ngươi. Gặp phải hắn thật sự không được tiểu nhận thua đi. Trần Vũ nhìn về phía bên cạnh Mạc Vân, hắn đã cảm nhận được tảo manh quăng đưa tới lạnh như băng ánh mắt, thằng này sợ là sẽ không vông tha cho bất kỳ một cái nào đã kích cơ hội của mình. Yên tâm đi, Trần sư đệ. Mạc Vân rất rõ ràng thực lực của mình, hắn không thể nào là bách kiếp cảnh trung kỳ tảo manh đối thủ, trong lòng của hắn có tự mình hiểu lấy đấy, hắn có thể nhảy vào hôm nay long đẳng bảng trước 100 tên bài danh chiến, trong nội tâm đã sớm thỏa mãn. Tô Ba, Cử Vũ, Lâm Khải, Vương Theo đệ tam cái tổ danh sách cũng xuất hiện, Trần Vũ chỉ nhìn thấy một cái dáng người thấp bé thanh niên nam tử. Hai mắt lo mở đi vào, tóc cùng lông mi trên cơ bản cũng đã rơi xuống sạch sẽ, nhìn về phía trên đặc biệt xấu xí, thế nhưng mà Trần Vũ lại theo trên người của hắn cảm nhận được một cú cảm giác nguy cơ. "Các tất cả, thú vị, cùng ta phân đến một tổ người, các ngươi chuẩn bị nên đón ác hoặc a." Cố Vũ mặt mũi tràn đầy giữ tợn dáng tươi cười, trong hai mắt đều là điên cuồng sát ý lần trước long đằng bảng đệ tam của Vũ, người này thực lực cường hãn vô cùng, quan trọng nhất là tâm ngoan tụ lạn, ra tay tuyệt đối muốn mọi người, cùng hắn phân đến một tổ người muốn xui xẹo. Trần Vũ trong nội tâm cũng có chút bất âm, nhất là nhìn về phía Vương Doãn Nhi. Đã sớm nghe nói qua Trần Vũ lại danh, bên cạnh ngươi cái này tiểu mỹ nhân cũng không tệ lắm, không biết nếu ta có thể có tại trên mặt của nàng lưu lại một điểm vết thương, đem sẽ như thế nào. Cư Vũ đối với Trần Vũ có thể nói là sớm có nghe nói, tạm Nhàn Ba làm cho năm thân muốn hắn chỉ cần gặp phải Trần Vũ, vậy cũng chỉ có một chữ, sát. Ba chữ giết không tha. Cư Vũ, ngươi nếu là dám động muội muội ta, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Không đợi Trần Vũ mở miệng, cách đó không xa một đạo lệnh như băng bóng hình xinh đẹp đứng ở nơi đó, hai mắt băng hàn chầm chầm vào Cư Vũ, đúng là Vương Doãn Nhi tỷ Vương Như Mộng. Vậy sao? Ta rất chờ mong ta như thế nào cái chết. Cố Vũ nhìn xem Vương Như mộng, lạnh lùng nói: "Hừ, ngươi thật sự muốn xem xem ngươi như thế nào cái chết, có lẽ Lao phu có thể thành toàn ngươi." Với lúc đó, trong hư không một đạo thanh âm giản mua chuyển tới. Theo đạo này thanh âm truyền tới, mà ngay cả xa xa 6 thế lực lớn cầm lái người bọn người, sắc mặt đều là hơi đổi. Vạn Phi Hoa trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ, chính mình lúc trước một cái cơ duyên, cứu được Vương Doãn Nhi một mạng, lúc này mới đạt được Lao giả thuận phục, tính toán thời gian, không sai biệt lắm 20 năm sắp hết rồi. Thần Võ Vương Quốc một người duy nhất lục phẩm đại sư, Vương Dịch. Vương Dịch hai chân đứng tại Long Đăng Đài chiến đấu trên không. Già mua hai mắt quét mắt mọi người, ánh mắt rơi vào Vương Doãn Nhi trên người thời điểm, toát ra một vòng yêu thương. Cú Vũ, không thể hậu tạ. Tạ Nhàn tranh thủ thời gian đứng dậy, trong hai mắt toát ra kiên kỵ. Vương Dịch không chỉ có là thần võ vương quốc luyện sư đệ nhất nhân, càng là bách kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Không có ai biết Vương Dịch thực lực mạnh bao nhiêu, lúc trước chính mình nam nhạc môn một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn thái thượng trưởng lão, muốn nghĩ muốn mạnh mẽ áp bách Vương Dịch trợ giúp luyện chế một kiện linh giai cao cấp linh bảo, nào biết được lại bị Vương Dịch lập tức bị diệt. Vương đại sư, tiểu bối tầm đó hầu không nên tưởng thiệt, tở hồ đúng. Vương Dịch nhìn lướt qua tạm nhàn, chẳng muốn nói nhảm, tại Long Đẳng đại chiến đấu chung quanh tìm được một vị trí ngồi xuống. Thử! Cụ Vũ cái kia lo mở hai mắt ở trong chỗ sâu, một vòng âm tàn sát ý lạng yên rồi biến mất. Trần Vũ thầm nghĩ, cái này Cù Vũ thật đúng là thiên điên, chính mình đợi tí nữa nhất định phải thời khắc chú ý dẫn nhi tình huống, thằng này sát ý còn chưa tiêu. Theo tổ 4 danh sách công bố, tổ 5 danh sách công bố, Trần Vũ bên người Bạch Thành Hà Tịnh Mai một cái bị phân tại tổ 4, một cái bị phân tại tổ 5. Tổ 6, thứ 7 tổ, tổ thứ 8 Thứ 9 tổ danh sách đều công bố hoàn tất, rốt cục đến phiên thứ 10 tổ thời điểm, mà ngay cả cái kia cầm danh sách người hai mắt đều thoáng hiện qua kinh ngạc thân sắc. Thứ 10 tổ danh sách, Tào Quá, Lâu Mật, Tào Đông Vân, Tào Phản, Phong Tiên Vũ, Trương Thành, Long Dương, Trần Vũ. Theo 10 người danh sách nhắc tới hoàn tất, tất cả mọi người sâu sâu hít sâu một hơi, cái này thứ 10 tổ như thế nào nhiều ngày như vậy mới, toàn bộ đều là bạch kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, ngoại trừ Trần Vũ. Thử vong chi tổ. Tào Phong Vân cũng nhịn không được nữa cười khổ một tiếng. Đây là rút thăm quyết định nhân vật, ai cũng không biết cái này thứ 10 tổ sẽ rút thăm được nhiều ngày như vậy mới tụ tập cùng một chỗ. Suốt 6 cái lần trước long đằng bảng trước 20 thiên tài ở trong đó, hơn nữa Phong Thiên Vũ cùng Trần Vũ hai cái nhân tài mới xuất hiện thiên tài danh tiếng, mà ngay cả lúc trước phân ra cái này tổ thời điểm, đều có người đề nghị cuối cùng này một cái tổ muốn một lần nữa phân chia, lại bị mọi người bắt bỏ. Muốn biết phân tại tử vong chi tổ chỉ có thể nói là vận khí quá kém, quái bất chấp mọi thứ người, muốn biết trở thành một cái trí cứng giả, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ha ha ha. Không thể tưởng được ta dĩ nhiên là trước hết nhất gặp được ngươi ngươi, xem ra ngươi phải chết tại trong tay của ta rồi. Tao quá hai mắt lượng hướng Trần Vũ chỗ địa phương. Lâu mặt đồng dạng mở miệng nói, tao quá đại ca, ngươi cũng không nên cùng ta tranh đoạn, giết chết hắn căn bản không cần ngươi xuất thủ, ngươi xuất thủ quá đại tài tiểu dụng, ta thủ đầy đủ chém giết hắn. Hừ, ai giết hai còn không nhất định đâu này. Hung hăng cản cái cái gì tình, thật sự là mất mặt xấu hổ. Phong Thiên Vũ cùng Trần Vũ cuối cùng là có chút giao tình, hắn với tư cách cổ kiếm môn đông lôi phong duy nhất đệ tử, tự nhiên không sẽ biết sợ tảo quá bọn người, lạnh lùng nói. Trần Vũ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Phong Thiên Vũ phân tại một cái tổ, cái này Phong Thiên Vũ là cổ kiếm môn trưởng môn Đông Lôi Phong Tuyết duy nhất đệ tử, thực lực hôm nay chỉ sợ trở nên kinh khủng hơn đi à nha. Phong huynh nói lời chính hợp ý ta, hết thể trên Lôi Đài gặp hiểu biết chính xác, ai thắng ai thua không phải miệng mà nói đấy. Trần Vũ nhìn về phía Phong Thiên Vũ, hai người tính cách sói so sánh hợp. Là tối trọng yếu nhất gần đây kiêu ngạo Phong Thiên Vũ cũng bội phục Trần Vũ kiếm pháp cùng thực lực, hắn cũng nghe, nghe thấy Trần Vũ tại Thần Võ Vương quốc tích, hai người lần trước có thể nói là không đánh nhau thì không cần biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện Trong 543, Ma Vân bắt đầu khởi động. Các người kế tiếp chiến đấu để cho ta đến năm bảy, hy vọng các người tuân thủ quy tắc, nếu như không tuân thủ quy tắc người, trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi. Theo phân tổ hoàn tất, Trần Vũ chỗ thứ 10 tạo thành là tử vong chi tổ, bọn hắn 10 người trôi lôi đài, tự nhiên là vạn chúng chú mục. Trần Vũ biết rõ cái này, lòng đằng bảng trước 100 tên tranh đoạt chiến quy cũ là cái gì, cái kia chính là nếu như có thể điểm đến là dừng, tận lực đừng xuất hiện cái mạng thương vong, đương nhiên tránh không khỏi vậy cũng không thắng người được rồi, dù sao chiến đấu đến thời khắc sinh tử, ai lại biết rõ chính mình phải chăng có thể dừng lại. Tiếp tiếp chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất rút thăm, các ngươi 10 người bên trong 5 người tham gia rút thăm, rút thăm được đúng là ngươi sẽ phải tiến hành quyết đấu đối thủ, chúc các ngươi vận may. Dương Trường lão đến từ chính Nam Nhạc môn trưởng lão, hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo một vòng sát ý lườm hướng Trần Vũ, đương nhiên thượng diện ngồi đều là 6 thế lực lớn cường giả, hắn với tư cách trọng tài cũng không dám tìm Trần Vũ phi toái, dù sao đây là phá hư quy cụ sự tình, muốn lọt vào mặt các 5 thế lực lớn khiến trách. Các ngươi 5 cái đến đây rút thăm A. Dương Trường lão lập có một chút quá, Lâu Mật, Vân, Phản, Phong Thiên Vũ 5 người tiến hành vòng thứ rút thăm. Đương nhiên chính hắn cũng không biết 5 người sẽ rút thăm được ai làm đối thủ. Ta tới trước rút ra. Tao quá trên người bách tiếp cảnh trung kỳ khí tức tràn ngập đi ra, hai mắt đảo qua Trần Vũ, cười nói, hi vọng vận khí của ngươi rất tốt, đừng để bên ngoài ta rút thăm được, nếu không ông trời của ngươi mới danh tiếng sợ là muốn kết thúc rồi. Ngươi nói nhảm mãi lều. Trần Vũ ngữ khí bình tĩnh nói, cặp mắt của hắn bên trong chưa từng có bất cứ ba đạo gì, coi như là bị tào quá rút thăm được thì tính sao, dù sao dùng hiện tại chính mình nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi đỉnh cao, thật đúng là không ý kỵ đối phương. Hừ, tao quá lạnh lùng hừ một tiếng. Trực tiếp rút lấy một tờ giấy, một bên lường hướng Trần Vũ, một bên mở ra tờ giấy. Lý Thuật Phú. Tao quá trên mặt thoáng hiện một vòng thất vọng, không thể tưởng được chính mình vờ im mà rút tham được Lý Thuật Phú, thằng này là Thiên Ma tông đệ tử, lần trước Long Đẳng bảng cũng là trước 100 tên tồn tại, bất quá là nhất kháo sau đấy. Hôm nay Lý Thuật Phú tu vi cũng là Bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, đứng tại nguyên chỗ ánh mắt rất bình tĩnh, tựa hồ bị Tảo Quá rút tham được tịnh không đủ để lại để cho hắn cảm nhận được bất luận cái gì kinh ngạc. Trần Vũ không khỏi nhiều dò xét cái này từ mới bắt đầu đứng lên lôi đài, tuy cũng không nói gì qua một câu mà nói tướng mạo bình thường thanh niên. Hắn phát hiện đối phương trên người loáng thoáng có một cố không kém phi tức, xem ra thằng này thực lực không đơn giản, chính mình tổ thật là ngọa hổ tàng long a. Đừng làm cho ta rút tham được ngươi. Lâu Mật uy hiếp trực tiếp bị Trần Vũ lựa chọn bỏ qua, ở trong mắt hắn xem ra Lâu Mật còn thật không có bất luận cái gì tư cách uy hiếp chính mình. Lưu Âu. Lâu Mật sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, có chút tiếc nuối chính mình vờ ơ im mà không có rút tham được Trần Vũ, nếu không nếu là có thể đả bại Trần Vũ, chính mình tại lâu ra địa vị chỉ sợ sẽ một lần hành động siêu việt lâu khê. Thật sự là đáng tiếc. Ngay sau đó Tào Đông Vân bắt đầu giúp tùy tiện nắm lên còn lại 3 tờ giấy bên trong một trường trực tiếp mở ra tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết hai chữ: Trần Vũ. Ha ha ha, cuối cùng là lại để cho ta rút thăm được ngươi, chính là nhân vũ cảnh đại viên mãn định phong tu vi, cũng dám nói rằng thiên tài, ngươi có thể vượt cấp chiến đấu giết chết bách tiếp cảnh tiền kỳ võ giả, trong chúng ta người ai lại không thể vượt cấp chém giết một ít bách tiếp cảnh trung kỳ võ giả đâu này. Ngươi nhất định là phải chết tại trong tay của ta. Tào Đông Vân trong hai mắt bạo phát ra trận trận tinh quang, nếu như có thể chém giết Trần Vũ, hắn tất nhiên có thể có được Tào Kha coi trọng, muốn biết Tào Kha sau lưng thế nhưng mà Tào Nhật Đông, đây chính là toàn bộ Tào gia đệ nhị cường giả. Sau đó Tào Phàn rút tham được Trương Thành, Phong Tiên Vũ rút tham được Long Dương. Dựa theo rút tham trình tự tiến hành chiến đấu, mời tổ một chuẩn bị sẵn sàng. Dương trưởng Lao biết rõ trận đầu chiến đấu chỉ sợ kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, dù sao Tào quá thế nhưng mà lần trước Long Đẳng bảng tốt 10 tồn tại, mà Lý Thuận giàu có tại là quá yếu. Lý Thuận Phú, ngươi nhận thua đi, hảo hảo chuẩn bị ngươi kế tiếp chiến đấu, ta cũng không muốn cho ngươi một cuộc chiến đấu tiểu chấm dứt ngươi Long Đẳng bảng bài danh chiến. Tào quá nhìn xem đối diện Lý Thuận Phú, trong hai mắt toát ra vẻ bình thản sắc. Hắn là lần trước Long Đẳng bảng top 10, Lý Thuận Phú bất quá là Long Đẳng bảng kháo gần 100 tên tồn tại. Hôm nay hai người càng là một cái bách kiếp cảnh trung kỳ, một cái bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, căn bản không tại một cấp độ thượng diện. Ta thật sự rất không yêu mến bọn ngươi tạo ra thiên tài tự cho là đúng, hãy bất sam luôn đi, muốn ta nhận thua mượn suất ngươi bản lĩnh thật sự. Lý Thuận Phú hai mắt ở trong chỗ sâu, Ma Vân bắt đầu khởi động, trên người Hắc dần dần bành trướng, khủng bố khí thế theo trên người của hắn tràn ngập đi ra. Ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toán ngươi. Tao quá không nghĩ tới chính mình hảo ý khuyên bảo Lý Tuấn Phú, đối phương vẫn mà như vậy như vậy không lĩnh tỉnh, lập tức bách kiếp cảnh trung kỳ khí tức hiện ra đến. Ao nào xuân sao? Toàn thân linh lực bắt đầu bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trong cơ thể của hắn cực nóng khí thế tràn ngập ra ra, trên hai tay như là hai luồng hỏa diễm mang tất cả ra. Chất, tao quá chân kế tiếp di động, hai luồng hỏa diễm mang theo hủy diệt tính khí tức, hướng phía Lý Thuận Phú trực tiếp hấp bách mà đi. Hai luồng linh lực ngưng tụ hỏa diễm, theo hai cái phương hướng bất đồng bọc đánh đi qua, Lý Thuận Phú căn bản tránh cũng không thể tránh. Nói quá không biết ngượng. Lý Thuận Phú trên hai tay, đen kịt linh lực lăn mình mà bắt đầu, như là hai đóa đen kịt ma Vân, khủng bố ma khí theo trên người của hắn tràn ngập đi ra. Thật là khủng khiếp ma khí, cái này Lý Thuận Phú quả nhiên không đơn giản. Trần Vũ hai mắt chằm chằm vào Lý Thuận Phú toàn thân đen kịt ma khí, này trên thân người ma khí cường hãn, sợ là tu luyện có rất thuần khiết ma khí công pháp, hoặc là ma khí võ kỹ. Bành bành, ma vân bắt đầu khởi động. Lý Thuận Phú chợt quát một tiếng, hai tay theo hai bên đột nhiên đẩy đi ra, rất nhiều đen kịt vân thải, từ trên trời giáng xuống, hắn toàn thân cuồng phong gào thét, ma vân lăn mình. Hai đóa khủng bố ma vân hướng phía Tào Quá tập kích tới hai luồng hỏa nên đón đi qua. Khủng bố sức lực hướng phía phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy Lý Thuận Phú chỉ sợ muốn thất bại đấy, lại phát hiện Quá đôi má trở nên có chút khó coi. Lý Thuận Phú cùng Tảo Quá lần thứ nhất giao phong, hai người vừa im mà thế lực ngang nhau, căn bản nhìn không ra Tảo Quá có bất kỳ chiếm cư thượng phong xu thế. Quả nhiên không hổ là tử vong chi tổ, theo ta được biết cái này, Lý Thuận Phú lần trước Long Đẳng Bảng tựa hồ bình bình đạm đạm, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Xem ra năm năm này thời gian đến nay, Lý Thuận Phú có lẽ có chỗ kỳ ngộ, nếu không lại làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh? Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến lần nữa hiện lên suất một tớt hắc mã, thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Người vây xem không thể tưởng được cái này chết tiệt vong chi tổ, cũng chỉ là trận đầu chiến đấu tiểu mang đến khổng lồ như vậy kinh hỉ, càng thêm chờ mong hai người kế tiếp chiến đấu. Mười lai ngươi đã không phải là 5 năm trước tên phế vợ ở ở kia, khó trách vừa rồi dám kiêu ngạo như vậy, bất quá rất đáng tiếc vừa rồi ta chỉ dùng 3 tầng thực lực. Tao quá nhìn xem Lý Thuận Phú, đôi má có chút biến hóa. Ta rất chờ mong ngươi toàn lực ứng phó. Lý Thuận Phú toàn thân ma vân lăn mình, không chút nào cho Tào quá mặt mũi, lạnh lùng nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, chương 544, kiếm động như gió. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi, kế tiếp ta chịu toàn ứng phó." Tàu quá toàn thân linh mình hắn ra, bộc phát ra hảo hảo âm, trong hai mắt đều là sát ý, Lý Thuận Phú triệt để hắn. Hắn quả là lần trước long đằng bảng top 10, nếu trận đầu này chiến đấu chính mình tiểu thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay, như vậy còn bất luận mỉm cười trôi. Tao quá đây là muốn thi triển hắn thành danh võ kỹ địa cấp cực phẩm võ kỹ, thuần dương chân hỏa tốc đấu. Không thể tưởng được Lý Tuấn Phú mạnh mẽ như vậy, chỉ là chiêu thứ hai, tiểu bức bách xuất tảo quá thi triển đi ra mạnh nhất công kích. Tao quá mạnh nhất công kích chưa hẳn tiểu là thuần dương chân hỏa, hắn 5 năm này chỉ sợ tu luyện có không chỉ một môn địa cấp cực phẩm Lý Tuấn Phú trên người ma khí lan mình, cái tia đen kịt trong hai tròng mắt bình tĩnh như trước như nước, không có bất kỳ tình tiết phức tạp, hai tay không ngừng ở trước ngược di động. Đen kịt lôi vân lan mình, toàn bộ lôi đài tại trong nháy mắt giống như đều trở nên đen kịt mà bắt đầu, đông nghị táp trầm xuống, một đạo đen kịt lôi long phảng phất tại giữa không trung gào rú. Ma Hải Lôi Long bí quyết. Giống. Theo Lý Thuận Phú hai tay đột nhiên biến hóa, bên trên bầu trời cái tia đen kịt phát ra gào rú lôi long, theo giữa không trung lao xuống xuống, xuống xuống, không gian đều bị xé nứt ra. Làm sao có thể, đây là Thiên Ma tông bài dành tốt 3 điệu cấp cực phẩm võ kỹ, hắn vừa mà tu luyện thành công. Ma Hải Lôi Long bí quyết, xem ra lúc này đây long đẳng trước 100 tên tranh chiến thật sự là gió nổi mây phun, lúc này mới trận đầu chiến đấu. Tào Quá trong hai mắt thoáng hiện qua một vòng bối rối cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Tuận Phú thi triển đi ra dĩ nhiên là Thiên Ma tông truyền thuyết võ kỹ. Nếu sớm biết như vậy là cái môn này võ kỹ, hắn tựu không có lẽ hành tạng chính mình cường hạn nhất cái kia môn ẩn dấu võ kỹ, hắn hiện tại có chút hối hận. Thế nhưng mà thắng bại vốn là một ý niệm. Hoa! Đen kịt lôi long lao xuống, xuống cái kia lập tức, trực tiếp đem dữa không trung hừng hực tiêu đốt cực nóng hỏa diễm xé rách trở thành vô số mảnh vỡ, hướng phía Tào Quá xung kích đi qua. Tào Quá đột nhiên bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun đi ra, cả người lộ ra có chút chán nạn theo dưới lôi đại mặt lần nữa phi lên lôi đại đi lên. Ngươi thua." Lý Thuận Phú nhìn xem Tào Quá, sắc mặt rất bình tĩnh, tựa hồ chiến thắng Tào Quá đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong, với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì kinh ngạc chi tình. "Ta vừa rồi xem thử ngươi, nếu không ta thi triển xuất ta mạnh nhất võ kỹ, ngươi không phải đối thủ của ta." Tao Quá cắn hàm răng hung hăng mà nói. "Thua tiểu là thua, ở đâu có nhiều như vậy lý do, nếu là có một ngày ngươi chết, chẳng phải là ngươi có thể nói một lần nữa cho ta một thời gian ngắn, ta sẽ sống sót." Lý Thuận Phú chậm rãi nói, trực tiếp thối lui đến lôi đài một bên. Trận thứ hai chiến đấu, lâu mặt đối chiến lưu ô. Ngay sau đó trận chiến đấu này cũng không có gì hai điểm, Lưu Hâu thực lực là Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, thế nhưng mà Lâu Mật hay là cường hãn quá nhiều, Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tầm đó cũng có chênh lệnh rất lớn. Cuối cùng Lưu Hâu dứt khoát nhường, Lâu Mịch đạt được thắng lợi. Tào Đông Vân đối chiến Trần Vũ. Theo Dương trưởng lão lời nói truyền bá ra ra, Lôi Đài trung quanh lập tức trở nên lựa nóng lên. Nguyên bản vây xem võ giả đã đầy đủ nhiều, hiện tại trực tiếp người ta tập nập một ít quan sát mặt khác Lôi Đài chiến đấu giả, đều nhao nhao chạy đến Trần Vũ chỗ cái Lôi Đài này mà đến, ánh mắt sáng ngời nhìn xem trên Lôi Đài hai người. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không nếu ngươi đơn giản chết ở trong tay của ta, ta thật đúng là thật đáng tiếc, giết chết ngươi quá đơn giản có thể không có ý nghĩa. Tao Đông Vân hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ, trong ánh mắt đều là lựa nóng hào quang, chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, tiểu ý nghĩa có thể thăng chức rất nhanh. Ông xoàm. Trần Vũ trong tay hư kiếm xuất hiện, linh giai cao cấp linh binh khí tức phát ra, kiếm quang lập lòe, trên người của hắn khủng bố kiếm cảnh bay lên. Kế tiếp ngươi sẽ chờ đợi Tử Vong a, ta cũng sẽ không cùng ngươi lãng phí thời gian. Tao toàn thân bàng bạc, lực lăn mình mà bắt đầu, trong hai mắt đều là vẻ hung ác. Vù vù vù. Côn Phong tại Tào Đông Vân thân thể trung quanh gào thét mà bắt đầu, không gian từng quyền từng quyền gợn sóng thời gian dần qua ngưng tụ, hai tay của hắn thượng diện, hai đạo lăng lệ ác liệt khí thế dần dần tụ hợp lại. Tào ra bài danh top 10 địa cấp cực phẩm võ kỹ, không gian tịch diệt chạm. Tào Đông Vân vừa lên đến đỉnh toàn lực ứng phó, xem ra là không phải muốn giết chết Trần Vũ không thể. Thật là khủng khiếp khí tức, ta cảm giác ta nếu đứng tại trên lôi đài, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị trấn áp thổ huyết không thể. Trần Vũ tại chỗ, không có chút nào tác, hai mắt gắt chẳng chẳng quanh khuyết ra gợn sóng, không gian dần, dần xuất hiện hở. Đi chết đi a. Tào Đông một tiếng. Hai tay hung hăng đối với Trần Vũ đánh xuống đến, như là hai đạo khủng bố hà quang, trực tiếp xé mở Trần Vũ chỗ mạnh không gian này, muốn đem Trần Vũ triệt để nuốt hết. Người quá yếu, muốn giết ta một điểm cơ hội đều không có. Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ, theo hai đạo quang mang vỡ ra ra, vờ y mà không có bất kỳ động tác, đứng tại nguyên chỗ thậm chí đều không có bất kỳ di động. Hắn muốn làm gì? Có trả hay không tay, chẳng lẽ hắn đừng sợ cháng văng sao? Thằng này không phải là bị tạo ra võ khí hù đến rồi, vờ y mà Nếu lại không ra tay, hai đạo không gian trạm đủ hắn xé thành số vỡ, chết không có chỗ chôn. Trần Vũ ngược lại là không nóng nảy, lôi đài người chúng quanh đều xem đỏ mắt mà bắt đầu, bọn hắn thế nhưng mà đến xem đặc sắc chiến đấu đấy, mà không phải xem Trần Vũ như thế nào ngược đãi giết, cái này cũng quá lại để cho bọn hắn thất vọng rồi a Diệt. Ngay tại hai đạo không gian chạm, chỉnh thể được muốn truy lạc tại Trần Vũ trên người cái kia lập tức, Trần Vũ thân thể động, trong tay hắn kiếm cũng động, hắn không gian trung quanh cũng động, phong cũng đi theo động. Kiếm động như gió. Vù vù vù. Mọi người bên hai, đột nhiên chuyển đến một hồi vù, vù tiếng gió, đó là kiếm trôi âm, đó là kiếm di động thanh âm, thế nhưng mà bọn hắn nhưng không nhìn thấy kiếm động tác, hết thảy đều quá là nhanh nhanh đến giống như là quét mà khởi phong. Xuy suy sự, hai đạo không gian chạm đồng thời biến thành vô số sức lực phong, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Tào Đông Vân hai mắt mở lên, hắn thật không có nhìn rõ ràng chính mình địa cấp cực phẩm võ kỹ không gian tịch diệt đứng là như thế nào gì đấy, hắn chỉ cảm thấy khủng bố kiếm khí hướng phía chính mình tập kích mà đến. Chờ hắn muốn lui về phía sau thời điểm, lại phát hiện đã tới không kịp. A. Tào Đông Vân chỉ cảm thấy chính mình trước ngực một đạo lăng lệ ác liệt miệng vết thương nước to ra, máu tươi từ trong đó lên mà ra. Nếu một kiếm này sâu hơn nhập nửa tấc, hắn chỉ sợ đã là một người chết. Làm sao có thể Làm sao có thể nhanh như vậy? Tào Đông Vân chỉ cảm giác mình càng nghĩ càng không nghĩ ra, ngực thương thế càng thêm tê tụ, máu tươi bí mật mang theo lấy ngũ tạng lục phủ khối vụt, lần nữa phun đi ra. Vì cái gì không có khả năng nhanh như vậy, vẫn luôn là nhanh như vậy, chỉ là chính ngươi hết ngồi đáy giếng không biết mà thôi, ngươi thất bại." Trần Vũ bình tĩnh mà nói. Dương Trường lão hai mắt ở trong chỗ sâu cũng dần hiện ra kinh ngạc, bởi vì Trần Vũ vừa rồi một kiếm kia đến tuột cùng là như thế nào xuất đấy, hắn cũng không có nhìn rõ ràng, muốn biết nhưng hắn là bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 545, Long Dương không may Hoàn toàn không tại một cái cảnh giới lên, cái này Trần Vũ chiến đấu cảnh giới đã có thể so sánh với không ít bậc kiếp cảnh hậu kỳ võ giả. Đông Lôi Phong Tuyết nhìn phía xa trên lôi đài Trần Vũ, khóe miệng có chút giơ lên. Ở bên cạnh hắn rất nhiều sáu thế lực lớn cao tầng, cũng chú ý tới vừa rồi Trần Vũ chiến đấu, trong hai mắt ngoại trừ kinh ngạc kịt là kinh diễm, đương nhiên cũng không có thiếu người trong hai mắt là lạnh như băng sắt ý, này thiên phú lại để cho bọn hắn cảm giác như vắt trên lưng. Kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. chúng ta thần võ vương quốc tương lai đại nhất cường giả không phải hắn không ai có thể hơn, không biết hắn có thể đi thật xa, thật là có chút chờ mong. Một thân hắc bại cổ tình rất khó nói chuyện, tính cách của hắn tựu là tích chứa như vàng, không thể tưởng được vợ ẻm mà một hơi khen ngợi Trần Vũ nhiều như vậy, khiến người khác đều có chút ngoài ý muốn. Các người Thiên Ma tông chính là cái kia lý thuận phục cũng che giấu rất sâu, lại đem Thiên Ma tông bài dành tốt 3 điệu cấp cực phẩm Võ Kỹ Ma Hải Lôi Long Bí Quyết tu luyện đến như vậy cảnh giới, cũng thật không đơn giản. Vạn Phi Hoa nhìn xem cổ tình, Vũ Mị mang trên mặt dáng tươi cười, khiến cho chung quanh không ít nam tử đều một hồi thất thần. Ha, ha không thể tưởng được Vạn tiên tử còn là xinh đẹp như vậy động là người, thật sự là khiến người tâm động a. Tào Phong Vân nhìn xem Vạn Phi Hoa, mang trên mặt chuyện a dáng tươi cười. Vạn Phi Hoa cười nhạt một tiếng, người nào không biết Hoàng đế Tạo Phong Vân không gần nữ sắc, một lòng chỉ có kế hoạch, nhu lực vĩ đại sự thống trị, trong nội tâm há lại sẽ có ta nhỏ như vậy nữ tử, khanh khách. Các người đều đừng giúp nhau trêu chọc rồi, hào hảo quan sát trận đấu a. Liễu Như Long tại trong mọi người lớn tuổi nhất, hắn bản tính tính cách cũng là ăn nói có ý tứ. Trận đấu chiến đấu, Tạo Phàm đối chiến Trương Thành, cũng không có quá nhiều lo lắng, Tạo Phàm đạt được thắng lợi. Bất quá trận thứ hai chiến đấu Long Dương tiểu có chút không may, hắn vốn cho rằng Phong Thiên Vũ là nhân tài mới xuất hiện, thực lực cũng không phải rất cường hãn, hắn rầu gì cũng là lần trước Long Đẳng bảng trước 20 tồn tại. Phong Thiên Vũ, ta biết do ngươi thiên phú rất cường, thế nhưng mà ngươi thời gian tu luyện hay là quá ngắn, ta khuyên ngươi hay là nhận thua đi." Long Dương nhìn xem Phong Thiên Vũ, toàn thân hùng hồn linh lực lăn mình lên. Phong Thiên Vũ trong tay một thanh màu trắng bạc kiếm đột nhiên hiện hiện, một tiếng lôi đình tiếng xi. Si. Xì si âm thanh thanh âm theo trên thân kiếm giải ra. Cổ kiếm môn linh giai cao cấp linh binh, chạy lôi kiếm. Liễu Như Long trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Đông Lôi Phong mở nói, "Không thể tưởng được Đông Lôi trưởng môn rơi xuống lớn như vậy tiền xem ra ngươi đối với người đệ tử này rất là tự tin a." Long Dương là bọn hắn phi vũ tông đệ tử hải tâm, thực lực cũng rất không tồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần nữa tiến vào Long Đẳng bảng trước 20 không là vấn đề. Nào biết được Long Dương vận khí kém như vậy, bị phân đến tử vong chi tổ, trên cơ bản 10 người bên trong, 10 người thực lực đều thật không đơn giản, vận khí nếu hơi chút kém một chút, hắn Long Dương thậm chí khả năng trực tiếp tại tiểu tổ trong chiến đấu cũng sẽ bị loại thải. Cũng không phải ta hạ đại tiền vốn, mà là Thiên Vũ chính hắn thu phục chiếm được chạy lôi kiếm. Đông Lôi Phong Tuyết ngữ khí bình tĩnh, bất quá ai cũng nhìn ra được, cặp mắt của hắn nhìn xem Phong Thiên Vũ thời điểm, toát ra một vòng vui mừng thản sắc. Sáu thế lực lớn tất cả mọi người biết rõ Đông Lôi Phong Tuyết thực lực thâm bất khả trắc, một mình hắn tu luyện ba loại viên mãn kiếm bí, nghe nói lĩnh ngộ kiếm cảnh cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi, hơn nữa đã 2, 30 năm không có người trông thấy hắn động đậy tay, ai cũng không biết thực lực của hắn đến tuột cùng như thế nào. Trần Vũ nhìn xem Phong Thiên Vũ trong tay trôi này như là lôi điện bình thường lợi kiếm, trong nội tâm cũng có chút ít cảm thán, cổ kiếm môn thật đúng là tài đại khí thô. Linh dai cao cấp linh binh, cái này chạy lôi kiếm chỉ so với chính mình hư kiếm nhược từng chút một mà thôi. Trần Vũ biết rõ Phong Thiên Vũ đã bại Long Dương cũng không phải việc khó. Long Dương hai mắt không dễ dàng phất thoáng hiện qua một vòng lo lắng. Trại lôi kiếm vi lực hắn sớm đã có nghe thấy, hôm nay Phong Thiên Vũ cũng là bách tiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, cho dù chính mình so với đối phương nhiều đột phá một thời gian ngắn, vẫn có rất lớn khả năng bại trong tay của đối phương mặt. Hãy bắt sàn luôn đi, chuẩn bị tiếp ta một kiếm. Phong Thiên Vũ toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mã bắt đầu, thân thể chung quanh vô số bóng kiếm giải ra, như là từng đạo lôi đình lăn mình, lôi đình tung bay thời điểm, còn mang theo cùng phong gào hét. Hai chủng viên mãn kiếm ý, lôi chi kiếm ý cùng phong chi kiếm ý Trần Vũ không thể tưởng được Phong Thiên Vũ ngắn ngủi thời gian, vơ y tăng lên nhiều như vậy, xem ra chính mình coi như là gặp phải Phong Thiên Vũ cũng phải cẩn thận một ít, đường trong khe cống ngầm là tuyển. Suy. Theo phong thiên vũ chạy lôi kiếm giơ lên, cuồng phong gào thét, vô số lôi điện lập tức tụ tập tại chạy lôi trên thân kiếm, nương tụ trở thành một thanh phóng lên trời lợi kiếm. Kiếm thế làm cho người ta sợ hãi, hướng phía Long Dương một kiếm chạm rơi xuống. Linh Huyễn Thần Trưởng. Long Dương cũng là lần trước Long Đẳng bảng trước 20 thổ tại, thực lực của hắn tự nhiên sẽ không quá chênh lệch, thân thể linh lực cũng rất hùng hồn, hai tay trực tiếp lên lên. Từng đạo bản tay như là ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng đối với chuôi này kiếm buôn tập mà đi. Rầm rầm Công bố sức lực phong hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, rất nhiều người đều cảm thấy hai người thực lực nhiều nhất là thế lực ngang nhau, nào biết được Phong Thiên Vũ trong tay chạy lôi kiếm đột nhiên biến hóa. Một kiếm quét ngang ra thời điểm, vô số trưởng ấn toàn bộ bị hủy diện, kiếm quang hướng phía Long Dương đột nhiên tập kích mà đi. Long Dương sắc mặt hoảng sợ, đột nhiên lui về phía sau thời điểm, lại bị kiếm quang tại phần bụng vỡ ra đến một cái lỗ hổng. Phong chi kiếm ý, đáng chết. Long Dương quên rồi, Ph Thiên Vũ có được hai chủng kiếm ý. mới vừa rồi là lôi chi kiếm ý vận dụng, bây giờ là phong chi kiếm ý. Phong chi kiếm ý có thể cho Phong Thiên Vũ kiếm pháp đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt cũng rất nhanh, chính mình vờn mà phạm vào sai lầm như vậy, không để ý đến phong chi kiếm ý thất bại, Long Dương thất bại. Lần này Long Đẳng Bảng thật sự là gió nổi mây phun, lần trước uy tín lâu năm Long Đẳng Bảng cử giả, tự hồ ở vào hoàn cảnh xấu. Vừa mới Trần Vũ một kiếm cựu đả bại Tào Đông Vân, hiện tại Phong Thiên Vũ đồng dạng này đầy cường thế thực lực đả bại Long Dương. Theo Phong Thiên Vũ đạt được thắng lợi, vòng tứ nhất trận đấu triệt để chấm dứt. Ta quá, lâu mật, Trần Vũ, Phong Thiên Vũ, đạt được thắng lợi. Kế tiếp sẽ phải bắt đầu đợt thứ 2 rút thăm, càng làm cho tất cả mọi người chờ mong đã được thắng lợi 5 người sẽ sẽ không xuất hiện cường cường quyết đấu tình huống. Các ngươi mau nhìn, bên kia cũng hiện lên xuất một thiên tài, nghe nói cũng là đệ bại uy tín lâu năm Long Đẳng bảng cường giả. Hà Tinh Mai, đây không phải cùng Trần Vũ đến từ một chỗ nữa từ sao? Trên người nàng giống như cất dấu nào đó thượng cổ thần thú huyết dịch. Thật là khủng khiếp lực lượng, nàng vừa rồi một quyền trực tiếp cựu đả bại một cái bạch kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, lần trước Long Đẳng bảng 35 tiêu phong. Theo chính thức Long Đẳng bảng trước 100 tên tranh đoạt chiến bắt đầu, vô số nhân tài mới xuất hiện nhau nhau quật khởi. Cổ kiếm dung Ngọc Nhi, một thân kiếm pháp quỷ dị khó lường, một kiếm tất thắng. Long Dương sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình vừa âm mà phân đến tử vong chi tổ. Hắn vừa mới bắt đầu cũng hiểu được không có gì đáng lo, thế nhưng mà mới vừa rồi bị Phong Thiên Vũ đả bại về sau, là hắn biết chính mình chỉ sợ thật sự xui xẻo tận cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 546, không hề khiêu chiến. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, đợt thứ 2 khiêu chiến lần nữa bắt đầu rút thăm. Trải qua phía trước Trần Vũ một kiếm đả bại Tào Đông Vân tình huống, tựa hồ nguyên bản kêu rất lợi hại, cùng cùng lâu đều an tính không ý. đương nhiên Trần Vũ cũng vui vẻ thứ 2 chiến đấu. Tào Quá hay là không có rút thăm được chính mình, như thế lại để cho người vây xem cảm thấy rất đáng tiếc, bất quá có người mất hứng, cái kia chính là Long Dương. Tào Quá đối chiến Lưu Âu, Lý Tuận Phục đối với Chiến Long Dương, Trần Vũ đối chiến Tào Phản, Phong Thiên Vũ đối chiến Trương Thành, Lâu Mật đối chiến Tào Đông Vân. Ta nhận thua. Lưu Âu đứng lên lôi đại thời điểm, trực tiếp lựa chọn nhận thua, hắn chỉ có thể có từ cho là mình không may, hắn biết rõ mình không phải là Tào Quá đối thủ. Lưu Âu phát hiện tựa hồ chính mình cái trong tổ mặt 10 người, yếu nhất đúng là hắn. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy có lẽ gặp phải Lý Tuận Phục cùng Phong Thiên Vũ. Hoặc là Trần Vũ có lực đánh một trận, nào biết được ba người này hoàn toàn tiểu là biến thái, không thể theo lẽ thường đến phòng đoán. Ngươi rất tức thời, nếu không ta nhất định phải bảo ngươi kế tiếp không cách nào tham gia khiêu chiến. Ta quá mang trên mặt nụ cười thản nhiên nhìn xem Lưu Hâu, trong giọng nói toát ra hung hăng cản qué thần sắc. Hắn phía trước trận đầu chiến đấu bị Lý Tuận Phú đả bại, trong nội tâm một mực đè nặng một hơi. Hôm nay Lưu Hầu rất thức thời nhẫn thua, cuối cùng là lại để cho hắn tìm về một ít mặt núi. Xui xẻo nhất người không ai qua được Long Dương, thực lực của người này có thể nói cùng trưởng thành, Tào Vân bọn người không sai bị lắm. Trận đầu gặp phải Phong Tiên Vũ đã có xui xẻo, nào biết được trận thứ hai vừa âm mà gặp phải Lý Tuân Phú, muốn biết thằng này vừa rồi bày ra thực lực còn tại đó, coi như là bách kiếp cảnh trùng kỳ tảo quá đều bại trong tay của đối phương mặt, muốn chi chính mình. Ta thật sự là không may, xem ra lần này long đằng bảng bại danh, ta cũng bị sắp xếp đến không biết 7 80 tên, hay là 10 tên rồi hả? Long Dương trèo lên lên lôi đài, nhìn xem đối diện Lý Tuân Phú. Thằng này sát thực thật xui xẻo đấy. Trần Vũ nhìn xem trên lôi đài mặt mũi tràn đầy vẻ Long Dương, cũng nhịn không được nữa nhàn nhạt, nhạt cười cười, thằng này cái này hai cuộc chiến đấu thua đều là oan uổng. Ta nhận thua. Long Dương trực tiếp lựa chọn nhiệt đua, liên tiếp thua 2 trận, hắn biết do kê tiếp trận thứ 3 chiến đấu hắn đã không có rút tham tư cách, Đào thải đã là chờ đợi vận mệnh của hắn rồi. Không thể tưởng được vợ im mà lại để cho ta gặp ngươi, ngươi vừa rồi kiếm pháp xác thực rất nhanh, bất quá ta sớm có chuẩn bị, ngươi căn bản không có khả năng đả bại ta. Tào Phàn nhìn xem Trần Vũ trong hai mắt toát ra một vòng kiêng kỵ thân sắc, khẩu khí thực sự còn rất cứng khí. Hãy bắt sam luôn đi, ra tay đi. Trần Vũ chẳng muốn cùng Tào Phàn nói nhảm, thực lực của người này cùng Tào Đông Vân không sai biệt lắm, đối với mình mà nói không hề tính chiến, hắn hiện tại ngược lại là có chút chờ mong gặp phải Tào quá. Dù sao thằng này là kiêu ngạo nhất một cái, ngươi nhanh như vậy muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tao phàm toàn thân linh lực điện cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, cả người phảng phất một tòa viễn cổ tự vận, tản mát ra quang mang màu vàng, cực lớn tượng Phật buộc phát ra từng đợt phật âm. Kim cương phật ấn, cho ta diệt Tao phàm thi chuyển đi ra đúng là hắn mạnh nhất võ kỹ, cũng là tạo ra bài danh top 10 địa cấp cực phẩm võ kỹ. Màu vàng tự vận bạ phát ra trận trận kim quang, khủng bố vô cùng. Có chút ý tứ, vừa vận dùng để tôi luyện của ta Khô Tịch pháp. Nào biết được Trần Vũ trong tay hư kiếm đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành xuất hiện chính là một thanh màu đỏ như máu đao. Hắn vừa âm thầm lựa chọn dùng đao để đối phó tạo Phản, đã sớm nghe nói qua đao pháp của hắn rất cường hãn, hôm nay rốt cục có thể thấy được. Hắn là thiên cơ lão nhân đệ tử, không biết hắn khô tịch đao pháp phải chẳng cùng thiên cơ lão nhân đồng dạng cường hãn. Trần Vũ toàn thân khô tịch đao ý cùng chậm chi đao ý tràn ngập đi ra, hai chủng viên mãn đao ý tại trên lôi đài giải đi ra ngoài, vô số người sắc mặt rung động. Hai chủng đao ý, trong đó một loại là khô tịch đao ý, mà khác một loại là cái gì đao ý, như thế nào cảm giác là dung hợp tại khô tịch đao ý bên trong hay sao? Dương trưởng láo trong hai mắt sát ý lang nhiên, hắn thật sự không biết cái này Trần Vũ đến cùng có bao nhiêu che giấu thủ đoạn. Vừa rồi thiên cơ lão nhân đi nam nhạc môn đại náo thời điểm, hắn vừa lúc ở hiện trường, hắn có thể cảm thụ đi ra, Trần Vũ khô tịch đao ý đã vượt qua thiên cơ láo nhân khô tịch đao ý tê tê thương phong theo Trần Vũ trên người tràn ngập đi ra, cặp mắt của hắn bên trong toát ra một loại vạn vật tịch diệt hào quang. Quanh thân đao ảnh trở nên vô cùng chậm chạp, không gian đều bị cô quảng khí tức dần d Cái kia tôn hướng phía Trần Vũ tập kích mà đến kim cương phật tấn, nguyên bản ầm ẩm, ẩm khí thế cùng kim quang, tại vô số đao ảnh tịch diện phía dưới, tựa Phật thượng diện hào quang dần dần tiêu tán, dần dần trôi qua, khí tức càng ngày càng yếu. Làm sao có thể? Không có khả năng. Tao Phan cảm thụ được cái kia kim cương tượng phật dần dần tiêu tán, trong hai mắt mang theo không thể tin hào quang chằm chằm vào Trần Vũ. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt ẩm huyết đao, sắc mặt rất bình tĩnh. Chấm dứt a. Khô tịch pháp. Trần Vũ khẽ miệng có chút di động thời điểm, trong tay màu đỏ như máu ầm huyết đao tiếng xi. Si. Si âm thanh một tiếng, một đao chém dựng đi ra ngoài. Một đao kia chém ra đi thời điểm, không gian triệt để bất động, một đao thời gian dần qua tập kích đi ra ngoài. Không. Không. Ta muốn ngăn cản. Tào Phàn cảm giác được mình muốn xuất thủ ngăn trở, thế nhưng mà một đao kia giống như xa cuối chân trời, rồi lại phảng phất gần ngay trước mắt. Cái này là chậm chi đao ý hôm nay Trần Vũ vận dụng Khô Tịch đao ý cùng Trẩm chi đao ý trở nên càng thêm thành thạo. Tào Phàn chết rồi hả? Mắt thấy Trần Vũ một đao kia muốn rơi vào Tào Phàn trên người, rất nhiều người đều cảm thấy Tào Phàn chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Trần Vũ trong tay đao lần động, một đao chém dựng đi ra ngoài. Phía trước lưỡi đao lập tức bất động, mà Trần Vũ thi triển đi ra đạo thứ hai lưỡi đao trực tiếp đụng vào phía trước cái kia đạo lưỡi đao thượng diện. Suy. Hai đạo lưỡi đao giúp nhau đụng vào cùng một chỗ, khủng bố sức lực gió thổi tàn ra đến. Tao phan trên gương mặt, xuất hiện hai đạo vết đao. Ta không chết. Tao phan toàn thân đã sớm bị mồ hôi đẫm nhẹp, trên mặt hai đạo vết đao bị hắn trực tiếp xem nhẹ, hắn vừa rồi thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong tư vị. Thật là khủng khiếp khống chế năng lực, hắn đã sớm đem Khô tịch đao pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh trình trạng. Tiểu tử này cuộc là cái gì quái thai, vừa y pháp không chút nào kém cỏi hơn kiếm pháp, không tới 3 năm. Đao pháp của hắn đã như trước sẽ tăng lên. Quá kinh khủng, vừa rồi cái chủng loại kia không chế năng lực, coi như là ta như vậy Bách Kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí Bách Kiếp cảnh đại viên mãn võ giả cũng chưa chắc có thể làm được. Sáu thế lực lớn vô số cường giả, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ. Bọn hắn nhìn xem Trần Vũ giống như là nhìn xem quái vật, như vậy quái vật căn bản không ứng nên xuất hiện tại thần võ vương quốc nhỏ như vậy địa phương, thiên phú của hắn quá kinh khủng, bọn hắn thậm chí văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Người thất bại, không hề tính khiêu chiến. Trần Vũ nhìn xem đối diện tìm được đường sống trong chỗ chết tạo phàm, nhịn không được lắc đầu, hắn vốn muốn nghi muốn hảo hảo tôi luyện khu tịch đạo pháp, nào biết được người này còn là quá yếu, căn bản không có bất luận cái gì tính khiêu chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 547, chơi với lửa có ngày chết cháy. Thứ tư cuộc chiến đấu không hề lo lắng, Phong Thiên Vũ đạt được thắng lợi, thứ năm cuộc chiến đấu, Lâu Mật đạt được thắng lợi. Đến tận đây, hai cuộc chiến đấu, liên tiếp đạt được hai trận thắng lợi chính là Lý Thuấn Vũ, Phong Thiên Vũ, Trần Vũ, Lâu Mật, mà vừa bắt đầu tiêu gạo lợi hại nhất quá, lại chỉ đạt được một hồi thắng lợi. Tào Quá sắc mặt âm trầm rất khó coi, hắn lần trước long đằng bảng top 10 toàn tại, hôm nay vừa y mà tại nơi này trong tổ mặt, chỉ có thể có xếp hạng tên thứ 5. Trải qua phía trước hai cuộc chiến đấu, liên tiếp hai trận đều thua chính là Lòng, Dương, Lưu Âu, Tào Đổng Vân, Trương Thành, một thắng một thua chính là Tào Quá, Tào Phản, hai thắng chính là Lý Thuật Phú, Phong Thiên Vũ, Trần Vũ, Lô Mật. Kế tiếp hai thua người đã không có tư cách tham gia kế tiếp chiến đấu, các ngươi sẽ cùng mặt khác tổ hai thua chi nhân tiến hành luận bàn bài danh chiến, còn lại 6 người sẽ tiến hành vòng thứ 3 rút thăm chiến đấu. Giương Trường lão hai mắt đảo qua Trần Vũ thời điểm tắt ra một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, không thể tưởng được tiểu tử này mạnh mẽ như vậy, kế tiếp rút tham ta có thể thao tác thao tác rồi. Long Dương đợi bốn người mặt mũi tràn đầy vẻ bại đi đến dưới lôi đại mặt, bọn hắn rầu gì cũng là lần trước Long Đẳng bảng trước 20 tồn tại, hôm nay kết cục dĩ nhiên là liền tiến vào trước 24 cách đều không có, sống vô dụng rồi 5 năm, tu luyện uổng phí 5 năm. Lý Thuận Phú đối chiến Lô Mật, Phong Tiên Vũ đối chiến Tào Phản, Trần Vũ đối chiến Tào Quá. Dương trưởng lão cũng không để cho Trần Vũ tham dự giúp hàm, mà là lại để cho Tào Quá trước hết nhất giúp hàm, hơn nữa hai mắt đối với Tào Quá quăng đi ánh mắt, Tào Quá cũng ngầm hiểu. Ừ đã ngươi tự rước lấy nục, như vậy cũng trách không được ta rồi. Trần Vũ không nghĩ tới Tào Quá vừa im mà còn chưa từ bỏ ý định, trăm phương ngàn kế muốn rút tham được chính mình. Rốt cục Trần Vũ muốn chống lại Tào Quá, ta cảm thấy được hắn khả năng không phải Tào Quá đối thủ. Dù sao nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cùng Bách Kiếp cảnh trung kỳ trên lệch vẫn có chút đại, huống hồ Tào Quá thực lực cũng không thể khinh thường. Vậy cũng chưa hẳn, Trần Vũ vừa rồi chiến thắng Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi hai người, lúc đó chẳng phải dễ dàng, căn bản không có khó khăn quá lớn, coi như là lại để cho Tào Quá đi cũng chưa chắc có thể làm được. Nghe thấy Trần Vũ sẽ phải cùng lần trước Long Đằng bảng top 10 tảo qua đối chiến, Trần Vũ chỗ lôi đại lần nữa sôi trào lên, vô số mọi người nhau nhau vây xem tới. Mà ngay cả ngồi ở phía trên nhất 6 thế lực lớn cao tầng, hai mắt cũng đồng loạt chuyển dời đến Trần Vũ chỗ trên lôi đại ra, bọn hắn đều tại chờ mong, nhìn xem tảo qua có thể không chiến thắng Trần Vũ. Trong bọn họ một ít người thậm chí suy nghĩ tảo qua có thể hay không bức bách xuất Trần Vũ một ít cường hãn thủ đoạn, dù sao đến bây giờ mới thôi, tựa hồ Trần Vũ kiếm pháp đến tột như thế nào cường hãn, cũng còn không có thi triển qua. Trần Vũ, a Vũ, ngươi muốn trách thì trách ngươi vận khí quá kém, lại bị ta rút được. Kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tài, ngươi nhất định là ánh sáng đom đó mà thôi." Tao quá nghĩ đến chính mình rút thăm được Trần Vũ làm làm đối thủ, mang trên mặt của ngạo vui vẻ. Hắn trận đầu chiến đấu hơi không cẩn thận bại bởi Lý Tuấn Vũ, hắn thể như vậy sai lầm nhất định sẽ không phát sinh lần nữa. Ta thật không biết dũng khí của ngươi đến tột cùng là từ đâu mà đến, thật sự có chút ít buồn cười. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt ẩm huyết đau, tựa hồ cũng không định sử dụng kiếm. "Trần Vũ, lấy ra kiếm của ngươi, ta thừa nhận đao pháp của ngươi không tệ, đáng đối mặt ta đao pháp của ngươi một chút tác dụng đều không có." Ta quá nhìn xem Trần Vũ Trên người Bạch Kiếp cảnh trung kỳ linh lực bắt đầu lưu động mà bắt đầu, khủng bố khí thế hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Tao quá trải qua trận đầu chiến đấu thất bại, hắn tựa hồ hấp thụ dao hắn, mặc kệ đối phó ai cũng muốn toàn lực ứng phó. Đối phó ngươi, căn bản không cần sử dụng kiếm. Trần Vũ cầm lấy ẩm huyết đao, trên người hai chủng viên mãn đao ý ngưng tụ, hai mắt khinh thường nhìn xem tao quá. Trên người khô tịch đao ý trở nên càng tăng cường hung hãn, vây xem không ít tu vi so sánh được võ giả, trong hai mắt đều tràn ngập bi thương hào khí. Năm đó ta vì tu luyện, buông tha cho làm bạn ta 10 năm thế tử, ta những năm này một mực trong hối hận Năm đó ta vì một khóa đàn dược Chém giết một cái thôn hơn 10 mi ăn, ta mỗi đêm đều phản phất nghe thấy bọn họ tiếng gào hét. Năm đó ta nút trong bóng tối, nhìn xem đồng bạn của ta bị yêu thú cắn xé mà chết, cái kia tuyệt vọng mắt thần lệnh ta tâm thần run rẩy. Rất nhiều người khỏe mắt đều chạy xối suất bi thương nước mắt, lôi đài trung quanh lâm vào một loại tĩnh mịch. Khô tịch đạo ý, đây mới là Trần Vũ chính thức Khô tịch đạo ý cảnh giới. Sau thế lực lớn cao tầng trong hai mắt đều là khiếp sợ, cái này Viên mãn đạo ý đã sắp đến đột phá biên giới, nói cách khác Trần Vũ đạo ý cũng sắp bước vào cảnh. Hừ, chết. Ta quá trên người cực nóng khí lãng một lớp đón lấy một lớp tịch của lại, cực nóng hỏa diễm lập tức dâng lên ra. Hắn muốn xua tán trong không khí vẻ này của quản ký túc, thuần dương chấn hỏa. Ta quá trên hai tay, hai luồng màu đỏ rực hỏa diễm dần dần ngưng tụ, so với hắn phía trước đối phó lý thuận phú thời điểm càng thêm cương hãn, hai luồng hỏa diễm càng thêm cuồng bạo, phát ra vụ vụ thiêu đốt thanh âm, không gian tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới đều trở nên run dậy cùng xé rách lên. Đi, hai luồng hỏa diễm mang theo cùng phong xu thế, hướng phía Trần Vũ lan tràn mà đến. Ta thịu cho ngươi biết rõ cái gì gọi là chơi hỏa. Trần Vũ trong tay ẩm huyết thời gian dần qua bắt đầu động, khô ý cũng chậm chi ý đồng thời tụ hợp lại. Khô tịch pháp Vô số đao ảnh lập tức chém vụng đi ra ngoài, hướng phía hai luồng hỏa diễm cắn xé mà đi. Và ảnh. hai luồng thuần dương chân hỏa trực tiếp bị đao ảnh vỡ ra ra, biến thành vô số vỡ vụn hỏa diễm mảnh vỡ. Đáng chết, làm sao có thể? Của ta thuần dương chân hỏa thế nhưng mà tạo ra bài danh tốt 10 địa cấp cực phẩm võ kỹ. Ta quá sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, mang theo không tam lòng. Thuần dương chân hỏa cứ như vậy bị Trần Vũ giật đi. Cảm thụ được thuần dương chân hỏa diệt, vô số võ giả trong nội tâm cũng nhịn không được tổn tức lên. Trần Vũ thực lực so Lý Tuấn Phú còn cường hắn hơn, cái này chết tiệt vong chi trong tổ mặt quả thực đều là yêu nghiệt, tiêu tính toán bọn hắn cuối cùng không cách nào tiến vào trước 20 bài danh chiến, cũng tuyệt đối không có người sẽ xem thường bọn họ, đó là bởi vì bọn hắn quá không may, gặp phải đều là thiên tài bên trong thiên tài. Kế tiếp ta thịụ cho ngươi nếm thử một chút chơi hỏa tư vị. Nào biết được ở thời điểm này, Trần Vũ cư chú trên xuống, trên người một cố chế nóng khí lãng lăn mình mà bắt đầu, nguyên bản tán loạn thuần dương chân hỏa, vờ ờ mà tại Trần Vũ trên hai tay thời gian dần quang ngưng tụ. Vù, vù, vù. Không bố nhiệt độ cao tràn ngập ra. Trên lôi đài cực lớn thạch đầu đều phát ra bạo tạc nộ tung thanh âm, cái kia hai luồng bị Trần Vũ lần nữa ngưng tụ ra đến thuần dương chân hỏa quá cuối cùng. Không, không. Ta không cam lòng. Tao quá mắt thấy Trần Vũ lại có thể ngưng tụ chính mình tán loạn thuần dương chân hỏa, hai mắt lo mở đi vào, đối với Trần Vũ khản cả giọng quát trầm lên. Cho ta đi. Trần Vũ nhìn xem trên tay hai luồng cực nóng hỏa diễm, thỏa mãn gật đầu, chính mình đường đường thất phẩm đại sư luyện sư, cùng chính mình so chơi hỏa, đây không phải là chơi hỏa đó là cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 548, Chân Long Hóa Khí quyết. Thật là khủng khiếp hỏa diễm không chế năng lực, lão phu đều mà cảm. Theo Vương Dịch những lời này vừa ra, sáu thế lực lớn mọi người nhau nhau ghé mắt nhìn về phía Vương Dịch, muốn biết đối phương thế nhưng mà thần võ Vương Quốc duy nhất một cái lục phẩm đại sư luyện sư, hắn đối với hỏa diễm khống chế năng lực cái tiêu căn bản không cần nói nhiều. Bành! Hai luồng trần vũ ngưng tụ ra đến thuần dương chân hỏa, trực tiếp trùng trùng điệp điệp vây kích tại Tào Quá trên người. Cực nóng hỏa diễm khiến cho Tào Quá toàn thân lập tức phát ra mùi cháy khét, toàn thân đều triệt để bị đốt thành một mảnh đen tiện. A! Chân Vũ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tào Quá cảm thụ được toàn thân kịch liệt đau nhức, Phát ra kịch liệt tiếng gào thét, trong hai mắt đều thiếu chút nữa muốn phun ra lửa, toàn thân nhất cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra. Phô kở, một ngụm máu tươi theo tảo quá trong miệng phun đi ra, khủng bố kim sắc quang mang lập tức lan tràn đi ra, một cỗ càng tăng kinh khủng khí thế theo tảo quá trên người dài ra. Không tốt, là tảo ra bài danh tốt 3 điệu cấp cực phẩm Võ Kỹ Chân Long Hóa Khí Quyết. Nghe nói cái môn này võ kỹ một khi thi triển đi ra, uy lực sẽ làm hủy diệt hết thảy, thi triển một cái giá lớn cũng rất lớn. Người không phát hiện quá thi triển đi ra về sau, cả người khí tức đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi, không có một năm năm căn bản không cách nào khôi phục. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, theo đạo lý Tào Quá trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hiển nhiên đã thất bại. Thế nhưng mà với tư cách trọng tài Dương Trường lão, vừa y mà không có tuyên bố chiến đấu chấm dứt, cái này rõ ràng cho thấy muốn lại để cho Tào Quốc thi triển xuất chân long hóa khí quyết đối phó chính mình, hơn nữa còn là muốn Tào Quá giết chính mình. Hừ, đã ngươi nghĩ như vậy muốn giết ta, như vậy ta cũng không cần phải với ngươi khách khí. Trần Vũ trong nội tâm sát ý tràn ngập, hắn cho tới bây giờ cũng không phải người lương thiện, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Trần Vũ, ta muốn ngươi chết, chết không có chỗ chôn. Tào Quá một chữ một trầu cắn răng, chậm vào Trần Vũ nói. Toàn thân màu vàng khí lãng lăn mình mà bắt đầu, nương tụ thành một cổ màu vàng khí lưu, khủng bố vô cùng. Dựa theo trận đấu quy tắc, tao quá có lẽ thất bại a. Vạn Phi Hoa theo trên lôi đài đứng dậy, trên mặt của nàng toát ra một vòng lạnh như băng sát ý, nhất là nhìn về phía bên cạnh lôi đài bên cạnh Dương trưởng lão. Rất nhiều người cảm nhận được Vạn Phi Hoa cái này lạnh như băng rét thấu xương thanh âm, đều là sương sở. Vạn tông chủ, cái gọi là trận đấu, khó tránh khỏi có chỗ va va chạm chạm, nếu ngươi bây giờ xuất thủ, đó mới là phá hư quy tắc. Tạ hôm nay đại biểu chính là Nam Nhạc môn, giàn mua mang trên mặt cười lạnh. Vạn tông chủ, an tâm một chút chớ vội. Tào Phong Vân ngồi ở trên lôi đài, hắn thân là Tào gia hoàng đế, mắt thấy Tào gia nguyên một đám thiên tài bại lui, trong tự nhiên tâm là kỳ vọng Tào quá có thể đả bại Trần Vũ, hòa nhau một ít mặt mũi. Đã cái lôi đài này thượng diện có thể xác nhân, như vậy tiểu trách không được ta Trần Vũ rồi. Trần Vũ toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động lên lập tức, vô số bóng kiếm theo trên người của hắn lan tràn ra, còn mang theo vô số đao ảnh. Trần Vũ ánh mắt lạnh lùng đảo qua ngồi ở phía trên nhất Tào Phong Vân người, cái ánh lại để cho khoảng cách rất xa đều cảm thấy một vòng lạnh như băng. Ha, ha, ha nói đại thoại cũng không sợ đau đầu lợi, ý. chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Đi chết đi à? Ta quá thi triển xuất chân long hóa khí quyết thời điểm, trong hai mắt đều là tự tin hào quang. Toàn thân kim sắc quang mang toàn bộ chuyển hóa trở thành một cổ khí lưu, ít nhất cũng có mấy trăm cổ khí lưu, toàn bộ đem toàn bộ không gian đều bao vây lại. Thật là khủng khiếp khí tức, nếu ta bị trong đó một cổ khí lưu đánh trúng, chỉ sợ tiểu Hàn phải chết không thể nghi ngờ. Không hổ là tạo ra bài danh tốt 3 địa cấp cực phẩm võ kỹ, chân long hóa khí quyết quả nhiên đầy đủ dấu. Không biết lúc này đây Trần Vũ sẽ dùng cái gì đến đối kháng cái môn này ký, chân long hóa khí quyết sát thực rất khủng bố. Trần Vũ cảm thụ được trung quanh bao vây lấy chính mình khí lưu. Trong hai mắt lăng lệ ác liệt kiếm quang cùng ánh đao đồng thời hiện hiện, toàn thân linh lực lập tức ngưng tụ tại trên hai tay. Hư linh chỉ pháp, Mười đạo chỉ mang đồng thời lan tràn mà bắt đầu, đao ý cùng kiếm ý toàn bộ dung nhập Trần Vũ chỉ mang bên trong. Khung bố khí tức theo Trần Vũ trên hai tay giải ra, nhất tại phía trên nhất Tảo Phong Vân trong nội tâm trước hết nhất lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ, không tốt, Tảo quá gặp nguy hiểm. Xuy suy sự, Mời đạo chỉ mang đồng thời theo 10 cái phương hướng xung kích đi ra ngoài, lập tức liền rách cái kia chân long hóa khí kết ngưng tụ ra đến bao quạ Trần Vũ không gian, Mười đạo chỉ mang như là 10 trôi kiếm cùng lưới đao. Toàn bộ hướng phía Tào Quá tập kích mà đi. Tào Quá còn đắm chìm đang thi triển xuất chân Long Hóa Khí quyết trong vui sướng, căn bản không có ý thức được Tử Vong tiểu đang chờ đợi hắn. Mắt thấy 10 đạo chỉ mang vợ ầm ầm mà khủng bố như vậy, dễ dàng tiểu vỡ ra chính mình chân Long Hóa Khí quyết khí lưu không gian, muốn ngăn cản nhưng căn bản không kịp. Dương tay, Tào Phong Vân đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, hơi lấy uy áp thanh âm theo trong miệng hắn tràn ngập ra ra, cuồng bạo khí thế đã hiện hiện. Tào gia là tạo ra số một số 2 nhân vật thiên tài, tương lai rất có thể bước vào võ cảnh. Tào gia những năm này không biết tốn hao bao nhiêu tài nguyên tại trên người của hắn. Nếu hôm nay bị Trần Vũ chém giết, vậy đối với Tào gia mà nói sẽ là tổn thất thật lớn, hắn nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Nào biết được Trần Vũ hai mắt lạnh lùng đảo qua đã theo trên chỗ ngồi bay ra đến Tào Phong Vân, trong tay hai quả Phích Lịch Lôi Hỏa Châu đồng thời xuất hiện, cười lạnh nói, vừa rồi ngươi như thế nào không hô dừng tay. Phích Lịch Lôi Hỏa Châu. Hai quả Phích Lịch Lôi Hỏa Châu tại Trần Vũ trong tay bay ra ngoài, hướng phía lao tới Tào Phong Vân bay ra ngoài, đồng thời mang theo hủy diệt tính khí thế. Tất cả mọi người xem chằm váng, Trần Vũ cũng dám đối với Tào Phong Vân xuất thủ, chẳng lẽ hắn không biết Tào tại toàn bộ Thần cái kia đều là số một số 2 cường giả quan trọng nhất là Tào Phong Vân mới thật sự là đại biểu Tào ra người, chỉ cần Tào Phong Vân ra lệnh một tiếng, coi như là Tào ra cái kia chút ít bác tiếp cảnh đại viên mãn võ giả cũng nhất định phải phục tùng. "Bảnh!" Hai quả phích lịch lôi hỏa châu tại Tào Phong Vân trước mặt muốn nổ tung lên, Tào Phong Vân toàn thân linh lực lăn mình thời điểm, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, "Hừ, thật to gan, cũng dám tập kích chúng, ngươi cái này là muốn chết." Khung bố vi áp tịch tới, thiếu chút nữa khiến cho Trần Vũ một ngụm máu tươi phun ra đến. "Không, ta không muốn chết." Vừa lúc đó, Trần Vũ tập kích đi ra ngoài 10 đạo chỉ mang, lập tức xuyên thấu Tào cái óc. Tào Quá trừng to mắt, Singker đoạn tuyệt ngã vào trên lôi đài. Lần trước Long Đẳng bảng top 10 thiên tài, cứ như vậy tại một ý niệm đã bị chém giết. Kika zz hz zz. Cái này Trần Vũ quả nhiên là thứ âm nhân, cũng dám đang tại Tào Phong Vân chém giết Tào Quá, nhất là tại Tào Phong Vân cũng đã hô dừng tay thời điểm, Tào Phong Vân cũng đã xuất thủ chuẩn bị ngăn trở thời điểm. Trần Vũ phóng xuất ra đi hai quả linh giai trung cấp linh bảo phích lịch lôi hỏa châu, hiển nhiên căn bản không có khả năng làm bị thương tiếp cứu Tào Phong Vân sắc mặt âm trầm thật là đáng sợ, từ khi hắn trở thành Thần Võ Vương quốc hoàng đế đến nay, đây là hắn lần thứ nhất bị người ở trước mặt vẽ mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 549, thần công người tới. Hoa wow. oa. Trên người kinh khủng khí uy áp còn không có có biến mất, một ít tu vi thấp võ giả trực tiếp sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, máu tươi từ trong miệng phun ra đến. Trần Vũ gắt gao cắn hàm răng, bách kiếm cảnh đại viên mãn không đơn giản. Cái này chính thời chính mình, thời điểm, chính mình mà không cách nào nhúc đích. Ừ, sẽ có một ngày ta muốn tạo ra chả giá huyết một cái giá lớn. Trần Vũ vận chuyển, thôn thiên ấn cũng đi theo xoay tròn, trên người của hắn một cố khí thế toát ra ra, khiến cho nguyên bản không cách nào nhúc nhích hắn, theo Tào Phong Vân khí thế bên trong rẽ rủa đi ra. Tào Phong Vân, người hơi quá đáng a. Vừa lúc đó, phi hoa đột nhiên theo trên đài cao truy lạc tại Trần Vũ trên người, trên người Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn khí tức đồng dạng là tràn ngập đi ra, trong hai mắt đều là lệnh như băng sắc ý, người đây là muốn cùng ta tạo ra toàn diện khai chiến sao? Tào Phong Vân thân là Tào ra gia, gia chủ, càng là thần vũ quốc vương, hắn không cho phép có người tà đạo ý nguyện của hắn. Vạn Phi Hoa nghe thấy Tào Phong Vân lời nói, nàng Vũ Mị trên mặt xuất hiện một vòng giễu rủa, nàng biết rõ Tào gia nội tính sắc thực rất hung hậu, nhưng là phải chính mình trơ mắt nhìn xem Trần Vũ chịu chết, đó là tuyệt đối không thể có thể đấy. Hừ, Vạn tông chủ không phải là cùng Tào gia toàn diện khai chiến sao? Ta ủng hộ ngươi. Theo đúng lúc này, giữa không chung một đạo âm thanh lệnh như băng tràn ngập đi ra. Chỉ thấy một cái lão giả tóc bạc, cầm lấy một thanh đao, trong hai mắt lộ vẻ phẫn nộ. Tào gia người tiểu chỉ biết là y tế người, hôm nay nếu ai dám động Trần Vũ, ta tiên cơ lão nhân coi như là chôn xương tại đây long đằng đải chiến đấu, cũng sẽ không tiếc. Thiên cơ lão nhân xuất hiện tại Trần Vũ bên người nhìn mình cái này tiện nghi đệ tử không thể tưởng được Trần Vũ ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian vợghi mà đã phát triển đến tình trạng như vậy trong nội tâm cũng là vô cùng vui mừng đệ tử Trần Vũ bái kiến sư phụ Trần Vũ nhìn xem thiên cơ lão nhân xuất hiện từ đấy lòng đối với thiên cơ lão nhân thật xấu bái hắn biết rõ thiên cơ lão nhân đem làm được rất tốt một tiếng này sư phụ mà ngay cả thôn thiên ấn bên trong lão thôn lúc này đây cũng không có ngăn trở thiên cơ lão nhân 5 lần 7 lượt vì Trần Vũ không để ý tá mạng nếu như không phải cái kia tình thầy trò lại còn có cái gì lại để cho hắn có thể kiên trì đâu này hahaha ha ha. Nếu như miểu tuyết tông cùng tạo ra toàn diện khai chiến, coi như ta vương dịch một cái, lao phu thật nhiều năm đã không có. Vương dịch theo trên đài cao đứng dậy. Trong ngáy mắt giả nùa trong hai mắt buộc phát ra tinh quang, cái kia trên người khủng bố khí thế lan tràn lúc đi ra, sau thế lực lớn không ít bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả đều cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Ta đại biểu tự chúng ta, nguyện ý gia nhập liên minh miểu tuyết tông, đối phó tạo ra Mộ dung tiên cùng ở trên mặt đất cũng ở thời điểm này đồng thời mở miệng. Mộ Dung Tiên cùng ở trên mặt đất đều xuất hiện tại Trần Vũ bên người, Tào ra Bách Kiếp cảnh đại viên mãn võ giả số lượng cũng không ít, bọn họ cũng đều biết nhất định phải hảo hảo bảo hộ Trần Vũ, nếu không nếu Tào ra Bách Kiếp cảnh đại viên mãn võ giả một loạt trên xuống, rất có thể lập tức gạt bỏ Trần Vũ. Ha ha ha, ta hủ một kiếm khách, coi như ta một cái. Thủ một kiếm khách vốn là một cái khác lôi đài trọng tài, hôm nay mắt thấy Tào Phong Vân cùng Miểu Tuyết tông đối lập mà bắt đầu, những thứ khác lôi chiến đấu đã sớm chỉ, hắn cũng rơi vào Trần Vũ bên người. Miểu toàn bộ trưởng lão, nguyện ý nghe theo tông chủ phân phó, xung pha khói lửa, không chối từ. Theo trong đám người, một cái tóc trắng bà lao đứng ra, trên người bách kiếp cảnh đại viên mãn khí thế bạo phát lúc đi ra, đám người triệt để sôi trào lên. Miểu Tuyết Tông lúc này đây vì bảo hộ Trần Vũ, thậm chí ngay cả Miểu Tuyết Tông đệ nhất cường giả đều xuất động. Thiên Sơn Phi Tuyết Đồng Nhã, không ai không biết cái tên này, đã từng nàng tựu là lãnh đạo toàn bộ thần võ vương quốc sở có nữ tử bên trong tối cường giả, cho tới bây giờ y nguyên hay là. Tào Phong Vân bên người, cũng xuất hiện năm cái bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả, bọn hắn hiển nhiên đều là tảo gia thái thượng trưởng lão, một thân tu vi cũng là cường hãn vô cùng. Tào Vân hôm nay có chút đâm lao phải theo lao mình cũng đã mở miệng nói ra Miểu Tuyết Tông cùng với Tạo Gia toàn diện khai chiến, hắn vốn tưởng rằng Miểu Tuyết Tông thực lực tại 6 đại trong thế lực là yếu nhất tồn tại, căn bản không dám cùng chính mình Tạo Gia khai chiến, nào biết được vừa y mà xuất hiện thiên cơ lão nhân, Thiên Điệu Nhị Kiếm, bọn người nhao nhao gia nhập Miểu Tuyết Tông trận doanh. Tạo Phong Vân hai mắt ở trong chỗ sâu một vòng hung ác lệ cùng sát ý hiện hiện, hắn trong đầu nhớ tới đã từng theo Thiên Phong Quốc đi ra tiểu phong tử. Chính mình Tạo Gia nhất định phải khống chế Long Đăng bảng thứ nhất danh sách, nếu không Tạo Gia địa vị thì có thể bị suy yếu, chân vũ phải chết. Tạo Phong Vân ở thời điểm này Có chút hối hận không có sớm động thủ gạt bỏ Trần Vũ, hắn vẫn cho là Trần Vũ lượt không nổi cái gì sóng cồn, hiện tại hối hận không kịp. "Hừ, Miểu Tuyết Tông như thế gian oan mất linh, chúng ta Nam Nhạc môn nguyện ý cùng tạo ra, hết thảy đối phó Miểu Tuyết Tông." Tạ Nhàn theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Tại phía sau hắn đồng dạng là ba cái bách tiếp cảnh đại viên mãn võ giả xuất hiện, xem ra lúc này đây long đằng bảng tranh đoạt chiến, sáu thế lực lớn đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thiên Ma Tông cùng Phi Vũ tông, còn có cổ kiếm môn ba môn phái trưởng môn nhân đều trở nên do dự mà bắt đầu. Bọn hắn biết rõ hôm nay chỉ cần hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng tạo thành tương lai môn phái bị diện nguy hiểm, bọn hắn thậm chí cũng không dám biểu hiện ra cái gì khiên hướng. Hừ, chúng ta tạo ra cũng cho tới bây giờ không có bỏ qua, Thần Võ Vương quốc can tính quá nhiều năm, xem ra có ít người đều không rất ưa thích rồi hả? Tào Phong Vân trên mặt hiện hiện một vòng tức giận. Hắn uy nghiêm một lần, lại mà ba đã bị khiêu khích. Hôm nay có Nam Nhạc môn gia nhập liên minh, còn có lâu ra tồn tại, chính mình tạo ra đã bại Miểu Tuyết tông cố nhiên lên giá phí một ít một cái giá lớn, thế nhưng mà vậy cũng sẽ đạt được rất nhiều tài nguyên. Hôm nay ta Trần Vũ đã tạ chữ vị lại ấn. Tại hạ suốt đời khó quên, tương lai may mắn nếu như có thể bất tử, hổ thọa tương báo. Trần Vũ nhìn xem chung quanh thiên địa nhị kiếm, Vạn Vi Hoa bọn người, trong hai mắt hiện hiện một vòng thật sâu cảm động. Ha ha ha, ta cũng là cảm thấy thần võ vương quốc an tĩnh quá nhiều năm, rất nhiều người đều không thích, nói thí dụ như các ngươi tạo ra. Ngay tại song phương thế lực Dương cung bạn kiếm thời điểm, giữa không chung một đạo thanh âm uy nghiêm tràn ngập ra ra, khủng bố khí thế theo đám mây trấn áp xuống tới. Sở hữu tất cả cảnh đại viên mãn võ giả đồng loạt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, trên người của hắn khí thế thâm bất khả chắc. võ cảnh cường giả. Tào Phong Vân xem thấy người tới, sắc mặt vui vẻ, hắn biết chắc là Thần cung người đến. Nếu như cái này võ cảnh võ giả có thể trợ giúp chính mình Tào ra, như vậy chính mình chỉnh hợp toàn bộ thần võ vương quốc ở trong tầm tay. Tiền đối chắc là Thần cung chi nhân, chúng ta thần võ vương quốc nhiều năm như vậy một mực trung thành và tận tâm thuần phục Thần cung, mặt trời có thể bề ngoài. Hôm nay cử hành long đằng bảng tranh đoạt chiến, cũng là vì Thần cung tuyển bạt nhân tài, hôm nay có người ý định xấu phá hư tư cách, kính xin Thần cung sứ giả thay trừng phạt. Trong mọi người tâm đều là lộ bộ một tiếng, mấy từ ngàn năm nay, Thần cung vẫn luôn là cùng Tào gia một mình liên hệ, chỉ sợ Trần Vũ bọn người tình cảnh hỗn ổn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 550, trận đấu tiếp tục. Nói, ngươi có thể nói tiếp đi. Nào biết được giữa không chung cái kia đạo trung niên nam tử, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, đối với Tạo Phong Vân chậm rãi nói, ta tạo ra nhiều năm như vậy vẫn đối với thần cung trung thành và tận tâm, hào không hài lòng, hôm nay ta tạo ra một cái tương lai khả năng bước vào võ cảnh thế tài cứ như vậy bị chèn giết, muốn biết nhưng hắn là sắp mang đến thần cung thế tài kính xin thần cung sứ giả thay thế ta đám bọn họ thần cung, cho chúng ta tạo ra chủ trì công đạo. Tạo Phong Vân trong lời nói mang theo vô tận ai hoán. Phản ứng chính là cái nhận hết uỷ khuất người đồng dạng, trong hai mắt đều là bi thương cùng thống khổ. Người nói xong chưa, kế tiếp là không phải có thể đổi ta giúp ngươi nói nói. Thần cung sứ giả nhìn xem Tào Phong Vân, chậm rãi nói: "Kính xin sứ giả chỉ thị." Tào Phong Vân đối với thần công sứ giả vô cùng cung kính mà nói, hắn cảm thấy thần cung sứ giả nhất định sẽ che chở chính mình Tào ra, dù sao từ ấy năm tới nay như vậy đều là như thế. "Tốt, như vậy ta mà bắt đầu nói, long đằng bảng tranh đoạt chiến từ trước có chi, chính là vì thần võ vương quốc có thể giúp thần công sảng chọn xuất ưu tú nhất nhân tài. Cho nên thần công yêu cầu co như là thần võ vương quốc cấp dưới mặt khác tiểu quốc gia, thiên phú cường hãn chi nhân, cũng có thể lại để cho Tào gia thay đề cử cho thần cung, thần cung tự nhiên sẽ khảo hạch, không biết nhiều năm như vậy, Tào gia còn có đề cử chi nhân. Theo thần cung sứ giả những lời này vừa ra, Tào Phong Vân sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, trong lòng của hắn lập tức cảm giác được có chút không ổn. Thần cung sứ giả, kính xin nghe ta giải thích. Nào biết được thần cung sứ giả không đợi Tào Phong Vân lời nói nói xong, hữu mở miệng đánh gây đối phương nói chuyện. Tào gia cũng không có đề cử chi nhân, ngược lại lại để cho không ít tiền tài trôi qua, không biết Tào gia nhưng còn có người nhớ rõ, 35 năm trước đã từng có một người đến từ tại Kim Trà Quốc thiên tài, bị Tào ra người háng hại, thiếu chút nữa chết ở Thần Vũ Hoàng thành. Rồi sau đó hắn bị Thần cung thế lực đối địch, Tiêu Tương nguyện một cái ngoại môn trưởng lão nhìn chúng, ngươi cũng đã biết hôm nay 35 năm qua đi, hắn đã trở thành Tiêu Tương nguyện số một số hai cường giả sao? Chẳng lẽ sứ giả nói rất đúng một cái tên là Kim Mãng phản đồ sao? Tại Tào Phong Vân sau lưng, một cái giản mua bách tiếp cảnh đại viên Mãn ta võ giả mở miệng nói, Thần cung sứ giả nghe thấy phản đồ hai chữ, lập tức khí không đánh một chỗ ra, cả giận nói, ngươi cũng đã biết miệng ngươi trong phản đồ, hôm nay hắn một cái ngón tay, có thể định ngươi thần vọ vương quốc. Tất cả sẽ hỏi tiếp hỏi các ngươi, các ngươi thử nghĩ đến đám các ngươi thứ 110 năm trước sự kiện kia thần cung thứ một nhiệm sứ giả không biết sao? Thiên Phong Quốc xuất hiện một cái kiếm pháp thiên tài, kiếm pháp tinh diệu tuyền luân, long đẳng trên bảng không hề đối thủ, mà ngay cả các ngươi tạo ra đệ nhất thiên tài cũng bị hắn một kiếm đả bại, hắn tức thì bị thần cung sứ giả nhìn trúng. Lại không nghĩ rằng các ngươi tạo ra vợ ơ im mà âm thầm ra tay, đối với cái kia một thiên tài xuất thủ, làm cho hắn bản thân bị trọng thương thoát đi, đi ra ngoài. cũng tạo giả so đo. Trần Vũ nghe thấy Thần cung sứ giả lời nói, trong đầu đột nhiên nhớ tới một đạo giản mua khuôn mặt, cái kia chính là Vọng Thiên tông tiểu phong tử, chính mình vỡ lòng ấn sư. "Tốt, ta tiểu không nói những cái kia xa sự tình, ta tiểu hỏi một chút các ngươi tạo gia, gần 30 năm, các ngươi còn có cho thần cung vận chuyển qua bất luận cái gì đệ tử?" Thần cung sứ giả lời nói nói đến đúng lúc này, trở nên lăng lệ ác liệt lên. Tạo Phong Vân nhìn về phía không xa suất Tầm Mạnh, mở miệng nói, "Chúng ta tạo gia mỗi lần đều đem long đẳng thứ nhất đệ tử đưa cho thần cung, chỉ là không biết vì cái gì thần cung không thu." Thần giả biết rõ chỉ chính là mánh, lập tức nở nụ cười hai tiếng mẹ miệng nói, ngươi cũng đã biết tảo manh vì cái gì trở về sau. Hắn mới vừa vặn đến thần cung, đã bị thần cung một cái ngoại môn đệ tử cho khiêu chiến, kết quả hắn thất bại, như vậy phế vật ở lại thần cung làm cái gì? Mới ngươi nói cho ta biết. Tảo manh tú đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Rất nhiều người trên mặt đều mang theo cười nhạo, những năm này tảo ra chỉ có người của mình mang đến thần cung, còn lại võ giả muốn gặp được thần cung sứ giả đều là khó càng thêm khó. Nói thiệt cho ngươi biết, thượng một nhiệm thần cung giả, đã bởi vì nhận hối lộ lớn, bị thần cung xử tử hình. Hôm nay thần cung bổ nhiệm mới sứ giả là ta thiết tuyết. Mục đích của ta rất đơn giản, cái kia chính là thay thế thần cung chọn lựa tinh nhuệ nhất thiên tài, nếu ai dám ngăn cản ta chọn lựa thiên tài, cái kia chính là ngăn cản thần cung, giết không tha. Theo Phi Thiên Tuyết tiếng nói vừa ra, Tào Phong Vân đợi Tào ra cả đám vật sắc mặt đều trở nên có chút không nhìn khá hơn. Nguyên bản lo lắng lo lắng vạn phi hoa bọn người tươi cười giản dỡ, bọn hắn biết rõ hôm nay thần cung sứ giả đã đến, Trần Vũ tất nhiên sẽ đại phóng dị sắc. Người tên là gì? Thiên phú rất không tồi. kế tiếp chiến đấu đem hết toàn lực thể hiện ra thực lực của ngươi, thần tuyệt đối sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Phi Tuyết nhìn về phía bị phần đông bạch kiếp cảnh đại viên mãn bao quạ Hắn sợ Trần Vũ đối với thần cung sẽ sinh ra hoán nghiệm. Hắn vừa rồi sớm đến chỉ chút lát, sát thực trông thấy Trần Vũ chiến đấu, biết rõ Trần Vũ thực lực rất khủng bố, Thiên Phú tuyệt đối có thể so với thần trong nội cung nội môn đệ tử, tương lai một khi gia nhập thần cung, nói không nhất định chính mình còn cần nhờ hắn dẫn. Tại hạ Trần Vũ, đa tạo phi Thiên tiền bối chủ trì công đạo. Trần Vũ đi tới, đối với Phi Thiên Tuyết thì lễ một cái. "Ân, ngươi biểu hiện vô cùng tốt, hi vọng ta lúc này đệ vương người có thể mang đến cho ta kinh hỉ." Tuyết hai mắt đảo qua không ít tham gia lôi đại thanh niên, trong ánh mắt đều lộ ra kinh ngạc. Thần cung những năm này thật sự là quá hồ đồ, thần võ vương quốc lớn như vậy địa phương, đã từng đã xuất hiện như vậy nhân vật chuyển kỳ địa phương, làm sao có thể gần trăm năm không có thiên mới xuất hiện. Hắn lúc này liền phát hiện mấy cái thiên phú rất không tệ thanh niên, những người này chừng 20 tuổi, có thể tu luyện đến bách tiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, thậm chí là bách tiếp cảnh trung kỳ, nếu gia nhập thần cung, nhất định có thể đột phá võ cảnh. Đáng tiếp thần cung nhiều năm như vậy mới tình ngộ hy vọng những thứ khác mấy thế lực lớn đừng thật sự đúc kết mới tốt. Phi thiên tuyết vô cùng rõ ràng Thần cung lúc này đây sợ dĩ sẽ phái ra chính mình đến xử lý, đó là bởi vì thu được mặt khác mấy thế lực lớn muốn tới tranh đoạt Long Đẳng bảng thiên tài tin tức, nếu không thần cung cao tầng sợ cũng còn có thể bỏ qua Thần Võ Vương quốc ca. Kế tiếp ta tuyên bố, trận đấu tiếp tục bắt đầu. Ai cũng không thể ngăn cản trận đấu, nếu không để cho tại hạ xuất thủ, trực tiếp đánh chết, Jande. Phi Thiên Tuyết trong lời nói mang theo vài phần uy nghiêm cùng nội khí, hắn võ cảnh hậu kỳ tu vi, tại toàn bộ Thần Võ Vương quốc căn bản không có đối thủ. Trận đấu tiếp tục. Táo Phong Vân trên mặt nội khí cũng biến mất hầu như không còn, hắn chỉ là chờ mong táo ra mấy một tia tài có thể có mấy cái có thể tuôn ra hiện ra, chính thức như được phi thiên tuyết mắt. Lại để cho hắn đi đối kháng phi thiên tuyết, cái kia không thể nghi ngờ tiểu là tự tìm đường chết, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Theo trận đấu lần nữa bắt đầu, long đằng trên bảng thiên tài đều trở nên càng thêm hưng phấn lên, nhất là phi thiên tuyết xuất hiện, càng làm cho bọn hắn trông thấy đi ra thần võ vương quốc hy vọng, lại để cho bọn hắn trông thấy biến thành cường già hy vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 551, tiểu tổ thứ nhất. Long đằng bảng tranh đứng lần nữa bắt đầu. Long đằng bảng trước 100 tên tồn tại đều tại điên cuồng chiến đấu, bọn hắn đều chờ mong có thể đạt được phi thiên tuyết tán thành. Đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội. Lâu Mật cùng Tào Phàn đồng thời nhận thua. Hôm nay Lâu Mật cùng Tào Phàn càng là không dám khiêu khích Trần Vũ, bọn hắn đều sợ Trần Vũ còn muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Trần Vũ coi như là thiên phú rất cường hãn, thực lực chưa hẳn rất lợi hại, tại Trần Vũ chém giết Tào Quá về sau, bọn hắn kiều triệt để sợ hãi rồi. Người rất cường, sát thực rất cường. Phong Thiên Vũ cùng Lý Tuận Phú đều nhìn xem Trần Vũ, hai người đều tự đáy lòng bội phục Trần Vũ. Bọn hắn biết rõ coi như là hai người bọn họ, cũng căn bản làm không được chém giết Tào Quá. Dứt khoát lại để cho hắn trở thành tiểu tổ thứ nhất a. Hai người chúng ta người đến tiến hành quyết chiến, dù sao dù ai cũng không cách nào chiến thắng hắn, hoàn toàn tựu là lãng phí thời gian." Lý Tuấn Phú đối với cách đó không xa Phong Thiên Vũ nói ra. Phong Thiên Vũ cũng không nghĩ tới hôm nay Trần Vũ vừa âm mà cường hắn đến nước này, vừa rồi chính mình vẫn cùng Trần Vũ xem như giao phương qua, hôm nay mình đã theo không kịp đối phương bước chân. Có thể, Phong Thiên Vũ rất sảng khoái đáp ứng Lý Tuấn Phú yêu cầu, Trần Vũ thực lực còn tại đó. Trần Vũ trở thành thứ 10 tổ tiểu tổ thứ nhất, cũng là nhanh nhất xuất hiện tiểu tổ thứ nhất. Những thứ khác tổ đều tại còn đang tiến hành đấu võ chiến, Trần Vũ thối lui đến lôi đài một bên. Đã Phong Thiên Vũ cùng Lý Tuận Phú đều nói như vậy rồi, hắn tự nhiên sẽ không không có việc gì tìm việc làm. Phong Thiên Vũ cùng Lý Tuận Phú đều là bách kiếp cảnh tiền kỳ định phong tu vi, Lý Tuận Phú niên kỷ hơi chút muốn lớn hơn một chút. Người ma hải lôi long bí quyết rất cường hãn, ta cũng không có 100% nắm chắc có thể chiến thắng ngươi, hi vọng ngươi toàn lực ứng phó, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Phong Thiên Vũ chảo lấy trong tay mặt chạy lôi kiếm, kiếm trên ánh sáng lệ quang lập lòe. Kiếm khí nơi, chính như hắn đang nói đồng dạng, hắn sẽ toàn ứng phó. Vù vù, vù. Thuận Phú rõ ràng cũng sẽ không lưu thủ, toàn thân ma khí điên cuồng lưu động mà bắt đầu Cơn bạo ma khí bao vây lấy toàn bộ lôi đài, phát ra trận trận trầm thấp tiếng gào hét. Không biết hai người này ai càng cường hãn một ít. Phong Thiên Vũ là Đông Lôi Phong Tuyết đệ tử đặc ý, chắc hẳn thực lực khẳng định thật không đơn giản. Lý Thuận Phú che giấu sâu như vậy, Ma Hải Lôi Long Bí quyết chưa hẳn chính là của hắn toàn bộ thủ đoạn, thật là làm cho người chờ mong. Mắt thấy Phong Thiên Vũ cùng với Lý Tuấn Phú tiến hành cuối cùng quyết chiến, người trùng quanh cũng bắt đầu nhau nhau suy đoán, hai người đến tụt cùng ai sẽ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Một chiêu quyết định thắng bại a. Phong Vũ trong tay chạy lôi kiếm phát ra một tiếng tiếng si. Si âm thanh, lôi điện lăn mình mà bắt đầu. Toàn thân cuồng phong gào thét, hai chủng viên mãnh kiếm ý đồng thời bộc lộ ra đến. Lôi chi kiếm ý cùng phong chi kiếm ý đồng thời thi triển. Tất Lý Thuận Phú cũng không phải là lễ mạ mề chi nhân, với tư cách Thiên Ma tông đệ tử, hắn không thích bất luận cái gì phiền thoái. toàn thân ma khí toàn bộ dũng mãnh vào trên bầu trời cái tia đạo ma trong nước, vô cực lôi đỉnh kiếm pháp. Theo phong thiên vũ trong tay chạy lôi kiếm phát ra một tiếng tiếng xi, si. xi si âm thanh, vô số lôi điện toàn bộ dung nhập trong tay hắn chạy lôi kiếm, tụ trở thành một thanh lôi điện tụ thành kiếm, màu trắng bạc biệt chói mắt. Kiếm trở nên vô cùng phi linh động, cái kia là phong kiếm Phong Thiên Vũ chợt quát một tiếng, trong tay chạy lôi kiếm một kiếm chém dựng đi ra ngoài, thân thể cũng đi theo hướng phía Lý Thuận Phú xung kích đi ra ngoài, không gian tại hắn chạy lôi kiếm tập kích phía dưới, trực tiếp vỡ ra đến. Ma Hải Lôi Long bí quyết. Lý Thuận Phú hai mắt ngưng tụ, hai tay vung vậy mà bắt đầu, đen kỳ táo bảo lập tức tung bay. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đạo Ma Hải cùng một đầu Ma Long, đồng thời hướng phía Phong Thiên Vũ chém giết mà đi. Bành! Kiếm quang cùng lôi quang, bố thú toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ. Trong không gian giữa phảng phất toàn bộ đều là phá lậu hở, từng đạo hướng phía 4 phương tám hướng tán ra ngoài. Tất cả mọi người nghe một mảnh kia ma khí chính giữa hai người, đều tại chờ mong đến cùng hai người ai đạt được trận đấu thắng lợi. Rang rắc. Hiện trường triệt để bất động, Lý Thuận Phú quần áo phía dưới, rớt xuống một khối góc áo mảnh vỡ, cái kêu mảnh vỡ rơi xuống thanh kiếm lại để cho vô số người đều tâm thần chấn động. Lý Thuận Phú thất bại. Đông Lôi trưởng môn quả nhiên là tốt ánh mắt, thu được một cái đệ tử giỏi. Liễu Như Long nhìn xem Đông Lôi Phong Tuyết, trong hai mắt toát ra hưng mộ. Hắn nhìn ra được Phong thiên, vũ, thiên Phú tuyệt đối không thể so với từng đã là Đông Lôi Phong lệnh, tương lai siêu việt Lôi Phong trên căn bản là xác định chắc sự thật. Ha, ha hắn phải đi lộ còn rất dài. Kiếm pháp của hắn xác thực rất không tồi, thế nhưng mà cùng Trần Vũ so với, trên lệch cũng rất đại, muốn biết Trần Vũ có thể so sánh hắn còn muốn nhỏ một tuổi. Đông Lôi Phong Tuyết những lời này vừa ra, lại để cho không ít người càng là thật sâu hít sâu một hơi, nhìn về phía đồng dạng đứng tại trên lôi đài cái kia đạo áo bào xám thanh niên, đúng là Trần Vũ. Phi Tiên Tuyết gật gật đầu, nhìn về phía Đông Lôi Phong Tuyết, mở miệng nói, ngươi cũng không cần quá phận khiếm tốn, cũng không là đệ tử của ngươi không đủ ưu tú, mà là Trần Vũ quá mức yêu nghiệt, coi như là thần cung đệ tử hay tâm, phú đều chưa hẳn theo kịp Trần Vũ, tuổi còn nhỏ lĩnh ngộ đến kiếm cảnh, cái này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến phán đoán. Đông Lôi Phong trách đối với Phi Thiên Tuyết cười nhạt một tiếng, đa tạ sứ giả đối với nhiệt độ đánh giá, tại hạ không thích nhiệt độ cả đời giống như ta vậy, vậy ở thần võ vương quốc nhỏ như vậy địa phương, thiên hoa vực lớn như vậy, đi ra ngoài đi một chút rất tốt. Tân, ngươi có ý nghĩ này rất tốt, thiên phú của hắn trên cơ bản đã đạt tới yêu cầu, lần này long đẳng bảng tranh đoạt chiến, phẩm chất so hướng giới đều muốn cường hắn không ít. Phi Thiên Tuyết tự nhiên biết do hướng giới long đẳng bảng tranh đoạt chiến tình huống, chỉ cần xuất hiện mấy cái giả, long đẳng nhất danh trên cơ bản ở trong đó sẽ ra. Còn lần này cảnh kỳ võ giả đều có tầm mười người. Hơn nữa một ít bách tiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tồn tại hoàn toàn có vượt cấp chiến đấu thực lực, sâu sắc khiến cho Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến trở nên càng thêm đặc sắc. "Chúc mừng ngươi, có thể tiến vào Long Đẳng bảng trước 20, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có lẽ sẽ bị Thần Cung thu nhập." Lý Tuấn Phú đối với Phong Thiên Vũ có chút hâm mộ mà nói. Phong Thiên Vũ trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, mở miệng nói, "Ta thắng ngươi cũng có một ít miễn cưỡng, thực lực của ngươi cũng rất mạnh." Chân Vũ nhìn về phía Lý Phú, nói, "Muốn nghĩ muốn đi trước Thiên vực lưu lạc, không nhất định không phải muốn gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực, một mình đi ra ngoài lưu lạc có cái gì không được?" Lý Tuấn Phú nghe thấy Trần Vũ lời nói, trong hai mắt lập tức sáng ngời. Chính mình vẫn muốn đều là gia nhập thần cung, tìm kiếm che chở. Có thể là mình đi thiên hoa vực rốt cuộc là truy cầu con đường cường giả, hay là tìm kiếm an ổn đâu này? Nếu như nói tìm kiếm an ổn, như vậy tại sao mình không đồng nhất chờ một mạch tại Thần Võ Vương Quốc Thiên Ma Tông nhiều an ổn? Đa tạ các hạ nhắc nhở. Lý Thuận Phú đối với Trần Vũ chậm rãi nói. Dương trưởng lão không thể tưởng được thứ 10 tổ nhanh như vậy liền quyết định xuất chính thức thứ nhất, hôm nay căn bản không có người nguyện ý cùng Trần Vũ tranh đấu, hắn cũng không dám tìm Trần Vũ phiền thoái. thần cung cường giả tiểu ở phía trên nhìn xem đây này. Trần Vũ tiểu tổ thứ nhất, Phong Thiên Vũ tiểu tổ thứ hai sẽ tiến hành đợt thứ hai long đẳng bảng trước 20 tranh đoạt chiến. Dương trưởng lão thanh âm trầm rãi truyền bá ra đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 552, Đinh Phong. Trần Vũ nội tâm hiện hiện một vòng vui sướng, thầm nghĩ, Vọng Thiên Tông các trưởng bối tâm nguyện, mình đã hoàn thành. Bọn hắn sợ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xâm nhập trước 20 à, mục tiêu của mình cũng không phải trước 20, mà là thứ nhất. Trần Vũ, chúc mừng ngươi, ngươi rất cường, bất quá ta Lý Tuận Phú con đường cũng không đình chỉ, hy vọng chúng ta có thể tại Thiên Hoa vực gặp nhau lần nữa. Lý Tuấn Phú vừa rồi tại Trần Vũ nhắc nhở xuống, nội tâm của hắn nghĩ đến rất rõ ràng, chỉ có đi ra thần vợ vương quốc mới có thể leo lên rất cao võ đạo đỉnh phong. Ta muốn nghĩ hữu duyên chúng ta nhất định sẽ tương tiến. Trần Vũ đối với ít xuất hiện Lý Thuận Phú có hào cảm hơn. Trần huynh đệ, hai người chúng ta tựa hồ thiếu khuyết một cuộc chiến đấu. Phong Tiên Vũ nhìn về phía Trần Vũ, trong hai mắt buộc phát ra bảng bạc chiến ý, hắn biết rõ mình không phải là Trần Vũ đối thủ, thế nhưng mà hắn hay là muốn thể nghiệm thoáng một phát Trần Vũ kiếm cảnh cảm ứng. Ngươi nếu như muốn muốn chiến đấu, ta có thể phục buổi. Trần Vũ nhìn xem Phong Tiên Vũ, chậm nói. Ha Hiện tại chiến đấu rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất, tương lai ta cũng sẽ tiến về trước Thiên Hoa vực, ta nhất định sẽ đổi sát cước bộ của người, cho đến lúc đó chúng ta lại giành chính ngôn thuận đến một cuộc chiến đấu. Phong Thiên Vũ nhìn xem Trần Vũ, hắn biết rõ mình bây giờ không phải Trần Vũ đối thủ. Thế nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn về sau cũng không phải Trần Vũ đối thủ, hắn có lòng tin chính mình tương lai biết bay được rất cao. Kế tiếp trong thời gian, Trần Vũ bọn hắn chỗ lôi đài 10 người cũng đã bài danh đi ra, đương nhiên đã bị chết tào quá liền từ này theo lòng đẳng bảng trước 100 tên bên trong biến mất. Trần Vũ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đứng được càng cao, rơi xuống thời điểm lại càng đau nhức. Lúc trước ta tiến về trước thần cung cũng là như thế hang hái, về sau lúc đó chẳng phải như vậy. Tam Mạnh hai mắt lạnh như băng đảo qua Trần Vũ chỗ địa phương, hắn hiện tại cảm giác được rất phẫn nộ. Hắn nguyên bản trở lại Thần Võ Vương quốc thời điểm, vẫn đối với bên ngoài tuyên bố đều là mình muốn tại Thần Võ Vương quốc hảo hảo rèn luyện một chút thời gian, lần nữa tiến về trước thần cung. Hôm nay Phi Thiên Tuyết trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp vạch trần hắn nói dối. Hắn có thể cảm nhận được trong đám người, không ít người quăng đến mang theo xem thường cùng cười nào ánh mắt, làm hắn đối với Trần Vũ ý càng làm sâu sắc. Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua Tam bất quá con mắt của nó ánh sáng lại không có dừng lại tại tảo manh trên người. Thân pháp thật là quý dị. Trần Vũ hai mắt nhìn về phía đệ tứ trên lôi đài, vẫn còn hừng hực khí thế chiến đấu hai người, ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở một cái trong đó bạch kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, trên người phủ lấy một bộ đen kỳ tháo bảo. Bộ kia áo bào nhìn về phía trên đặc biệt rộng thùng thình, giống như tại theo gió nhẹ không ngừng phiêu bay lên. Thế nhưng mà thân ảnh của hắn lại tràn ngập toàn bộ lôi đài, khiến cho đối thủ của hắn căn bản không cách nào nhìn rõ ràng hắn bản thể rốt cuộc là ai. Tiên kia là ai, giống như không phải sáu thế lực lớn người, xem ra cái này giới Long Đẳng bảng quả nhiên là họa hổ tàng long. Thật là khủng khiếp thân pháp, càng là đến cuối cùng của chiến, bày ra chiến đấu tiểu càng ngày càng đặc sắc, toàn bộ lôi đài đều là thân ảnh, căn bản không cách nào công kích. Lại là một thiên tài quật khởi, cái này giới Long Đẳng bảng top 10 thật sự là phong vân khó lường. Lần trước Long Đẳng bảng top 10 tàu quá bị Trần Vũ chém giết, không biết kế tiếp còn có cái nào top 10 người sẽ bị loại bỏ. Rất nhiều ánh mắt của người cũng cùng Trần Vũ đồng dạng, tụ tập tại số 4 lôi đài chính là cái kia mặc trên người rộng bảo thanh niên trên người. Có bản lĩnh đừng trốn chôn tranh tranh đấy, như vậy không ngừng trốn tránh, tính toán cái gì bọn sự? Cái kia Bắc Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả trong hai mắt mang theo giận dữ hắn đã triệt để muốn bạo đi nha. Đối phương tử vừa mới bắt đầu tụi không để cho hắn bất luận cái gì công kích cơ hội, hắn không ngừng tiêu hao, hiện tại linh lực đã cảm giác được thiếu thốn rồi. Người nói không sai, trốn chốn tránh tránh tính toán cái gì bổ sự, như vậy ta sẽ thanh toán ngươi. Một giọng nói theo trên lôi đài đạo kia rộng bảo thanh niên thân bên trên chuyển ra ra, một cổ kinh khủng khí thế lập tức tràn ngập ra đến. Nguyên bản toàn bộ tán lạc tại trên lôi đài hư ảnh ngưng tụ, biến thành một cái cực lớn bàn tay, hướng phía công kích chi nhân tập kích mà đi. Ngươi dám xuất hiện tiểu là tự tìm đường chết. Dao Kiệt trong hai mắt toát ra khinh thường thần sắc, nhưng hắn là lần trước long đẳng bảng trước 20 tồn tại. Hôm nay há lại sẽ thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay? Cho ta chết. Dao Kiệt toàn thân linh lực toàn bộ ngưng tụ tại trên hai tay, phản phất ngưng tụ ra một con yêu thú bộ dáng, phát ra nhiều tiếng gào rú, khiến người cảm giác tâm thần rung động lắc lư. Nào biết được lộ ra thân ảnh chính là cái kia rộng bảo thanh niên, lắc đầu, cười nói, ngươi quá yếu, thật sự là không có bất kỳ tính khiêu chiến, ta rất chờ mong tốt 10 đối thủ, cứ đi. Bào thanh niên hét lớn một tiếng, toàn thân vô số hư ảnh lần nữa rơi lạ ta ra. Lần này phân tán mỗi một đạo hư ảnh, đều giống như hắn bản thể, vô số bàn tay toàn bộ hướng phía Tào Kiệt xung kích đi ra ngoài. Bà bàn tay cùng yêu thú xung kích cùng một chỗ, khí lãng lan mình. Không đợi người chung quanh kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng tiếng đeo rên theo Tào Kiệt trong miệng phát ra tới. Tào Kiệt lập tức bị đánh bay tại dưới lôi đài mặt, một ngụm máu tươi phun đi ra, mặt mũi tràn đầy chẳng bệnh. Đứng vậy, chỉ vào trên lôi đài rộng vào thanh niên, mở miệng nói, ta không phục, hắn h Trên lôi đài trọng tài chậm rãi nhìn thoáng qua Tào Kiệt, mở miệng nói, "Ta không thích nhất đúng là người như vậy, người thua không trả tiền, ngươi cũng đã biết nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình, ngươi đã là một người chết, nhìn kỹ xem bộ ngực của ngươi a." "A?" Tào Kiệt nghe thấy trọng tài như vậy nhắc nhở, cúi đầu xuống ánh mắt rơi tại trước ngực của mình. Chỉ thấy một đạo đại thủ ấn, cứ như vậy ấn tại chính mình lồng ngực, vào thịt ba tuấn, nếu một trường này hơi chút dùng sức một ít, chính mình trái tim trong khoảnh khắc sẽ nát bấy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Đinh Phong, tháng. Trọng tài rất công chính. Đối với Đinh Phong Thiên tài rất là thưởng thức, cười đối với Đinh Phong mở miệng nói: "Thân pháp của ngươi rất cường hãn, cũng rất quỷ dị, thiên phú cũng rất tốt, tâm tính cũng rất tốt, tương lai nhất định là có thể tạo chi tài, chúc mừng ngươi trở thành đệ tứ lôi đài tiểu tổ thứ nhất." "Ta phải đi lộ còn rất dài, cảm ơn trọng tài." Đinh Phong hôm nay 21 tuổi, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn đi khắp Thần Võ Vương quốc cơ hồ mỗi một chỗ. Thân pháp của hắn cũng là đang không ngừng trong khi hành động rèn luyện ra. Đinh Phong tựa hồ là cảm nhận được Trần Vũ tới ánh mắt, hướng phía Trần Vũ chỗ lôi đối với Trần Vũ cười gật gật đầu, xem như chào hỏi. Trần Vũ cũng đúng lấy Đinh Phong mỉm cười ra hiệu, trong nội tâm âm thầm lưu ý cái này Đinh Phong. Đối phương là đệ tứ Lôi Đài thứ nhất, muốn nghĩ đến chính mình cùng hắn còn có thể tại Long Đẳng bảng top 10 tranh đoạn trong chiến đấu gặp nhau. Đối phương thân pháp ngược lại là có chút khó giải quyết, hắn tạm thời còn không nghĩ tới có cái gì sơ hở. Trần Vinh, không biết nếu để cho mặt ngươi đối với cái này người thân pháp, ngươi còn có ứng đối chi pháp. Lý Thuận Phú nhìn về phía bên người Trần Vũ, trên mặt toát ra trầm tư thần sắc. Muốn biết Đinh Phong thân pháp quỷ dị khó lường, căn bản không cách nào nắm lấy, muốn chống cự tiểu sẽ khiến Đinh Phong xuất thủ trước. Thế nhưng mà Đình Phong một khi xuất thủ trước, lấy đối phương đối với lực lượng khống chế, chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Tạm thời không có. Trần Vũ lắc đầu, trong đầu không ngừng hồi tưởng Đình Phong tại trên lôi đài nhất cử nhất động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện, chương 553, top 10 danh sách. Theo thời gian chậm rãi đi qua, mặt khác lôi đài chiến đấu cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Trần Vũ đã theo trên lôi đài trở lại phía dưới, bên cạnh của hắn đứng đấy Doãn Nhi, có chút thương tâm mà nói, đại ca ca, thật sự là đáng tiếc, ta ngay cả top 50 còn không thể nào vào được, sư phụ có thể hay không ta rất thất vọng. Vương Doãn Nhi vừa nói thời điểm Cái kia tinh khiết như nước hai mắt còn vụn trộm lượng hướng xa xa trên đại cao phi hoa. Nàng ngẫm lại chính mình đúng vậy đệ tử, hôm nay chính mình liền long đằng bảng top 50 đều không thể tiến bảo, có thể hay không cho vạn phi hoa mất mặt, lại để cho vạn phi hoa thật mất mặt. Nha đồng đốc, ngươi yên tâm đi, sư phụ ngươi sẽ không trách ngươi, ngươi không phải cũng đã tận lực sao? Trần Vũ nhìn về phía Vương Doãn Nhi, hắn biết do Vương Doãn Nhi đã đem hết toàn lực. Vương Doãn Nhi chỉ thắng trận đấu thứ nhất, trận thứ hai trận đấu cùng đối phương đánh cho khó phân thắng bại, nàng mấy lần xuất hiện nguy cơ, đều gắt răng chống dưới, cái này đã rất tốt rồi. Thật vậy chăng? Vương Doan Nhi le lói Nàng sát thực đã tự lực. Đó là đương nhiên, nếu sư phụ ngươi cửa chết người, ngươi, ngươi tiểu tới tìm ta, ta giúp ngươi chỗ dựa." Trần Vũ nhìn xem Vương Doãn Nhi, vỗ ngực nói. Vương Doãn Nhi khanh khách một tiếng, mở miệng nói, "Đại ca ca, ngươi đừng nói dẫn dối rồi, ngươi cũng không phải sư phụ ta đối thủ, sư phụ ta có thể không sợ ngươi." Bất quá có chút kỳ quái chính là, sư phụ ta tựa hồ rất nghe lời ngươi lời nói, đây là tại sao vậy chứ? Trần Vũ trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, Vương Doãn Nhi những lời này lúc này nhắc hắn, chẳng lẽ Phi Hoa thật sự ý chính mình rồi, Vạn Phi Hoa cũng cũng không tệ lắm, đáng tiếc trong lòng mình đã có, hôm nay lại có đường a. Còn dung hạ được người thứ ba sao? Vương Thiên Nhai, Trần Vũ ánh mắt rơi vào thứ 9 trên lôi đài, hắn trông thấy một đạo vô cùng thân ảnh quân thuộc. Hạo Nhiên quốc nhị thái tử Vương Thiên Nhai, cái kia tâm cơ thâm trầm nam tử. Vương Thiên Nhai ánh mắt cũng tựa hồ rơi vào Trần Vũ trên người, Vương Thiên Nhai đối với Trần Vũ quăng đến hòa nhã dáng tươi cười. Thế nhưng mà Trần Vũ đối với cái nụ cười này lại không phải rất để ý, hắn biết rõ Vương Thiên Ngai tuyệt đối không phải cái loại này, đối với ngươi cười một cái sẽ đem người làm bằng hữu người. cảnh chu kỳ, Trần Vũ cảm nhận được Vương Thiên khí tức trên thân, trên mặt cũng toát ra kinh ngạc. Vương Thiên ngay quả nhiên không đơn giản, như vậy ngắn ngủi thời gian tu vi liền đạt tới bách kiếp cảnh trung kỳ. Xem ra top 10 danh nghịch bên trong cũng sẽ có hắn một cái, không biết ta có thể hay không cùng hắn gặp phải. Không có tới. Trần Vũ tại Vương Thiên nhai trô dưới lôi đài mặt dò xét một vòng, hắn trong ánh mắt mang theo một ít thất lạc, hắn cũng không có từ trong đám người trông thấy Vương Thiên nhai muội muội Hoa Tưởng Vi công chúa, có lẽ đối phương không có tới tham gia long đảng bảng tranh đoạt chiến. Vũ, ngươi có phải hay không đang tìm Hoa Tưởng Vi hả? Không biết lúc nào, Đường Nga xuất hiện tại Trần Vũ bên người, ôn là như vậy điềm tĩnh. Trần Vũ sắc mặt có chút xấu hổ hắn đang chuẩn bị cùng đường Nga giải thích cái gì thời điểm lại phát hiện đường Nga trong ánh mắt dần hiện ra một vòng bí thương hoa tưởng vi công chúa không phải là sẽ ra chuyện gì A Trần Vũ biết rõ đường Nga cùng hoa tưởng vi công chúa quan hệ rất tốt hai người tính toán thật là tốt với mật đường Nga gật gật đầu mở miệng nói hoa tưởng vi nàng tại người Ly khai Hạo niên Quốc về sau tiêu chỉ tiếp theo đoạn lời nói ta muốn đi truy tầm bộ pháp của hắn ta cũng muốn biến thành thànhừng giả ta không muốn trở thành hắnươngếu ta phải trợ giúp hắn không tiếp hết thảy đường Nga tỷ tỷ phải hay là không lại có một cái nữ nhân yêu thích ta đại caka ca Hà Vương Doãn nhi nháy mắt con người, khiến cho Trần Vũ sắc mặt càng thêm xấu hổ. Trần Vũ ngược lại là không nghĩ tới Hoa Tưởng Vi công chúa tính cách như vậy quả cường, chắc hẳn tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong cuối cùng sự tình, đối với nàng đả kích không thể bảo là không lớn. Nàng đã từng tôn kính nhất ca ca, lại đem nàng trở thành lợi dụng công cụ, uy hiếp trong nội tâm nàng yêu nhất người. Mà hết thể này nàng đều không có bất kỳ thực lực phản kháng. Ai? Trần Vũ nhịn không được thở dài một hơi, mỗi người đều có mỗi người nhân sinh quy tắc, chính mình cần phải làm là không ngừng trở nên mạnh mẽ, tương lai tiến về trước chính vũ thần hoàng gia tộc, quang minh chính đại cưới vợ tiểu nữ nhược Hàm. Sau đó không ngừng truy cầu võ đạo đấy. Hắn nhất định phải trở thành mạnh nhất võ giả. Nguyên một đám lôi đài chiến đấu không ngừng đình chỉ, tổng cộng 10 cái lôi đài đệ nhất danh cùng tên thứ hai cũng đã xuất hiện, không ít người đối với phần này danh sách đều trở nên mong đợi. Nghe nói lần trước Long Đằng bảng top 10 cường giả, lần này vừa mà chỉ để lại 5 người, người còn lại đều bị chen đến trước 20 rằm mặt. Trước 20 rằm mặt tu ra hiện ra mới thiên tài, cũng là một tên tiếp theo một tên. Vương Doãn Nhi nhìn về phía cách đó không xa Vương Như Mộng, đối với Trần Vũ nói khẽ, đại ca tỷ tỷ của ta thực lực rất lợi hại, người nếu gặp phải nàng, tuy không nên trêu nàng, ta cho nàng đã từng nói qua nếu nàng bị ngươi Ta cũng không cùng nàng nói chuyện một tháng. Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa bên trong, như là một băng điêu bình thường Vương Như Mộng. Trong nội tâm có chút cảm động, Vương Doãn Nhi phía trước cùng Vương Như Mộng tranh chấp nguyên lai là cho mình cầu tình. Người nhà đầu này, người đời này đều là đại ca ca muội muội, tương lai đại ca ca sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Trần Vũ đối với Vương Doãn Nhi cười nói, đường nga trên mặt toát ra dáng tươi cười, nàng biết rõ Trần Vũ đối với Vương Doãn Nhi chỉ có tình huynh muội. Trần Vũ đem Vương trở thành em gái ruột bình thường đối lại. Vương tâm thuần, đối với Trần Vũ cũng lạ như thân ca ca đồng dạng. Ân, không thể Không thể tưởng được lần này long đằng bảng tranh đoạt chiến hiện lên suất như vậy thiên tài. Phi Thiên Tuyết xem lấy trong tay mặt đến từ 6 thế lực lớn đưa tới top 10 danh sách, thậm chí là trước 20 danh sách, đều bị hắn rất hài lòng. Những người này nếu là có thể mời chào tiến vào thần cung, không suất 10 năm, tất nhiên trở thành võ cảnh cứng giả, đều là có thể tạo chi tài. Bầm báo thần cung sứ giả, chúng ta tạo ra lần này trước 20 tiểu có bốn người, có thể nói là 6 đại trong thế lực tối đa đấy. Nhìn xem Phi Thiên Tuyết, chậm dãi nói. Nào biết được Phi Thiên Tuyết không có đi để ý tới Tào Phong Vân lời nói, mà là đối với cái kia đưa lên danh sách chi nhân mở miệng nói, top 10 tên bên trong những thiên tài này, đều là thần cung tương lai cường giả, ta hy vọng kế tiếp top 10 bài danh tranh đoạt chiến càng thêm công bình công chính, nếu có người dám can đảm làm sàng làm vậy, đường trách tại hạ không van xin hộ mặt, xuất thủ giết chết. Tào Phong Vân nghe thấy cuối cùng 4 chữ thời điểm, hai mắt ở trong chỗ sâu cái kia một vòng sát ý biến mất hầu như không còn, hắn muốn diệt trừ đối lập, thế nhưng mà hắn không dám làm tức giận Phi Thiên Tuyết. Người đi tuyên bố Long Đẳng bảng tiến vào top 10 10 người danh sách, người đi tuyên bố tiến vào trước 20 10 người danh sách, chuẩn bị kế tiếp bài danh chiến. Phi Thiên Tuyết ánh mắt rơi ở bên cạnh Đông Lôi Phong Tuyết cùng liệu Như long thân lên, hai người cầm lấy trong tay mặt danh sách, trên mặt đều chạy ra sắc mặt vui mừng. Thần Võ Vương Quốc bị Tạo Già không chế bá đạo nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng là muốn mất đi sau lưng chèo chống. Phi Thiên Tuyết rõ ràng đối với Tạo Già không ưa, cái này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất tin tức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 555, giao nhau khiêu chiến. Vũ không biết ta có thể có bài danh bao nhiêu, ta tại chúng ta cái kia lôi đài đạt được đệ tam." Đường Nga đứng tại Trần Vũ bên người, có chút kích động nói. Nàng tuy nhiên không quá quan tâm long đằng bảng bài danh, thế nhưng mà nàng biết do nếu như mình có thể đạt được một rất tốt thứ tự, tin tưởng phụ thân của mình Đường truyền kỳ cũng sẽ đặc biệt vui vẻ cùng vui mừng. "Có lẽ phía trước 30 tên a, đã rất tốt, kinh nghiệm chiến đấu của người quá ít, vàng không thì cũng có thể tiến vào trước 20." Trần Vũ biết do Đường Nga khuyết điểm tiểu là thiếu khuyết kinh nghiệm cùng lịch lãm rèn luyện. Dùng Đường Nga bắt cảnh tiền kỳ phong tu vi, Hơn nữa vô tình đạt uy lực cường hãn, nàng tiến vào Long Đẳng bảng trước 20 cũng không có bao nhiêu độ khó. Đường Nga tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, lại có thể đạt được tốt như vậy thứ tự. Vương Doãn Nhi có chút bội phục nhìn về phía Đường Nga. Mộ Dung Ngọc Nhi đi vào Trần Vũ bên người, cười nói, người đoán thử coi ta có thể có đạt được bao nhiêu tên. Trần Vũ nhìn về phía ý cười đầy mặt Mộ Dung Ngọc Nhi, rùng Mộ Dung Ngọc Nhi tu vi, thực lực có lẽ cùng Đường Nga không sai biệt lắm, đạt được tốt 30 không sai biệt lắm, à, tên có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Trần xem Mộ Dung Ngọc, Nhi, mộ Dung Ngọc rất là quỷ dị, lại để cho người khó lòng phòng bị. Vừa rồi thằng này quấn quyết lấy mình chính là cùng với chính mình tỷ thí kiếm pháp, kiếm pháp có lẽ không kém, đạt được tốt 3 10 không nhiều lắm vấn đề. Thôi đi ba ơi, ngươi cũng quá coi thường người rồi, ngươi đều có thể đạt được tốt 10 thứ tự, ta tự nhiên cũng không thể quá kém, ta thế nhưng mà chúng ta lôi đại thứ hai. Mộ Dung Ngọc Nhi móp méo miệng, có chút không vừa ý nhìn về phía Trần Vũ, mang trên mặt một vòng kiêu ngạo dáng tươi cười. Trần Vũ cũng có chút ít ngoài ý muốn nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Nhi, không nghĩ tới Mộ Dung Ngọc Nhi lợi hại như vậy. Lập tức Trần Vũ ngẫm lại cũng đã minh bạch, Mộ Dung Ngọc Nhi từ nhỏ sống ở cổ kiếm môn, hơn nữa thiên địa nhị kiếm đốc lòng dạy bảo kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm pháp có lẽ cũng sẽ không quá kém. Thật sự là đáng tiếc, ta cũng là dừng bước tại tốt 30. Mạc Vân trên mặt toát ra thất vọng thần sắc, hắn có chút kính nể nhìn về phía Hà Tịnh Mai, cười nói, không thể tưởng được Hà sư mọi người lợi hại như vậy, vợ ơ ý mà cũng tiến vào đến trước 20. May mắn mà thôi. Hà Tịnh Mai đối với Mạc Vân chậm rãi nói, cái kia dịu dàng như nước trên mặt, tổng có thể tại trong lúc lơ đãng toát ra mấy phần lại để cho người bắt đoán không ra yêu thương. Được rồi, ta mới may mắn, vận khí ta không tốt lắm, sợ chỉ có thể có tiến vào trước 40 rồi. Bạch Thành mặt mũi tràn đầy bất dĩ, hắn đang tại chính là cái kia lôi đài Top 3 đều là lần trước long đẳng bảng phía trước tồn tại, những người kia thời gian tu luyện rất dài, sức chiến đấu tự nhiên vượt qua hắn rất nhiều. Lâm Khải thứ tự cũng cũng không tệ lắm, đạt được tiểu tổ thứ 3, tiến vào top 30 trên cơ bản không nhiều lắm vấn đề. Chư vị, mời yên tĩnh, ta hiện tại bắt đầu tuyên bố tiến vào long đẳng bảng top 10 danh sách. Đông Lôi Phong tiếng thanh âm tại rộng lớn long đẳng trên chiến đài vang lên, nguyên bản huyên náo long đẳng đại chiến đấu xung quanh, cũng ngāo nhau an tĩnh lại, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Đông Lôi Phong một người trên người, chờ đợi hắn tuyên bố danh sách. Mánh, Vương Như Ngộng, Mạc Phong Tử, Củ Vũ, Vương Hoa, Triệu Vĩ, đủ tiến. Đinh Phong, Trần Vũ, Thiết Nhạc. Theo Đông Lôi Phong biết 10 cái danh tự toàn bộ niệm xong, hiện trường vang lên một hồi tiếng hoan hô. Trần Vũ quả nhiên tiến vào Long Đẳng bảng top 10 tranh đoạt chiến, không biết cái kia Đinh Phong là người nào, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của đối phương. Long Đẳng bảng top 10 thật sự là thay đổi bất ngờ, lần này Long Đẳng bảng, cái kia Tiết Nhạc danh tự ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, không biết là từ đâu xuất hiện đấy. Long Đẳng bảng top 10 đã bị chen đi ra ba cái, ta nghe nói Long Đẳng bảng top 50, lần trước người trên cơ bản toàn quân bị diệt, mới xuất hiện thiên tài chiếm cứ nửa giang sơn. Cũng không phải sao? Mà ngay cả trước 20 người ở bên trong, cũng có 5 cái là lần đầu tiên tham gia long đẳng bảng tranh đoạt chiến, kế tiếp trước 20 bài danh chiến thật là làm cho người chờ mong. Đông Lôi Phong tiếp niệm xong trong tay danh sách, ánh mắt của hắn tại Trần Vũ trên người dừng lại một lát, tiểu rơi vào Trần Vũ bên cạnh Phong Thiên Vũ trên người, đối với Phong Thiên Vũ gật gật đầu, biểu thị thỏa mãn. Liêu Trường Môn, mời mọi người bắt đầu đi. Liễu Như Long xem lấy trong tay trước mặt 20 danh sách, chậm rãi nói, mời mọi người im lặng, kế tiếp ta muốn bắt đầu niệm trước 20 danh sách. Lâu Khuê, Phong Thiên Vũ, Hà Tỉ Mai, Mộ Dung Ngọc Nhi, Theo liệu như Long 10 người danh tự toàn bộ nhiệm xong, Lâu Khuê sắc mặt âm trầm đứng trong đám người. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị tiết nhạt đại bại, càng không có nghĩ tới chính mình đường đường bác tiếp cảnh trung kỳ, vợ y mà không có thể có tiến vào Long đẳng bảng tốt 10 tên. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Trần Vũ trên người, bên trong sát ý giàn giảo, hắn biết do hắn còn có cuối cùng tiến vào top 10 phấn đấu cơ hội. Chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng, Long đẳng bảng top 10 tên cùng trước 20 tên bài danh chiến quy tắc, nhất định phải cam đoan công bằng công chính. Bất quá tại chính thức bài giành chiến trước khi bắt đầu, còn có một hồi giao nhau khiêu chiến. Cái kia chính là sở hữu tất cả long đằng bảng trước 100 tên võ giả, cũng có thể lựa chọn khiêu chiến top 10 bên trong một người, nếu như đạt được thắng lợi, có thể thế thân đối phương bài danh. Liệu Như Long sau đó mà bắt đầu tuyên bố kế tiếp khiêu chiến. Dựa theo di vãng long đằng bảng tranh đoạt chiến kinh nghiệm, như vậy khiêu chiến chắc chắn sẽ không quá nhiều. Dù sao ai cũng rất rõ ràng, có thể tiến vào long đằng bảng top 10 người, không ai thực lực không mạnh mẽ. Nếu đang khiêu chiến trong quá trình, bị đối phương giết chết, trọng thương, cái kia chính là tự tìm tội thủ. Đây cũng là vì cam đoan trận đấu công bình công chính, giao nhau khiêu chiến, để tránh có thiên tài bị long đằng bảng bài danh chiến quân đi. Đông lôi phong tuyết đứng tại liệu như long bên cạnh bổ sung nói. Ai sẽ đi chọn chiến long đằng bảng tốt 10 người, đây không phải là đi sở đối phương rủi ro, nếu như bị người ta giết chết, cái kia chính là tự tìm đứng chết. Ta cũng hiểu được không có người sẽ đi khiêu chiến, dù sao long đằng bảng tốt 10 10 người, người, đều là 10 cái lôi đài đệ nhất danh, thực lực không phải chuyện đùa. Cái kia tiết nhạc đến cùng là người nào, vợ y mà thấp như vậy điều, nếu không phải vừa rồi tuyên bố hắn tiến vào top 10, ta thậm chí cũng không có chú ý trên lôi đài còn có một người như thế. Trần Vũ bên thai cũng chuyển đến người chung quanh tiếng nghị luận, ánh mắt của hắn cũng rơi vào cách đó không xa một cái mày rậm mắt to tráng hán trên người, này trên thân người như có như không khí thức, khiến cho Trần Vũ đều cảm giác được có chút quỷ dị. Tiết Nhạc tự hồ cảm nhận được Trần Vũ quang đi qua ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt ở trong chỗ sâu thậm chí có một vòng nồng đậm sát ý Trần Vũ trong nội tâm càng thêm nổi lên nghi ngờ, chính mình cùng đối phương có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào người này sẽ đối với chính mình quang đến như vậy nồng đậm sát ý đâu này? Đại ca ca, nhận thức cái kia mày rậm mắt to người sao? Hắn giống như đối với ngươi không hài lòng. Vương Doãn Nhi cảm thụ được tiếng nhạc cái kia lăng lệ ác liệt ánh mắt, nghi hoặc nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ lắc đầu, mở miệng nói, "Ta căn bản không biết hắn, chúng ta giống như là lần đầu tiên gặp mặt. Ta biết do hắn là ai, bởi vì hắn có hai cái danh tự." Bạch Thành đứng tại Trần Vũ bên người, nhìn về phía cái kia mày rậm mắt to người, chậm rãi nói, "Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Bạch Thành trên người, bọn hắn cũng rất nghi hoặc tiết nhạc là người nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 556, lại đây một cái. Trần Vũ, có trả hay không đây, ngươi không phải là bị ta sợ cháng váng Dương Đỉnh Gian nhìn xem vây quanh lấy hai tay đứng tại nguyên chỗ Trần Vũ, động tác của hắn trở nên có chút chậm chạp, hắn trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ, hắn sợ hai Trần Vũ đùa nghịch lửa rối. "Ngươi quá yếu, ta căn bản không cần hoàn thủ." Trần Vũ mặt mũi tràn đầy không quan tâm mà nói. "Chết." Dương Đỉnh Gian không nghĩ tới chính mình đường đường long đẳng bảng trước 20 tồn tại, vờ ỳ mà sẽ bị Trần Vũ như vậy khi nhị, cũng bất chấp trong nội tâm kiêng kỵ, hai đấm lần nữa đánh thẳng vào, hướng Vũ xung kích mà đi. Rầm đột tại trên thể, Trần Vũ đứng tại mà thật sự cứ thế mà kháng trụ Dương Đỉnh Gian hai quyền. Dương Đỉnh Gian tại nắm đấm của mình rơi vào Trần Vũ trên người một khắc này, chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như rơi vào mặt nước đồng dạng, lực lượng giống như bị trong lúc vô hình chuyển hóa hầu như không còn. Làm sao có thể? Cút đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn thăm dò ta. Trần Vũ cũng không để ý Dương Đĩnh Gian trong hai mắt khiếp sợ, toàn thân một cố bàng bạc lực lượng đột nhiên xung kích đi ra. Oành! Dương Đỉnh Gian hai tay đột nhiên bẻ gây, cả người giống như là nhụt chí bóng ra đồng dạng, hướng phía dưới lôi đài mặt bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở dưới lôi đại mặt. Luyện thể pháp môn. Không thể tưởng được Trần Vũ còn tu luyện có luyện thể võ ký. Thân thể của hắn cường hãn đến mức này, bách kiếp cảnh giai đoạn trước đỉnh phong võ giả đều không thể dung chuyển mấy. Lần này long đẳng bảng top 10 bài danh chiến, nhất định là một hồi chính thức long tranh hội đấu. Trần Vũ vô vô lẩm ngực quần áo. Dương Đỉnh gian chính mình tìm thai vạn, cũng không trách Trần Vũ. Nếu thằng này đi lên thi chiến xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, có lẽ Trần Vũ còn có thể cùng hắn chính diện chiến đấu, nào biết được thằng này vừa ơ im mà lợi dụng bình thường công kích công kích chính mình, đây không phải là tìm thai vạn là cái gì. Hiện tại Trần Vũ thân thể đã cứng rắn vô cùng, hơn nữa hắn trường kỳ tu quyết, lợi dụng tôn thiên rèn luyện thân thể, Cửu tu luyện Thân thể của hắn đã Sơn có thể so với bình thường linh giai trung cấp linh bảo cứng rắn trình độ, coi như là một ít linh dai cao cấp linh bảo cũng chưa chắc so ra mà vượn. Thiên tại, Phi Thiên Tuyết ngồi ở bữa tiệc khách quý thượng diện, tại sao thế lực lớn cao tầng đang bảo vệ. Phi Thiên Tuyết trên mặt toát ra chính thức sắc mặt vui mừng, không thể không nói, cho dù hắn còn không có có trông thấy Trần Vũ chính thức xuất thủ, cũng đã bị Trần Vũ thủ đoạn thuyết phục. Hắn thậm chí cảm thấy được, toàn bộ thần trong nội cùng, coi như là thần cung, cung chủ thân truyền đệ tử, sợ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nghe thấy Tuyết như vậy tự đáy lòng Trần Vũ, mới ra vui mừng mấy ra buồn. Vạn Tô Đông Tiên địa hai kiếm những người này tự nhiên vô cùng cao hứng, chỉ cần Trần Vũ có thể đạt được thần cung tán thành, trở thành thần cung đệ tử, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng, đến lúc đó chính mình chút ít người cũng sẽ cùng theo thâm lây, nói không nhất định còn thật sự có đột phá đến mà vỡ cảnh cơ duyên, cũng có không cao hứng người, nói thí dụ như Tào Phong Vân, Tào Kha, nói thí dụ như Lâu gia, còn nói thí dụ như Tạ Dỗ danh bọn người, đều là lo lắng lo lắng, không thể tưởng được thần võ vương quốc nhỏ như vậy địa phương lại có thể xuất hiện thiên tài như vậy, bất quá cùng ta hư nhi so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nếu hắn không có có đắc tội hư, đưa hắn thu làm hư nhi tôi tớ, cũng là không sai lựa chọn, thật là có chút đáng tiếc. Long Đằng đại chiến đấu bên cạnh, Ngô Tiểu Lâu kia bên trong, cái kia áo xám lão giả trong hai mắt thoáng hiện qua vẻ tiếc nuối. Trần Vũ, thắng. Đông Lôi Phong Tuyết biết rõ Trần Vũ thực lực hạng định không đơn giản, muốn muốn khiêu chiến người của hắn, chỉ sợ đều là tự rước lấy nhục. Không biết Long Đằng bảng top 10 bên trong có mấy người có thể cùng Trần Vũ so sánh. Kế tiếp còn có ai muốn khiêu chiến đấy, mời nhanh lên. Đông Lôi hai mắt qua ở đây võ giả. Hử, ta tới khiêu chiến ngươi. Ngay tại Đông Lôi Phong Tuyết lời nói vừa mới nói xong, một đạo to thanh âm vang lên. Rất nhiều ánh mắt của người hướng phía thanh âm truyền tới địa phương nhìn lại, bọn hắn trông thấy người thanh niên này thời điểm, đều có chút mong ngợi. Lâu ra cao cấp nhất thiên tài, lần trước Long Đẳng bảng tốt 10 tồn tại. Lần này Long Đẳng bảng vận khí không tốt, bị cái kia quỷ dị thân pháp Đinh Phong đả bại, lúc này mới bị phân đến trước 20-10 người trong danh sách. Thần cung sứ giả, ngươi nhìn ta cái này Tôn Nhi Thiên Phú như thế nào? Tại bữa tiệc khách quý thượng diện, một cái giàn mua lão giả, toàn thân khí cũng đến bách cảnh hậu kỳ phong, hai cái giàn mua hai mắt nhìn về phía Thiên Tuyết, hắn đúng là lâu gia tối cường giả. Lâu khuê ra ra, lâu và núi. Phi Thiên Tuyết nhìn lướt qua lâu và núi, gật, gật đầu, mở miệng nói, dũng khí có thể khen. Ha ha ha. Mặt mũi tràn đầy chờ mong lâu vạn núi nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Đưa tiệc khách quý thượng diện thiên địa hai kiếm bọn người, lại nhìn không được gửi lên ha hả. Cái này lâu vạn núi muốn tự tiến cử cháu của mình, lại không nghĩ rằng Phi Thiên Tuyết như vậy không khách khí, đụng phải một cái mũi cho. Trần Vũ nhìn về phía lâu khuê, nhìn không được lắc đầu, mở miệng nói, nếu như ta là người, nhất định sẽ không tới khiêu chiến ta. Ngươi có thể khiêu chiến còn lại chín người, lại sẽ không biết khiêu chiến ta. Bởi vì ngươi biết rõ ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi tới khiêu chiến ta bất quá là ôm tự một lần thái độ mà thôi, tự rước lấy nục rất thú vị sao? Trần Vũ, ngươi đừng hung hăng cả quái, ta Lâu Khuê hôm nay đã là Bách Kiếp cảnh trung kỳ tu vi, tự coi như ngươi có thể giết chết ta qua thì tính sao? Ta Lâu Khuê chưa hẳn tiểu so tả qua nhược, hơn nữa ta muốn đoạt lại nguyên vốn thuộc về của ta Long Đẳng bảng top 10 thứ tự, mà ngươi là bọn hắn 10 người bên trong yếu nhất đấy. Lâu Khuê xông lên lôi đại, trên người Bách kỳ khí thế đã vận chuyển lại. Hắn cũng không dám khinh thường Trần Vũ, hắn biết rõ Vũ rất cường, cho nên hắn muốn dùng mạnh nhất thực lực đả bại Trần Vũ. Tổng hợp ngươi giết chết đệ đệ của ta, hôm nay ta muốn đại biểu lâu ra báo thủ. Sau khi ngươi chết, bên cạnh ngươi toàn bộ mọi người sẽ cùng theo ngươi, cho đệ đệ của ta chết theo." Lâu Khuê nhìn xem Trần Vũ, thanh âm âm hằm nói, hắn nhưng lại không biết, một câu nói của hắn, lại để cho Trần Vũ đem hắn đưa lên từ lộ. "Ngươi nói là ngươi muốn giết ta người bên cạnh." Trần Vũ thanh âm trở nên âm hàn mà bắt đầu, nguyên bản vừa rồi bình dị gần gũi bộ dáng lập tức biến mất, trên người lăng lệ ác liệt khí tức bạo phát đi ra, một bước bước ra, mà vượt qua hơn 10 trượng xuất hiện tại lâu chỗ trên lôi đài, một cổ kinh khủng khí thế hướng phía lâu Khuê áp bách mà đi. Lâu Khuê cảm nhận được đến từ Trần Vũ cổ khí thế kia, trong nội tâm có chút sợ hãi. Ta mới là Bách Kiếp cảnh trung kỳ tu vi, hắn bất quá người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, ta không thể bị hắn hù dọa. Đúng vậy, thì tính sao? Lâu Khuê cắn chặt hàm răng, trong nội tâm cường hành áp bách dưới cái loại này sợ hãi cảm xúc. Không thế nào, bất quá cái này đánh một trận xong, trên đời không tiếp tục Lâu Khuê người này. Trần Vũ trong nội tâm đã rơi xuống sát ý hắn muốn giết người nguyên bản chỉ có một, hiện tại biến thành hai cái, Dương Hư tính toán một cái, Lâu Khuê tính toán một cái. Thật sự là nói khoác không biết ngưỡng, chỉ bằng người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi cũng muốn ta cứ coi như ngươi có thể đả bại ta, cũng mơ tưởng muốn giết ta. Lâu Khuê không biết mình vì cái gì nói ra những lời này, nói sau khi đi ra hắn tựu đã hối hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 557, Ú Minh thần truyền. Không, ngươi không có khả năng đả bại ta. Lâu Khuê phát hiện tự mình nói sai, tranh thủ thời gian lần nữa cường điệu nói, tựa hồ muốn dùng loại này cường điệu, tới dọa chế trong nội tâm cái chủng loại kia sợ hãi cùng lo lắng. Ngươi nói nhã quá nhiều, tranh thủ thời gian ra tay đi, nếu không đao của ta xuất thủ thời điểm, ngươi sợ là tiểu không có cơ hội. Chân Vũ trong tay ẩn huyết đao xuất hiện. Hắn cũng không có chuẩn bị lợi dụng kiếm pháp đối phó Lâu Khuê, chính dễ dàng lợi dụng Lâu Khuê đến huấn luyện đao pháp của mình, hà nhạc là không là. Trần Vũ vợ im mà lựa chọn dùng đao pháp đối phó Lâu Khuê, hắn không khỏi quá coi thường Lâu Khuê đi à nha. Người có thể đừng cho rằng như vậy, Trần Vũ đao pháp cũng không thể so với kiếm pháp của hắn chiến lệnh, cũng không biết hắn như thế nào tu luyện đấy. Hắn lúc này mới bao nhiêu niên kỷ, người bình thường coi như là theo trong bụng mẹ tu luyện, muốn đến hắn cảnh giới bây giờ, sợ cũng cần 30 năm a. Mắt thấy Trần Vũ trong tay ẩn huyết xuất hiện, mà không phải hư kiếm, không ít mọi người trở nên kinh ngạc lên. Bọn hắn biết rõ Trần Vũ cũng rất mạnh, thế nhưng mà Lâu Khuê nói như thế nào cũng là bách kiếp cảnh trung kỳ của giả. "Trần Vũ, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Lâu Khuê đi à nha." Vợ ơi Im mà không sử dụng kiếm pháp." Lâu Khuê nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt đều trở nên âm trầm mã bắt đầu, Trần Vũ rõ ràng tiểu là tại bỏ qua hắn, mọi người đều biết Trần Vũ kiếm pháp mạnh nhất, thế nhưng mà hôm nay Trần Vũ vợ ơi Im mà lợi dụng đao pháp đối phó hắn. Trần Vũ nhìn xem Lâu Khuê, chậm nói, "Cũng không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi thật sự quá yếu, chính dễ dàng dùng để tôi luyện pháp, ta có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ngươi muốn lại để cho ta làm ngươi đá mài Chỉ sợ ngươi mua dây buộc mình, đợi sẽ chết trong tay ta, có thể chẳng trách người khác. Lâu Khuê trên người cuồng bạo linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động lên. Đã ngươi muốn lợi dụng ta làm đá mài dao, như vậy ta tự lợi dụng mạnh nhất công kích, cho ngươi biết rõ xem thường ta Lâu Khuê cũng là muốn trả giá thật nhiều đấy. Trần Vũ cũng không phải bỏ qua Lâu Khuê, mà là hắn đối với chính mình thực lực bây giờ tự tin. Quan trọng nhất là Lâu Khuê thực lực chỉ sợ còn không bằng bị chính mình chém giết tà qua, sợ dĩ xuất tới khiêu chiến chính mình, chỉ sợ cũng trưởng kỳ dưỡng thành cảm giác về sự ưu việt, lại để cho hắn cảm giác mình so tà qua còn mạnh hơn, căn bản không có nhìn thẳng vào thực lực của chính mình năng lực. Chạy đi. Lâu Khuê chợt quát một tiếng, toàn thân linh lực hướng phía thân thể bên ngoài điền cuồng bắt đầu khởi động. Bách kiếp cảnh trung kỳ võ giả quả nhiên không đơn giản, sắc thực so Trần Vũ phía trước gặp phải Dương Đỉnh Gian cường hãn quá nhiều, bất quá cũng chỉ là cùng Dương Đỉnh Gian so sánh với mà thôi. U Minh Thần Truyền. Lâu Khuê hai tay không ngừng vung vậy mà bắt đầu, tại thân thể phía trước hình thành từng vòng đen kịt thủy quang, không ngừng quét tán đi ra ngoài, âm trầm khủng bố khí thế từ chỗ nào chút ít thủy bên trong ra. Cái này Lâu Khuê điệu cấp đến giới này, thật sự là không đơn giản. Thật cường khí thế. Ta cảm giác nếu ta bị cái kia nước số nhiễm, chỉ sợ Tiểu Hàn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết Trần Vũ đao pháp có thể hay không chính thức địch nổi U Minh thần tuyển, muốn biết cái môn này võ khí thế nhưng mà lâu ra ẩn dấu tuyệt học vũ khí. Mắt thấy lâu khê thi triển xuất lâu ra ẩn dấu võ khí, rất nhiều người đều nhau nhau nghị luận lên tinh hải chiến thần. Nếu Trần Vũ sử dụng chính là kiếm pháp, bọn hắn có lẽ còn sẽ không quá qua lo lắng, hôm nay Trần Vũ nhưng lại dùng đạo pháp. Xét thực là một môn rất cường hạn đáng tiếc vũ của người tu luyện cảnh quá thấp, vả mà xuất địa cấp cực phẩm liền một điểm ý cảnh đều không có, quá đáng tiếc. Trần Vũ cảm thụ được đến từ Lâu Khuê trên người vẻ này cường hãn khí thế, nhịn không được lắp đầu đối với Lâu Khuê chỉ điểm lên. Lâu Khuê không thể tưởng được Trần Vũ sắp chết đến nơi, còn muốn ra vẻ cao thâm chỉ điểm mình, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi còn muốn chỉ điểm người khác, người trước theo của ta cái này thần dưới suối vàng mặt còn sống đi tới rồi nói sau, đi. Một tuyên hóa cựu truyền. Lâu Khuê hai tay điên cuồng vùng vậy lập tức, nguyên bản chỉ có một đầu thần truyền, biến thành chín đầu, hướng phía chín cái phương hướng đem Trần Vũ bao quạ ở trong đó. Lâu Vạn Sơn nhìn xem Lâu Khuê thi triển thuật U Minh Thần Tuyển cảnh giới cao nhất, một truyền hóa cự truyền, nhịn không được tại bữa tiệc khách quý thượng diện cao hô ra tiếng, hai mắt còn không để lại dấu vết liếc qua nhìn xem Lôi Đài Phi Thiên Tuyết, hắn muốn theo Phi Thiên Tuyết trong mắt nhìn ra mấy thứ gì đó, dù sao mình Tôn Nhi cùng Lâu ra Tiền Đồ đều toàn bộ động ở Phi Thiên Tuyết trên người. Nào biết được Phi Thiên Tuyết lắc đầu, mở miệng nói, Trần Vũ nói rất đúng, hào nhóng bên ngoài, lại không có bất kỳ ý cảnh, như vậy võ kỹ như vậy tu luyện, thật sự là lãng Thần công giả, ta cảm thấy cho ngươi những lời này có mất bất công, tự coi như ngươi với tư cách thần công giả Sợ cũng không có thể như thế thiên vị Trần Vũ A hắn xác thực thiên phú rất tốt, thế nhưng mà ta Tôn Nhi cũng không kém. Tu Minh thần truyền cái môn này võ kỹ, chúng ta lâu già thế thay tương truyền, một truyền hóa cựu tiền tửu là mạnh nhất cái giới. Lâu Vạn Sơn cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Có lẽ là chính bản thân hắn cũng là tu luyện U Minh thần truyền cái môn này võ kỹ, bị Phi Thiên Tuyết nói như vậy, không có cam lòng tiểu chống đối đi ra. Phi Thiên Tuyết thoáng nhíu mày, nhìn về phía Lâu Vạn Sơn, cười nói: "Đã ngươi không tin, như vậy tiểu mắt mong Người Tôn Nhi chỉ sợ sẽ bại vô cùng thảm." Ai, đáng tiếc, nguyên bản cường hạn nhất công kích Nhưng mà làm hoa lệ bề ngoài, trở nên uy lực giảm đi, đáng tiếc, đáng tiếc. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt ẩm hết đau, trong miệng phát ra đáng tiếc tiếng thở dài, càng làm cho Lâu Khuê lòng tràn đầy phẫn nộ, hai tay điên cuồng múa vũ động, chín đầu thần tuyển trở nên thao thao bất tuyệt lên. Chết đều phải chết rồi, còn khoe khoang khoác lác, ngươi nếu là có thể phá của ta một tuyển hoa cự tuyển, lại nói nhảm a. Lâu Khuê mang trên mặt giữ tợn. Ba đo quyết, xuất đau, phá đạo, nhiều năm như vậy, ta rốt cục tu luyện thành công thứ 2 đạo, cũng là thời điểm chính thức bày ra một chút. Trần Vũ xem lấy trong tay mà tử huyết đao, màu đỏ như máu lưỡi đao tản mát ra huyết sắc hào quang, đặc biệt chói mắt. Đao, tiểu là đao, phá đao, tiểu là phá đao. Trần Vũ hai tay cầm lấy ẩm huyết đao cái kia lập tức, trên người vô cùng vô tận đao ý tràn ngập đi ra. Cô Quảng đao ý khí tức bao trùm toàn bộ Lôi Đài, một ít tới gần Lôi Đài võ giả, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, trong hai mắt vợ ơ im mà đều là tĩnh mịch chi khí. Không thể tưởng được lúc này mới hai năm thời gian, hắn Vừa im mà đệm của ta cô Quảng đao ý tu luyện đến mức này, coi như là lão phu đều mạc cảm a. Thiên lão nhân cảm thụ được đến từ trên Lôi Đài cô Quảng đao ý Già Nua mang trên mặt trở mong, cũng phảng hiện qua mấy phần cô đơn. Hắn chờ mong Trần Vũ tương lai long đằng kiệu tiễn, cô đơn chính mình quả nhiên là giả rồi. Đệ nhất đao, Phá ba tuyển. Trần Vũ chợt quát một tiếng, trên người linh lực bắt đầu khởi động, hướng phía hẩm huyết đao bắt đầu khởi động mà đi, thân thể của hắn cũng đi theo di động mà bắt đầu, trong tay hẩm huyết đao lập tức chém rộng đi ra ngoài. Một đạo khủng bố lưỡi đao, đem toàn bộ trên lôi đài không gian vỡ ra đến. Nguyên bản lao tuyển, lập bị lưỡi thành nát bấy, biến thành một cỗ khí lãng hướng phía quanh quét tán đi ra ngoài, thậm chí đều không có đụng phải Trần Vũ mày mày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Chương 558, khiêu chiến kết thúc. Giang Dác. Lâu Khuê chỉ cảm thấy hai chân tại trên lôi đài lo mở xuống dưới, trong thân thể khí huyết lan mình, ba đạo thần tuyển toàn bộ xô đổ, hắn sát mặt tái nhợt. Làm sao có thể? Đao pháp của hắn cũng mạnh như vậy? Hơn nữa như vậy tinh chuẩn. Thế nhưng mà không đợi Lâu Khuê chính thức phục hồi tinh thần lại, Trần Vũ trong hai mắt lần nữa hiện hiện nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ, lúc trước tu luyện thành công Tam Đao quyết đệ nhất đao, xuất đao, ta đao pháp tiến bộ nhiều như vậy, hôm nay lần nữa tu luyện thành công thứ hai đao, phá đao, đao pháp của ta lần nữa tiến bộ. Trần Vũ biết rõ Tam Đao Quyết thật không đơn giản, muốn biết mà ngay cả lão nuốt chính mình sư phụ đều đối với Tam Đao Quyết khen không dứt miệng, vậy thì chứng minh, cái môn này không có đẳng cấp võ kỹ rất khủng bố. Ta không tin, ta không tin, người đi chết đi. Lâu Khuê hai tay vùng vậy mà bắt đầu, nguyên bản còn lại 6 đầu thần tuyển toàn bộ lăn mình mà bắt đầu, mang theo phá không tiếng giết, hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi. Trần Vũ trong tay ẩn huyết đao tiếng xi. Si. Xi si âm thanh một tiếng, tựa hồ tại nguyên chỗ lui ra phía sau một bước, tựa như Lâu Khuê trên mặt toát ra sắc mặt vui mừng, cười to nói, nguyên lai pháp của ngươi cũng không gì hơn cái này mà tôi, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Tại của ta u minh thần dưới suối và mặt, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Mà ngay cả nguyên bản tại bữa tiệc khách quý thượng diện ngồi phi thiên tuyết cũng có chút ít khó hiểu, hắn không biết vì cái gì Trần Vũ sẽ lui ra phía sau một bước, trong tay hẩm huyết đau thì tại sao sẽ lắc lư. Ha ha ha, tiểu tử này mới là trông thì ngon mà không dùng được đối tượng. Lâu Vạn Sơn mắt thấy Lâu Khuê chiếm cứ thượng phòng, nhịn không được hoan hô ra tiếng. Vậy sao? Nào biết được nguyên bản lui ra phía sau một bước Trần Vũ, giống như liền hẩm huyết đau đều chào bất ổn Trần Vũ, trong hai mắt tràn ngập xuất vô số lưỡi đao, đều là vô cùng vô tận đao. Phá đao, chính thức phá đao. Cái kia chính là trong tay đao đều là nghiền nát đấy, biến thành ngàn vạn phá đao, toàn bộ đều có được đao thực lực, đây mới thực sự là phá đao, cùng hắn nói cái này Tam đao quyết là một môn không đẳng cấp võ kỹ, không bằng nói Tam đao quyết tựu là một loại tu luyện đao pháp ý cảnh, một loại rất kỳ diệu ý cảnh. Trần Vũ trong nội tâm phiên giang đạo hải, rời sông lớp biển, trong tay hắn ẩm huyết đao huyết sắc hào quang trở nên càng thêm nồng đậm, trên người trong nháy mắt của quạng đao ý biến thành ngàn vạn đao ý tiên cổ kỳ tải, thằng này vừa rồi pháp cảnh giới tại đột phá, khó trách chào bất ổn đao. Không đúng, hắn không phải chào bất ổn đao, hắn là không muốn qua muốn bắt đao, hắn muốn làm đưa tới tay mà không có đao. Trong nội tâm có đau, hết thể đều là đau. Phi Thiên Tuyết cũng là một cái đao pháp tu luyện giả, có thể nói đau pháp của hắn ý cảnh so Trần Vũ cao hơn không biết. Hắn lĩnh ngộ xuất đau cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà hắn lại làm đánh không đến Trần Vũ như vậy huyền diệu, đây cũng là hắn vì cái gì với tư cách một trâu võ cảnh hậu kỳ định phong cường giả, liên tiếp mấy lần khích lệ Trần Vũ nguyên nhân. Ha ha ha, đã như vậy, như vậy lúc này đây tựu cho ta sáu đầu toàn bộ huyệt diệt a. Trần Vũ cảm thụ được trên người bàng bạc đao ý, hắn biết rõ chính mình lĩnh ngộ đau chi ý cảnh đã không xa. Theo Trần Vũ trong tay hầm hết đao rời tay bay ra ngoài, vừa hờ y hóa thành lục đạo ẩm huyết đao. Giáo Thiết, hướng phía phong tỏa lấy Trần Vũ Lục Đạo Thần Quyền tập kích đi ra ngoài. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi vừa rồi rõ ràng đã thất bại, như thế nào còn có thể thi triển xuất mạnh mẽ như vậy công kích? Lâu Khuê trong nội tâm vừa mới sinh ra đến vui sướng mê, m, phân phái hầu như không còn, nhất là cảm nhận được Trần Vũ trên người kinh khủng kia khi thế. Vô cùng mu thuận. Ta vừa rồi bất quá là nếm thử trong tay không đau, trong nội tâm có đau, há lại thất bại. Trần Vũ nhịn không được lạnh lùng nói, cái này Lâu Khuê Phú rất không tồi, có thể đem U Minh Thần Tiễn tu luyện đến cao như vậy sâu cảnh giới. Đáng tiếc hắn quên hơi có chút, cái kia chính là suy cho cùng, nếu như Lâu Khuê có thể làm cho chín đạo thần tuyển hợp hai là một, chỉ sợ Lâu Khuê thực lực còn sẽ một cái đằng trước bậc thang, đây cũng chính là chính thức ý cảnh. Suy, suy, suy. Lục đạo ẩm huyết đạo, theo 6 cái phương hướng, đem lục đạo thần tuyển toàn bộ vỡ ra đến. Khi thế bảng bạc lục đạo thần tuyển trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, biến hóa như thế càng làm cho người quan sát đều không có chỉ hoan qua thần ra, rất nhiều người miệng đều dương thật to, không sai biệt lắm cũng có thể nuốt hạ một quả trứng gà rồi. Lâu Khuê càng là trở tay không kịp, toàn thân linh lực trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cảm tụ được sáu chôi đao hướng phía chính mình tập kích mà đến, Lâu Khuê lên tiếng kinh hô, "Quắc, ra ra, cứu ta." Bữa tiệc khách quý thượng diện Lâu Vạn Sơn mở trừng hai mắt, giận dữ hét, "Ngụy tử, người dám?" Theo Lâu Vạn Sơn trên người cùng bạo khí thế bạo phát lúc đi ra, Vạn Phi Hoa cũng đồng thời đứng dậy, Bạch tiếp cảnh đại viên mãn khí thế hướng phía Lâu Vạn Sơn áp bách mà đi. "Lâu gia chủ, lôi đài so võ chết sống có số, người cũng không nên phá hư quy tắc ở." Vạn Phi Hoa xảo cười yên nhiên. Mắt thấy Trần Vũ mang đến cho mình từng đợt rồi lại từng đợt kinh hỉ, nàng vô cùng may mắn chính mình lúc trước làm ra quyết định, Trần Vũ quả nhiên là một cái chính thức tiềm lực cổ. Bệ hạ, cứu ta Tôn Nhi. Lâu Vạn Sơn bị Vạn Phi Hoa của lấy, đối với ngồi tại Nguyên Chỗ Tạo Phong Vân cầu đạo. Thế nhưng mà ngay tại Tạo Phong Vân do dự lập tức, trên lôi đài Trần Vũ đao đã sớm rơi vào lâu khue trên người, bất quá đau hơi chút trên chết một ít, cũng không có chính thức giết chết lâu khuê, mà là khiến cho lâu khue toàn thân kinh mạch đứt đoạn, từ nay về sau biến thành một tên phế nhân. A. Lâu khue toàn thân đều là máu tươi, hai mắt huyết hồng, cảm thụ được chính mình toàn thân kinh mạch hủy. Cuộc đời này sợ, sợ rằng muốn khôi phục tiếp cảnh đều khó có khả năng, càng đừng nói tương lai đi đến võ đạo đỉnh phong. Lâu Khuê phát ra hẳn cả giọng tiếng gào thét, trong hai mắt mang theo oán độc chầm chậm vào Trần Vũ, cả giận nói: "Trần Vũ, ngươi hủy ta, ta không cam lòng. Không cam lòng." Trần Vũ nhìn xem gào rú gào thét Lâu Khuê, lạnh lùng nói: "Đây cũng là ngươi gieo gió gặt báo. Ngươi dám nói ngươi vừa rồi ta lui ra phía sau một bước thời điểm, Lục đạo thần tuyển không phải muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết sao? Kẻ giết người người hoàn dữ đi." "Thử xưa dĩ nhiên. Ngươi đây là muốn ta sống không bằng chết, ta sẽ không để cho ngươi như người đấy, ta lâu ra sẽ báo thủ cho đấy, ngươi chờ xem." Lâu Khuê hai mắt huyết hồng nhìn về phía xa xa bị Vạn Phi Hoa cuốn lấy mà dừng lại lâu Vạn Sơn, mở miệng nói, ra ra, báo thủ cho, ta muốn Trần Vũ sống không bằng chết." Hoa. Nào biết được Lâu Khuê vừa mới nói xong, toàn thân còn sót lại linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, ầm ầm một ngụm đen kịt máu tươi phun đi ra, chính mình chủ động chấn vỡ tâm mạch, tự sát thân vong. "Không! Khuê nhi!" Lâu Vạn Sơn mắt thấy Lâu Khuê tự sát thân vong, hai mắt lóe lên, trên người bạch kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hướng phía Trần Vũ lao ra. Người một chết. Vạn Phi Hoa trong đôi mắt đẹp, lạnh như băng sắt ý tán phát ra. Khiến cho nội tâm bị kỷ hận làm cho hôn Mê Đâu Lâu Vạn Sơn tỉnh táo lại. Hắn cũng không phải mới ra đời lâu khuê, nhưng hắn là sống gần trăm năm cường giả, tâm cảnh của hắn tự nhiên không đơn giản. "Hôm nay ta thì không cách nào giết chết ngươi, tương lai ta nhất định sẽ giết chết ngươi, còn có người bên cạnh ngươi, chờ xem, ta nhất định phải ngươi thống khổ." "Vạn tông chủ, ta muốn là ta tôn nhi nhạc sắc chẳng lẽ đều không thành sao?" Lâu Vạn Sơn lạnh lạnh thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, phản phất trong nháy mắt mua hơn 10 tuổi. "Hừ, ngươi tốt nhất đừng có đùa cái gì bị bẫm, nếu không ta nhất định phải bảo ngươi lâu ra gã chó không yên." Vạn Phi Hoa lạnh lùng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 559, bấy quan 2 ngày. Không thể tưởng được Trần Vũ một người, tiêu chém giết hai cái long đẳng bảng top 10 tồn tại, thật sự là không đơn giản. Cái này Lâu Khuê cũng thật sự là không may, thực lực của hắn bản thân tựu không tệ, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Trần Vũ. Trần Vũ thực lực quá kinh khủng, long đẳng bảng top 10 bên trong, không biết có mấy người có thể cùng hắn giao phong. Mắt thấy Trần Vũ chém giết Lâu Khuê, rất nhiều người nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt đều mang theo kính sợ. Rúng hôm nay Trần Vũ bậy ra thực lực đến xem. Chỉ sợ Trần Vũ rất có thể trở thành thần cung đệ tử, tương lai thăng chức rất nhanh hoàn toàn không nói chơi. Lâu Vạn Sơn đi lên lôi đài, dáng mua khuôn mặt theo vừa rồi nổi giận khôi phục đến yên lặng. Gừng càng già càng cay, cái này Lâu Vạn Sơn ta không thể không phỏng. Trần Vũ cảm thụ được Lâu Vạn Sơn cảm xúc biến hóa, trong nội tâm âm thầm cảnh giác lên. Lâu Vạn Sơn đối thủ như vậy là kinh khủng nhất đấy, người vĩnh viện không biết hắn sẽ từ lúc nào cắn người một ngụm, người cũng không biết hắn sẽ trốn ở địa phương nào, giống như là độc xà đồng dạng. Lâu Vạn Sơn thu lại lâu thi thể, thân thể có chút tập tễng đi xuống lôi đài, từ đầu đến cuối đều không có xem Trần Vũ liếc. Cảnh này khiến Vạn Phi Hoa hai mắt càng thêm âm chìm mà bắt đầu, lâu Vạn Sơn càng là bình tĩnh, cựu chứng Minh lâu Vạn Sơn càng khủng bố. Trần Vũ chiến thắng, kế tiếp nhưng còn có người muốn tìm chiến Long Đẳng bảng top 10 tồn tại, mời đứng ra. Đông Lôi Phong Tuyết thanh âm lần nữa vang lên. Lúc này đây, coi như là phía trước một ít ngao du động người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, bọn hắn đã trông thấy lâu khuê kết cục, cũng không muốn làm thứ hai lâu khê. Đã không có người khiêu chiến, như vậy ta tuyên bố, 2 ngày sau đó, Long Đẳng bảng top 10 chiến chính thức bắt đầu, 2 ngày này các ngươi có thể hảo hảo điều, điều dưỡng Tại ước chừng tiểu sau nửa canh giờ, Đông Lôi Phong Tuyết biết chắc không có sẽ khiêu chiến top 10 người rồi, mà bắt đầu tuyên bố top 10 bài danh chiến bắt đầu thời gian. Trần Vũ tinh tưởng biết rõ, cái này 2 ngày thời gian nhưng thật ra là muốn đem Long Đằng bảng top 10 ngoại trừ tất cả mọi người thứ tự đánh ra ra, ngày cuối cùng cùngwidetilde là top 10 bài danh chiến. Trần Vũ, ta không thể không nhắc nhở ngươi một ít, ngươi nhất định phải coi chừng lâu ra, hôm nay lâu Vạn Sơn biểu hiện quá khác thường rồi, không thể không phòng. Vạn Phi Hoa vũ mị trong hai mắt toát ra một ít lo lắng, nàng tuy nhiên có thể tiếp thân bảo hộ Trần Vũ. Thế nhưng mà lâu Vạn Sơn thế nhưng mà bách cảnh hậu kỳ phong tu vi, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ là một bước ngắn. Nàng Vạn Phi Hoa không có khả năng một tập cũng không giợi bảo hộ Trần Vũ, hơi có sơ sẩy, đều đưa Trần Vũ vào chỗ chết. Trần Vũ nhìn xem Vạn Phi Hoa vũ mị đôi má, trong nội tâm là do chúng cảm tạ Vạn Phi Hoa nữ nhân này. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn cảm thấy Vạn Phi Hoa là tại trên người mình làm đầu tư lợi mà nói, như vậy, hiện tại hắn thật sự không biết là Vạn Phi Hoa là tại lợi dụng chính mình, nàng là chân tâm thật ý trợ giúp chính mình. Vạn Phi Hoa có thể vì mình tuyên bố thần võ vương quốc lớn nhất thực lực tạo ra tuyên chiến, cái này phải cần thừa nhận bao nhiêu áp lực. Cảm ơn, ta sẽ cẩn thận. Kế tiếp còn có 2 ngày thời gian. Ta muốn xem xem phải chăng có thể đột phá thoáng một phát tu vi cảnh giới, ta cảm giác Long Đẳng bảng top 10 tranh đoạt chiến, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trần Vũ nhìn xem Vạn Phi Hoa, hôm nay rất nhiều người đều hy vọng hắn đạt được Long Đẳng bảng top 10 đệ nhất danh, có thể đạt được Thần Cung tán thành, hắn làm vi chủ nhân ông, tự nhiên không thể buông lỏng. Hắn lần trước theo Lâu Khuê chỗ đó đạt được thiên Hương Ngọc Tủy cũng có thể chút công dụng nào, nhìn xem dùng thiên Hương Ngọc Tủy phối hợp Tiên Thiên linh dịch, có thể hay không lại để cho chính mình thành công đột phá đến bậc cảnh. Tốt, yên tâm bệ quan, bên ngoài hết thảy có ta. Vạn Phi Hoa cũng không nhó. Nàng cũng rõ Bạch Long đẳng bảng tranh đoạt chiến đệ nhất danh thật sự đối với bọn họ quá trống yếu. Nếu như hay là Tảo Mãnh Liệt đạt được thứ nhất, đây đối với Trần Vũ, đối với quan tâm Trần Vũ người, đối với dây Tuyết Tông đều là một loại cực lớn đả kích. Kế tiếp Trần Vũ cùng mà vấn, Đường Nga bọn hắn phân phó một phen, lại để cho bọn hắn tận lực ngốc trong sân. Có vạn phi hoa ở chỗ này toát chấn, có lẽ muốn muốn đối phó người của mình cũng sẽ nghĩ kỹ chính mình sức nặng. Trần Vũ không có chút gì do dự đi nhập trong phòng, hít sâu một hơi, trực tiếp quanh chân ngồi ở nằm trên giường. Bất bại thần quyết vận chuyển lại, thôn ấn cũng theo xoay tròn. Tiên Tiên linh dịch không ngừng theo thôn thiên ấn bên trong vận chuyển đi ra, hướng phía Trần Vũ sở hữu tất cả kinh mạch thẩm thấu mà đi. Mắt lạnh cảm giác sảng khoái tràn ngập toàn thân. Trần Vũ hôm nay đã là người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới, tại khí tức của hắn khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, hắn lấy ra Thiên Hương Ngọc Tủy, cảm nhận được trong đó ẩn chứa tinh thuần linh lực, nhịn không được nói, hôm nay Hương Ngọc Tủy quả nhiên là đồ tốt, lâu ra thật đúng là rơi xuống đại tiền vốn, vờ y phá bách kiếp kỳ, liền bạo vật như vậy đều đem ra hết, bất quá đáng tiếc vì làm mai mối. Vù vù vù. Thiên hương ngọc tụy tại Trần Vũ trong lòng bàn tay, thời gian dần qua hỏa tan trở thành từng sợi tinh thuần linh lực, bị Trần Vũ thân thể hấp thu mà đi. Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, cả người giống như là đắm chìm trong linh lực hải dương đông đảo. Thông thiên ấn điên cuồng chuyển hóa mỗi một xi si linh lực, toàn bộ dung nhập hắn cốt cách trong kinh mạch. Trần Vũ mỗi lần tu luyện, đều khiến cho thân thể của hắn trở nên càng cường hắn một phần. Quảng Nhi, tao ra cây to này chỉ sợ muốn đảo, chúng ta rốt cuộc không đáng tin cậy, muốn cho Khuê Nhi báo thủ chỉ có một biện pháp, đáp ứng Cát Thiên Thu yêu cầu. Lâu ra bí ẩn nhất một tòa phủ đệ bên trong, Lâu Vạn Sơn đầu đầy tóc trắng ngồi ở phía trên nhất. Toàn bộ cực lớn phủ đệ, bất quá ngồi 6 người. Ngoại trừ Lâu ra đương đại gia chủ Lâu Quảng là Bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, còn có một lão giả, cũng là Bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi. Còn lại 3 người toàn bộ đều là Bách kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lâu Quảng nghe thấy Lâu Vạn Sơn lời nói, đôi má cũng trở nên dữ tận mà bắt đầu, thanh âm trầm thấp nói, phụ thân đại nhân nói không sai, chúng ta Lâu ra nhiều năm như vậy, là tạo gia xuất sinh nhập tử, không thể tưởng được đến cuối cùng Tạo Phong Vân Tạo gia vợ im mà xem ta Nhi bị giết, hết thảy toàn bộ bằng phụ thân đại nhân làm chủ. Đã như vậy, như vậy chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ, hôm nay các tiên thu có để cho chúng ta trở nên mạnh mẽ thủ đoạn. Lâu Vạn Sơn nhìn xem xỉ a mỹ án 5 người, dáng mua trên mặt cũng là kiên quyết chiếc. Thái thượng trưởng lão, tại hạ có một câu không biết có làm hay không dạ. Một cái trong đó Bách Kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, đi đến trước một bước, đối với Lâu Vạn Sơn bái. Cứ nói đừng ngại, tại đây đều sao có người ngoài. Lâu Vạn Sơn chậm rãi nói, chúng ta một khi tuân theo các Thiên Thu phân phó, như vậy chúng ta chỉ sợ sẽ trở thành tàn huyết môn người, muốn biết thần cung thế nhưng mà nhất ghi hận tàn huyết môn tồn tại, năm đó nếu không phải thần cung ở phía sau xuất thủ, Sương võ vương quốc huyết môn há lại sẽ tan thành mây khói. Trung niên nam tử trong hai mắt mang theo lo lắng. Ngươi nói không sai, bất quá các Thiên thu đạt được tin cậy tin tức. Hiện tại Thần cung ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng sẽ không để ý thần võ vương quốc cái này địa phương nhỏ bé. Chúng ta cho dù phát triển, các loại thần cung phục hồi tinh thần lại ngày đó, chỉ sợ cũng là hưu tâm vô lực rồi. Lâu Vạn Sơn trong hai mắt cũng thoáng hiện một vòng kích động. A, Bách kiếp cảnh đại viên mãn. Lâu Vạn Sơn nói xong, trên người một cỗ cùng bảo huyết tinh chi khí tràn ngập đi ra, tu vi của hắn vừa âm mà theo Bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã vượt qua đến cảnh đại viên mãn. Cảm nhận được Lâu Vạn Sơn khí tức trên thần, trong tòa phủ đệ này những người còn lại đều động tâm doài. Trong hai mắt đều là chờ mong, tại thực lực hấp dẫn trước mặt, có rất ít người chống cự nhân vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 560, top 10 bài danh chiến. Như thế nào còn không ra, cái này đều ngày thứ 3 buổi sáng, nếu còn không hiện ra, bài danh chiến tiểu muốn bắt đầu. Trong sân, Vạn Phi Hoa, Đường Nga bọn người mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Trần Vũ chỗ gian phòng, cái này hai ngày thời gian bên trong, Trần Vũ đều đang bế quan tu luyện, xuất liên tục đều không có đi ra qua. Đọc tiểu thuyết đến ngày hồn qua trạm vạng tối thời điểm, mấy người đều cảm nhận được đến từ chính Trần Vũ gian phòng vẻ này cường hãn khí thế. Bọn hắn đều cảm thấy Trần Vũ có lẽ đã đột phá đến Bách Kiếp cảnh giai đoạn trước rồi, nhưng đến bây giờ một đêm đi qua, Trần Vũ gian phòng còn không có chút nào động tĩnh. Vạn tông chủ, làm sao bây giờ? Bài danh chiến muốn tuyên bố bắt đầu, nếu Trần huynh đệ còn không hạ ra, có rất lớn khả năng bị hủy bỏ bài danh chiến tư cách, hoán lại đến Long Đẳng bảng thứ 10 tên, đây chính là oan uổng a. Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ không hề có động tĩnh gì gian phòng, trên mặt đều là vội vàng thân sắc. Hắn tại ngày trước đã bài xuất thứ tự ra, tại Long Đẳng bảng thứ 24. Không có người sẽ xem thường lần này Long Đẳng bảng 20 tên, hàm kim lượng thật sự là rất cao. Hoàn Lựa Phi Thiên Tuyệt Đối với Lâm Khải Đao Pháp cũng biểu thị qua tán dương. Mạc Vân 23 tên, Hà Tịnh Mai thực lực rất cường hãn, vừa mà đạt được đệ thập nhị tên, Đường Nga Nha đầu kia cũng là thứ 15 tên, Mộ Dung Ngọc Nhi kiếm pháp tuyệt luân, đạt được thứ 13 tên. Ồ, chuyện gì xảy ra? Top 10 bài danh chiến, Trần Vũ làm sao còn chưa tới? Muốn biết bài danh chiến đã nhanh muốn bắt đầu, cũng chỉ thiếu kém Trần Vũ một người. Các người nói Trần Vũ có thể hay không đã lọt vào tàu gia cùng Nam Nhạc môn độc thủ, có thể hay không bị diệt lập rồi hả? Ngươi muốn chết à? Đúng lúc này còn dám nói lung tung, xem ra ngươi là ngại Mắt thấy cực lớn long đằng trên chiến đài, chỉ có Tào Mạnh các loại chiến người, được chú ý nhất Trần Vũ lại không ở trong đó, rất nhiều người đều tự dưng suy đoán. Đưa tiệc khách quý thượng diện, thiên địa 2 kiếm hai cái lao giả hai mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, ánh mắt của bọn hắn đều hướng phía Tào Phong Vân chỗ Tào gia địa phương nhìn sang. Muốn biết diệt trừ đối lập chuyện như vậy, Tào gia tại long đằng bảng tranh đoạt chiến đã không phải là phát sinh lần một lần 2, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Tào gia vợ âm mà to gan như vậy, dám ở phi thiên tuyết trước mặt rối. Thần cung giả, hôm nay long đằng bảng top 10 còn kém một người, người xem trận đấu là như thường lệ tiến hành, hay là cần chờ một chút? Đông Lôi Phong quét đi vào phi thiên tuyết trước mặt, cung kính nói: "Phi Thiên Tuyết nhìn lướt qua trên Lôi đài chính người, sắc mặt cũng triệt để trở nên âm trầm mã bắt đầu, hắn không nghĩ tới chính mình liên tục dặn dò, không có khả năng phát sinh dịệt trừ đối lập sự tình, không thể tưởng được hay là đã xảy ra, xem ra còn là mình chủ quan rồi, thật sự là đáng tiếc một tốt hẳn giống. Xem ra tổng có ít người không đem của ta lời nói nghe tại trong lòng, mà là đem của ta lời nói trở thành gió thoảng bên tai, đã như vậy, ta ngược lại muốn xem xem ai to gan như vậy, Long Đẳng bảng tốt 17 chiến tạm thời đình chỉ." Theo Phi Tuyết lời nói vừa mới nói xong, Tào Vân tiểu đứng dậy Đối với Phi Thiên Tuyết mở miệng nói, "Thần cung sứ giả, ta cảm thấy chúng tuyển đoạn trận đấu chỉ sợ không ổn." Phi Thiên Tuyết nhìn về phía Tào Phong Vân, nhíu mày, thanh âm trầm thấp nói, "Ơ, không biết Tào Phong Vân hoàng thượng cảm thấy có gì không ổn?" Tào Phong Vân thái độ khất thượng, cùng đoạn thời gian trước đối với Phi Thiên Tuyết cung kính hoàn toàn không giống với, mà là cười nói, "Long đẳng bảng tranh đoạn chiến tiến hành hơn 1000 năm, nếu như tùy ý cải biến trận đấu quy tắc, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng, đây đối với thần cung uy tín, chỉ sợ cũng là một loại đả kích, kính xin thần cung sứ nghĩ lại." Huống chi chúng ta Thần Võ Vương quốc cũng không chỉ là Trần Vũ một thiên tài, hiện tại trên lôi đài còn đứng lấy 9 cái Hy vọng thần cung sứ giả đường rét lạnh mọi người tâm mới tốt. Tào Phong Vân những lời này, nói vô cùng có đồ uống. Vốn là chuyển ra thần cung y tín đến trấn áp Phi Thiên Tuyết, đem mình dựng đứng tại đại nghiễu phía trên, lại chuyển ra long đẳng bảng tranh đoạt chiến toàn bộ thiên tài, muốn biết Phi Thiên Tuyết mục đích của chuyến này cũng không phải Trần Vũ một thiên tài, mà là muốn vời ôm không ít đệ tử, cái này rất vi diệu tin tức lại bị Tào Phong Vân bắt được. Ha ha ha. Ta tại thần cung thời điểm chợt nghe nghe thấy thần võ vương quốc đem làm thay hoàng đế Tào Vân, tâm cao ngất. Hôm nay ta xem như thấy được, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi đã đừng làm cho ta lại để cho Long Đằng Bảng tranh đoạt chiến thần Võ Vương quốc thiên tài thất vọng đau khổ, như vậy ta nhất định phải muốn đem Trần Vũ biến mất chuyện này tra rõ đến cùng, nếu không lại thế nào hướng bọn hắn bàn giao nhắn đủ. một thiên tài cứ như vậy tại thần võ vương quốc biến mất hầu như không còn, dần ra, ai còn dám lại tới tham gia Long Đằng Bảng tranh đoạt chiến, cái này đối với thần cung tương lai tuyển bạc nhân tài, càng là tổn thất thật lớn. Không biết, Tào Phong Vân hoàng đế bệ hạ cảm thấy ta nói rất đúng cùng không đúng. Phi Tuyết có thể trở thành thần cung sứ giả, tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trực tiếp kế tự kế, đem Tào Phong Vân một quân Lão hổ cảm thấy việc này có lẽ lại để cho thần cung cha rõ đến cùng, có người dám tại thần cung sứ giả không coi vào đâu sắp nhân, trong mắt ở đâu còn có thần cung, rõ ràng là muốn muốn tạo phản a. Mộ Dung Thiên đứng ở một bên, thừa thắng xông lên. Hắn không có khả năng nhìn xem Trần Vũ vô duyên vô cớ biến mất, quan trọng nhất là hắn phát hiện Vạn Phi Hoa cũng còn không có xuất hiện. Chỉ cần Vạn Phi Hoa còn đi theo Trần Vũ bên người, coi như là tạo ra đem hết toàn lực, khiến cho Vạn Phi Hoa bản thân bị trọng thương, hiện tại đi cứu viện cũng còn có rất lớn hy vọng. Tốt, các hạ nói không sai. Phi Tiên Tuyết nhìn xem Mộ Thiên, mang trên mặt vui vẻ Kính xin thần công sứ dạ tha thứ, vạn lối tu luyện nhất thời quên thời gian, thiếu chút nữa làm cho hiệu lầm, thật sự là lỗi. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh lâm không mà đến, xong trên chân linh lực bắt đầu khởi động. Không phải là Trần Vũ sao? Rất nhiều người mắt thấy Trần Vũ vợ ơ ỉ mà ngự không phi hành, trong hai mắt đều là kinh ngạc, nhất là cảm nhận được Trần Vũ trên người cái kia cổ kinh khủng uy áp, càng là khiếp sợ vạn phần. Muốn biết chỉ có đến Bách Kiếp cảnh tu vi võ giả mới có thể ngự không phi hành, có thể Trần Vũ rõ ràng tu vi chỉ là người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới. Làm sao có thể? Người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, ưu lực không phi hành? Đưa tiệc khách quý thừa diện, không ít bách kiếm cảnh cường giả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phi Thiên Tuyết nhìn về phía Ngự Không Phi hành rơi vào long đằng trên chiến đài Trần Vũ, trong hai mắt đều là thưởng thức cùng ngưỡng thích. "Tốt, tốt." Phi Thiên Tuyết liên tiếp nói hai cái chữ tốt, trực tiếp mở miệng nói, "Đã Trần Vũ bình an vô sự, như vậy vừa rồi hiểu lầm dừng ở đây, ta tuyên bố long đẳng bảng top 10 bài danh chiến, hiện tại bắt đầu." Thiên địa hai kiếm đều giúp nhau liếc mắt nhìn, hai cái lão giả trong hai mắt đều là sợ hai thằng phục. Người vau cảnh đại viên mãn phong có thể ngự không phi hành, bọn hắn thật sự là văn sợ vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Theo sát lấy Trần Vũ mà đến, Vạn Phi Hoa cũng leo lên bữa tiệc khách quý, ở sau lưng nàng dây tuyết tông một đám trưởng lao coi như là thở dài một hơi, bọn hắn vừa rồi đều lo lắng Vạn Phi Hoa có thể hay không lọt vào cái gì ngoài ý muốn. Hừ, chỉ biết làm lấy lòng mọi người hành vi, thời điểm chiến đấu muốn ngươi biết rõ, cái gì mới là thực lực chân chính. Tào Mánh nhìn xem Trần Vũ, trong nội tâm rất không thoải mái, hắn cảm giác được vốn nên thuộc về mình danh tiếng đều bị Trần Vũ đoạt đã xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 561 trận chiến đầu tiên Về tiếp ta tuyên bố long đẳng bảng tranh đoạt trước khi chiến đấu 10 bài danh chiến quy tắc, vòng thứ nhất rút thăm quyết định đối thủ, trước tiến hành hai cuộc chiến đấu, đến tiến hành sắp xếp phân, thắng lợi một hồi đạt được một phần, yên ổn chàng linh phân, âm một chàng âm một phân. Lợi dụng hai cuộc chiến đấu đến tiến hành bài danh, bài danh lạc hậu người có một lần cơ hội lựa chọn khiêu chiến bài danh phía trên người, nếu như đạt được thắng lợi, tỷ tự động thế thân đối phương bài danh, hiểu chưa? Tuyên bố quy tắc chính là đông lôi phong tuyết. cuộc tranh tài này chiến đấu trọng tài là Liễu Như Long, Liễu Như Long cũng là sáu đại trong thế lực cầm lái người lớn tuổi nhất một cái. Hắn vui tư cách căn bản cuộc tranh tài trọng tài, cũng không có người có dị nghị. Hiện tại có mời trong các ngươi 5 người đến rút thăm, Tiểu Do Tả Mãnh, Cổ Vũ, Vương Như Ngộng, Mạc Phong Tử, Triệu Vi tiến hành rút thăm, trận tiếp theo trận đấu rút thăm người đổi, nếu có hai người hai lần đều rút thăm được lẫn nhau, cũng có thể dựa theo trận đấu thứ nhất kết quả, cũng có thể tiến hành hai cuộc tranh tài. Đông Lôi Phong Tuyết sau khi nói xong, liền từ hắn trong túi chứa vật lấy ra một cái hoàn toàn đen kịt cái hộp, trong hộp bày đặt 5 căn mục giản, căn bản nhìn không tới một giản thượng diện danh tự. Cũng đừng làm cho ta giúp thăm được người, nếu không ngươi sợ là vòng thứ nhất muốn đạo thải. nhìn về phía Trần Vũ Địa Phương, cái thứ nhất vò tay tiến vào trong hộp, trực tiếp lấy ra một căn mục giản. Cố Vũ đứng tại Tào Mạnh bên người, cười nói: "Tào huynh, cái này Trần Vũ cùng ta Nam Nhạc môn có thủ không đội trời chung, đối phó chuyện của hắn hay là giao cho ta a." Vũ với tư cách Nam Nhạc môn thứ nhất đệ tử, hắn lần trước tựu là long đẳng bảng đệ tam. Hôm nay tu vi cũng là bách kiếp cảnh trung kỳ, hắn nếu là có thể đả bại Trần Vũ, chém giết Trần Vũ, không hề nghi ngờ hắn tại Nam Nhạc môn địa vị sẽ như mặt trời ban trưa, ai cũng không có khả năng dung chuyển hắn tương lai Nam Nhạc môn trưởng môn địa vị. Haha, đã Cử huynh đệ nói như vậy, ta cũng không người chỗ yêu." Tào Mạnh một bên nhìn về phía trong tay một giản, một bên cười nói: "Nguyên Lai like rút thăm được chính là Dương Hư." Tảo Mãnh nhìn về phía Dương Hư, cười nói: "Không thể tưởng được ngươi xui xẻo như vậy, trận đấu thứ nhất tựu gặp phải ta, ngươi có thể tiến vào top 10 cũng không dễ dàng, đợi sẽ chủ động nhận thua đi." Dương Hư nghe thấy Tảo Mãnh như thế chỉ cao khí ngang lời nói, cười lạnh nói: "Đợi tí nữa rốt cuộc là ai chủ động nhận thua, chỉ sợ còn không nhất định, ngươi cao hứng quá sớm." "Ha ha ha, ngươi có biết hay không đây là ta nghe thấy qua buồn cười nhất chuyện cười, các ngươi tử la quốc bồi dưỡng một mình ngươi sợ cũng không dễ dàng, đừng rượu mời không uống uống đợi sẽ ngươi chỉ sợ nếu mà biết thì rất thảm." trên mặt hiện hiện một vòng âm lẫm lẫm, không nghĩ tới Trần Vũ không biết phân biệt Cái này Dương Hư ở đầu xuất hiện vừa a im mà cũng không biết phân biệt. Không thể tưởng được vận khí của ta tốt như vậy, Thượng Thiên tiện đưa ta một phần a. Cụ Vũ chảo lấy trong tay mặt một giản, nhìn xem thượng diện Trần Vũ hai chữ, mặt mũi tràn đầy cuồng hỷ. Cho dù phía trước Trần Vũ vốn là chém giết tà qua, sau đó chém giết lâu khê. Thế nhưng mà Cổ Vũ chính mình rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu kết lượng, thực lực của hắn cũng không phải mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy, hắn còn có che giấu thủ đoạn một mực không có sử dụng, vậy cũng là hắn rút tham được Trần Vũ về sau sẽ vui vẻ như vậy nguyên nhân. Ha, ha thật sự là oan hẹp. Trần Vũ nhìn xem Cụ Vũ trong tay một giản, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới Cụ Vũ vừa âm mà rút tham được chính mình, chính mình cùng Nam nhạc môn ân oán chỉ sợ không thể so với Cùng Táo gia thiếu. Bất quá Trần Vũ nội tâm cũng có vài phần cảnh giác, hắn biết rõ có thể tiến vào Long Đẳng bảng top 10 đều không có quả hừ mệm, cái này Cụ Vũ có thể trở thành Nam nhạc môn thứ nhất đệ tử, không có thực lực tuyệt đối cái tiêu căn bản không có khả năng. Vương Như mộng giúp tham được Nam nhạc môn hương hoa, Nam nhạc môn thậm chí có 2 cái tiến vào Long Đẳng top 10, khó trách những năm này Nam nhạc môn càng ngày càng hung hăng càng quái, xem ra cũng không phải là không có đạo lý sự tình. Vương Như Mộng đối với rút Tham được Ông Hoa làm làm đối thủ, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Cái kia lạnh như băng trên gương mặt, trước sau như một lạnh như băng. Vương Hoa so với việc Cổ Vũ cao điệu, ngược lại Ít xuất hiện rất nhiều, hắn cũng không có đi cùng Vương Như Mộng nói chuyện. Mạc Phong Tử rút Tham được Tề Tiến, Thiên Ma Tông cùng Cổ Kiếm môn hai cái thế lực lớn đều không có bất kỳ ân oán đang nói, hai người rút Tham được lẫn nhau, cũng không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là chờ đợi chiến đấu bắt đầu mà thôi. Triệu Vĩ Jút Tham được Đinh Phong. Người phía trước chiến đấu ta nhìn thấy qua, thân pháp của ngươi rất quỷ dị, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Triệu Vĩ nhìn về phía Đinh Phong, Hai mắt bình tĩnh mà nói. Đinh Phong cũng là không hề bận tâm mà nói, tùy tiện. Rút thăm hoàn tất, trận đầu chiến đấu, tạo Manh đối chiến Dương Hư, trận thứ 2 chiến đấu, Vương Như Mộng đối chiến Uông Hoa, cuộc chiến thứ 3, Mã Phong Tử đối chiến Tế Tiến, thứ tư cuộc chiến đấu, Triệu Vi đối chiến Đinh Phong, thứ 5 cuộc chiến đấu, Cổ Vũ đối chiến Trần Vũ. Theo Đông Lôi Phong Tuyết tuyên bố chiến đấu trình tự, cũng không biết có phải hay không là đồng Lôi Phong Tuyết cố ý, lại đem Củ Vũ cùng Trần Vũ chiến đấu xếp hạng cuối cùng, tựa hồ là với tư cách áp trục tồn tại. Hừ, cho ngươi sống lâu vài phút. Cổ Vũ nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương, hắn và Trần Vũ chiến đấu bị với tư cách áp trục chiến đấu. Trong lòng của hắn cũng có chút ít ngoài ý muốn. Trận đầu chiến đấu, tám anh đối chiến Dương Hư, hiện tại bắt đầu. Đông Lôi Phong Tuyết tuyên bố chiến đấu bắt đầu về sau, Trần Vũ đợi còn lại 8 người trực tiếp vọt tới long đằng đại chiến đấu mặt khác một bên, 8 người đều không có nói sau lời nói thêm càng thừa thải nói, đều đang đợi đợi hai người chiến đấu bắt đầu, bọn hắn đều rất rõ ràng, rất có thể kế tiếp chính mình trận thứ 2 chiến đấu đối thủ, Tự là trong hai người bất kỳ một cái nào, cái gọi là biết mình biết người, trong trận trăm thắng, ai cũng sẽ không tha cho cơ hội này. Ta cho ngươi nhận thua ngươi hết lần này tới lần khác không muốn. Như vậy tiểu lại để cho ta tảo manh tới trước lĩnh giáo lĩnh giáo cao chiêu của ngươi à? Tảo manh trên người kim quang lóe lên, cùng bố khí tức theo trên người của hắn tràn ngập đi ra, bách kiếp cảnh trung kỳ khí thế xác thực rất khủng bố. Bảnh, tảo manh hai lời chưa nói, hai tay biến thành cực lớn nắm đấm, quang mang màu vàng ngưng tụ, hướng phía Dương Hư chỗ địa phương một quyển tiểu tập kích đi qua, cùng phong theo tảo manh nắm đấm bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đặc biệt thấm người. Tới tốt, cho ta xem xem thực lực của ngươi đến cùng có không có tư tiếng, ở đây lập tức bạo phát đi ra, đồng dạng là bách kiếp kỳ tu vi. Trên người ẩn ẩn có hào quang lưu động. Cái này Dương Hư chỉ sợ thật không đơn giản, Tảo Mãn sợ không phải là đối thủ của hắn. Trần Vũ cảm thụ được đến từ Dương Hư trên người cái kia cổ kinh khủng khí tức, nhịn không được nói nhỏ nói. Nào biết được ở bên cạnh hắn Cổ Vũ nhịn không được cười nói, ngươi thực đem làm chính mình là một cây hành tây, ngươi cũng đã biết Tảo Mãn thế nhưng mà lần trước Long Đẳng Bảng đệ nhất rảnh, hơn nữa Tảo Mãn còn đi qua Thần cung lịch lẫm rèn lại qua, coi như là đồng dạng là bách kiếp cảnh trung kỳ, hai người cảnh giới cùng thực lực cũng có trên lệch lớn. Ha, ha Trần Vũ chẳng muốn đi cùng Cổ Vũ tranh luận, hắn tin tưởng trực giác của mình. Dương Hư thực lực tuyệt đối không lật mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ sợ cái này Dương Hư sẽ trở thành vì chính mình long đẳng bảng tranh đoạt chiến đệ nhất danh mạnh mẽ nhất đối thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 562, Tinh Họa Quyết. Ngoảnh. Dương Hư hai tay biến thành bàn tay, hướng phía Tào Mánh tập kích mà đến hai đấm xung kích đi ra ngoài. Tào Mánh nguyên bản cảm thấy dùng thực lực của mình cùng tu vi, hoàn toàn có thể bằng vào một phen bình thường công kích, tiểu đại bại Dương Hư khí thế. Để cho nhất hắn không nghĩ tới chính là, tại hai người năm đấm cùng bàn tay đối bính cùng một chỗ lập tức, Tào Mánh chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng theo Dương Hư trên bàn tay kích động đi ra thân thể giống như là đụng vào một tòa núi lớn đồng dạng, hai chân đột nhiên dẫm nát trên lôi đài, hướng phía sau lưng rút lui mấy chục bước, mới rốt cục đứng vững thân thể. Mà Dương Hư bất quá là lui ra phía sau hai ba bước mà thôi, hai mắt nhưng như cũ rất bình tĩnh chằm chằm vào Tả Mạnh, cười nói, "Cái này là ngươi hung hăng càn quấy vốn liếng sao?" Soạt. Từ La Quốc đại hoàng tử Dương Hư thực lực vờ mà khủng bố như vậy, vờ mà có thể chiếm được thượng phong. Cái này Dương Hư sợ mới là lần này long đằng bảng tranh chiến lớn nhất mã, thực lực của hắn chỉ sợ Trần Vũ còn mạnh hơn. Quá kinh khủng, ta cảm giác được vừa rồi hai người chiến đấu không có phóng thích bất luận cái gì võ kỹ, so với ta thi triển xuất địa cấp cao cấp võ kỹ còn muốn khủng bố. Người vây xem không thể tưởng được Dương Hư và A Im mà khủng bố như vậy, bọn hắn trước kia thậm chí đều không có hào hảo chú ý qua Dương Hư người này, thậm chí còn có người cảm thấy Dương Hư có thể đạt được long đẳng bảng tốt 10 tranh đoạt chiến, đoán chừng là vận khí rất tốt, bị phân đến chính là cái kia tổ, cũng không có gì ra dáng thiên tài, nhưng là bây giờ bọn hắn không cho rằng như vậy rồi. Bữa tiệc khách quý thượng diện cũng là một mảnh sôi sục, Dương Hư tuy nói tại lần trước long đẳng bảng tranh đoạt chiến có chút danh khí, thế nhưng mà vạn vạn không đạt được lại để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn tình trạng Không thể tưởng được lúc này đây vợ âm thầm mà tiến bộ nhiều như vậy. Phi Thiên Tuyết càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn ngay từ đầu phát hiện Trần Vũ một cái siêu cấp thiên tài, hiện tại hắn nhìn xem Dương Hư, càng giống là trông thấy một cái bảo đồng dạng. Hư Nhi Thiên Phú quả nhiên không có lại để cho ta thất vọng tại cách đó không xa đồng dạng là ngôi tiểu lâu kia lầu 2, một cái lao giả hai mắt mang theo vui mừng chầm chậm vào Dương Hư, nếu như Phi Thiên Tuyết tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc, vì vậy lao giả khí tức so Phi Thiên Tuyết còn muốn thâm bất khả trắc. Tào manh sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới Dương Hư thực lực chút nào so với mình không kém, nhớ tới chính mình mới vừa nói ở dưới những cái kia lại thoại. Chị cảm thấy đôi má nóng rất đau, cái này là tự mình đánh mình mặt. Hừ, vừa rồi ta xác thực là xem thường ngươi, bất quá kế tiếp ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, ngươi sẽ chết vô cùng thảm, hết thảy đều là ngươi bức ta đấy. Tào Mãnh toàn thân kim quang trở nên càng thêm nồng đậm, khi thế trên người cũng trở nên càng tăng cường hung hãn, một cổ cùng phong tại thân thể của hắn chung quanh quét mà lên. Là Tào gia xếp hàng thứ nhất địa cấp cực phẩm võ kỹ, Thương Hải gấm Long bí quyết. Không thể tưởng được Tào Mãnh vờ ậm ỉ mà đạt được tu luyện cái môn này võ tư cách, muốn biết toàn bộ Tào gia có thể tu luyện cái môn này võ người ít càng thêm ít. Chủ yếu là cái môn này võ yêu cầu rất cao. Linh ngộ năng lực trên lệ người, tu luyện cái môn này võ kỹ hoàn toàn tiểu là tự tìm đường chết, thậm chí võ kỹ không có tu luyện thành công, chính mình trước bị võ kỹ khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Không biết Dương Hư còn có thể hay không kế tiếp tạo mảnh thương hải gấm long bí quyết, nếu hắn còn có thể tiếp được cái môn này võ kỹ, chỉ sợ Dương Hư muốn nhận vua. Dương Hư đứng tại trên lôi đài, hai mắt bình tĩnh. Tà manh trên người vẻ này lao nhanh gào thét khí tức, đối với hắn tựa hồ tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tiếp tiếp, ta tin tưởng ngươi sẽ để cho ta thất vọng, chuẩn bị thừa nhận của ta lựa a. Tà manh nói xong câu đó lập tức, hai tay tầm đó đột nhiên gì động lên. Quang mang màu vàng theo trong cơ thể của hắn lao nhanh mà ra, giờ phút này tạo mảnh phảng phất hóa thân trở thành một đầu màu vàng thần long, đối với Dương Hư phát ra tiếng gầm gừ. Thương Hải gầm long bí quyết. Nghe thấy tảo mảnh gào thét, Dương Hư hai mắt cũng có chút ít ngưng trọng lên. Hắn đã lại để cho tới tham gia long đàng bảng tranh đoạt chiến, như vậy muốn cầm xuống thứ nhất, nếu không chẳng phải là lại để cho nghĩa vụ thất vọng. Vù vù vù. Dương Vư trên người linh lực toàn bộ lăn mình mà bắt đầu, vờ ừ mà phát ra như là số người hô hấp đồng âm, bố quang điểm tại thân thể của hắn quanh lan tràn ra. Những cái kia tinh thời gian dần qua tại giữa không trung lững Hình như là loẹt loẹt sáng lên tinh hỏa, tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tinh hỏa quyết. Mắt thấy cái kia một đầu lao nhanh mãnh liệt kim long, hướng phía chính mình đột nhiên xung kích mà đến thời điểm, giữa hư hai chân di động mà bắt đầu, cả người đều tại thời khắc này trở nên huyền diệu lên. Toàn bộ giữa không trung lóe lên lóe lên tinh quang, tại khủng bố khí lãng bên trong, vờ ờ mà thời gian dần qua ngưng tụ, ngưng tụ trở thành một loại huyền diệu khó giải thích chất pháp. Feng, Feng, Feng. Kim long không ngừng ở tinh quang bên trong lan mình chỉ là khiến cho những cái kia tinh quang không ngừng rung rung, vờn y mà không cách nào dễ dụa tinh quang xây dựng mà thành chân pháp. Làm sao có thể? Đây là cái gì địa cấp cực phẩm võ kỹ? Toàn bộ thần võ vương quốc không có khả năng có so với chúng ta tạo ra thương hải gấm long bí quyết cường hãn võ kỹ. Tào Mạnh cảm thụ được thân thể của mình lại bị trói buộc chặt, trong hai mắt đều là kinh ngạc cùng kiếp sợ. Hết ngồi đáy giếng, Dương Hư mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn tới tham gia Long Đẳng bảng mục đích chỉ có một, cái kia chính là giết chết Trần Vũ là tử lăng báo thủ. Thế nhưng mà hôm nay hắn đã tới tham gia rồi, như vậy Long Đẳng bảng thứ nhất tiểuu không phải hắn không còn ai Nói khoác không biết ngượng, ngươi thực cho rằng Thương Hải gấm long bí quyết đơn giản như vậy, ngươi tiểu mũi phần sai, cho ta hủy gì ta." Ta mãnh nghe thấy Dương Hư chảo phúng lời nói, toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía cái kia màu vàng cự long lăn mình mà đi. Kim Long đột nhiên chuyển hóa, hình như là một mảnh màu vàng hải dương, điên cuồng mạnh trướng. Ân. Dương Hư sắc mặt trở nên có chút kinh ngạc, hắn biết rõ chính mình vừa rồi khinh thường ta mãnh rồi. Rang rắc. Tinh quang ngưng tụ mà thành pháp, lại bị cái màu bỏ, toàn bộ trên lôi khí hướng phương tám hướng khuyết đi ra ngoài. Không tốt. Liễu Như Long biết do nếu để cho cố này khí lãng khuyết tán đi ra ngoài, chỉ sợ tới gần Lôi Đài gần một ít võ giả đều bản thân bị trọng thương. Lập tức trên người bạch kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức cũng tràn ngập đi ra, cả người một bước bước ra, lơ lửng tại giữa không trung, trên người linh lực ngương tụ trở thành một cái cực lớn màn hào quang, khiến cho khuyết tán đi ra ngoài khí lãng toàn bộ đụng vào màn hào quang thượng diện, vừa ý mà biến mất hầu như không còn. Hào cường, Trần vũ cảm thụ được đến từ liệu Như Long khí tức trên thân, trong nội tâm cũng có chút ít khiếp sợ. Xem ra sáu thế lực lớn trưởng môn nhân, chỉ sợ cũng không phải hạng người bình thường. Vành Dương Hư cả người ngược lại lui ra ngoài mấy chục bước, khí huyết có chút lăn mình, hai mắt lập tức trở nên âm chầm má bắt đầu, hắn biết do nghĩa phụ của mình còn tại nhìn mình chiến đấu, chính mình vừa rồi khinh thường đối thủ, khẳng định cũng bị nghĩa phụ phát hiện, sau khi trở về nghĩ đến cái loại này trừng phạt, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ta muốn ngươi chết, chết không có chỗ chôn. Dương Hư mặt mũi tràn đầy nổi giận. Hử, ngươi quên của ta dạy bảo sao? Ngay tại Dương Hư nổi giận lập tức, một giọng nói tại Dương Hư trong đầu chấn động ra, khiến cho Dương Hư nguyên bản nổi giận cảm xúc lập tức bình yên xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Chương 563 Thiên cấp võ ký quyết đấu. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một ít, có cường giả xuất hiện. Niết bàn cảnh. Trần Vũ có một thời gian ngắn không có nghe thấy Lao Thôn nhắc nhỏ rồi, lập tức trong nội tâm lập tức lộ bộ một tiếng, thậm chí có niết bàn cảnh cường giả xuất hiện. Niết bàn cảnh cường giả đối với Thần Võ Vương Quốc mà nói, tuyệt đối là chân chính quái vật khổng lồ, thậm chí chỉ cần một ngón tay, có thể phá hủy Thần Võ Vương Quốc. Cường giả như vậy như thế nào sẽ xuất hiện tại Thần Võ Vương Quốc? Không phải sợ, niết cảnh võ giả cũng không gì hơn cái này, ngươi bây giờ cần phải làm là phát huy tốt thực lực của mình, cái này long đằng đại chiến đấu sẽ có một hồi cơ duyên. Lão tôn tựa hồ là cảm nhận được cái gì, hắn có thể cảm nhận được long đẳng đài chiến đấu vẻ này ẩn nốt khí tức. Buồn cười, chỉ bằng người sao? Ta ngược lại muốn xem xem, người kế tiếp như thế nào tiếp vũ khí của ta. Dương Hư đang thi triển xuất Thương Hải Gấm Long Bí quyết chiếm cứ thượng phong về sau, hắn biết rõ kế tiếp cựu là mình chém giết Dương Hư thời điểm, không ai có thể ngăn cản. Ào ào xôn sao. Theo Dương Hư trên người, một cỗ viền ảo khí thế phát ra, khủng bố khí thế theo trên người của hắn lan tràn đi ra, toàn bộ long đằng đài chiến đấu xung quanh linh lực, toàn bộ hướng phía Dương Hư trên người tràn ngập mà đi. Thiên cấp võ nhất định là thiên cấp võ chỉ có thiên cấp võ kỹ mới có khủng bố như vậy khí thế, cái này Dương Hư nhất định là thua không nghi ngờ, thiên cấp võ kỹ vừa ra, địa cấp võ kỹ căn bản không có khả năng chống phong. Người vây xem đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hơn nữa là kinh hỉ. Muốn biết quan sát thiên cấp võ kỹ cơ hội cũng không phải mỗi năm đều có, có ít người sống cả đời, chớ nói thiên cấp võ kỹ, coi như là địa cấp cực phẩm võ kỹ, cũng đều chưa từng gặp qua. Ân, còn miết cứng. Tuyết lúc này đây cuối cùng là gật đầu, xem ra tảo trải qua mấy năm này lịch lãm rèn luyện, thực lực sắc thực tăng lên rất nhiều. Có thể đem lúc trước hắn đi thần cùng đạt được thiên cấp cấp thấp võ kỹ đại là thiên trưởng tu luyện thành công, đủ để nói rõ Tào Mạnh mấy năm này hay là rất cố gắng, mà không phải không thu hoạch được gì. Thần cung sư giả, mấy nhi mấy năm này tu luyện thế nhưng mà rất dốc sức liều mạng, có một lần suốt bế quan một năm, giống như là thay đổi một người đồng dạng. Tào Phong Vân mắt thấy Phi Thiên Tuyết đối với Tào Mạnh thái độ cải biến, tranh thủ thời gian cho Tào Mạnh nói tốt. Phi Thiên Tuyết nhìn về phía Tào Phong Vân, không giả từ sắc mà nói, trong nội tâm của ta tin tưởng, không cần ngươi nhắc tới tình ta. Cái này là thiên cấp võ kỹ sao? Đinh Phong cảm thụ được đến từ Tảo Mánh trên người cái kia cổ kinh khủng khí thức, trong hai mắt đều toát ra hâm mộ thân sắc. Hắn biết do chính mình theo gió như ý bí quyết rất không tồi, có thể nhưng cũng là đặt trình độ cao nhất địa cấp cực phẩm võ kỹ mà thôi, cùng thiên cấp cấp thấp võ kỹ so với, lập tức cao thấp dự phán. Muốn là mình gặp phải cái này Tảo Mánh, đối phương thi triển xuất thiên cấp cấp thấp võ kỹ, hắn cũng chỉ có nhấc tay đầu hàng phần. Còn lại mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, Cù Vũ mang theo Trảo Phúng đối với Trần Vũ mở nói, không biết mới vừa rồi là cái nào hai lứa, còn nói Tảo Mánh muốn thua, thật sự là bữa cười, thiên cấp võ kỹ vừa ra, ai dám tranh phong. Ừ cũng không phải một mình hắn có thiên cấp võ kỹ, buồn cười. Trần Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn lại mấy người đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được đến từ Dương Hư trên người vẻ này áp chế hết thảy khí thế. Thiên cấp võ kỹ, lại là một môn thiên cấp võ kỹ. Thần Võ Vương quốc thiên tài lúc nào điên cùng như vậy rồi, vừa ý mà đồng thời xuất hiện hai môn thiên cấp võ kỹ. Dương Hư bất quá là tử la quốc một cái đại hoàng tử, làm sao có thể có được thiên cấp võ kỹ, thiên cấp ký lúc nào biến thành cụ cải trắng cải trắng rồi. Dương Hư mặt sắc khôi phục lại bình tĩnh, nghĩa phụ luôn không ngừng khuyên bảo chính mình. Ngàn vạn không thể bị đối thủ ảnh hưởng tâm tình của mình, với tư cách một cái võ giả, nhất định phải tu luyện tâm tình, chỉ có tâm tình đầy đủ cường đại, tương lai mới có thể đột phá đến cao siêu hơn cảnh giới. Ngươi chính là một cái tử la quốc đại hoàng tử, làm sao có thể có được thiên cấp võ kỹ? Tà Minh trong hai mắt cũng có chút ít vội vàng dao động mà bắt đầu, hắn không nghĩ tới chính mình thi chiến xuất thiên cấp võ kỹ đại là thiên trường, vốn cho là sẽ là áp đảo tính ưu thế chiến thắng dư hư, nào biết được đối phương vợ ừ im mà cũng đồng dạng tu luyện có thiên cấp võ kỹ. Thiên cấp võ có cái gì kỳ lạ quý đấy, ngươi đều có thể có được vì cái gì ta không có thể có được? Dương hư trên người cuồng bạo linh lực lan mình tràn ngập, trong thân thể huyết dịch không ngừng lưu động mà bắt đầu, cả người trên người thời gian dần qua hiện ra một đạo cự đại hư ảnh, dĩ nhiên là một tăng đá. "Cậu coi như ngươi có được thiên cấp võ kỹ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, chịu chết đi." Tam Minh cảm thụ được xung quanh hướng phía chính mình ngưng tụ mà đến linh lực, hai tay biến thành cực lớn bàn tay, hai bàn tay phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, hướng phía Dương hư rơi xuống dưới ra, toàn bộ lôi đài đều ở đằng kia hai bàn tay bao trùm phía dưới, tựa hồ toàn bộ lôi đài đều cũng bị diệt. "Bàn thạch thần quyết, Mắt thấy hai cái cực lớn bàn tay Hung hăng rơi đập tại Dương Hư trên thân thể một khắc này, rất nhiều người đều thay thế Dương Hư hít sâu một hơi, nếu như bị tiên cấp võ kỹ công kích, ở đâu còn có hy vọng sống sót. Bảnh. Ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Dương Hư thân thể trung quanh, một khối cực lớn đen kịt thạch đầu ngưng tụ ra ra, cả người cũng rất giống là dung nhập cái kia khối cực lớn trong viên đá, hướng phía hai bàn tay phóng lên trời. Cực lớn bàn tay đấu đá tại đen kịt trên đá lớn mặt một khắc này, chỉ thấy được hai bàn tay lập tức nắt mà cái khối đen kịt thạch cũng chia năm Quan trọng nhất là chia năm xẻ đầu, toàn bộ hướng phía tảo mãnh va chạm đi ra ngoài. Hoa Không, ta mãnh mắt thấy kia năm sẻ bảy thạch đầu xung kích tại trên thân thể của mình mặt, phát ra một tiếng tiếng gào hét, phát ra một tiếng không cam lòng gào hét. Oảnh, ta mãnh trùng trùng điệp điệp nện ở lôi đài xỉ si a mỹ án, toàn thân quần áo nát bấy, tóc thai bù xù, khóe miệng máu tươi đầm đìa, khí tức trên thân cũng trở nên mất trật tự không chịu nổi. Liễu Như Long đứng ở trên không, đem toàn bộ khí lãng đều nát bấy, để tránh hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại suy giảm tới người vô tội. Mắt thấy hai người thi chiến xuất thiên cấp võ kỹ, hắn giàn môi trong hai mắt đều là code, thật sâu thở dài một hơi, cũng nhịn không được nữa tự nhủ. Tương lai quả nhiên là các ngươi những người tuổi trẻ này được rồi. Ta sẽ không thua, ta dựa vào cái gì thua? Tào Mạnh rơi vào lôi đại sĩ A mỹ án, mặt mũi tràn đầy đều là tái nhận, khỏe miệng run dậy, thân thể cũng đi theo run dậy, hiển nhiên dòng suy nghĩ của hắn ở thời điểm này chấn động không nhẹ. Phi Thiên Tuyết Nguyên bản đối với Tào Mạnh vừa mới đổi mới thái độ, nhịn không được lắc đầu, mở miệng nói, thắng bại là chuyện thường mình ra, cũng khó trách ngươi sẽ bị thần công khu trụ. Tào Phong Vân mặt mũi tràn đầy chỉ tiếp rèn không thành thép, trên người bạch kiếp cảnh đại viên khí tức hướng phía hồn lạc đi, cả nói, thắng bại là chuyện thường tình ra. Tương lai ngươi muốn đi theo Thần cung đi xa hơn, thua số lần sẽ thêm nữa, thất bại chính là mẹ của thành công, chẳng lẽ như vậy đạo lý đơn giản ngươi cũng không biết sao? Hỗng hộ ngươi vẫn chưa hoàn toàn thua, ngươi còn có cơ hội. Tào Phong vân thanh âm như là vang trời lôi địa lớn, tại Tào Mánh sụp đổ tâm linh biên giới vang lên, đem Tào Mánh cứ thế mà kéo về đến. Đa tạ bệ hạ chỉ điểm. Ta thất thua rồi. Tào Mánh tranh thủ thời gian phục hồi tinh thần lại, trong hai mắt tràn ngập bàng bạc chiến ý, nhìn về phía trên lôi đài đứng đấy dư tiếp theo chiến đấu ta chưa chắc sẽ thua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 564, bằng phách linh thể. Đúng, đây mới là chúng ta tạo ra ân huệ làng, thắng bại là là chuyện thường, võ giả cả đời không biết muốn thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần thất bại về sau có thể đi tới, Dũng Tiêu đỉnh phong, tự là tốt nhất võ đạo tâm tình. Tào Phong Vân đối với Tào Mạnh thỏa mãn gật đầu, hắn một trận lời nói mà ngay cả Trần Vũ đều không thể không nói, Tào Phong Vân nói rất đúng. Hơn nữa Trần Vũ trong nội tâm cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Long Đẳng bảng tốt 10 10 người này mà bắt đầu, nhất là Tào Mạnh, hắn lại có thể tại Tào Phong Vân lời nói phía dưới, theo thất bại bóng mờ bên trong đi tới. Trận đầu chiến đấu, Dương Hư chiến thắng, thêm một phần Liễu Như Long có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Dương Hư hai mắt, trực tiếp tuyên bố. Trận thứ hai chiến đấu, Vương Như Mộng đối chiến Vương Hoa. Vương Như Mộng trên người cái kia lạnh như băng giết tấu xương khí tức khiến cho Trần Vũ đều có chút kinh ngạc, cái này Vương Như Mộng như thế nào thân thể cùng cảm xúc đều lạnh như vậy? Vương Hoa mặt không biểu tình trèo lên lên lôi đài, trên người khủng bố khí thế tràn ngập đi ra. Tu vi của hắn là Bách cấp cảnh trung kỳ, Vương Như Mộng cũng là Bách cấp cảnh trung kỳ. Ta biết rõ ngươi rất cường, bất quá ta hay là muốn phải thử một chút. Vương Hoa cảm thụ được chung quanh không khí chính là lạnh như băng, Vương Như Mộng đại danh hắn đã sớm nghe qua. Hay bất sàm đi, động thủ đi. Vung như mộng không chỉ thân thể lạnh như băng, khí tức lạnh như băng, tự ngay cả nói chuyện cũng lại để cho người phảng phất rơi vào trong hầm băng đầm dạng, nghe thấy thanh âm của nàng đều muốn hung hăng đánh dùng mình một cái. Vậy trước tiên tiếp ta một chiêu a. Vông hoa trên người, linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, cả người cũng theo vừa rồi bình dị gần gũi trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, giờ phút này vung hoa giống như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm. Xuy, vung hoa trong tay, một thanh lóe ra hảo quang lợi kiếm đột nhiên xuất hiện. Đại môn phái quả nhiên vốn liếng hùng hậu, linh giai cao cấp linh binh. Trần Vũ nhìn xem vung hoa trong tay cái kia chu kiếm, nhịn không được có chút cảm thán. Vương Hoa cũng làm cho Trần Vũ có chút kinh ngạc, long đằng bảng tốt 10 10 người bên trong, giống như chỉ có vông Hoa cùng Tề tiến cũng giống như mình, cũng là tu luyện kiếm pháp đấy. Địa cấp cực phẩm võ kỹ, kiếm âm cuồn cuộn. Vương Hoa không có cùng Vương Như mộng nhiều lời nói nhảm, trên người một cổ kinh khủng kiếm ý lan tràn đi ra, cổ này kiếm ý vờ ầm mà vờ ầm mà không tại phong lôi kiếm phong lôi kiếm ý phía dưới. Lôi hỏa kiếm ý. Trần Vũ trên mặt cũng hiện hiện một vòng kinh ngạc, nếu như nói phong lôi kiếm ý xem như kiếm bên trong rất không tệ tồn tại, như vậy cái này lôi kiếm tuyệt đối không thể so với phong lôi kiếm ý yếu hơn bao nhiêu. Muốn biết lôi chi kiếm ý bản thân cũng rất quân Kiếm pháp càng là chú ý quân bạo thì giết, hôm nay hơn nữa hỏa chi kiếm ý, dung hợp mà thành lôi hỏa kiếm ý, tuyệt đối sẽ càng thêm quân bạo. "Xuy, xuy." Quả nhiên, uông hoa trong tay linh dai cao cấp linh bình một kiếm vùng vậy mà bắt đầu, vô số tiếng sấm cùng hỏa quang từ hắn trên thân kiếm lan tràn đi ra ngoài, khủng bố kiếm ý khiến cho một ít tu vi thấp võ giả, mặt mũi tràn đầy đều là tái nhợt. Liễu Như Long tranh thủ thời gian xông lên lôi đài trời không, trên người linh lực lần nữa bao phủ ở toàn bộ lôi đài, cái này hoa kiếm ý thật sự là thái quá mức quân bạo, hơi có động chạm, đều sẽ xuất hiện tổn thương. "Đúng vậy, ta biết ngay hoa thằng này là thứ tốt hẳn giống." Tạ Dỗy danh với tư cách sáu thế lực lớn nam nhạc môn đại biểu, cảm thụ được ông hoa khí tức trên thân, mặt mũi tràn đầy kích động. Phi Thiên Tuyết đúng lúc này cũng nhìn về phía Tạ Dỗy danh chỗ địa phương, mở miệng nói, các người nam nhạc môn còn coi như không tệ, có hai người rất nhập top 10, ta ngược lại rất là hiếu kỳ các người trưởng môn cắt thiên thu là cái dạng gì tồn tại. Đa Tạ Thần cung sứ giả quan tâm, chúng ta nam nhạc môn trưởng môn toàn tâm toàn ý bế quan đột phá mà vỏ cảnh, những năm này toàn bộ nam nhạc môn đều là tại hạ tại quản lý. Tạ Dỗy danh trong nội tâm vô cùng kích động, có thể có được Phi Thiên Tuyết thành, kia đối với nam nhạc môn mà nói tuyệt đối là cực lớn chuyện tốt. A Phì Thiên Tuyết ta xong một tiếng, không nói thêm gì nữa, ánh mắt lần nơi chuyển dời đến trên Lôi Đài. Lỗ lô thai của ta. Vừa lúc đó, Lôi Đài trung quanh không ít người bị lấy lỗ thai, đột nhiên gắt hét, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai đều tràn ra màu tươi. Liễu Như long sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cái này Ngô Hoa cái môn này võ kỹ vỏ êm mà như vậy của bạo, sử dụng kiếm ý ngưng tụ tại kiếm âm bên trong, đã thương người tại vô hình. Vương Như ngọ mặt tái nhật gò má hơi đổi, vô số lôi âm cùng ánh lửa, toàn bộ ngưng tụ trở thành vô số loại kiếm, hướng phía nàng bao quạ mà đi. Hừ. Vương Như ngọ phát ra một tiếng khét trên người một cỗ hàn băng khí tức lan tràn đi ra, thân thể của nàng tại đây lập tức phản phất biến thành một băng điêu, băng phách lĩnh vực, toàn bộ long đẳng trên chiến đài, toàn bộ linh lực đều chuyển hóa trở thành hàn băng, toàn bộ lôi đài đều bị ngưng tụ, biến thành một cái đóng băng lôi đài. Xuy suy sủy, nguyên bản những cái kia vô hình vô ảnh kiếm bí, cũng toàn bộ bị băng phong lên. Vương Hoa sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, chảo lấy trong tay mặt kiếm, cảm thụ được chính mình toàn thân hàn băng, bóng kiếm múa vũ động, vụn băng bay tán loạn, cả người theo hàn băng bên trong giãy đi ra. Còn lại bóng kiếm cũng toàn bộ nát bấy, biến mất tại trên lôi đài. Không thể tưởng được băng phách lĩnh vực Vở ra ý mà khủng bố như vậy, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá ngươi càng là cứng hãn, ta lại càng có cái tình. Vương Hoa chảo lấy trong tay mặt kiếm, trên người lôi hỏa kiếm ý trở nên càng thêm cuồng bạo. Chỉ sợ, ngươi không có cơ hội đó kia. Vương Như mọng âm thanh lạnh như băng theo cổ họng của nàng bên trong phát ra tới, nguyên bản phân tán hàn băng lần nữa ngưng tụ, toàn bộ lôi đại toàn bộ đóng băng lên. Băng phách linh thể. Đưa tiệc khách quý thượng diện, phi thiên tuyết mặt mũi tràn đầy kinh khỉ. hắn biết lúc này đầy đi vào vương tuyệt đối là nhất đấy chọn, long đẳng người, người này thật sự là liên tiếp cho hắn kinh hỉ. Muốn biết có được băng phách linh thể người, tương lai tu luyện hàn băng quen thuộc võ kỹ, giao thân sắc linh lực chuyển hóa trở thành hàn băng thuộc tính, trên căn bản là chuyện dễ dàng, nói cách khác bước vào mà vỡ cảnh hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa tương lai tiềm lực vô cùng vô tận. Suy, hàn băng không ngừng ngưng tụ, khiến cho muốn muốn tránh thoát long hoa không ngừng bị trói buộc. Vương Hoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn căn bản không cách nào dễ dàng như vậy hàn bang đông lại, coi như là hắn còn có địa cấp cực phẩm hắn lôi hỏa kiếm cũng không có thi đến mức cùng, lại cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Ta nhặt vua Vương Hoa biết rõ chính mình lại tiếp tục như vậy, chỉ biết bị Vương Như Mộng băng phách lĩnh vực trọng thương, hắn còn có kế tiếp một cuộc chiến đấu, thua một hồi không coi vào đâu. Siêu siêu. Một cổ cùng phong theo Vương Như Mộng trong thân thể phát ra, nguyên bản đóng băng long đẳng đài chiến đấu, sở hữu tất cả hàn băng biến mất hầu như không còn. Liễu Như Long nhìn về phía Vương Như Mộng, cũng nhìn không được nữa lắc đầu, trong nội tâm thẩm nghĩ triệu vĩ nạn bạn đừng cho chính mình thất vọng, xác thực những năm này chính mình phi vũ tông thiên mới xuất hiện quá ít. Trận thứ 2 chiến đấu, Vương Như Ngộng chiến thắng. Trận này chiến đấu tới cũng nhanh, giải quyết cũng rất nhanh, hai người đều không có bất kỳ dây dưa dài dòng băng phách linh thể, điều đó. Trần Vũ cũng không nghĩ tới Vương Như Mộng thân thể vợ âm mà mạnh mẽ như vậy, muốn biết băng phách linh thể bước vào mà võ cảnh không có bất kỳ độ khó, tương lai xung kích nghiệt bản cảnh, cũng có rất lớn ưu thế, cái này là thiên địa ban cho thiên phú, trải qua một trận chiến này, Vương Như Mộng nhất định sẽ bị thần cung lôi kéo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 565, Thiên Ma giải thể đại pháp. Trận thứ 3 chiến đấu, Mã Phong Tử đối chiến Tề Tiến theo Liễu Như Long tuyên bố trận đấu bắt đầu, Mã Phong Tử cùng liếc mắt nhìn nhau, hai người trên người cảnh trùng kỳ khí tức đều bạo phát đi ra. Hai người đồng thời xông lên lôi đại, Mạc Phong Tử một bộ áo đen, trên người khủng bố ma khí bắt đầu khởi động, chỉ cần là cổ khí thế kia đều bị người cảm thấy sợ. Tề Tiến sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn và Mạc Phong Tử đều là lần trước long đẳng bảng top 10 tồn tại, thế nhưng mà Mạc Phong Tử lần trước long đẳng bảng thứ hạng là thứ 3, mà Tề Tiến nhưng lại thứ 6. Đồ huynh, không thể tưởng được lần trước long đẳng bảng chúng ta gặp qua, lần này long đẳng bảng chúng ta trận đấu tỉ thí tụ gặp được cùng một chỗ, đã sớm nghe nói Đồ huynh kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, ta cũng là tâm trí hướng về Mạc Phong Tử đối với Tiến rất là hiểu rõ, hắn biết rõ Tiến kiếm pháp chú ý tinh xảo rất nhanh. Hơn nữa Tề Tiên Lĩnh Ngộ cũng là nhanh chi kiếm ý Mạc Phong tử, ta đối với ngươi Thiên Ma Giải thể đại pháp càng là cảm thấy hứng thú, đây chính là các. Ngươi Thiên Ma tông được xưng thần võ vương quốc thứ nhất địa cấp cực phẩm võ kỹ tồn tại. Tề tiến với tư cách cổ kiếm môn đệ tử, hắn biết do chính mình một trận chiến nhất định phải lấy được thắng lợi, cái này không chỉ là của mình vinh dự, càng là cổ kiếm môn thể diện. Ha ha ha, xem ra chúng ta lẫn nhau đều bạn chi kỷ đã lâu, cái kia thì tới đi mặc Phong tử cười lớn một tiếng, trên người áo đen lập tức cổ động ma bắt đầu, vô cùng vô tận hắc khí theo trên người của hắn tràn ngập đi ra, khủng bố ma khí lập tức tràn ngập toàn bộ lôi đại. Thật là khủng khiếp, ma khí Trần Vũ cảm thụ được Mạc Phong Tử trên người ma khí, long đằng trên chiến đài, nguyên bản chỉ có một Mạc Phong Tử, vợ vờn mà thời gian dần qua ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, không thể tưởng được hai người kia vừa lên, lên ra, tựu là sát chiêu, hoàn toàn không để lối thoát. Mạc Phong Tử Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, không biết tu luyện đến tầng thứ mấy, nghe nói coi như là cổ tình, cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 8. Tề Tiến là lần trước long đằng bảng tranh đoạt chiến tựu bài danh tại Mạc Phong Tử đằng sau, ta cảm thấy được hắn khả năng không phải Mạc Phong Tử đối thủ. Tề Tiến thân thể đều bị ma khí bao khỏa. Trong tay hắn một thanh nhẹ nhàng linh hoạt linh giai cao cấp linh binh xuất hiện, kiếm quang lập lòe, khiến cho thân thể của hắn chung quanh ma khí biến mất hầu như không còn. Đệ ngũ đạo hư ảnh không thể tưởng được Mạc Phong tử vờ im mà đem Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp tu luyện đến tầng thứ 5, hắn lúc này mới bao nhiêu tuổi? Ta nghe nói Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp tu luyện đến tầng thứ 9, tiêu tương đương với chính thức thiên cấp võ kỹ, bất quá Thiên Ma tông nhiều năm như vậy, tựa hồ không có người tu luyện vượt qua tầng thứ 8. Thật là khủng khiếp ma khí, nếu không phải Liễu Như Long linh lực bao vây lấy những cái kia ma khí, sợ là chúng ta chỉ cần hơi chút nhếch ít, Cửu Hàn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Tiễn sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng, trên người một cô viên Mãn Kiếm Ý lan tràn đi ra. Nhanh Chi Kiếm Ý Trần Vũ cảm thụ được Tề Tiễn trên người kiếm ý khí thức, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tề Tiễn, bất quá lập tức sắc mặt của hắn trở nên nổi lên nghi ngờ, vì cái gì Tề tiến còn không ra tay, hắn đang chờ đợi cái gì? Vù vù vù Tề Tiễn trên người linh lực không ngừng lăn mình mà bắt đầu, hắn đang chuẩn bị địa cấp cực phẩm võ kỹ, hắn muốn thi triển xuất hắn cường hạn nhất địa cấp cực phẩm võ kỹ, dùng tốc độ nhanh nhất đả bại Mạc Phong tử. Thứ lục đạo, thất đạo làm sao có thể bữa tiệc khách quý diện, không ít sáu thế lực lớn cao tầng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chầm, chầm trên chiến Trong bọn họ có người là biết rõ cổ tình tu luyện đến đệ bát tầng tiên ma giải thể đại pháp cùng bố đấy, hôm nay Mạc phòng Tử vợ Ơi mà tu luyện đến tầng thứ 7, cái này cũng qua không thể tưởng tượng đi à nha. Thật là khủng khiếp kiêu ý, thật là khủng khiếp kiếm pháp, chuyện gì xảy ra cổ kiếm môn siêu cấp kiếm pháp, vạn kiếm tơ bông dĩ nhiên là cái môn này kiếm pháp, Tề Tiễn vợ Ơi mà tu luyện thành công cái môn này kiếm pháp. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy Tề Tiễn phải thua không thể nghi ngờ thời điểm, nào biết được tại thi triển xuất kiếm pháp một khắc này, rất nhiều người dự đoán đều dao động. Chỉ có Trần Vũ trầm rãi lắc đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn thể tiến, thở dài, thật sự là đáng tiếc, vốn có thể chiến thắng đấy, hết lần này tới lần khác muốn chính mình tìm kiếm thất bại, thật sự là đáng tiếc, Đông Lôi Phong Tuyết một mực nhìn chăm chú long đàng đái chiến đấu, hắn nghe thấy Trần Vũ những lời này thời điểm, cũng nhịn không được nữa cau mày. Hắn đối với mình cổ kiếm môn cái môn này vô kỹ, đây chính là tuyệt đối tự tin, thế nhưng mà Trần Vũ vờ ơ ỉ mà nói như vậy, trong ánh mắt của hắn toát ra một ít khinh thường. "Số tiểu tử, ngươi coi như là kiếm pháp tiểu ngộ đến kiếm cảnh, dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, Đông Lôi Phong trong nội tâm âm thầm mở miệng nói." "Thể tiến?" Không thể tưởng được ngươi vợ ơ im mà tu luyện thành công Vạn kiếm tông đạo, bất quá rất đáng tiếc, của ta Thiên Ma giải thể đại pháp cũng không phải hiện tại cảnh giới này, tầng thứ 8 theo mặt Phong tử lời nói nói xong, thân thể của hắn lần nữa phân hóa, nguyên bản 7 đạo hư ảnh, trực tiếp biến thành 8 đạo. Thiên Ma giải thể đại pháp tầng thứ 88 cái mặt Phong tử, vô cùng vô tận ma khí hướng phía Tề Tiễn áp bách mà đi. Vạn kiếm đông, cho ta diệt Tề Tiễn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Mạc Phong tử Thiên Ma giải thể đại pháp tu luyện đến tầng thứ 8, không chỉ có là Tề bất ngờ, mà ngay cả Đông Lôi phong tuyết các loại cổ kiếm môn cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy tức hận. vô số lợi kiếm Toàn bộ bị ma khí nát bấy, tám đạo đen kịt hư ảnh toàn bộ bay múa ma bắt đầu, bay thẳng đến Tề Tiễn xung kích đi ra ngoài. Tề Tiễn chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun đi ra, trùng trùng điệp điệp nện ở bên lôi đài lên, hắn biết do hắn thua. Ta thua. Tề Tiễn mặt mũi tràn đầy thất lạc theo trên mặt đất đứng dậy. Cổ Kiếm môn chỉ có một người xâm nhập top 10, hắn đại biểu chính là Cổ Kiếm môn, hôm nay cứ như vậy dễ dàng thua ở mặt Phong tử trong tay, khiến cho Tề tiến nội tâm đều lại nãy, muốn biết những năm này Cổ kiếm môn tại trên người hắn hao tốn quá nhiều tâm huyết, càng làm cho hắn có thể tiếp xúc đến bạn kiếm tơ bông như vậy cực phẩm nhất kiếm pháp võ kỹ. Mã Phong Tử chiến thắng liệu như long đứng tại giữa không trung, dàn môi trong hai mắt đều là trở mong, kế tiếp cuối cùng là muốn tới đạt chính mình phi vũ tông rồi, hy vọng Triệu Vĩ ngàn bạn đừng cho chính mình thất vọng. Tệ tiến mặt mũi tràn đầy thất vọng trở lại Trần Vũ bên người, xoay người đối với Đông Lôi Phong Tuyết ấy nài bái, thậm chí đều không có ý tứ ngẩng đầu nhìn đứng tại Lôi Phong Tuyết bên cạnh tiên địa hai kiếm. Trần Vũ những năm này bị Thiên Địa Hai kiếm nhiều lần cứu vớt, trong nội tâm cũng có chút ít buồn vô cớ, lập tức mở miệng nói, "Ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi tại sao phải thua Trần Vũ những lời này vừa ra, nguyên bản thua chiến đấu cũng rất khó chịu Tề Tiễn, lập tức có chút mất hứng nhìn về phía Trần Vũ, nhìn không được mở miệng nói, "Trần Vũ, ngươi lường tưởng rằng ngươi đánh bại ta qua, Lâu Khuê, có thể đối với ta khoa tay múa chân bữa tiệc khách quý thượng diện đông lồi phong tuyết." Đột nhiên đứng dậy, trong hai mắt ra tinh quang, nhìn về phía tiến, mở miệng nói, "Tề đừng nói nhảm." Nghe Trần Vũ huynh đệ nói Đông Lôi Phong Tuyết nhớ tới vừa rồi Trần Vũ tại hai người chiến đấu trước kia lời nói, lúc kia Tề Tiến còn chiếm theo thượng phong, vì cái gì Trần Vũ đã biết rõ Tề Tiến phải thua, cái này lại để cho hắn cũng nhịn không được có chút mong đợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 566, chỉ điểm Tề Tiến A trưởng môn ta Tề Tiễn nghe thấy Đông Lôi Phong Tuyết quá lớn, lập tức có chút bất mãn nhìn về phía Trần Vũ, lại không có lần nữa bác bỏ Trần Vũ, lòng hắn nói, ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào phân tích, nếu phân tích không có đạo lý, tự là tự rước lấy nhục. Ha, ha, ha Lôi trưởng môn Ngươi đối với tiểu tử này cũng quá tự tin chưa thiên ma giải thể tu luyện đến tầng thứ 8, Tề Tiến lại tại sao có thể là Mạc Phong tử đối thủ, mà ngay cả ta lão gia hỏa này đều mặc cảm. Cổ Tình đối với Mạc Phong tử chiến thắng Tề Tiến rất là kích động, muốn biết hắn tu luyện nhiều năm như vậy thiên ma giải thể, cũng không quá đáng là tầng thứ 8 đỉnh phong, căn bản không cách nào đột phá đến tầng thứ 9, hôm nay mặc Phong tử bằng chứng ấy tuổi đột phá đến tầng thứ 8, đây quả thực là lại để cho hắn Cổ Tình trông thấy thiên ma giải thể tầng thứ 9 hy vọng. Mạc Phong tử cũng là có chút tò mò thối lui đến mọi người trên vị trí, có chút khinh thường nhìn về phía Vũ, cười nói: "Thiên ma giải thể tầng thứ 8" Căn bản chính là khó giải, trừ phi ngươi có được thiên cấp cấp thấp võ kỹ. Buồn cười, không có bất kỳ một môn võ kỹ là khó giải đấy, Thiên Ma giải thể không có thể tiểu mạnh bao nhiêu, ta sợ ta trước mặt mọi người nói ra, các ngươi Thiên Ma tông về sau cái môn này Thiên Ma giải thể uy lực sẽ giảm bất đi nhiều. Trần Vũ híp lại hai mắt, hắn và Thiên Ma tông không cừu không oán. Thậm chí vừa rồi tại Thiên Ngủ Đồng Sơn mạch bên trong, chính mình còn thiếu nợ Hạ Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão một đao đẩy trời một cái qua mệnh nhân tình, mình cũng không thể làm được quá phận. Nói quá không biết ngượng cổ tình có chút phẫn nộ, muốn biết toàn bộ Thiên Ma tông, không ai không biết Thiên Ma giải thể là một môn thiên cấp cấp thấp chỉ bất quá cho tới nay không có người tu luyện đến tầng thứ 9 mà thôi. Trường môn, ta cảm thấy được tiểu từ này không phải ăn nói lung tung người, hãy để cho hắn từ từ nói, chúng ta đều trưởng thành người, làm gì tức giận đây này vừa lúc đó, một đao đảy trời theo cổ tình bên người đứng ra, xem như cho cổ tình một cái hạ bậc thang. Trương Nguyệt nhất đọc đầy đủ cổ tình có chút kinh ngạc nhìn về phía một đao trời, muốn biết một đao đảy trời có thể là mình Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão, hơn nữa một đao đảy trời tại Thiên Ma tông hy vọng cao cao, hôm nay nàng vừa nói như vậy, mà ngay cả cổ tình mình cũng tò mò. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi lĩnh ngộ nhanh chi kiếu Chị dùng tới làm cái gì? Trần Vũ nhìn về phía Tề Tiễn, hắn thật không nghĩ tới, Đường Đường nhanh chi kiếm ý lại bị Tề Tiến dùng để dung nhập võ ký bên trong, quả thực là phung phí của trời. Tề Tiễn nghe thấy Trần Vũ nói như vậy, có chút không cam lòng mà nói, của ta nhanh chi kiếm ý tự nhiên là muốn dung nhập ta mạnh nhất kiếm pháp Vạn kiếm tơ bông bên trong, làm cho kiếm pháp của ta trở nên nhanh hơn, càng hung hiểm hơn. Buồn cười thật là tức cười nào biết được tại Tề Tiến sau khi nói xong, rất nhiều cổ kiếm môn mọi người cảm thấy Tề Tiễn nói rất đúng, lại bị Trần Vũ không chút nào chú ý tình cảm phê bình lên. Cổ kiếm môn một cái trưởng lão, cũng là Kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, muốn đứng ra giáo Trần Vũ lại bị thiên địa hai kiếm ngăn lại, Tề Phong, không nên kích động, tôn tử của ngươi nói không nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Trần Vũ, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường, thế nhưng mà ngươi cũng không thể vũ nhục kiếm pháp của ta, vũ nhục chúng ta cổ kiếm môn siêu cấp võ kỹ vạn kiếm tơ đồng. Tề Tiễn nhìn về phía Trần Vũ, lần này thật là có chút ít nổi giận. Vậy sao ta đây mời ngươi kế tiếp nhìn rõ ràng rồi, tốt nhất cho ta xem rõ ràng. Trần Vũ nhìn về phía Trần Vũ, không chút nào để ý phẫn nộ Tề Tiễn, mà là đối với Tề tiến mở miệng nói. Suỵ không đợi Tề Tiễn phản ứng, Trần Vũ trên người một cổ kinh khủng kiếm ý tụ lan tràn đi ra, trong tay hắn hư kiếm cũng không biết lúc nào xuất hiện, một thanh kiếm cứ như vậy đến. Tê Tiến, hiện tại ngươi biết rõ như thế nào chiến thắng Mạc Phong tử sao? Trần Vũ nhìn về phía Tề Tiễn, chậm rãi nói. Đa tạo chỉ điểm, tái tạo tri ân, Tề Tiến khắc trong tâm khảm. Tề Tiễn ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Trần Vũ, hơn nữa là cảm kích, nếu như không phải Trần Vũ chỉ điểm, có lẽ hắn đời này nhành chi kiếm ý thật sự lĩnh ngộ chấm dứt. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần kiếm pháp của ngươi đầy đủ nhanh, kiếm của ngươi ý đầy đủ nhanh, vũ khí của ngươi sẽ đầy đủ nhanh. Vô kế của ngươi vạn kiếm tơ bông sẽ càng nhanh hơn, như vậy ngươi thi triển đi ra vạn kiếm tơ bông, chỉ sợ cũng sẽ không so Thiên Ma giải thể tầm thứ 9 kém bao nhiêu Trần Vũ đối với nhanh chi kiếm ý linh ngộ, có thể nói đã đạt tới cực hạn, hắn tự nhiên liếc thấy được đi ra, Tề Tiến nhanh chi kiếm ý vận dụng sai lầm, hơn nữa không đủ nhanh, cũng không có đến mức tận. Cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 567, Lũ Khủ vác cái lu chạy tầm ngậm mà đấm chết voi. Ta nói Xu tiểu tử, ngươi đây là hai bên không đắc tội a. Nếu trận tiếp theo chiến đấu, Mã Phong Tử gặp phải Tiến thằng này, đây không phải là chỉ có nhận thua phần. Cổ tình cũng kịp phản ứng, chính mình thiên ma tông thiên ma giải thể tầng thứ 9 tu luyện nan để giải quyết dễ dàng, thế nhưng mà mạc phong tử muốn tu luyện đến tầng thứ 9, cũng chưa hẳn là sự tình đơn giản, thế nhưng mà kế tiếp đợt thứ 2 chiến đấu muốn bắt đầu. Cái này, Trần vũ đối với cổ tình chất vấn, chỉ là xấu hổ cười cười. Mặt khác một bên, đông lôi phong tuyết lại ha ha cười cười, mở miệng nói, đã cổ trưởng môn như vậy thịnh tình, xem ra vòng tiếp theo trận đấu, thể tiến nếu không rút tham được mạc phong tử đều xin lỗi cổ trưởng môn luôn rồi ha ha ha. Đông Lôi Phong Tuyết mắt thấy Tề Tiễn quanh chân mà ngồi có chỗ linh nộ, trong nội tâm càng là kích động và phần, hắn biết rõ trải qua Trần Vũ và Trần, Tề Tiễn thực lực chỉ sợ sẽ đột nhiên tăng mạnh rồi, tự nhiên tâm tình vô cùng thoải mái. Trần Vũ nhìn xem Tề Tiễn quanh chân mà ngồi, trên người nhanh chi kiếm ý thỉnh thoảng giải ra, thỏa mãn gật đầu, xem ra hắn chỉ điểm Tề Tiễn đã phát ra nội tác dụng. Thứ tư cuộc chiến đấu, Triệu Vy đối chiến Đinh Phong. Theo Liễu Như Long thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái dáng người cường khuôn mặt rộng thùng đàn ông lên lên lôi đài, mang trên mặt tấm áp dáng tươi cười. Nếu không phải Trần Vũ theo Triệu Vy trong tươi cười cảm giác được một tia nguy hiểm hàm xúc thú vị, Hắn thậm chí đều dùng vì cái này Triệu Vĩ là thứ người bình thường, căn bản không phải võ giả. "Xin chào, ta gọi Triệu Vĩ." Triệu Vĩ rất là khách khí, đối với đứng tại đối diện Đinh Phong mở miệng nói, "Tại hạ Đinh Phong." Đinh Phong ăn mặc một thân màu xám trắng trường bào, hắn và Trần Vũ hai người tính toán là chân chính hắc mã, đều là lần trước Long Đẳng bảng không có đã xuất hiện người. Người động thủ trước a." Triệu Vĩ nhìn xem Đinh Phong, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, hai cái nắm đấm thời gian dần qua nhiếp mà bắt đầu, trên người một cỗ hồn nhiên tự nhiên khí thế tràn ngập đi ra. "Tức giận cái gì thế?" Vô giao y mà cùng tiên điệu tương hợp, Phi Vũ tông cái này Triệu Vĩ không đơn giản. Trần Vũ cảm thụ được theo Triệu Vĩ trên người chuyển đến cái kia cổ hồn nhiên tự nhiên khí tức, nhịn không được trong nội tâm có chút nổi lên nghi ngờ, em thầm đối với Triệu Vĩ cảnh giác lên. Đã như vậy, như vậy ta tựu không khách khí. Đinh Phong biết rõ thân pháp của mình tốc độ rất nhanh, hắn muốn dùng thân pháp đi đối phó Triệu Vĩ, tiên hạ thủ vi cường, phần thắng sẽ càng lớn hơn một chút, bằng không thì Đinh Phong tại Long Đẳng bảng top 10 bên trong, thực lực của hắn cùng nội tình đều là kém, coi nhất đấy. trên người khủng bố khí tức tràn ngập đi ra, bách kiếp cảnh trung kỳ tu vi bạo phát đi ra. Long đẳng bảng top 10 bên trong, cũng chỉ có Trần Vũ một người không phải bách kiếp cảnh trung kỳ tu vi. Vù vù vù hô. Theo đinh phong thân thể di động mà bắt đầu, từng đợt cuồn phong theo thân thể của hắn trùng quanh dải ra, cuồn phong gào thét, đinh phong thân ảnh trở nên phiêu hốt bất định lên. Đúng vậy, rất không tệ thân pháp, có thể tu luyện đến cảnh giới này đúng là không dễ. Phi Thiên Tuyết ngồi ở bữa tiệc khách quý thượng diện, hắn với tư cách thần cung sứ giả, đối với long đẳng bảng trước 20 trong vòng mọi người rất quen thuộc, tự nhiên biết rõ đinh phong Trần Vũ đồng dạng, cũng không phải thần vo vương quốc 6 thế lực hơn nữa so hắn tiểu vài tuổi. An ta một trưởng. Theo dõi như ý trưởng, Đinh Phong cái kia phiêu hốt bất định thân ảnh đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, tướng phía đứng tại Nguyên Chô không có động tác Triệu Vĩ, một trường trực tiếp đánh ra đi. Một trường rơi xuống, như là cuồn phong gào thét, lao nhanh không thôi. Tới tốt, lùi cho ta. Triệu Vĩ cảm thụ được Đinh Phong công kích, nguyên bản cường tráng thân hình cũng động mà bắt đầu, trên người một khối hồn nhiên tự nhiên khí thế tràn ngập ra ra, hai cái trên nắm tay vô số linh lực hội tụ. Vành. Hai cái cực lớn nắm đấm trực tiếp cùng Đinh Phong bàn tay đối bính cùng một chỗ, chỉ thấy Triệu Vĩ trên nắm tay, thiên địa linh lực chẳng những hội tụ, trở nên khủng bố vô cùng. Thật là khủng khiếp khí thế. Quản thực văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Đinh Phong trực tiếp bị Triệu Vĩ một quyền đánh bay ra ngoài, rơi vào trên lôi đài, thân ảnh lần nữa phi hốt mà bắt đầu. Đinh Phong thần sắc có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Thật là khủng khiếp khí thế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại có thể như thế hồn nhiên tự nhiên. Trần Vũ trong nội tâm còn không có hiểu rõ ràng. "Tiểu tử, đây là thiên địa đại thế một loại, cùng kiếm của ngươi ý, đạo ý không sai biệt lắm, lù khù vác cái lu chạy, tầm mà đấm chết voi." Lao thôn tại thôn tiên bên trong đối với Trần Vũ nhắc nhở. Trần Vũ lúc này mới kịp phản ứng, nhớ tới Bạch Thành Thiên địa lại thế cũng là hồn nhiên tự nhiên, thế nhưng mà cùng trước mặt Triệu Vĩ so với, rõ ràng kém một mạng lớn. Nếu như ngươi còn có thể phá giải của ta theo dõi như ý bí quyết, như vậy ta tựu nhận vua. Đinh Phong cũng biết mình có thể tiến vào Long Đẳng bảng top 10, đã là mình lớn nhất thực lực bày ra, hắn biết do chính mình cùng tầm bẫm, rương hư, những người này chênh lệnh rất lớn, trong hai người bất luận cái gì một người bằng vào tiên cấp cấp thấp võ kỹ, đều hoàn toàn có thể nghiền nát hắn. Ao ào, ào xôn xao, thân ảnh không ngừng đung đượng, trở nên đặc biệt rất nhanh cùng linh động, vô số hư ảnh tại Long Đẳng trên chiến đài lóe lên, toàn bộ đều hướng phía trung tâm Triệu Vĩ dựa sát vào mà đi. Triệu Vĩ thanh âm hùng hồn như là một tiếng vang trời lôi địa lớn, trực tiếp tại trên lôi đài nổ tung đến. Vốn là cường tráng thân hình lập tức nhấp nô mà bắt đầu, chỉ thấy toàn bộ lôi đài trùng quanh linh lực toàn bộ hướng phía Triệu Vĩ tụ lại mà đi, cuốn phong gào thét lên. Lù khù vắc cái lù chạy, tầm ngậm mà đấm chết voi. Theo Triệu Vĩ hai đấm tung vậy lên lập tức, bữa tiệc khách quý thượng diện đông lôi phong tuyết nhịn không được cảm thán nói, phi vũ tông lại có thể tìm được như thế lĩnh ngộ thiên địa đại thế chạy, chết voi. người tu luyện cái này, cái chạy, chết voi, thật sự là không đơn giản a. Vô số năm đống mạn tiên phi vũ, bay đầy trời, nguyên bản dậm đạp chẳng trị theo gió như ý bí quyết hư ảnh toàn bộ nát bấy, cuối cùng chỉ còn lại có Đinh Phong một người đứng cô đơn ở chỗ đó. Ta thua. Đinh Phong biết rõ chính mình thua, bất quá hắn nói rất sảng khoái. Hắn biết rõ chính mình nội tình cùng sáu thế lực lớn so với, thật sự là quá kém. Cho dù chính mình tu luyện đến bách kiếp cảnh chu kỳ, cũng đạt được một môn không sai thân pháp võ kỹ, thế nhưng mà theo gió như ý bí quyết cùng lù khổ vắt cái lu chạy, tầm ầm mà đâm chết voi như vậy đạt trình độ cao nhất võ kỹ so với, cao thấp biết liền. Chân pháp của ngươi cũng rất huyền diệu, nếu không phải ta bằng vào thiên địa lại thế, thật đúng là vô cùng khó phá giải. Triệu Vĩ trên mặt như trước là ấm áp dáng tươi cười, không có tỏ mãnh bọn người vênh váo hung hăng, Triệu Vĩ giống như là cái người bình thường, như vậy cảm xúc, càng thêm cùng thiên địa đại thế hợp mà bắt đầu, mà ngay cả Trần Vũ đều không thể không tán thưởng. Triệu Vĩ chiến thắng. Liễu Như long đứng tại giữa không trung, thỏa mãn gật đầu, Triệu Vĩ thế nhưng mà hắn chân truyền đệ tử, cũng là hắn nhìn xem Triệu Vĩ lớn lên đấy. hôm nay có thể có thành tựu như vậy, cũng làm cho hắn là lão hài an ủi. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, thắng bại là chuyện thường binh gia, không cần canh cánh trong lòng. Trần Vũ đối với đứng tại bên cạnh mình có chút hề bại Đinh Phong an ủi. Đa Tạ nhắc nhở, ta có thể có đi cho tới hôm nay, tự nhiên sẽ không dễ dàng nói bại, chẳng qua là có chút cảm khái cùng không cam lòng mà thôi. Đinh Phong nhìn về phía Trần Vũ, đối với Trần Vũ quang đi cảm tại ánh mắt. Triệu Vĩ so ngươi đại ít nhất không tuổi đã ngoài, hơn nữa hắn là tại thế lực lớn bội dưỡng lên, ngươi bất quá là một cái nhàn vân dã học thanh niên, có thành tựu hiện tại càng thêm gì đủ chân quý. Triệu Vĩ nghe thấy Trần Vũ an ủi lời nói, cũng không phẫn nộ, mà là cười nói, Trần huynh đệ nói không sai, ngươi cố gắng, tương lai thủy chung còn là của các ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 568, Tuyệt Thế Kiếm Pháp Thiên Tài. Ha ha, chúng ta đều không kiên nhận được nữa, rốt cục đến ta rồi, ta muốn giết người Cù Vũ nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương, cái kia thon gầy trên gương mặt mang theo bén nhọn sát ý cùng khinh thường dáng tươi cười. Coi chừng một ít. Ngay tại Trần Vũ muốn trèo lên lên lôi đài thời điểm, bên người một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên, dĩ nhiên là đến từ Vương Như Ngộng. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía Vương Như Ngộng, chỉ thấy Vương Như Ngộng hai mắt như trước lạnh như bình tĩnh, mở nói, ta là thay mỗi mỗi ta truyền đạt đấy. Trần Vũ cái này cũng phản ánh tới, tựa hồ chính mình cùng cái này lạnh như băng vương như mộng cũng không nhiều lắm cùng xuất hiện, đối phương cũng không có khả năng quan tâm chính mình. Lập tức ánh mắt hướng phía xa xa vương dẫn nhì, đường Nga bọn người nhìn lại, đối với mọi người gật gật đầu, ra hiệu chúng người yên tâm. Trần Vũ, người xa nhau đủ chưa? Đừng chỉ hoãn ta giết thời gian của người, thời gian của ta thế nhưng mà rất quý quý. Cố Vũ nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt lạnh như băng bên trong toàn bộ đều là sát ý hắn biết do, chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, Thiên Tuyết không chỉ sẽ không trách tự chết mình, còn có thể vài phần kính trọng chính mình, cái này là hiện thực tăng cấp. Vì thiên tuyết với tư cách thần cung sứ giả, tuyệt đối sẽ không vì một cái đã bị chết thiên tài cùng chính mình so đo, trái lại còn có thể đem chú ý lực tập trung ở trên người mình. "Ta nói người nói nhảm như thế nào nhiều như vậy?" Trần Vũ vừa sải bước xuất, trên người linh lực bắt đầu khởi động, cả người tiểu xuất hiện tại long đằng trên chiến đài. Cái này Trần Vũ thật là khủng khiếp khí thức, rõ ràng hay là người vô cảnh đại viên mãn tu vi đình cao, lại có thể ngự không phi hành. Không biết hắn và Cụ Vũ so với, đến tụt cùng ai phần thắng càng lớn hơn một chút, ta ngược lại là càng coi được Cụ Vũ, dù sao thằng này thế nhưng mà lần trước long đằng bảng thứ hai. Vậy cũng chưa hẳn, Trần Vũ có thể liên tiếp chém giết Tào Qua cùng Lâu Khuê, đã chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản, nhất là vẫn chưa có người nào bước ra Trần Vũ toàn bộ thủ đoạn, mới là kinh khủng nhất đấy. Nhanh qua bên kia đặt cược, Tào Tư với tư cách thần võ vương quốc người giàu có nhất, đã tại Long Đẳng Bảng sân Ga Biên giới mở vấn bài, phía trước 4 cuộc chiến đấu, ta đều thắng hơn 1000 vạn linh thạch. Mua Cử Vũ, một bồi năm, mua Trần Vũ, một bồi 2. Ta đi, Tào Tư không phải là thấy ngu chưa vờ y mà Cử Vũ tỷ lệ đặt cược so Trần Vũ còn muốn cao. Tào Tư nhìn xem dặm rạp chẳng chịu đặt cược đám người, mang trên mặt một tia thần sắc mong đợi. Tại Tào Tư bên người, một cái lao giả nói nhỏ nói, "Vương gia, chúng ta lần này như vậy đánh cuộc chỉ sợ không tốt, vạn nhất Trần Vũ tiểu tử kia thua, chúng ta tiểu đổi thầm rồi." Tào Tư nhìn về phía bên người lão giả, người nói, "Yên tâm đi, ta tin tưởng lúc này đây long đẳng bảng tranh đoạt chiến, có thể làm cho chúng ta đạt được tài phú kế sủ không phải người khác, tiểu là Trần Vũ, ta xem trọng hắn. Ta tiểu cho người mạnh miệng trong chốc lát, đợi sẽ ngươi phải chết thời điểm, nhớ rõ người ghét ngươi gọi là Cù Vũ." Củ Vũ trên mặt tản mát ra một vòng sát khí. Cổ Vũ trên người, Bạch Kiếp cảnh trung kỳ khí thế bạo phát đi ra, khủng bố vô cùng. Khó trách thằng này cuồng vọng như vậy, nguyên lai khoảng cách Bạch Kiếp cảnh trung kỳ đến Phong Tu vi cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Trần Vũ cảm thụ được đến từ cụ Vũ trên người đè áp, sắc mặt không có chút nào biến hóa, trong nội tâm lại âm thầm ngưng trọng lên. Cổ Vũ bằng vào tu vi đều so với hắn phía trước giết chết Tào Qua cùng Lâu khuê càng tăng cường hơn hẳn, hơn nữa thằng này có thể trở thành lần trước Long Đẳng bảng thứ hai, khẳng định có hắn che giấu thủ đoạn. Vũ toàn thân linh lực bắt đầu khởi động lên cái kia lập tức, trên người ánh lựa đầy trời ánh lựa tràn toàn bộ Long Đẳng đại chiến đấu. Cổn bạo khí thế toàn bộ hướng phía Trần Vũ xung kích mà đi. A, thật là khủng khiếp khí thế, Thanh Hỏa Diễm dung nhập khí thế bên trong, cụ Vũ vờn y mà khủng bố như vậy. Ta cảm giác được nếu ta bị cổ khí thế kia áp bách ở, tiểu thật sự sẽ chết tại khí thế áp bách phía dưới. Không biết Trần Vũ có thể hay không ngăn cản được công kích như vậy, cũng đừng ở khí thế kia phía dưới tự thua. Trần Vũ trong nội tâm lần nữa đối với cuồng vọng tự đại của Vũ xem trọng ba phần, có thể đem Hỏa Diễm dung nhập khí thế bên trong, của Vũ là Trần Vũ gặp phải đệ nhân. Trần Vũ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thanh Hỏa trời. Cổ Vũ trợt quát một tiếng, Hắn nọn lửa trên người khí thế toàn bộ ngưng tụ, tại thân thể của hắn phía trước trực tiếp hình thành một đạo khủng bố bức tường lửa. Bức tường lửa hừng hực bốc cháy lên, trên người hắn linh lực liên tục không ngừng tu đưa vào trong đó, tựa hồ phải chờ tới bức tường lửa biến đến kinh khủng nhất thời điểm, mới hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi. Xuy, xuy. Trần Vũ chẳng muốn cùng Cụ Vũ nói nhảm, trên người người vô cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức bạo phát đi ra, thân thể của hắn trung quanh vô số bóng kiếm cùng đao ngập đi ra. Mỗi một chuôi kiếm bóng kiếm đều giống như một cái kiếm thế giới, khủng bố kiếm khí theo trong tay hắn hư kiếm phát ra, hào quang lập lòe toàn bộ long đằng đài chiến đấu kiếm cảnh sơ kỳ, thiên tài, tuyệt thế kiếm pháp thiên tài. Phi Thiên Tuyết hai mắt gắt gao chằm chằm vào Long Đẳng trên chiến đài Trần Vũ, một mực không có bất kỳ cảm xúc động tác biến hóa hắn, tại thời khắc này đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, không chút nào che giấu chính mình đối với Trần Vũ thưởng thức. Tạ Dỗi Dảnh, Tào Phong Vân bọn người sắc mặt âm trầm nhìn xem Trần Vũ, bọn họ cũng đều biết chỉ sợ Phi Thiên Tuyết thật sự nhìn chúng Trần Vũ rồi, nếu không như thế nào lại phát ra như vậy sợ hãi thán phục. Hừ, coi như là kiếm cảnh sơ kỳ thì như thế nào, của ta hỏa diễm đầy trời đồng dạng muốn đem ngươi đốt cháy, muốn đem ngươi hủy diệt. Cố Vũ cảm thụ được đến từ Trần Vũ cái kia cổ kinh khủng kiếm thế, hai tay đột nhiên vênh kích tại trước mặt cái kia cao vài chục trượng hỏa chiến tường. Vành! Bức tường lửa lập tức muốn nổ tung lên, hướng phía Trần Vũ toàn bộ xung kích đi ra, không gian tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, đều là ánh lửa hực hực, khủng bố khí lãng từng đợt rồi lại từng đợt xung kích đi ra ngoài. Hư linh điều khiển! Trần Vũ trên hai tay, kiếm cảnh cùng viên mãn đao ý toàn bộ ngưng tụ, hắn đối mặt chính là Cố Vũ, hắn cũng không rằng có chút chủ quan cùng lơ thủ, toàn lực ứng phó. Xuy suy suy. Vô số bóng kiếm cùng lưỡi đao toàn bộ xung kích tại Liễu Như Long ngưng tụ mà thành linh lực màn hào quang phía dưới. Khiến cho liếu Như Long sắc mặt đều có chút biến hóa, bởi vì linh lực của hắn màn hào quang vừa nãy mà xuất hiện không ổn định, cái này Trần Vũ rốt cuộc làm nên có kinh khủng bậc nào. "Hụy Diệt A, Trần Vũ." Cù Vũ mắt thấy cái kia cực lớn bức tường lửa bạo tạc nổ tung về sau, khủng bố hỏa diễm toàn bộ hướng phía Trần Vũ bao phủ mà đi, đôi má giữ tợn chằm chằm vào Trần Vũ thân ảnh, phát ra tiếng gầm giận dữ. "Vèo, vèo, vèo." Ngay tại vô số hỏa diễm muốn rơi vào Trần Vũ trên người một khắc này, Trần Vũ mười cái ngón tay động, đột nhiên giơ lên mà bắt đầu, mười đạo chỉ mang, toàn bộ xung kích đi ra ngoài. Giang giác. Mười đạo chỉ mang xé rách không gian, toàn bộ xung kích ở đằng kia chia năm xẻ bảy hỏa chí tường, trực tiếp xuyên phá cái kia cực lớn bức tường lửa, khiến cho bức tường lửa trở nên càng thêm nghiền nát không chịu nổi. Mười đạo chỉ mang toàn bộ hướng phía Cổ Vũ tập kích mà đi, Cổ Vũ chợt quát một tiếng, "Tới tốt, toàn bộ cho ta hủy diệt." Nguyên bản phân tán ra đến hỏa diễm bức tường lửa, vừa y mà tại Cổ Vũ hai tay vung vậy phía dưới, lần nữa ngưng tụ, chính thức biến thành một mặt bức lửa, hướng Vũ tập mà đi. "Ha, ha, ha Trần Vũ phải chết, của ta đẩy trời như thế nào tốt như vậy nát." Củ vũ điên cười tiếng vang lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 569, Lâm Nguy đột phá. Không tốt, Trần Vũ cũng bị bức tường lửa đánh lên, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Ngàn vạn đường đánh lên, ta mua thế nhưng mà Trần Vũ chiến thắng, nếu là thật đánh lên, ta tiểu phá sàn rồi. Không thể tưởng được Cụ Vũ hay là quân cờ cao nhất, lấy hán địa cấp cực phẩm võ kỹ, thanh hỏa đẩy trời quá kinh khủng. Lôi đài người trung quanh, mắt thấy Trần Vũ sẽ bị cái kia cực lớn bức tường lửa đánh lên, cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Không bố như bức tường lửa, nếu là thật đánh lên, Trần Vũ tiểu tính toán không lo chàng tử vong, cũng khẳng định nhất định phải thua. Lư bại câu thương nữ Trần Vũ khẽ miệng có chút giơ lên một vòng cười lạnh, cái này Cụ Vũ vì mà lựa chọn phương thức như vậy, đều không tiếc muốn trọng thương chính mình, muốn biết chính mình mười đạo chỉ mang, cũng sẽ ở bức tường lửa đánh lên chính mình đồng thời phá tan Cụ Vũ thân thể. Suy suy sủy với lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần Vũ trong tay một đạo ngân bạch sắc quang mang cùng huyết quang xung kích đi ra, đúng là hư kiếm cùng ẩm huyết đau. Nhanh thật nhanh những cái kia bức bị kiếm của hắn cùng Vũ trong tay hư kiếm không ngừng một kiếm đón lấy một kiếm chém dựng đi ra ngoài, mỗi một kiếm đều xé rách tại cực lớn hỏa trên tường, đao của hắn càng là khiến cho bức tường lửa trên năm sẻ bảy chết đi ra. Ở này trong khoảng khắc, Chân Vũ kiếm cùng đau thật sự tại cực lớn hỏa trên tường, vỡ ra một cái cực lớn lỗ hổng, cả người trực tiếp theo cái kia lỗ hổng bên trong nhảy lên đi ra ngoài. Làm sao có thể kiếm pháp của hắn vờ im mà nhanh đến mức này, tại đây mấy cái thời gian hô hấp, sẽ đem của ta bức tường lửa vỡ ra đến. Cù Vũ mặt mũi tràn đầy tức giận, hai mắt gắt gao chằm chằm vào theo bức tường lửa bên trong nhảy lên đi ra Chân Vũ. Văng bức tường lửa mãnh liệt đụng vào long đằng trên chiến đài, cũng không biết long đằng đài chiến đấu là cái gì tài liệu làm đấy, tại khủng bố như vậy va chạm phía dưới, lại còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Khung bố khí lãng, mang theo ánh lửa Tôn Phiêu lãng đẳng đại chiến đấu bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Vù vù vù liễu như Long hai tay vung vậy mà bắt đầu, linh lực màn hào quang trở nên càng thêm hùng hồn, khiến cho những cái kiếp khí lãng toàn bộ bị linh lực của hắn màn hào quang cách trở, toàn bộ hủy diệt. Xuy suy sụt thì ra là tại bức tường lửa đụng vào trên lôi đài một khắc này, Mười đạo chỉ mang toàn bộ hướng phía Cụ Vũ mà đi, rất nhiều người đều cảm thấy Cụ Vũ chỉ sợ phải thua. Ha ha ha, thật sự là đã luyện, xem ra ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, không để cho ta thắng được rất dễ dàng. Củ vũ bộc phát ra ha ha tiếng cười to. Trên người một câu ngân bạch sắc quang mang bạo phát đi ra. Chỉ thấy một cái cực lớn màn hào quang, trực tiếp đem Cổ Vũ toàn thân đều lung bao ở trong đó, kinh khủng, kia khí thế chấn động, dĩ nhiên là một kiện linh dai cao cấp linh bảo bảo giáp, hơn nữa chỉ sợ tại linh dai cao cấp bảo giáp bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại. Mười đạo chỉ mang toàn bộ xung kích tại màn hào quang thượng diện, chỉ là khiến cho cái kia màn hào quang xuất hiện có chút chấn động, chỉ mang tiểu biến mất hầu như không còn, củ Vũ mặt mũi tràn đầy cùng nạo. Thật sự là có yếu, người chỉ mang chỉ sợ cả đời đều không thể phá vỡ của ta màn hào quang bảo giáp ác Vũ trên người màu trắng bạc bảo giáp tản ra hào quang. Dĩ nhiên là linh giai cao cấp bảo giáp, Trần Vũ sợ là nhất định phải thua. Muốn biết linh dai cao cấp bảo giáp, căn bản không phải địa cấp cực phẩm võ khí có thể phá vỡ đấy. Ta hiện tại hối hận muốn chết, ta đã sớm nên mua Cổ Vũ chiến thắng đấy, Cổ Vũ tỷ lệ đặt cược cao như vậy. Trần Vũ trong hai mắt cũng hiện hiện vẻ kinh ngạc, muốn biết linh dai cao cấp bảo giáp thật không đơn giản, coi như là mình bây giờ là thất phẩm đại sư luyện sư đồ uống, muốn luyện chế ra đến linh dai cao cấp bảo giáp, cũng rất không có khả năng, không thể tưởng được cái này Cổ Vũ vờ im mà còn có được bảo vật như vậy. Hừ, muốn lúc trước có lẽ ta thật đúng là sợ hãi linh giai cao cấp bảo giáp, bất quá hiện tại ta có thể không sợ, màu đen linh lực chỉ thẩm thấu đi vào Không chỉ nói linh dai cao cấp bảo giác, coi như là địa giai bảo giác cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần vũ trong thân thể, thôn thiên ấn phía dưới, màu đen linh lực nhiều hơn rất nhiều. Chân vũ, vừa rồi ngươi không chết, là vận khí của ngươi quá tốt, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là thiên tài, ngươi bất quá là lấy lòng mọi người tiểu xỉu mà thôi. Cổ vũ trong hai mắt buộc phát ra lành lảnh hào quang, khí thế trên người dần dần trèo thăng lên, thân thể của hắn xung quanh, cuốn phong gào thét lên. Hết thảy đều là ta chuẩn bị thừa của ta lựa trên bố khí rãi dâng lên ra, tu vi của hắn vừa mà tại thời dần qua kéo lên. Bất chấp cảnh trung kỳ đỉnh phong theo Cổ Vũ khí tức trên thân thời gian dần qua ổn định lại, tất cả mọi người trong nội tâm đều là khiếp sợ. Không thể tưởng được đây bất quá là thứ hai giao phòng, cụ Vũ cũng đã muốn không thể chờ đợi được cường hành tăng lên tu vi để đối phó Trần Vũ rồi. Ấn cường hành tăng lên tu vi võ kỹ Trần Vũ không thể tưởng được Cổ Vũ vả mà cũng có được như vậy võ kỹ, hắn cũng muốn thi triển xuất kiểu khiếu toàn thân, đã thông sau cái khiếu huyệt, nhìn xem mình bây giờ có thể tăng lên bao nhiêu, hắn cuối cùng nhất hay là nhịn được, hắn muốn suy tính suy tính chính mình thực lực chân chính, mà không phải mượn nhờ ngoại lực tăng lên. Tử Vong Vòi Rồng cũ vũ chợt quát một tiếng, trên người Bách Kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bạo phát đi ra, cùng vừa rồi Bách Kiếp cảnh trung kỳ quả thực là thay đổi một người. Toàn bộ lôi đài tại Cổ Vũ khí thế bao phủ phía dưới, từng cơn đen kịt cuồn phong đột nhiên tịch cuốn lại, phóng lên trời đèn kịt cuồn phong lô đen. Xuy suy, suy cuồn phong xé rách không gian thanh âm bạo phát đi ra, chấn được người chúng quanh màng tai đau nhức, đầy trời đen kịt trong cuồn phong, nương tụ trở thành hủy diệt dòng, Thật là khủng khiếp Tử Vong Rồng, đây chính là nam nhạc môn xếp hạng thứ nhất địa cấp cực phẩm võ Ta đã từng trông thấy một cái nam nhạc môn đệ tử thi triển qua, bất quá là một mét có thừa, lại có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Cái này củ Vũ Tử vong vòi rồng, chỉ sợ coi như là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, huống chi là Trần Vũ. Thư kiếm cùng ầm vết đao đồng thời tràn ngập đi ra, Trần Vũ trên người kiếm cảnh kéo dài vân ra, đầy trời đao ảnh tràn ngập, cô quạng đao ý cùng trầm chi đao ý tràn ngập. Tại trong tầm mắt của mọi người mặt, Trần Vũ bóng kiếm nhanh đến chỉ có thể có thấy di động tích, mà Trần Vũ đào, lại phảng một mực dừng lại chỗ, chưa từng có động đậy. Trần vũ, ngươi có thể bức bách ta đến mức này? Ngươi đầy đủ tự ngạo chịu chết đi Cổ Vũ hai mắt trừng mắt đối diện Trần Vũ, trên người thao thao bất tuyệt linh lực, hướng phía đen kịt trong gió lốc bắt đầu khởi động mà đi. Tiêu Tan kiếm pháp, Cô Quảng đao pháp. Mắt thấy cái kia mang tất cả toàn bộ long đằng đại chiến đấu đen kịt vòi rồng hướng phía chính mình lan tràn mà đến, Trần Vũ trong tay hư kiếm cùng ẩm huyết đao không còn có bất luận cái gì dừng lại, toàn bộ hướng phía cái kia đen kịt vòi rồng chạm rơi xuống. Suy suy mọi người bên thai chỉ là truyền đến một đạo không gian nghiền nát thanh âm, bọn hắn chỉ nhìn thấy cái lan tràn toàn bộ lôi đại đen kịt vòi rồng bên trong, hai đạo quang mang đồng thời vỡ ra ra. Hào quang nhanh chóng mở rộng, trong đó có một đạo nhân ảnh lập lòe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 570, Quỷ dị tử vong. Âm ấm, ấm ngay tại tất cả mọi người còn không có tử tử vong vội ròng dư uy phía dưới phục hồi tinh thần lại, bọn hắn đều cảm nhận được một đạo càng tăng kinh khủng khí tức theo Trần Vũ trên người lan tràn đi ra. Đây trời linh lực hướng phía Trần Vũ điên cuồng tụ lại mà đi, nguyên bản tu vi chỉ là người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu Vũ, tại thời khắc này vừa Vừa rồi tử vong vội Trần Vũ chẳng những không có tử vong, hơn nữa dùng trong tay mặt đao và kiếm phá vỡ tử vong vội Quan trọng nhất là, hắn còn bắt được đột phá Bách kiếp cảnh cơ hội. Trần Vũ muốn đột phá đến Bách kiếp cảnh rồi. Cái này đột phá độ tĩnh, coi như là Bách kiếp cảnh trung kỳ võ giả, cũng không gì hơn cái này à. Thật không biết cái này Trần Vũ là quái vật gì, lại có thể trong chiến đấu đột phá. Nếu là hắn đột phá đến Bách kiếp cảnh giai đoạn trước, chỉ sợ củ Vũ tiểu triệt để thua, căn bản không thể nào là Trần Vũ đối thủ. Mắt thấy Trần Vũ khoanh chân mà ngồi, trên người liên tục không ngừng linh lực bắt đầu khởi động mà đi, tu vi của hắn liên tiếp kéo lên, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, khí thế đã đạt tới đỉnh phong. Chết Cổ Vũ trong hai mắt mang theo điên cuồng. Hắn một lỗ thai ngay tại vừa rồi Trần Vũ phá vỡ Tử vong vòi rồng thời điểm, một đạo kiếm khí trực tiếp lột bỏ rồi. Máu tươi chiếm cứ hắn nửa bên phải đôi má, thế nhưng mà hắn còn không có đi quản đau đớn, mà là phải bắt được Trần Vũ đột phá đến cơ hội cuối cùng này, chém giết Trần Vũ, hắn biết rõ đây là hắn cơ hội cuối cùng. Không thể Vạn Phi Hoa đột nhiên theo bữa tiệc khách quý thượng diện đứng dậy, mà ngay cả nàng đều không có lường trước đến Trần Vũ vờ ầm mà sẽ ở trên lôi đài đột phá, vờ ầm mà sẽ ở long đ trên chiến phá. Nào biết được ngay tại Vạn Phi Hoa đứng dậy cái kia lập tức, một đạo giả mua thân ảnh cũng đồng thời đứng lên, đúng là tạo Kha Vạn tông chủ, long đằng trên chiến đài thị thí, nếu như ngươi nhúng tay cái kia chính là phá hư quy củ, đang tại thần cung sứ giả phá hư quy củ, ngươi đây là muốn làm tức giận sứ giả ư Tào Nhật Đông Táo giả, những lời này vừa ra, mà ngay cả muốn xuất thủ Phi Thiên Tuyết đều dừng lại, hắn đại biểu thần cung, nếu như hiện tại ra tay cứu viện Trần Vũ, chẳng khác nào làm trái thần cung, dù là hắn là thần cung sứ giả, cái này tội danh cũng là chịu không nơi đấy. Vạn Phi Hoa cũng bị Tào Nhật ngăn cản được, cũng chỉ là cái này một lát thời gian, Cổ Vũ toàn thân linh lực nhấp nhô mà bắt đầu, song trưởng hướng phía Trần Vũ cái tập kích mà đi. Không lôi đại quanh Đường Nga bọn người là phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào hét, nguyên một đám hai mắt huyết hồng mà bắt đầu, khí tức trên thân đều bạo động mà bắt đầu, ngay tại bọn hắn chõng yếu lên lôi đại cái kia lập tức. Nguyên bản khoanh chân mà ngồi hấp thu linh lực Trần Vũ, đột nhiên mở to mắt, thân thể đột nhiên di động mà bắt đầu, tốc độ cực nhanh, khiến cho tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một đạo hư ảnh. Đột phá Trần Vũ đột phá bạch kiếp cảnh giai đoạn trước. Ha, ha, ha ta mua chính là Trần Vũ chiến thắng, ta lúc này đây thành công rồi. Mắt thấy Trần Vũ thân thể di động, trực tiếp tránh đi củ vũ xong trưởng công kích, vô số người đều phát ra tiếng hoan hô, cũng có kiếm người mặt bi thương, theo vừa rồi đại hỉ biến thành buồn phiền. Tâm lý thừa nhận năng lực kém một chút người, chỉ sợ sẽ trực tiếp thổ huyết, thắng bại ngay tại trong ngáy mắt. Trần Vũ đứng dậy, thân thể trung quanh kiếm âm thanh minh động, toàn thân ánh đao hiện hiện, cặp mắt của hắn bên trong đều là bóng kiếm ánh đao, một ít trông thấy Trần Vũ con mắt người, thậm chí đều cảm giác được lợi kiếm xuyên tim, thiếu chút nữa không có tâm mạch đứt đoạn. Cái này là Bách kiếp cảnh tu vi khí thế ư quả nhiên rất khủng bố. Trần Vũ cảm thụ được chính mình toàn thân khủng bố linh lực, khó trách một mực đều đang nói Bách cảnh người cảnh đại phong một ngắn, nhưng khác biệt nghìn vạn hiện tại xem ra quả là thế. Nếu như nói người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả thân thể kinh mạch linh lực là số nhỏ, như vậy hiện tại Bạch Kiếp cảnh chính là đại dương số lớn, cả hai căn bản lòng trời lỡ đất khác biệt. Trần Vũ ánh mắt hướng phía Cổ Vũ nhìn sang, trong hai mắt đều là lạnh như băng sát ý Cổ Vũ trong nội tâm có chút sợ hãi, nhìn về phía Trần Vũ mở miệng nói, "Trần Vũ, ta có được linh dai cao cấp bảo giáp Màn Hào Quang bảo giáp, ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ, chúng ta nhiều lắm là xem như ngang tay." Trần Vũ khẽ miệng hiện, hiện một vòng cười lạnh, nhìn về phía đối diện còn dương dương tự đắc Cổ Vũ, cười nói, "Đã ngươi như vậy tự tin ngươi Màn Hào Quang bảo giáp, ta cũng muốn chứng. Thử thử một lần." Nhìn xem kiếm pháp của ta cùng đào pháp phải chẳng có thể phá vỡ ngươi màn Hào Quang Bạo Giáp vào đảo Xuân sao? Trần Vũ toàn thân linh lực bắt đầu khởi động má bắt đầu, toàn bộ trong thiên địa linh lực đều bị Trần Vũ tác động mà bắt đầu, khủng bố khí lặng hướng phía chung quanh khuyết tán đi ra. Quá kinh khủng cảm thụ được đến từ Trần Vũ khí thế trên người, không ít người cũng nhịn không được kinh ngạc và phần, vừa mới đột phá bách kiếp cảnh giai đoạn trước Trần Vũ, vừa mà so bách kiếp cảnh trùng kỳ võ giả còn muốn bố. Cù Vũ đôi má cũng trở nên âm vô cùng, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đen kịt vội ròng lần nữa bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Hắn hiện tại duy nhất dựa vào tiểu là tử vong vòi rồng cùng màn hào quang bảo giáp. Huyễn Diệt kiếm pháp khô tịch đao pháp Trần Vũ toàn thân kiếm cảnh cùng Viên Mãn đao ý tràn ngập đi ra, trong tay hư kiếm cùng ầm hết đao triệt để lần mình mà bắt đầu, lúc này đây chủ động công kích không còn là Cử Vũ, mà là hắn Trần Vũ. Mà Cử Vũ cường hành tăng lên tu vi, hiện tại cả người khí huyết trở nên đặc biệt không ổn định, xem ra Cử Vũ cường hành tăng lên tu vi gì chứng dần dần bại ra rồi. Suy, suy suy kiếm quang vỡ ra, lưới lập tức mình. Hôm nay đột phá đến cảnh giai đoạn vũ, pháp, pháp bố. Mà ngay cả đứng tại bên bờ lôi đài đang xem cuộc chiến tà mãnh cùng Dương Hư cũng nhịn không được như mày. Tiểu tử này là ở đâu xuất hiện đấy, vợ hờ y mà khủng bố như vậy, nếu như có thể đưa hắn kéo vào chúng ta Dương gia, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một từ từ ngôi sao mới, thậm chí so hư nhi thiên phú còn muốn khủng bố. Xa xa trong tiểu lâu lão giả kia, trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Và đen kịt vòi rồng cũng đã không có vừa rồi khủng bố cùng tương hãn, trực tiếp bị ánh đao cùng bóng kiếm vơ ra ra, vô số lưỡi đao cùng bóng kiếm toàn bộ hướng phía cụ Vũ tập kích mà đi. Ha, ha, ha đến đây đi, đến đây đi. Của Tam Mạn Hào Quang Bạo Giáp căn bản không phải ngươi có thể phá vỡ Cổ Vũ một ngụm máu tươi phun ra ra, trên người Mạn Hào Quang Bạo Giáp vầng sáng lưu động. Vậy sao theo kiếm quang cùng ánh đao không ngừng xung kích tại Cổ Vũ trên thân thể, Trần Vũ trong tay hư kiếm cùng ẩm huyết đao không ngừng chém dựng tại Cổ Vũ Mạn Hào Quang thượng diện. Trong thân thể của hắn màu đen linh lực cũng ở thời điểm này, thông qua hư kiếm cùng ẩm huyết đao nhảy vào Cổ Vũ Mạn Hào Quang Bạo Giáp bên trong, phát ra điên tiếng chỉ là nợ cười thở, tiếng cười im bặt Vũ chỉ cảm thấy trong thân thể, đen kịt lực mạnh mẽ tới, trực tiếp diệt kinh của hắn cùng cách, hắn sinh cơ ầm ầm tuyệt. Không điều này sao có thể? Đây là cái gì cổ quái đồ đạc cổ vũ còn chưa kịp phát ra tiếng gào thét cùng không cam lòng gào thét, thân thể của hắn bên ngoài mạn hảo quang bạo giáp, tại Trần Vũ thu hồi hư kiếm cùng ầm hết đao cuối cùng một khắc, ầm ầm muốn nổ tung lên. Bành chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Chương 571, vận khí rất tốt. Trần Vũ đứng tại long đằng trên chiến đài, trong tay hư kiếm cùng ầm hết đao đã sớm biến mất, hắn đưa lưng về phía sau lưng phát ra bạo tạc nổ tung cự vũ. Kinh khủng tia bạo tung năng lượng theo trên người của hắn khé quét mà qua, đối với hắn vẫn im mà không có phát ra nội bất luận cái gì tổn thương tác dụng phản phất hết thể đều tại Trần Vũ trong dự liệu đồng dạng. Hít. Toàn bộ long đằng đài chiến đấu, kể cả phi thiên tuyết ở bên trong, tất cả mọi người tại thời khắc này nhìn xem Trần Vũ cái kia hơi có vẻ thon gầy thân hình, cũng nhìn không được trong lòng hít một hơi hơi lạnh. Thật là khủng khiếp thanh niên. Hết thảy tựa hồ cũng tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà ngay cả giữa không trung liếu Như Long, đều là tại củ Vũ trên người màn Hào Quang bạo giáp dư âm nổ mạnh đụng chạm lấy linh lực của hắn Mạn Hào Quang thời điểm, mới kịp phản ứng muốn vận chuyển linh lực chống cự ảnh hưởng còn lại. So Toàn bộ long đằng đài chiến đấu, vang lên vô số tiếng hoan hô, vô số tiếng vỗ tay. Bọn họ đều là phát ra từ nội tâm đấy, bởi vì trận này chiến đấu thật sự là quá đặc sắc rồi. Từ vừa mới bắt đầu Cổ Vũ chiếm cứ thượng phòng, càng về sau Trần Vũ lâm vào tử cục, lại đến bây giờ Cổ Vũ thân thể bạo tác nổ tung, hết thảy đều tại điện quan thành hòa, ưng ngắn, tầm đó, thậm chí rất nhiều người tựa hồ cũng không kịp phản ứng. Quá đặc sắc rồi, trận chiến đấu này không ngờ công ta chạy ngàn dặm chi lộ đến đây quan sát, đời này có thể trông thấy như vậy chiến đấu, tuyệt đối là cả đời chuyện may mắn. Một cái theo tiểu quốc gia đến đây thần võ vương quốc, chỉ là vì quan sát toàn bộ thần võ vương quốc hiện tại phong thái lão giả, trong hai mắt đều là kích động ngào quang. Phạm Phất đứng tại trên lôi đài Trần Vũ tựu là chính bản thân hắn. Trần Vũ lại có thể theo một cái tiểu quốc gia đi đến bây giờ tình trạng này, càng là chém giết của Vũ, hắn coi như là không chiếm được Long Đẳng bảng thứ nhất, chỉ sợ cũng là cái này giới danh tiếng nhất thịnh thiên tài. Thần Võ Vương quốc sáu đại trong thế lực, một cái lao giả đầu đầy tóc trắng, cũng là nhịn không được cảm thán lên. Hắn quan sát Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến, coi như là 30 lần, cũng có 20 lần, hắn đều không phải không thừa nhận đây là hắn trông thấy qua đặc sắc nhất một cuộc chiến đấu, thậm chí so vừa rồi tảo cùng Dương Hự hai người tiên cấp võ kỳ đối chiến còn muốn đặc sắc. Vương gia, chúng ta phát tài. Phát tài! Tại cách đó không xa trong một nhà tửu lâu mặt, Tào Tư bên người chính là cái kia tóc trắng xóa lao giả rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, đối với bên người Tào Tư phát ra tiếng gào thét. "Đây chỉ là một món tiền nhỏ, đừng kinh ngạc, kế tiếp nhớ kỹ cho ta, phàm là có Trần Vũ chiến đấu, Trần Vũ tỷ lệ đặt cực dùng sức để thấp, Trần Vũ đối thủ dùng sức nâng lên, ta muốn chính là bọn họ mua Trần Vũ đối thủ." Tào Tư bên người lão giả trận mắt há hốc mồm, nhịn không được mở miệng nói, "Vương gia, ngươi không sẽ cảm thấy Trần Vũ có thể cùng Tào cùng Dương Hư so sánh à. Chúng ta cuộc tranh tài này buồn bán lời 20 ức. Suốt 2 tỷ." Tào Tư trong hai mắt mang theo thâm ý cười nói, "Chúng ta với tư cách thương nhân vài thập niên ánh mắt, ta tin tưởng ánh mắt của ta." Chuyện gì xảy ra, vừa rồi cái kia cổ hơi thở như thế nào sẽ để cho ta cảm giác được nguy hiểm đâu này? Đến cùng là vật gì? Mà ngay cả mà võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong phi thiên tuyết cũng không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào, cũng chỉ có Dương Hương nghĩa phụ, tại long đẳng đại chiến đấu bên cạnh quán rượu, cái kia không chút nào thu hút trong góc áo xám lão giả, thoáng có quắp khởi lông mày. "Đại ca ca, ngươi quá tuyệt vời." Vương đứng tại dưới lôi đại mặt, tinh trong hai mắt đều là động, đối với Trần Vũ Hoan Hô tung tăng như chim sẻ lên. Đường Nga gắt gao nắm bắt nắm đấm, quả đấm của nàng đều bị chính mình nghiết đỏ lên, vừa rồi nàng lo lắng thời điểm, thiếu chút nữa đều nhanh muốn chạy ra nước mắt nước đây. Tam Minh cùng Dương Hư hai người, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều là sắc ý, theo bọn hắn nghĩ, Trần Vũ cấp đoạt vốn nên thuộc cho bọn hắn của sáng. Trần Vũ, thắng. Theo Liễu Như long tuyên bố Trần Vũ chiến thắng, hiện trường vang lên từng cơn tiếng hoan hồ, một ít thiếu nữ càng là hai mắt sùng bái chằm chằm vào Trần Vũ, hận không thể đi lên thân Trần Vũ ngẫm ngủ. Đương nhiên so với việc thật cao hứng ấy, có ít người cảm xúc tất nhiên không thể chết luôn. Nói dụ như giờ phút này, Nam Nhạc muôn phần đông lao, còn có Tạ Dỗi Còn có tạ dỗ dánh sau lưng hai cái bách kiếp cảnh đại viên mạn thái thượng trưởng lão, đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nam nhạc môn bồi dưỡng một cái củ vũ đi ra, cũng không phải dễ dàng như vậy, hôm nay cứ như vậy bị Trần Vũ nói giết sẽ giết, bọn hắn như thế nào không đau lòng. Tu dưỡng nửa cách giờ, bắt đầu đợt thứ hai chiến đấu. Liễu Như Long đứng tại giữa không trung, Long đẳng bảng tranh đoạt chiến cũng không có bởi vì củ vũ tử vong mà đình chỉ. Những năm này Nam nhạc môn ngày càng cường thịnh, môn hạ đệ tử ngang càng lớn, mọi người biểu hiện ra không nói, kỳ thật trong nội tâm đều thật cao hứng Trần Vũ chém giết củ vũ, đây chính là đả kích Nam nhạc môn phương thức tốt nhất, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tề Tiễn trên người kiêu ngạo trở nên càng hung hiểm hơn, hắn đã điều dưỡng tốt rồi, mắt thấy Trần Vũ đứng bên người, cũng nhịn không được nữa đối với Trần Vũ dơ ngón tay cái lên, tán thắn nói, "Trần huynh thực lực nếu như cường hãn, thật là làm cho chúng ta xấu hổ." Không chỉ có là Tề tiến một người cho rằng như vậy, mà ngay cả Mạc Phong Tử, Đinh Phong bọn người cũng nhịn không được nữa gật gật đầu, đều cảm thấy Trần Vũ quá biến thái rồi. Nửa cách giờ, Lặng Yên rồi biến mất. Hiện tại ta tuyên bố, vòng thứ nhất trận đấu trận thứ hai bắt đầu rút thăm, mới vừa rồi không có rút thăm 5 người rút thăm, rút thăm được không có nội danh người đem sẽ trực tiếp đạt được một phần, nói cách khác trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Liễu Như Long vừa rồi đi xuống đi Long đằng đại chiến đấu thương lượng thật lâu, đề nghị này cũng là Phi Thiên Tuyết nói ra, vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Chân huynh, chúng ta cho ngươi trước và a." Tề Tiến nhìn xem Trần Vũ, mang trên mặt dáng tươi cười. Ai đều mơ tưởng giúp tham được chỗ trống, tấn cấp vòng tiếp theo, cũng ý nghĩa bài danh sẽ cùng theo gần phía trước. Ta đây tiểu không thích khí." Trần Vũ mắt thấy Tề Tiến, Đinh Phong bọn người nhìn về phía chính mình, hắn ngược lại là không quan tâm rút tham được ai, coi như là giúp tham được Dương Hư cùng Tam chính mình đáng lo tiểu là sớm bạo lộ thực lực, dù sao sớm muộn cũng là muốn gặp phải đấy. Tiểu gia hỏa thiên Phú rất tốt." tương lai tiền đồ vô lượng. Liễu Như Long giản ưu mang trên mặt hòa nhã dáng tươi cười, hắn hiện tại cũng có chút âm mộ Vạn Phi Hoa, có thể dẫn đầu Dây Tuyết Tông làm ra như vậy quyết định chính xác. Trải qua lần này Long Đẳng bảng tranh đoạt đứng tiền bạn, Trần Vũ xác định vững chắc là cũng bị Phi Thiên Tuyết tu nhập thần trong nội cung, cho đến lúc đó Dây Tuyết Tông tại Thần Võ Vương quốc địa vị, coi như là hôm nay tạo ra chỉ sợ cũng không dám trêu trọng. Liễu Như Long là bãi kiến đại các mặt của xã hội người, hắn biết rõ có lẽ tại Thần Võ Vương quốc, một cái nho nhỏ mà võ cảnh rất khủng bố. Nhưng đối với thần cung khủng bố như vậy thế lực mà nói, mà võ cảnh cũng không quá đáng là bọn hắn trong thế lực trung thượng mà thôi, chính thức chủ cột vững vàng tất nhiên võ cảnh phía trên tầng giả. Đa tạ tiền bối cắt ngôn. Trần Vũ đối với liệu Như Long cười cười, tại Trần Vũ trong ấn tượng mặt, hắn giống như duy nhất không có cùng Phi Vũ Tông là bất luận cái cái gì người từng có cùng xuất hiện, ngược lại là cùng Phi Vũ Tông phó tông chủ cái kia Lăng Thiên có duyên gặp mặt mấy lần. Trần Vũ thỏ tay tiến vào cái kia cái hộp gỗ nhỏ bên trong, rất tùy ý nắm lên một cành mục giản, trực tiếp lấy ra cái hộp, ánh mắt hướng trong tay mặt mục giản không được kinh ngạc cười cười. Cái này Trần Vũ xem lấy trong tay mặt giống tuyết một giản, rất rõ ràng vận khí của mình rất tốt, tiến vào vòng tiếp theo rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 572, Tàn bạo dương hư. Biến thái không đợi Tế tiến đáng người nói chuyện, đứng tại long đẳng trên chiến đài, một mực cũng không nói gì qua một câu, lạnh như băng Vương Như mộng trong miệng nổ ra hai chữ, như trước là như vậy làm cho người không rét mà run. Trần Vũ có chút người vô tội nhìn về phía Vương Như mộng, nào biết được đối phương cái tia lạnh như băng mà sáng ngợi hai con người, lại xem đều không có hắn một cái, tự đòi mất mặt Trần Vũ chỉ có thể có xấu hổ cười cười, ánh mắt nhìn hướng Tế Tiên. Lúc này đây mà ngay cả Tề Tiến nhìn về phía Trần Vũ, cũng nhịn không được nữa gật gật đầu, hiển nhiên là rất đồng ý Vương Như mộng hai chữ đánh giá. Trần Vũ thực lực vốn cũng rất cường, hôm nay hắn một vòng không, cũng biểu ý nghĩa Tề Tiến bọn người trên cơ bản không có tiến vào vòng tiếp theo hy vọng rồi. Ngay sau đó là Dương Hư bắt đầu rút thăm, hắn rút thăm được đối thủ là Phi Vũ tông Triệu Vĩ. Đen kịt hột gỗ bên cạnh Liệu Như long nhịn không được thở dài một hơi, hắn biết rõ Triệu Vĩ long đẳng bảng top 10 tranh đoạt chiến chấm dứt. Triệu lớn trên gương mặt mang theo nhân hậu dáng tươi cười, cũng không có để bị Dương Hư rút được. Dương Hư hai mắt ở trong chỗ sâu một vòng lạnh lạnh sát khí hiện hiện, lạnh lùng nói, thật sự là không có khiêu chiến. Sau đó Vong Hoa rút tham được Tả Mạnh, cảm thụ được đến từ Tả Mạnh khinh thường ánh mắt, Vong Hoa chỉ có thể có bất đắc dĩ cười cười, đồng dạng là nam nhạc môn đệ tử, Vong Hoa cùng Cụ Vũ hoàn toàn là hai cái cơ đoan, Cụ Vũ cùng ngạo hung hăng cản vẫy, Vong Hoa hòa nhã khiêm tốn. Ha ha ha, không thể tưởng được vận khí của ta cũng không kém vừa mới thò tay tiến vào nước sơn hắc trong hộp tê tiến, xem lấy trong tay mặt mục giản, nhịn không được cười lên ha ha, bởi vì hắn rút thăm được chính là hắn rất nhất gặp phải đối thủ, Mạc Phong Tử. Tại Trần Vũ chỉ điểm phía dưới, tệ tiến cảm giác được kiếm pháp của mình tiến bộ quá nhiều, hắn tin tưởng bằng vào chính mình nhanh chi kiếm ý cùng võ kỹ vạn kiếm tông, hoàn toàn có thể chiến thắng Mạc Phong Tử. Cổ Trường Môn thật sự là có dự kiến trước biết trước Đông Lôi Phong Tuyết nhìn về phía bên cạnh toàn thân đen kịt trường bảo Cổ Tình, có lẽ là với tư cách sáu đại trong thế lực, một người duy nhất tu luyện ma công môn phái, Cổ Tình tính cách so sánh nội liễm, phía trước cùng Trần Vũ nói nhiều lời như vậy, cũng đã làm cho rất nhiều người nghẹn họ nhìn chân chối rồi. Cổ Tình trừng to mắt, lập tức cười khổ nói, dù sao tranh đoạt top 3 không có hy vọng, có thể cùng Tề Tiến đạt song, song thứ tự, cũng không tệ rồi, kế tiếp hai người căn bản không cần rút thăm rồi. Vương Như ngậm đối chiến Đinh Phong, căn bản không hề lo lắng, Vương Như ngậm tất thắng, Đinh Phong tất bại. Rút thăm hoàn tất, trận đấu chiến đấu, Dương Hư đối chiến Triệu Vĩ liệu như long đối với Triệu Vi bằng đi một tia ánh mắt, ra hiệu Triệu Vi nếu như đánh không lại, liền lập tức nhận thua đầu hàng. Triệu Vĩ sảng khoái cười nhẹ một tiếng. Nhanh lên lôi đài đến nơi đi, không hề khiêu chiến phế vật Dương Hư trong nội tâm cực kỳ không thoải mái, vốn nên thuộc về hắn long đằng bảng tranh đoạt chiến phong đầu, toàn bộ đều bị Trần Vũ một người cướp đoạt đi qua, hắn cảm giác mình có tất yếu trạng giết một người, cũng tốt tìm về thuộc tại vinh quang của mình. Liễu Như long thoáng như mày, muốn biết chính mình Phi Vũ tông nói như thế nào cũng là thần võ vương quốc thế lực lớn, tiêu tính toán Dương Hư Thiên phu thật sự rất không tồi, tiêu ngạo như vậy cũng có chút ít quá mức. Triệu Vi cũng xem thấy mình sư phụ trên mặt có chút ít không nhịn được, khỏe miệng thoáng hiện hiện một vòng kiên định, thầm nghĩ, ta coi như là liễu chết, cũng phải tìm hồi trở lại một ít mặt mũi, Triệu Vi bản thân là một đứa cô nhi, tại hắn 7 tuổi năm đó, hắn cũng còn bị tất cả mọi người trở thành kẻ lần, là một cái lao giả đi ngang qua, đem hắn mang về, lại để cho hắn lần thứ nhất tắm rửa, lại để cho hắn lần thứ nhất ăn cơm no, lại để cho hắn lần thứ nhất biết rõ cái gì là ôn hòa, lại để cho hắn lần thứ nhất biết rõ chính mình cũng không phải người ngu. Hắn hết thể đều là Liễu Như Long giao phó hắn đấy, vì Liễu Như Long đấy, cho dù là lại để cho hắn sông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Ta thừa nhận ngươi rất cường, thế nhưng mà ngươi cần gì phải như thế vênh váo hung hăng đây? này Triệu Vĩ nhảy lên lôi đài, cái kia cường tráng thân hình phảng phất đứng sừng ở chỗ đó, hai mắt đục ngầu ánh mắt trở nên kiên định vô cùng, trên người thiên địa đại thế dần dần tràn ngập đi ra. Hãy bất sang luôn đi, đã ngươi lựa chọn nhảy lên lôi đài. cái kia liền chuẩn bị chịu chết đi Dương Hư có chút không nhẫn nhìn xem Triệu vĩ. trên người bách cảnh trùng kỳ khí tức bạo phát đi ra. Chỉ thiếu chút nữa có thể vượt qua tiến vào bách kiếp cảnh trùng kỳ đỉnh phong. Coi như là ta chết, cũng sẽ không khiến người trà đạp ta Tôn Nghiêm Triệu Vĩ trên người, chàng ngập xuất một cỗ hung hãn không sợ chết khí tức, hơn nữa thiên địa đại thế cùng lู่ khu vắc cái lู่ chạy, tầm mập mà đấm chết voi khí thế dung hợp, giờ phút này Triệu Vĩ phảng phất thay đổi một người đồng dạng. Lู่ khu vắc cái lู่ chạy, tầm mập mà đấm chết voi, cho ta hủy diệt ta Triệu Vĩ chợt quát một tiếng, cường thân hình như là một từ trên trời giáng xuống man thần, Cực lớn hư ảnh theo trên người của hắn lan tràn đi ra, hai đấm vậy mà bắt đầu, đối diện Dương Hư văng tung mà đi. Triệu Vĩ cũng không ngốc, hắn biết rõ Mình muốn đả bại Dương Hư, cái kia tiểu chỉ có một khả năng. Tại đối phương không có toàn lực ứng phó trước kia, chính mình toàn lực ứng phó đả bại đối phương. Vuồn cười vô khí, muốn chết ta sẽ trở thành toàn bộ ngươi Dương Hư đôi má bắt đầu vặn vẹo ho, trên người bàng bạc linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, bàng vào trên người tu vi khí thức Dương Hư hoàn toàn áp chế Triệu Vĩ. Tinh hỏa quyết đầy trời tinh hỏa tràn ngập, lúc này đây tinh hỏa quyết vờ ơ im mà so lần thứ nhất đối phó tạo bánh số tinh mà bắt đầu, cái long đằng trên chiến đài giống như ngưng tụ ra một lên tinh hỏa chi miệng lên một vòng cười lạnh, vũ động lên lập tức. Vô số tinh hỏa chi con giữa, một đạo quang mang hướng phía Triệu vi cực lớn hư ảnh cùng nắm đấm xé rách mà đi. Không tốt, cái này Dương Hư Võ Kỹ bên trong dung hợp Võ Kỹ, cái môn này tinh hỏa quyết tuyệt đối là cao cấp nhất địa cấp cực phẩm Võ Kỹ. Trần Vũ mắt thấy cái kia đạo quang mang xé rách mà xuống, hai mắt ở trong chỗ sâu cũng hiện hiện một vòng ngưng trọng. Hắn vốn cho là mình Long Đẳng Bảng tranh đoạt đứng bên trong mạnh nhất đối thủ sẽ là Tả Mẫm, hoặc là Hạo Nhiên Quốc Nhị Thái tử Vương Thiên Ngai, nào biết được phía trước 10 danh về sau, Vương Thiên Ngai tiểu biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có xuất hiện tại Long Đẳng Bảng tranh đứng đồng dạng. Hôm nay xem ra, Trần Vũ sai rồi. Hắn mạnh nhất đối thủ chỉ sợ là Dương Hư. Thần Võ Vương quốc căn bản không có khả năng xuất hiện như vậy huyền diệu địa cấp cực phẩm võ kỹ. Giang rác theo cái kia đạo quang mang xé rách tại Triệu Vĩ trên người cực lớn hư ảnh phía trên, lập tức phát ra không gian xé rách thanh âm. Triệu Vĩ hai chân đột nhiên nổ lượng, trong miệng một ngụm đen kịt máu tươi phun đi ra, cả người hướng phía Trần Vũ bọn hắn mọi người chỗ bên này bay rất ra ngoài. Cũng không phải Triệu Vĩ quá yếu, mà là tinh hỏa quyết quá mạnh mẽ, hoàn toàn tựu là võ kỹ áp chế. Giữa không trung Liễu Như Long cũng biết Triệu đại thế đã mất, không được thở dài một hơi. Ha, ha, ha chết đi nào biết được Dương Hư đôi má giữ tận mà bắt đầu Hai mắt lườm hướng Trần Vũ chô đối phương, đẩy trời tình quang toàn bộ hướng phía Triệu Vĩ tập kích mà đi, Dương Hư muốn tại Trần Vũ trước mặt chém giết Triệu Vĩ, hắn muốn dùng phương thức như vậy đến cảnh cáo Trần Vũ. Liễu Như Long đứng tại giữa không trung, linh lực của hắn vẫn còn hình thành màn hào quang, bao phủ toàn bộ lôi đài. Hắn căn bản không có kịp phản ứng, Dương Hư cùng Triệu Vĩ không oán không kỷ, hôm nay Triệu Vĩ đã triệt để thua, hắn không nghĩ tới Dương Hư muốn chém giết Triệu Vĩ, dàn mua trên mặt nhìn xem vô cùng tinh quang, hắn biết rõ mình ra tay cũng không còn kịp rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 573, Tệ tiến tiến bộ. Đừng Liễu Như Long phát ra khàn cả giọng tiếng gào thét. Hắn đời này chỉ có một đệ tử, cái kia chính là Triệu Vĩ, có thể nói hắn và Triệu Vĩ quan hệ càng giống là phụ tử, Triệu Vĩ trên căn bản là hắn tay bắt tay nuôi lần đấy. Không chỉ có là Liễu Như Long không có kịp phản ứng, mà ngay cả bữa tiệc khách quý thượng diện phi thiên tuyết bọn người, nhìn xem một màn cũng là có chút kinh ngạc. Dương Hư cùng Triệu Vĩ không có bất kỳ cử hận, làm gì chém tận giết tuyệt đâu này? Triệu Vĩ cảm thụ được đẩy trời tinh hỏa hướng phía chính mình bay nhào mà đến, chất phát trên gương mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, hai mắt nhìn về phía giữa không trung Liễu Như Long, bờ môi hơi lên. "Sư phụ, cảm ơn." Suy. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Triệu Vĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang theo Triệu Vĩ sau lưng súng kích đi ra ngoài, một kiếm kia xé rách sở hữu tất cả tinh hỏa hạc quang, hướng phía Dương Hư chém dựng mà đi. Triệu Vĩ trùng trùng điệp điệp nện ở trên lôi đài, hắn không dám tin nhìn xem phía trước cái kia đạo thôn gầy thân ảnh, hắn biết là cái kia vốn không quen biết người cứu mình. "Xuy!" Trần Vũ kiếm quang quá là nhanh. Dương Hư không nghĩ tới Trần Vũ sẽ ra tay, thụ được đạo kia hướng phía mình tập kích lên kiếm mặt đầy dữ thợn, cả một cái, thân thể tại giữa không trung lố qua Dương Hư má. Lưu lại một đạo nhỏ bé kiếm thương, máu tươi từ miệng vết thương thời gian dần qua tích rơi xuống. Dương Hư đứng vững thân thể, vươn tay lau thoáng một phát đôi má máu tươi, hai mắt đều là điên cuồng sắc ý, đem dính đầy máu tươi ngón tay vươn vào trong miệng, mút thỏa thích mà bắt đầu, tựa hồ nhấm nháp máu tươi của mình hương vị rất tốt. "Trần Vũ, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Dương Hư lạnh lạnh thanh âm tại long đằng trên chiến đài vang lên, trên người khủng bố khí tức dần dần lên. Thì ra là ở thời điểm này, bữa tiệc khách quý thượng diện động. bố uy Hư mà đi, khiến cho nguyên bản hung hăng lập bình trở lại. Ngươi nếu như không muốn tham gia Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến, như vậy ta không ngại hiện tại hủy bỏ ngươi tư cách dự thi." Phi Thiên Tuyết thanh âm rất bình tĩnh, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Long Đẳng trên chiến đài. "Chỉ bằng ngươi cũng muốn hủy bỏ tư cách của ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?" Dương Hư mặt mũi tràn đầy khinh thường, xem lên trước mặt Phi Thiên Tuyết. Những lời này vừa ra, vô số người đều nhìn có chút hạ hê nhìn xem Dương Hư, bọn hắn cũng không biết thằng này ăn hết gan hù mật gấu, cũng dám như vậy ngỗ nghịch "Ta biết rõ ngươi sau lưng có người, ta xác thực không dám động ngươi, thế nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, đằng sau ta cũng không phải ta tuyết, mà là thần công" Ta hiện tại chỉ cũng muốn hỏi ngươi, ngươi còn có nghĩ là muốn muốn tham gia long đằng bảng tranh đoạt chiến. Phi thiên tuyết trên người, khủng bố khí thế lan tràn đi ra, đồng thời trong tay của hắn, một quả điêu khắc lấy màu vàng long văn ngọc giản đột nhiên xuất hiện. Hư Nhi, đừng ngủ tạ, tiếp tục trận đấu. Xa xa trên tiểu lâu lão giả, trong hai mắt cũng toát ra một vòng kiếm kỵ chi sắc. Thần công tại Thiên Hoa vực cũng không phải tiểu thế lực, chính mình Dương ra tại trước kia có lẽ không e ngại thần công, nhưng bây giờ Dương ra tình cảnh không quá đồng dạng. Lão giả lần nữa đối với Dương Hư truyền âm, trong âm mang theo chân thật đáng tin hương vị. Dương Hư có chút không cam lòng hướng phía xa xa quán rượu nhìn nhiều hai mắt, mở miệng nói, "Ta tự nhiên là muốn tham gia trận đấu, bất quá có người nhúng tay trận đấu, phá hư quy tắc, phải hay là không, có lẽ hủy bỏ tư cách dự thi. Nếu không chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Hãy bất sang luôn đi, ta cuối cùng cường thịnh trở lại điều một lần, đừng khiêu khích thần cung uy nghiêm, Liêu Trường môn, trận đấu tiếp tục bắt đầu." Phi Thiên Tuyết cũng bị Dương Hư khiến cho có chút không kiên nhẫn, chẳng muốn đi để ý tới Dương Hư. Hôm nay như là đã xác định Dương Hư không có khả năng bị lôi kéo, như vậy chính mình thần cung cũng lười tại đối phương trên người hao tâm lực, Hán nguyện ý đấu tựu tiến hành. Không muốn tụi xéo đi. Dương Hư nhìn xem Phi thiên Tuyết Ly Khai Long đằng đài chiến đấu bóng lưng, trong hai mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng. Ánh mắt chuyển hướng phía trước Trần Vũ, lạnh lùng nói, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Nào biết được Trần Vũ trực tiếp lựa chọn bỏ qua Dương Hư, xoay người kéo té trên mặt đất mặt Triệu Vĩ. Đa tạ ân cứu mạng. Triệu Vĩ đối với Trần Vũ nói khẽ. Trần Vũ cười cười, tiện tay mà thôi. Cảm nhận được Trần Vũ bỏ qua chính mình, Dương Hư ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng, hắn thệ, nhất định phải đem Trần Vũ tra tấn chí nếu không căn bản không cách nào tiêu trừ nội tâm của hắn kiêu hận. Trận thứ 2 chiến đấu, Ương Hoa đối chiến Tả biết rõ Tào Mạnh có thiên cấp cấp thấp Võ Kỹ Hung Hoa, trực tiếp lựa chọn Nhật Hừa, hắn cũng không đi sợ Tào Mạnh rủi ro. Tào Mạnh phía trước bị Dương Hư đả bại, chỉ sợ đang lo không có người xuất khí, chính mình chủ động nhận thua là lựa chọn tốt nhất. Tào manh sắc mặt ngược lại trở nên có coi, hắn phía trước thua một hồi, hiện tại thắng một hồi, hắn điểm tích lũy hay là linh, hắn muốn tranh đoạt lòng đẳng bảng thứ nhất tiểu trở nên xa vời lên. Trận thứ ba chiến đấu, Tề Tiến đối chiến Mạc Phong Tử. Lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, kết cục quả nhiên cùng Trần Vũ nói giống như lúc. Tê tiến kiếm pháp quá nhanh, Vạn kiếm phi hoa thi triển lúc đi ra Mạc Phong Tử Thiên Ma giải thể cũng không quá đáng ngưng tụ đến tầng thứ 7 mà thôi. Cuối cùng Tề Tiến đạt được thắng lợi, đứa thiệt khách quý thượng diện đông lôi phong tuyết các loại cổ kiếm môn mọi người là vui cười nở hoa rồi. Theo như cứ như vậy bài danh, môn hạ của chính mình Tề Tiến bài danh còn muốn tại Mạc Phong Tử phía trên, muốn biết lần trước Mạc Phong Tử thế, nhưng mà thứ 3, Tề Tiến bất quá là thứ 6 mà thôi. Tề Tiến, ngươi đừng cao hưng quá sớm, chờ ta Thiên Ma giải thể tu luyện đến tầng thứ 9 thời điểm, ưu tính toán kiếm pháp của ngươi mau nữa, cũng không phải đối thủ của ta. Mạc Phong Tử có chút không cam lòng nhìn xem đối diện Tề Tiến, có chút biết khuất. Chính mình thiên ma giải thể sơ hở bị Trần Vũ chỉ điểm đi ra, về sau gặp phải cùng cấp bậc thiên tài đều rất có hại chịu thiệt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương muốn đầy đủ nhanh. Duy nhất lại để cho Mạc Phong Tử có điểm tâm lý an ủi chính là thiên ma giải thể tầng thứ 9 tu luyện lại để cho hắn trông thấy hy vọng. Mạc Phong Tử, ngươi sai rồi, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Chỉ cần kiếm pháp của ta đầy đủ nhanh, tương lai tiểu coi như ngươi tu luyện đến tầng thứ 10 thiên ma giải thể, cũng là không làm nên chuyện gì. Tề Tiến tâm tình vô cùng phải mãi, nhịn không được cười ha, ha cũng mở miệng trêu chọc Mạc Phong Tử lên. Mạc Phong Tử nhìn xem Tề Tiến mặt mũi tràn đầy tươi cười đáp ý, hận đến nghiến răng ngửa, toàn thân đen kịt trường bào đều vụ vụ rung động, nghiến răng nghiến lợi mà nói, bên trên một cuộc chiến đấu ngươi như thế nào không kiêu ngạo như vậy. "Hào hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi có thể đừng quên ngươi lần trước long đẳng bảng thế, nhưng mà danh thứ ba. Thế nhưng mà đối với ở hiện tại, có bất cứ ý nghĩa gì sao?" Tề Tiến nhìn xem càng là biệt khuất Mạc Phong Tử, coi như là sảng khoái, dù sao hai người không đấu võ mồm tiểu gây khó dễ, giữa lẫn nhau cũng không có cái gì ác ý ngươi chờ. Mạc Phong Tử biết rõ nói bất quá Tiến, được làm vua thua làm giặc, hắn trực tiếp lui trở về nguyên lai like vị trí. Ngay sau đó, thứ tư cuộc chiến đấu, Vương Như Mộng đối chiến Đinh Phong. Đinh Phong ngược lại là không buông bỏ cùng Vương Như Mộng đối chiến một lát, thế nhưng mà Vương Như Mộng Băng Phách lĩnh vực thật sự là quá mạnh mẽ, thân thể của hắn trực tiếp bị đông lại, chỉ có thể có nhận thua đầu hàng. Đến tận đây, hai cuộc tranh tài toàn bộ chấm dứt. Dương Hương, Vương Như Mộng, Trần Vũ, hai phần, Tả Mạnh, Tề Tiến, Mạc Phong Tử, Triệu Vĩ, Linh Phân, Vương Hoa, Đinh Phong, âm một Phân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 574, bài danh bắt đầu. Tiếp tiếp, bài danh bắt đầu. Liễu Như Long nhìn về phía Đinh Phong cùng Ngô Hoa, Mắt thấy Triệu Vĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, liệu như Long cũng đúng Trần Vũ quăng đi cảm tạ ánh mắt, chính mình phi Vũ tông thiếu nợ Trần Vũ một cái nhân tình. Đinh Phong cùng Ông Hoa, hai người các ngươi đều là âm một phần hiện tại hai người các ngươi tiến hành một cuộc chiến đấu, người thắng tên thứ 8, kẻ thất bại tên thứ 9. Bởi vì củ Vũ chết đi, làm cho lần này Long Đảng bảng chỉ có 9 người, thứ 10 tên tiểu tự nhiên ghế chống đi ra. Theo Đinh Phong cùng Ông Hoa hai người đứng bên trên Long Đảng đài chiến đấu, hai người cũng không nói nhảm, chiến đấu trực tiếp bắt đầu Đinh Phong thân pháp theo gió như ý bị quyết sắc thực rất quỷ dị, bất quá cùng ông Hoa so với, hay là hơi chút kém một chút, cuối cùng thua ở ông Hoa trong tay. Cái này Đinh Phong cũng là không đơn giản, lại có thể nhảy vào Long Đẳng bảng top 10, hắn rất có thể bị thần cung lôi kéo. Lần này Long Đẳng bảng thật sự là thay đổi bất ngờ, hiện tại xem ra có thể tranh đoạt Long Đẳng bảng top 3 người, cũng chỉ có Dương Hư Trần Vũ cùng Vương Như Ngộng. Thật là làm cho người không tưởng được kết cục, tao quá cùng lâu khuê chết đi, ngay sau đó lại là Cụ Vũ chết đi, Long Đẳng bảng lần trước top 10 tổn thất 3 cái. Nhất khiến người ngoài ý chính là lần trước bảng thứ nhất tạm mấy. Hôm nay điểm tích lũy vừa mà hạ xuống về sau, không biết hắn còn có hay không cùng Trần Vũ bọn hắn tranh đoạt tư cách. Mắt thấy trên lôi đài đình Phong cùng ông Hoa phân ra thắng bại, rất nhiều người cũng nhịn không được suy đoán kế tiếp kết cục lên. Tà Mạnh, Tề Tiến, Mạc Phong Tử, Triệu Vĩ, các người 4 người điểm tích lũy đều là linh, kế tiếp các người 4 người tiến hành bài danh chiến. Liễu Như Long nhìn về phía bốn người, Tà Mạnh sắc mặt thật không tốt xem, mục tiêu của hắn cũng không phải tên thứ tư, mục tiêu của hắn là thứ nhất, coi như là trận đấu chiến đấu thua ở Dương Hư trong tay, hắn vẫn cảm thấy cái kiên là bởi vì chính mình quá mức chủ quan, nếu không chính mình cùng Dương Hư nhiều lắm là tiểu la ngang tay. Ta buông tha cho. Triệu Vĩ khí tức trên thân còn rất mất trật tự, phía trước bị Dương Hư trọng thương hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn biết rõ mình coi như là tham gia tranh đoạt, chỉ sợ cũng tranh giành bất quá tề tiến cùng Mạc Phong tử, càng đừng đề cập có được tiền cấp cấp thấp võ kỹ Tả Mãnh. Liễu Như Long đối với Triệu Vĩ gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần nhu hòa. Đối với Triệu Vĩ nhặt thua, Liễu Như Long cũng chưa từng có hơn đi chắc cứ. Liễu Như Long kế tiếp nhìn về phía Tả Mãnh mở miệng nói, được cấp cấp thấp ký, hai người các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Tề tiến cùng Mạc Phong tử, còn lại hai người các ngươi còn cần tiến hành trận thứ 3 chiến đấu sao? Tề Tiến nghe thấy liệu Như Long lời nói, nhìn không được cười lên ha hả, đồng thời cũng không quên viết đối với hắn đề điểm Trần Vũ, đối với Trần Vũ quang đi cảm tạ ánh mắt. Mạc Phong tử sắc mặt có chút bất khuất, lại cũng không có cách nào. Ai bảo Tề Tiến hiện tại bắt lấy chính mình thiên ma giải thể nhục điểm, chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ. Không cần, ta tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Mạc Phong tử mắt thấy Tề Tiến mặt mũi tràn đầy tiểu nhân đắc trí biểu lộ, hắn không thể xông đi lên hung hăng xé rách Tề Tiến đôi má, nhìn xem thằng này rốt cuộc muốn cười tới khi nào. Liễu Như Long cũng là có chút bất đắc dĩ, rõ ràng Mạc Phong tử có thể hoàn toàn chiến thắng Tề Tiến. Nào biết được gặp phải Trần Vũ như vậy cái đồ biến thái, liền thấy xuất thiên ma giải thể nhược điểm. Cũng là Mạc Phong tử chính mình không may, gặp phải ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gặp phải có được nhanh chi kiếm ý Tề Tiễn. Quả thực cửu là mình đụng lên đi bị đánh, có chút thời điểm vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vợ áo y thì tốt, ta tuyên bố, Tề Tiến tên thứ 5, Mạc Phong tử tên thứ 6. Theo Liễu Như Long tuyên bố, Tề Tiễn tiếng cười mới rốt cục đình chỉ. Tề Tiễn đi đến mặt mũi tràn đầy hắc tuyến tử bên cạnh, vô vô tử vai, nhìn không được mở miệng nói, huynh đệ, người cùng ta đều có lẽ cảm thấy may mắn, gặp phải Trần huynh tốt như vậy người nhắc nhở. Nếu không ngươi ngẫm lại ta nếu một mực nộ nhập lật lối, tương lai còn có thể đi rất xa, chỉ sợ cũng cùng chúng ta Cổ Kiếm môn, hoặc là Thiên Ma tông, cái kia chút ít thái thượng trưởng lao đồng dạng, tại thần võ vương nước này cuối đời. Chẳng lẽ tầm mắt của ngươi thật sự một mực cực hạn tại thần võ vương quốc cái này khối lớn cỡ bàn tay địa phương sao? Ta có thể không tin ngươi không muốn đi Thiên Hoa vực lưu lạc một phen." Theo Tề Tiến lời nói vang lên, Mặc Phong tử trong hai mắt toát ra nhiệt huyết hào quang, nhìn về phía xa xa bầu trời, cười nói: "Yên tâm đi, ngươi cũng dám đi ra ngoài, ta lại có gì không dám đâu này." Ha ha, ha. cùng Mặc Phong tử hai người ôm nhau mà cười. Rất nhiều người nhìn xem tệ tiến cùng mặt Phong Tử, bọn họ cũng đều biết, cái này hai cái thanh niên sẽ đi ra Thần Võ Vương Quốc, bọn hắn có lẽ lần nữa trở về Thần Võ Vương Quốc vào cái ngày đó, đã là bầu trời đầy sao bình thường sang chói, cũng có khả năng đã sớm truy lạc, chôn xương tại dị quốc Tha hương, căn căn bạn không có ai biết bọn họ là ai. Tả Mạnh, tên thứ tư. Liễu Như Long nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mất hứng Tả Mạnh, cũng không để ý đối phương có cao hay không hưng, trực tiếp tuyên bố thứ tự. Tả Mạnh trong hai mắt bước lên ra trận trận hào quang, hắn biết rõ còn có kế tiếp một cái câu, đó là hắn cơ hội cuối cùng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Theo Long Đẳng Bảng tên thứ tư đến tên thứ 9 tuyên bố, rất nhiều người đều là một hồi thổn thức. Cùng Long Đẳng Bảng trước 21 dạng, thật sự là một đời người mới thay người cũ. Liễu Như Long nhìn về phía còn đứng tại nguyên chỗ, cũng không có phân ra thứ tự rương hư, Vương Như mộng, Trần Vũ ba người, hắn biết rõ ba người này sẽ phải tiến hành chính thức định phong quyết đấu. Long Đẳng Bảng top 10 tranh đoạt chiến đợt thứ 2 bài dành chấm rực, hiện tại muốn bắt đầu vòng thứ 3 bài danh, vừa rồi tên thứ tư đến tên thứ 9, nếu là đúng tên của mình lần không hài lòng người, có thể lựa chọn khiêu chiến trước top 3 bên trong bất kỳ một cái nào, nếu như đạt được thắng lợi, Như vậy sẽ thế thân đối phương tham gia kế tiếp vòng thứ tư trước top 3 bài danh chiến. Theo Liễu như long lời của vừa mới rơi xuống, rất nhiều người hai mắt đều nhìn về Tào Mạnh chô địa phương. Cũng chỉ có Tào Mạnh một người còn có được khiêu chiến phía trước 3 người thực lực, đương nhiên rất nhiều người đều nhao nhao suy đoán, Tào Mạnh đến tột cùng chọn khiêu chiến Trần Vũ hay là Vương Như Ngộng. Ta cảm thấy được Tào Mạnh khiêu chiến Trần Vũ càng đỡ một ít, dù sao Trần Vũ tu vi vừa mới đột phá bạch kiếp cảnh giai đợt trước, so sánh được. Vậy cũng chưa hẳn, nói không nhất định Mạnh còn thể chiến Vương Như Ngộng, Như thể hơn nữa lĩnh vực, có lẽ so ra kém thiên cấp câm người chẳng lẽ tiểu không ní tới, ta mạnh có thể hay không khiêu chiến Dương Hử. Dùng tính cách của hắn nói không nhất định muốn tìm về mặt mũi, cũng không nhất định sự tình. Vương Doãn Nhi đứng tại bên lôi đài lên, lẩm bẩm lấy cái miệng nhỏ nhắn phàn nàn nói, cái này vòng thứ 3 khiêu chiến căn bản không công bình, đại ca ca cùng tỷ tỷ của ta cũng đã tiến vào top 3, chính hắn không may xếp hạng thứ 4, còn muốn đi khiêu chiến, thử. Long đằng bảng khiêu chiến quy tắc cũng không bởi vì Vương Doãn Nhi bất mãn ý mà thay đổi. Muốn biết mỗi một lần long đằng tranh đoạt chiến đều có cái này khâu, tu tính toán không có người khiêu chiến, xem như đi qua cũng là phải đi đấy. Vương Như mộng mặt không biểu tình đứng tại nguyên chỗ. Hồ Tào Mẫm khiêu chiến cùng nàng hào không quan hệ đổ dạng, như trước lạnh như băng dị thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 576, chiến đấu vẫn chưa xong. Trần Vũ, không thể không nói, vận khí của ngươi rất tốt. Tào Mẫm nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương, thanh âm trở nên đặc biệt hồng sáng lên. Tào Mẫm, ngươi là muốn lựa chọn Trần Vũ với tư cách khiêu chiến đối thủ sao? Liễu Như Long kỳ thật cũng càng hy vọng Tào Mẫm lựa chọn khiêu chiến chính là Trần Vũ, dù sao Trần Vũ đến bây giờ mới thôi, đã là long đẳng bảng trước top 3 tranh đoạt chiến rồi, lại còn không có ai biết đến cùng Trần Vũ mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ Tào Mẫm lựa chọn chính là Trần Vũ sao? ta cảm thấy nếu là hắn lựa chọn Trần Vũ, rất có thể thất bại. Muốn biết tạo manh thế nhưng mà có được thiên cấp cấp thấp võ kỹ người, làm sao có thể thất bại? Các ngươi sợ là quên rồi, Trần Vũ tại Phi Long Tướng Quân trong huyền mộ, đạt được thế nhưng mà Phi Long Tướng Quân truyền thừa, đây chính là mà võ cảnh truyền thừa, huống chi còn có Phi Long Tướng Quân thiên cấp võ kỹ Phi Long kiếm pháp. Ngươi sợ là quá để cao Trần Vũ đi à nha. Hắn đạt được Phi Long kiếm pháp lúc này mới mấy tháng, lại làm sao có thể tu luyện thành công? Đây chính là thiên cấp võ kỹ, cũng không phải tầm thường địa cấp võ kỹ. Lôi đại người chung quanh đều cảm thấy Tào Mạnh chỉ sợ là muốn lựa chọn Trần Vũ với tư cách khiêu chiến đối tượng, cũng chỉ có lựa chọn Trần Vũ, thừa hồ mới thích hợp Tào Mạnh tính cách. Tào Mạnh sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, Liễu Như Long những lời này không thể nghi ngờ tựu là tự cấp Tào Mạnh gài bẫy Trần Vũ cũng thoáng nhíu mày, Liễu Như Long hỏi thăm cũng không biết là cố ý hay là vô tình ý, nói do tựu là tại kích Tào Mạnh khiêu chiến chính mình. Tào Phong Vân các loại Tào gia cao tầng, ngồi ở bữa tiệc khách quý thượng diện đều Bọn hắn đều minh bạch đây là Liễu Như Long tại cố ý lại để cho Tào khó chịu độ. Ai bảo thảo manh muốn không muốn muốn khiêu chiến Trần Vũ, ngược lại còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp Trần Vũ, Liễu Như Long cái này xem như cho Trần Vũ xuất một nguồn khí, coi như là báo đáp Trần Vũ vừa rồi đối với Triệu vị Ân cũ mạng. Tào Mạnh hung hăng trận mắt nhìn Liễu Trần Vũ, không dám ra lại nói uy hiếp Trần Vũ. Tào Mạnh rất rõ ràng, chính mình khiêu chiến Trần Vũ, kết quả đến tuột cùng như thế nào mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết, dù sao ai cũng không biết Trần Vũ thiên cấp võ kỹ phi long kiếm pháp đến tuột cùng tu luyện như thế nào, có thể hay không thi triển đi ra đối địch. Hắn hiện tại cần phải làm là tiến vào top 3, sau đó vận khí tốt một điểm lời mà nói lại để cho Dương Hư đi cùng Trần Vũ trước chiến đấu, chính hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. "Ta lựa chọn khiêu chiến Vương Như Ngột." Liệu Như Long giản môi trên mặt hiện hiện một vòng khinh thường dám tươi cười, mở miệng nói, "Người trẻ tuổi có chút ngạo khí là chuyện tốt, thế nhưng mà có đôi khi cũng đừng quá kiêu ngạo, cần biết cái thế giới này cường trong đều có cường trong tay. Sớm chút sảng khoái như vậy, chẳng phải rất tốt?" Trần Vũ biết rõ liệu Như Long là cho mình xuất khí, dù sao cái này tạo mãnh rõ ràng không dám khiêu chiến chính mình, không dám buông tay đánh cược một lần, hết lần này tới lần khác còn muốn nói khoác không biết ngượng, cái này lại để cho Liễu Như Long có chút nhìn không được. Vương Như Ngộng, đây mới thực là vinh dự của chiến, ta cũng sẽ không thương hương Tiên Ngọc. Tào Mánh nhìn về phía Vương Như Ngộng, lời của hắn còn chưa nói xong, một thân trắng đoản như tuyết của áo Vương Như Ngộng đã bay đến trên lôi đài, ánh mắt lạnh như băng hướng phía Tào Mánh nhìn lại. Người nói nhảm vãi lều." Vương Như Ngộng âm thanh lạnh như băng, chút nào chưa cho cái này từng đã là long đẳng bảng lần đầu tiên, khiến cho rất nhiều người cũng nhịn không được chào phúng cười rộ lên. Tào Mánh trong hai mắt sát ý tràn ngập, cả người cũng xuất hiện tại trên chiến nói, "Đã ngươi chết, ta đây có thể thành Tà Maynh toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động má bắt đầu, trên người Bạch Kiếp cảnh trung kỳ tu vi khí thế bạo phát đi ra, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào Bạch Kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong. Vương Như Mộng trên người lạnh như băng khí tức tràn ngập đi ra, Vương Như Mộng tu vi sắc thực không bằng Tà Maynh. Trần Vũ đứng ở một bên, trong nội tâm cũng có chút ít lo lắng, âm thầm cảnh giác lên, nếu như Vương Như Mộng gặp nguy hiểm, mình tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Thương Hải gấm long bí quyết, Tà manh trên người, bàng bạc linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, toàn bộ tại trước người của hắn ngưng tụ trở thành một đầu cực lớn long ảnh, phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng gào thét. Hết thảy đều là ngươi tự tìm đấy. Vậy thì trách không được ta rồi. Ta manh thực lực quả nhiên không đơn giản, hắn hiện đang thi triển xuất địa cấp cực phẩm Võ Kỹ Thương Hải Gấm Long Bí Quyết, so đối mặt Dương Hư thời điểm đều muốn cường đại hơn nhiều. Băng Phách lĩnh vực. Vương Như mộng trên người lạnh như băng khí tức tràn ngập ra ra, thân thể trung quanh linh lực toàn bộ ngưng tụ, như cùng một cái cực lớn hàn băng thế giới, đem toàn bộ long đằng đài chiến đấu đều bao bọc ở trong đó. Băng Phách linh thể khủng bố cũng ở thời điểm này bày ra, triệt để đóng băng ở toàn bộ long đằng đài chiến đấu, mà ngay cả cái kia lao nhanh long ảnh cũng bị đóng kết lên. Ừ, muốn đóng ta, sao lại há có thể dễ dàng như vậy. Ta manh chợt quát một tiếng. Toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động lên. Rang rắc, long ảnh điên cuồng rẽ rượm mà bắt đầu, nguyên bản đóng băng lôi đài lập tức muốn nổ tung lên, vô số hàn băng hướng phía tứ phía bay tán loạn đi ra ngoài. Vương Như mộng khuôn mặt hơi bạch, trên người hơi thở lạnh như băng ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt, giơ là tà hàn băng ngưng tụ, hướng phía long ảnh lần nữa lao ra. Ngoảnh, Tào Mạnh cùng Vương Như Ngộng hai người đồng thời ngược lại lùi lại mấy bước, hai người vừa im mà đánh đến thế lực ngang nhau tình trạng. Vương Như Ngộng cái này, một người duy nhất tiến vào long đằng top 10 nữ tử mạnh như vậy, Nàng lại có thể cùng đánh đến thế lực ngang nhau chỉ sợ kế tiếp tạo mảnh muốn thi triển thiên cấp vũ khí. Thật sự là đáng tiếc, nếu Vương Như Mộng có được thiên cấp võ khí, có lẽ còn có cùng tạo mảnh tranh phong khả năng, kế tiếp muốn thất bại. Mắt thấy Vương Như Mộng cùng tạo mảnh vờ ơ im mà thế lực ngang nhau, người xung quanh sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn đều không nghĩ tới Vương Như Mộng, cái này lạnh như băng nữ tử vờ ơ im mà mạnh như vậy. Tạo mảnh sắc mặt thật không tốt xem, hắn vốn liền chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đả bại Vương Như Mộng. Lại để cho mình có thể tìm về một ít mặt mũi, hiện tại xem ra nhất định phải vận dụng thiên cấp đến bại Vương Như tiêu toán thật sự đả bại Vương Như Mộng, cuối chỉ sợ thanh danh cũng là tại Vương Như Mộng trên người. Cái này lại để cho Tảo Mánh trên mặt toát ra không cam lòng. Vương Như Mộng, không thể tưởng được ngươi mạnh như vậy, bất quá ta kế tiếp muốn thi triển tiên cấp võ kỹ, ngươi thua không nghi ngờ. Nhận thua đi. Tảo Mánh trên người càng tăng kinh khủng khí thế dâng lên ra, rõ ràng cho thấy muốn chuẩn bị thi triển xuất tiên cấp hạ phẩm võ kỹ Đại La Thiên Trưởng Thiết Tấu. Nói nhảm quá nhiều. Vương Như Mộng trên người, băng phách linh thể triệt để mở ra, gió lạnh gào thét mà qua, không gian lập tức đóng băng. Trần Vũ sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, hắn phát hiện tại Vương Như Ngộng vừa rồi khí lưu động lập tức, trong thân thể có một càng tăng kinh năng lượng, áp ở Vương Như Ngộng thể để cho nhất hắn giật mình chính là, Vương Như Mộng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhận, xem ra Vương Như Mộng cường hành mở ra băng phách linh thể đối với thân thể tổn thương rất lớn. Thật là khủng khiếp khí thế. Chẳng lẽ Vương Như Mộng cũng có được tiên cấp võ kỹ, thật sự là có trò hay để nhìn. Cỗ này lạnh như băng khí tức, phản phất liền máu của ta đều bị đông lại, nếu khoảng cách gần một ít, sợ là trực tiếp đông lạnh chết rồi. Người trung quanh đều là mặt mũi tràn đầy kích động cùng chờ mong. Mộng Nhi, nhanh thua. Bữa tiệc khách quý diện, đầu đầy tóc trắng Dịch đột nhiên đứng dậy, dàn môi trong hai mắt mang theo một vòng lo lắng cùng kỵ, tựa hồ đang sợ cái gì. Gia gia Vương Như Mộng niết tái nhặt cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra có chút bất cường. "Mộng Nhi, đừng tùy hứng." Vương Dịch sắc mặt tâm trầm hai mắt nhìn về phía xa xa bầu trời, tựa hồ có vài đạo rất cường hãn khí tức xuất hiện. "Ta nhận thua." Vương Như Mộng trên người hơi thở lạnh như băng triệt để biến mất, ánh mắt thất lạc nhảy qua một bên. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện." Chương 577, Tả Mạnh hưng phấn. "Chuyện gì xảy ra?" Vương Như Mộng đột nhiên nhận thua. Vừa rồi Vương Như Mộng trên người khí tức, rõ ràng so Tả chỉ mạnh không yếu. Thật sự là đáng tiếc, nếu không lại đem làm một hồi đặc sắc chiến đấu. Thứ không hiểu nổi Vương Dịch Đại sư như thế nào lại đột nhiên lại để cho Vương Như Ngột nhận thua, chán nờ dê lẽ lại có cái gì bí mật khó nói. Trung quanh vang lên từng đợt tiếng nghị luận, đều là nghi hoặc khó hiểu. Bọn hắn đều theo vừa rồi cái loại này lạnh như băng giết cấu xương trong hơi thở phục hồi tinh thần lại, theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi Vương Như mộng khí tức trên thân không thể so với Tào Mạnh Nghiếu, như thế nào lại đột nhiên nhận thua đâu này? Tào Mạnh cũng có chút ít không hiểu, trên người hắn đang chuẩn bị thi triển thiên cấp võ kỹ đại la thiên trưởng khí thế cũng dần dần ẩn nấp xuống, dưới, Vương Như Ngột nhận hắn vui cười hưởng hắn thành, tự nhiên vô cùng cao hứng. Trong cơ thể của ngươi có một cố rất ấm hàn khí tức, chỉ cần đem cái kia cổ hơi thở bài xuất bên ngoài cơ thể, có lẽ ngươi có thể đối với băng phách linh thể khống chế tự nhiên rồi." Trần Vũ tại vương Như Mộng đi đến bên người thời điểm, nhẹ giọng đối với Vương Như Mộng nói ra. Vương Như Mộng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, ánh mắt lạnh như băng bên trong toát ra vẻ kinh ngạc, lường dưỡng Trần Vũ, lập tức lại nhịn không được lắc đầu, ngay cả mình ra ra đều không có biện pháp, Trần Vũ coi như là nhìn ra vấn đề, cũng căn bản không cách nào giải quyết. Vương Như Mộng nhận thua là rất nhiều người đều bất ngờ đấy, mà ngay cả Liễu Như Long đứng tại giữa không trung, sững sờ một lát, cũng rơi vào long đẳng trên chiến đài. Tào Mạnh chiến thắng, hiện tại ta tuyên bố có thể tiến hành long đẳng bảng tranh đoạt trước top 3 người là Trần Vũ, Dương Hư, Tả Mạnh. Về phần Vương Như Mộng, hoán lại đến tên thứ tư. Liễu Như Long tuyên bố hoàn tất về sau, chỉ là gần nửa canh giờ, và chúng chú mục chính là long đẳng bảng trước tốt 3 tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Trước top 3 tranh đoạt chiến quy tắc rất đơn giản, sẽ do Tào Mạnh tiến hành rút thăm, rút thăm được một người cùng Tào Mạnh làm làm đối thủ, người thắng tấn cấp đệ nhất danh cùng tên thứ 2 tranh đoạt, kẻ bại danh thứ 3. Tào biến thành khẽ biến hóa, quy tắc này đối với hắn rất bất lợi, lập tức có chút bất mãn mà nói, dựa vào cái gì là ta giúp thăm mà không phải hai người bọn họ người. Liệu như Long nhìn về phía tàu mánh, chậm dãi nói, bởi vì tại tất cả mọi người xem ra, ngươi là các ngươi trong ba người yếu nhất đấy, hơn nữa ngươi là khiêu chiến đi lên đấy. Ta. Tàu mánh hận đến nghiến răng ngứa, lại biết đây là Long đằng bảng quý củ, mình muốn cải biến cũng không có khả năng, thầm nghĩ, bất kể là của ta rút tham được ai, ta đều nhất định phải đạt được thắng lợi, chỉ có như vậy mới có thể chính thức lại để cho ta tìm về thuộc về mặt mũi của ta. Tàu mánh ánh mắt rơi vào trần vũ trên người, hắn phía trước thua ở dương hư trong tay. Tuy nhiên trong lòng của hắn vẫn cảm thấy là mình chủ quan, mới có thể làm cho thất bại, nội tâm thực sự có một loại ẩn ẩn lo lắng, không hề nghi ngờ hắn rút tham được Trần Vũ là lựa chọn tốt nhất. Trần Vũ, ta không tin vận khí của ngươi sẽ một mực tốt như vậy. Trần Vũ nhìn xem Tả Mạnh, mở ra hai tay, mở miệng nói, nếu như ngươi muốn lựa chọn trước chiến đấu ta, ta không sao cả, hi vọng vận khí của ngươi đừng một mực kém như vậy, luôn và không đến ta. Hừ, sắp chết đến nơi còn kiêu ngạo như vậy, ngươi chờ xem. Tả Mạnh đi vào liễu như long trước mặt, xem lên trước mặt đen kịt cái hộp, không có chút gì rõ dự, trực tiếp cầm ra một căn mục giản, chờ hắn nhìn rõ ràng thượng diện hai chữ thời điểm. Lập tức cười lên ha hả. Trần Vũ, ngươi cuối cùng là rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định phải làm cho ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là thiên tài, ta và ngươi tranh lệch đến cùng đến ngừng cỡ nào đại. Vậy sao? Trần Vũ đều lười phải cùng Tào Mạnh nói nhảm, có cơ hội mình nhất định sẽ không khách khí, trước làm chết thằng này nói sau. Lần trước tại Phi Long tướng quân trong huyền mộ, Trần Vũ muốn giết đối phương, lại bị Tào Mạnh chạy trốn. Đừng lại nói nhảm, tranh thủ thời gian lên đại a. Liễu Như Long nhìn về phía Tào Mạnh, dàn trong ánh mắt toát ra một vòng khinh thường. Tào Mạnh tâm tính thật sự quá kém, những năm này đã sớm nghe nói Tào Mạnh người của nàng. Hiện tại xem ra, căn vốn cũng không phải là cuồng ngạo, mà là cuồng vọng tự đại, ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng đều không rõ ràng lắm, khó trách bị thần cung đội ra đến. Tào Mạnh không thể chờ đợi được trèo lên lên lôi đài, nhìn về phía Trần Vũ cười nói, đừng xoa bóp rồi, sớm muộn ngươi cũng là muốn chết ở trong tay của ta, hôm nay nếu ta tâm tình tốt, có lẽ có thể chỉ là cho ngươi một chút giáo hấn. Trần Vũ thoáng nhíu mày, bình tĩnh mà nói, ngươi luôn mồm muốn giết ta, thật không biết ngươi nơi nào đến dục khí, nói nhảm vãi lều, còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi muốn chết? Tào Mạnh không thể tưởng được Trần Vũ dám bỏ qua chính mình. Lập tức trên người Bạch Kiếp cảnh trùng kỳ khí thế bạo phát đi ra, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hướng phía Trần Vũ một trường đập tới. Rõ ràng cho thấy chuẩn bị với lên này, Trần Vũ còn chưa kịp chuẩn bị tới, tiểu Lợi dụng tu vi ưu thế cho Trần Vũ một hạ mã uy. Trần Vũ mắt thấy Tảo Mãnh hướng phía chính mình một trường tập kích mà đến, không chỉ không có lui ra phía sau, trái lại đột nhiên lên đón, trên người tản mát ra một cô yếu đất hào quang. Hôm nay Trần Vũ thân thể đã sớm cường hãn vô cùng, coi như là bằng vào thân thể, Tảo Mãnh căn bản không có khả năng động hắn mấy mai. Trần Vũ vờ ừ mà cùng Tảo Mãnh cứng đối cứng quan trọng nhất là thằng này trên người một điểm linh lực chấn động đều không có, đây là chuẩn bị dùng thân thể cùng tảo manh đối kháng. Trần Vũ hay là tuổi còn rất trẻ, là người thật sự là thật ngu nguổng, hắn chẳng lẽ không biết tảo manh thế nhưng mà tiếp cận bách kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả. Tảo manh trông thấy Trần Vũ không vận chuyển linh lực đến cùng chính mình đối kháng, trong hai mắt vốn là lạnh leo, lập tức thịu là hung ác lệ, hung hăng mà nói, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Bành. Hai cổ lực lượng đột nhiên đối bính cùng một chỗ lập tức, Trần Vũ đứng tại chỗ, khí tức trên thân không có chút nào biến hóa, ngược lại là tảo manh trực tiếp bay rất ra ngoài. Thiếu chút nữa cả người liền trực tiếp bị Trần Vũ đánh bay xuất lôi đà đi, bằng vào toàn thân linh lực lưu động, mới rốt cục ổn định thân thể, lộ ra chật vật vô cùng. Tà Mạnh sắc mặt bỏ bừng, trong hai mắt đều là phẫn nộ. Nhớ tới phía trước tử ngươi nói cái kia chút ít đại thoại, chỉ cảm thấy đôi má nóng rát, thực là mình cho mình hạ chướng ngại vật. Làm sao có thể, thằng này mới bao nhiêu, làm sao có thể mạnh như vậy? Tà manh trong nội tâm có chút không cam lòng, muốn cho đối phương ra vai phủ đầu, trái lại lại để cho chính mình lâm vào hạ phong. Đưa tiệc khách quý diện, rất nhiều người sắc mặt đều động dung lên. Mà ngay cả Phi Tuyết trên mặt cũng hiện hiện vẻ kinh ngạc dáng tươi cười. Hắn vốn tưởng rằng Trần Vũ thiên phú rất cao, thực lực chưa hẳn rất cường, hiện tại xem ra chỉ sợ toàn bộ mọi người đánh giá thấp Trần Vũ thực lực. "Trần Vũ, ta vừa rồi nhất thời chủ quan, ta chỉ dùng năm thành thực lực, nếu không ngã xuống đúng là ngươi, ngươi đừng cao hơn quá sớm." Tả Mãnh tắn răng, đối với Trần Vũ hung dữ mà nói. "Hơ, ta đây càng hy vọng ngươi thi triển xuất ngươi mười thành thực lực, không bằng chúng ta lại đến đánh toán một phát, ngươi yên tâm ta cũng sẽ không lưu thủ cho ngươi." Trần Vũ nhìn xem Tả thằng này vọng như vậy, hắn cũng nhịn không được nữa mở miệng đả kích toán một phát đối phương. "Ha Lôi Đài trung vang lên một hồi tiếng cười. Ai cũng nhìn ra được vừa rồi Tào Mạnh Kỳ thật sự là đem hết toàn lực đấy, chẳng qua là muốn tại sau khi thất bại, tại ngoài miệng mặt hưởng điểm tiếng nghi, lại không nghĩ rằng bị Trần Vũ lợi dụng. Hôm nay ngược lại lại để cho chính mình không cách nào xuống đài. Hừ, cựu cho ngươi hung hăng cản quấy một lát, võ kỹ luận bàn ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Tào Mạnh lạnh lùng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 578, Phi Long Hữu Hải. "Vậy thì đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ra tay đi, cùng ngươi đánh nhau thật sự là phiền toái, chẳng lẽ ngươi chỉ biết đánh giám sao?" Khó trách ta cảm giác được toàn bộ lôi đài mùi hôi trời. Trần Vũ vừa nói Còn một bên làm ra quạt gió động tác, khiến cho lôi đài chúng quanh không ít người cười lên ha hả, một ít thẹn thùng nữ tử trẻ 13, thận ý đưa tình nhìn xem Trần Vũ. Người muốn nhanh lên chết, ta sẽ thanh toàn người. Tào Mãnh hoàn toàn bị Trần Vũ chọc giận, trên người bàng bạc linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động lên. Toàn bộ trên lôi đài đều là cuồng phong gào thét, một cổ khí lặng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Chỉ thấy Tào Mãnh hai tay không ngừng múa vũ động, đầy trời đều trở nên lên. Một hư tại trên thân không dần dần hiện hiện, bố khí thế hướng phía trung ra, đúng là một đạo cự long hư ảnh. Thương Hải Cẩm Long Quyết, Tà Manh không có bất kỳ khách khí, hai tay Manh liệt đẩy đi ra, Cự Long Hư ảnh hướng phía Trần Vũ gào rú mà đi, toàn bộ lôi đài không gian đều tại Cự Long Hư ảnh phía dưới trở nên bắt đầu vận ve ho thật là khủng khiếp võ khí cùng thực lực. Tà Manh cuối cùng là thật sự bộc phát ra toàn bộ thực lực. Hắn Thương Hải cầm Long quyết ý lực, đã phát huy đến mức tận cùng, xem ra hắn là muốn lợi dụng địa cấp cực phẩm võ khí đả bại Trần Vũ, không định thi triển tiên cấp võ khí đại la thiên trường. Mắt thấy cái kia cực lớn long ảnh phía Trần Vũ vung vậy mà đi, rất nhiều người đều sâu một hơi, đều cảm thấy Trần Vũ có chút nguy hiểm. Trần Vũ mắt thấy hư ảnh mà đến, không gấp đường đợi bản thân linh lực đã sớm chuẩn bị cho tốt, có lẽ hắn không có đột phá đến Bách kiếp cảnh trước kia, còn sẽ có chút ít kiêng kỵ tằm mảnh, hôm nay đột phá đến Bách kiếp cảnh giai đoạn trước, đối với tằm mảnh hoàn toàn không có bất kỳ kiêng kỵ, hắn biết do đối thủ của mình chỉ là Dương Hư, cũng chỉ có Dương Hư. Hí, Hư kiếm xuất hiện tại Trần Vũ trong tay phi, phát ra một tiếng xi y y tấm thanh, tựa hồ là đối với Trần Vũ đã bị khiêu khích rất không vui. Huyễn Diệt kiếm pháp. Trần Vũ hôm nay kiếm pháp ý cảnh đã đạt tới kiếm kỳ, địa cấp phẩm kiếm pháp thi triển đi ra, toàn bộ lôi đài phảng phất đều trở nên mờ đi. Nhất là cái kia vô số bóng kiếm Càng là không ngừng theo không gian không ngừng vận mẹo. Nguyên bản lao nhanh không thôi cự Long Hư Ảnh, tại vô số bóng kiếm vận mẹo xuống, vờn ai mà trở nên yếu ớt. Thử, cho ta diệt. Tào Mạnh sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, sắc mặt âm trầm nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn phá của ta Thương Hải cầm Lăng quyết, cho ta hủy gì ta? Tào Mạnh toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, liên tục không ngừng hướng phía cự Long Hư Ảnh vận chuyển mà đi. Khí tức đất Long Hư Ảnh lần lao nhanh mà bắt đầu, mở ra cực lớn miệng, hướng phía mà xuống, trực tiếp một ngụm đem Trần Vũ cả hư kiếm một ngụm vào trong đó. A! Xung quanh vô số người đều há to mồm. Bọn hắn đều không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Trần Vũ kiếm pháp lại bị tảo manh cho phá, còn bị cự Long Hư ảnh nuốt vào trong bụng. Ha ha ha, chết đi. Tảo manh mắt thấy bị nuốt vào long bụng Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy cười to. Xuy suy sự, nào biết được không đợi tảo manh tiếng cười rơi xuống, đạo kia cự long hư ảnh trên người linh lực không ngừng phát ra nghiền nát thanh âm, không gian cũng bắt đầu thời gian dần qua vỡ tan. Bành! Khung bố khí lặng theo cự long hư ảnh thượng diện nổ tung lên, cuồng phong trực tiếp mang tất mánh, chủng chủng điệp điệp đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun đi ra. Trần Vũ theo cự long hư ảnh bên trong xung kích đi ra. Trên tay động tác không có chút nào biến hóa. Kiếm pháp cực nhanh, mà ngay cả bữa tiệc khách quý người ra mặt đều không có kịp phản ứng. Không! Tào manh sắc mặt hoảng sợ đại biến, sắc mặt tái nhợt lập tức tất cả đều là mồ hôi. Tào manh cũng không hốn là đi qua người của thần cùng, tại cuối cùng trước mắt đột nhiên kịp phản ứng, thân thể trực tiếp lăng không bay lên, lên ra, trái tim bộ vị tránh đi Trần Vũ kiếm pháp công kích. Rang rắc. Có thể là cả vai phải bảng, lại theo Trần Vũ hư kiếm, trực tiếp liền xương cốt mang thịt toàn bộ sẽ rách xuống, máu chảy đầm đìa rơi vào trên lôi đài. A! Đau nhức sát ta đấy. Trần Vũ ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tà Mánh thối lui đến lôi đài một bên, cái tay còn lại gắt gao đè lại miệng vết thương. Đôi má bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn đáng sợ, hai mắt nô lên, cả người giống như là co rút đồng dạng, hung dữ trừng mắt Trần Vũ. Tà Mánh vừa ơ ý mà tại Trần Vũ dưới thân kiếm mặt bị thương. Ta hối hận muốn chết, biết rõ Trần Vũ luôn chiến thắng, ta hay là mua Tà Mánh. Trần Vũ thực lực chỉ sợ có thể so với Dương Hư, không biết hai người ai càng mạnh hơn nữa một ít. Vậy cũng chưa hẳn, Tà Mánh kế tiếp khẳng định phải thi triển thiên cấp võ kỹ, không biết Trần Vũ Long kiếm pháp tu luyện như thế nào. Muốn biết Lưu Luyến Vương nhất thẳng đều tại Long Đằng Đài chiến đấu biên giới hạ tiền đặc cực, nhất là có Trần Vũ chiến đấu. Mắt thấy trận này, Trần Vũ thắng lợi trong tầm mắt, Tào Tư mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn biết rõ cuối cùng thắng lợi người nhất định sẽ là Trần Vũ, chính mình một lần khẳng định kiếm được thêm nữa, bởi vì vừa rồi theo dưới tay mình mà biết, mua Trần Vũ chiến thắng đích xác rất ít người. Đến một lần Trần Vũ tỷ lệ đặt cược thật sự có chút thấp, thứ hai Tào Mạnh bất kể thế nào nói, đều là có được tiên cấp võ kỹ người, rất nhiều người đều so sánh coi được Tào Mạnh. Tiểu tử thúi này quả nhiên rất cường. Đưa tiệc khách quý diện, thiên địa hai kiếm giản mua trong hai mắt đều là kinh ngạc cùng rung động. Trần Vũ hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, coi như là không có đạt được long đẳng bảng tranh đoạt chiến thứ nhất, cũng đầy đủ chói mắt rồi. Lần này long đẳng bảng vô luận ai đạt được thứ nhất, cuối cùng truyền lưu rộng nhất đích danh tự khẳng định tựu là Trần Vũ. Chết đi, Trần Vũ. Tam manh trên người toàn bộ linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra, hắn muốn dùng toàn bộ linh lực thi triển thiên cấp hạ phẩm võ kỹ Đại La Thiên Trường, hắn muốn Trần Vũ chết không có chỗ chôn, cho dù là trả giá huyết một cái giá lớn. Đại La Thiên Trưởng, khung bố bàn tay che trời lấp mặt đất, đem toàn bộ long đẳng đại chiến đấu phương viên mấy trăm trượng đều vật che chắn ở, lớn trong lòng bàn tay ẩn chứa chính thức thiên địa khí thế. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt hư kiếm, khỏe miệng có chút dơ lên một vòng dáng tươi cười, nói nhỏ nói, "Thiên cấp võ kỹ sao?" Một mực đều đang luyện tập Phi Long kiếm pháp, hiện tại cũng là chân chính thực chiến luyện tập thời điểm rồi. Vù vù vù hô. Trần Vũ thân thể trung bình, vô số bóng kiếm đột nhiên tràn ngập đi ra, chỉ thấy Trần Vũ trên người một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức tràn ngập đi ra, kiếm cảnh sơ kỳ cảnh giới, Trần Vũ tựu là kiếm, kiếm tửu là thế giới. Thật là khủng khiếp khí thế, nhất định là Phi Long kiếm pháp, nhất định là thiên cấp võ kỹ Long pháp, Trần Vũ quả nhiên tu luyện thành công. Không biết Trần Vũ Long kiếm pháp đến tột cùng đến thế nào cảnh giới phải chăng địch nổi tạo mãnh đại la thiên trưởng? Cực lớn bàn tay che khuất bầu trời hướng phía Trần Vũ trấn áp xuống tới. Phi Long kiếm pháp thức thứ nhất, Phi Long hữu hải. Trần Vũ trong tay hư trên thân kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, đó là chân chính long ngâm thanh âm, xung quanh không ít võ giả nhau nhau mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Xuy, một kiếm trung thiên, long ảnh phi đằng. Lập tức tiểu vượn ra cái kia cực lớn bàn tay, phản phất cái kia cực lớn bàn tay tựu là bổn không chịu nổi một kích. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đã minh bạch. Tàng manh thất bại, thất bại thảm hại, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện trung 579, tạo ra phẫn nộ. Giang giặc, theo Trần Vũ hư kiếm di động mà bắt đầu, khung bố kiếm quang đem cái con kia che trời bàn tay lớn, trực tiếp sẽ rách trở thành vô số mảnh vỡ. Thế nhưng mà Trần Vũ trong tay kiếm lại không có đình chỉ, vô số bóng kiếm cũng không có đình chỉ, đạo kiếm như là thần lòng bình thường bóng kiếm hướng phía ngốc trẻ Tảo manh chém xuống một cái. Hoa! Tảo manh bị kiếm thế trấn tổn thương, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Hai mắt cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng bao vây lấy kiếm của mình ảnh, sắc mặt trong hai mắt lần thứ nhất toát ra sợ hãi thần sắc. "Đừng giết ta!" Tảo manh phát ra thê lương tiếng gào khét. Hai mắt tuyệt vọng nhìn về phía bữa tiệc khách quý thượng diện Tào Phong Vân. Dương tay, Tào Phong Vân toàn thân linh lực điện cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đối với một màn này hắn cũng là bất ngờ, hắn không nghĩ tôi Trần Vũ đả bại Tào Mãnh sẽ như vậy tồi kéo khô mục, căn bản không để cho người phản ứng chút nào thời gian. Nào biết được Trần Vũ cười lạnh một tiếng, hắn vẫn muốn muốn giết ta, lại còn muốn ta dừng tay, ngươi không biết là buồn cười không? Tào Phong Vân sau lưng bốn cái Tào gia bạch kiếp cảnh đại viên mãn giả, toàn bộ đứng dậy, trên người bạc lực điện lưu độc lên. Ai cũng rất rõ ràng, Tào gia đã bị chết tảo quá cùng lâu khê, hôm nay nếu Tào Mãnh lần nữa tử vong, Như vậy đối với Tào gia mà nói tuyệt đối là cực lớn đặc kích. Có lẽ tương lai 10 năm Tào gia đều chưa gượng dậy nổi, bọn hắn những lao ra hỏa này coi như là càng lợi hại, cũng là phải ly khai nhân thế một ngày, tương lai là Tào gia cái này tuổi trẻ thiên tài đấy. Dừng tay ha Giờ khác này mà ngay cả ngồi ở bữa tiệc khách quý thượng diện phi tiên tuyết cũng đứng dậy. Hắn cố nhiên rất coi được Trần Vũ, thế nhưng mà Tào gia nói như thế nào cũng là thần cung nhiều năm phụ thuộc thế lực. Cho Tào gia từng chút một giáo hấn lại để cho về sau Tào gia không dám ở thần cung trước mặt làm mờ ám, cái tiết như vậy đủ rồi. Thần cung cầm lái người cũng không hi vọng, Tào gia bị phá vỡ. Thế nhưng mà Trần Vũ trong tay kiếm cũng không có theo Phi Thiên Tuyết thanh âm đình chỉ, Trần Vũ giống như là không có nghe thấy Phi Thiên Tuyết thanh âm đồng dạng. Tào Phong Vân các loại Tào ra mọi người nhìn xem Phi Thiên Tuyết lối ra, đều mang theo ánh mắt cảm kích nhìn về phía Phi Thiên Tuyết, bọn hắn cũng nhao nhao dừng lại, bọn hắn lại không nghĩ rằng Trần Vũ thật không ngờ to gan lớn mật, mà ngay cả Phi Thiên Tuyết mở miệng cũng không lệ tình. Xuỵ, hư kiếm rơi xuống, máu tươi từ tả manh trên cổ phun đi ra, cả người trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Trần Vũ, hắn thật sự không tin Trần Vũ dám giết chính mình. Theo Mạnh thân thể thời gian dần qua nga xuống, khí tức trên thân cũng chậm, chậm tuyệt. Trần Vũ trong hai mắt mang theo lệnh như bằng, lạnh lung nói, ngươi vẫn muốn, muốn giết ta người bên cạnh, ta không thể giết người chẳng lờ dê lẽ lại chờ ngươi đến động ta người bên cạnh sao. Tào phong vân bọn người là mặt mũi chẳng đầy phẫn nộ cùng dữ tợn, trong hai mắt đều là lửa giận, nhất là nhìn xem nằm ở lòng đằng trên chiến đài, máu tươi đầm địa tàm ánh. Tào ra tại thần võ vương quốc sừng xứ ngàn năm, lúc nào nến qua lớn như vậy thì tỏi. Cho tới bây giờ đều chỉ có tào ra giết người khác phần, không thể tưởng được hôm nay vợ im mà đến phiên người khác tới giết tào ra người. Phi Thiên Tuyết sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Trần Vũ không chỉ không để cho Tào Phong vân bọn người mặn mũi, nhưng lại tại chính mình sau khi mở miệng còn muốn giết chết ta mãnh. Tạ người chơi tại bữa tiệc khách quý, không nói một lời, trong hai mắt mang theo sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám làm tức giận thần cung sứ giả, chết như thế nào cũng không biết. Mà ngay cả vạn phi hoa, thiên địa hai kiếm bọn người cũng là lông mày co quắp mà bắt đầu, Trần Vũ là gan thật sự là quá lớn, muốn biết dùng Phi Thiên Tuyết thực lực, tại thần võ vương quốc hoàn toàn có thể một tay che trời. Thần công sứ giả, Trần Vũ hắn khi còn trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Tĩnh Tinh Thần Cung sứ dạ niệm tại hắn thiếu niên hết sức lông động phân thượng, đừng trách cứ. Vạn Phi Hoa nhìn về phía Phi Thiên Tuyết, thanh âm trở nên mệt mại mà bắt đầu, trong hai mắt đều là vẻ lo lắng. "Thần Cung sứ giả, ta cảm thấy được cái này Trần Vũ không thể lưu, hắn đây là công nhân đang gây hấn với Thần Cung quân uy, ta cảm thấy được sứ giả có lẽ quyết định thật nhanh, trực tiếp xử quyết người này, nếu không Thần Cung uy nghiêm ở đâu?" Tào Phong Vân bên người Tào Nhật Đông nhìn về phía Phi Thiên Tuyết, thanh âm hung ác lệ mà nói: "Cho ta cái giải thích." Phi Thiên Tuyết nhìn về phía Trần Vũ, không nghi ngờ những lời này chính là muốn Trần Vũ chịu thua, lại để cho Phi Tuyết có một cái hạ bậc thang. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, xem ra Phi Thiên Tuyết quả nhiên là muốn kéo lũng Trần Vũ. Tào Phong Vân các loại Tào ra người, ánh mắt ở trong chỗ sâu đều là lạnh như băng sắc ý, bọn họ cũng đều biết sợ sợ muốn giết chết Trần Vũ rất khó, thế nhưng mà phải giết chết Trần Vũ. Dùng Trần Vũ tính cách, Tào ra 5 lần 7 lượt đắc tội đối phương, chỉ sợ tương lai Trần Vũ quật khởi về sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình Tào ra, thật sự là nuôi hổ gây họa. Trần Vũ nhìn về phía Phi Thiên Tuyết, cười nói, không biết Thần công sứ muốn cái gì giải thích. Phi Thiên Tuyết sắc mặt có chút khó coi, chỉ sợ hiện tại coi như là ngu ngốc cũng biết Phi Thiên Tuyết ý tứ, Trần Vũ lại vẫn là như vậy không biết tốt xấu. Vạn Phi Hoa Vũ mị mang trên mặt lo lắng, nhìn về phía Trần Vũ hai mắt, nhìn không được hung hăng trường hướng Trần Vũ, nào biết được Trần Vũ làm bộ không phát hiện. Tào manh năm lần bảy lượt muốn đưa ta vào chỗ chết, chán ở dê lẽ lại chỉ cho bị hắn giết ta, không được ta giết hắn, trong thiên hạ ở đâu có tốt như vậy đạo lý, tính sinh thần cung sứ giả nói cho ta nghe một chút đi. Trần Vũ lời nói không kiêu ngạo không xiểm định, theo ngôn ngữ của hắn bên trong nhìn không ra đối với Phi Thiên Tuyết bất luận cái gì sợ hãi, tựa hồ từ đầu tới đuôi hắn đều chưa từng sợ qua Phi Thiên Tuyết cái này thần công sứ giả đồng dạng. Thần công sứ giả? Cái này Trần Vũ thật sự là to gan lớn mật, hắn căn bản chính là bỏ qua thần cung, ta cảm thấy được người như vậy nhưng bằng hắn lớn lên, khó tránh khỏi sẽ nguy hiểm cho thần cung, tính xin thần cung sứ giả quyết định thật nhanh. Tao Phong Vân cũng đứng dậy, trong nội tâm rất kích động, hắn vốn cho là Trần Vũ sẽ cho Phi Thiên Tuyết mặt mũi, nào biết được Trần Vũ sẽ như vậy không biết phân biệt, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Thần công giả Ta cảm thấy được Trần Vũ nói không sai, ta mấy năm lần 7 lượt muốn muốn giết hắn, hắn hôm nay cũng không quá đáng là ăn miếng trả miếng, kính xin thần công sứ Dạ Minh dám. Mộ Dung Tiên nhìn về phía Phi Thiên Tuyết, trong hai mắt đều là lo lắng. Phi Thiên Tuyết gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Vũ, mở miệng nói, ta niệm tình ngươi cũng là nhất thời xúc động, tiểu không so đo người xúc động. Tu dưỡng nửa cách giờ, chuẩn bị trận tiếp theo chiến đấu. Thần công sứ giả, Tào Phong Vân các loại tạo ra một đám cao tầng đều nhìn về Phi Tuyết, thế nhưng mà không đợi bọn hắn nói ra lời nói ra, phi Thiên Tuyết cừu khoát, khoát tay, mở miệng nói, nghệ không bằng người. Còn muốn nói khoác không biết ngượng sát nhân, tự tìm đường chết mà thôi, đều câm miệng a." Tào Phong Vân mặt mũi tràn đầy nộ khí, hai mắt ở trong chỗ sâu lạnh như băng sắt ý hiện hiện. "Trần Vũ, tháng. Liễu Như Long đứng tại long Đằng trên chiến đài, cũng phục hồi tinh thần lại, đối với Trung phanh tuyên bố. Thanh âm của hắn rất trầm mở, "Tào ra những năm này thật sự là hung hăng càn quấy đến cùng, hiện tại mấy đại thiên tài toàn bộ vẫn lạc, tương lai một đoạn thời gian rất dài sợ là hung hăng cản quấy không đứng dậy rồi. Tào gia ai muốn cho Tào xác, nếu như không có người nguyện ý lời mà nói, vậy hay để cho lão phu thay xử lý." Liễu Như Long nhìn xem trên lôi đài Tào Mánh thi thể Tao không ngại ở tạo ra trên vết thương vùng một bản muối. Hừ, tao ra một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn lao giả, trèo lên lên lôi đài, đem bảo mảnh thi thể thu nhập túi trữ vật, trải qua Trần Vũ bên người thời điểm, hung hăng trận mắt nhìn liếc Trần Vũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 580, cuối cùng cuộc chiến, một ánh mặt trời phổ chiếu. Vào lúc giữa trưa, long đằng đài chiến đấu người chung quanh ầm thanh huyên áo, tất cả mọi người tại nghị luận, ai ai ai lần trước bao nhiêu tên, lần này bao nhiêu tên. Tất cả mọi người tại nghị luận, ai ai ai theo bao nhiêu tên tăng lên tới bao nhiêu tên, ai ai ai là chân chính hắc mã. Không hề nghi ngờ nghe thấy tối đa danh tự, tự là Trần Vũ. Nửa cái canh giờ trói mắt mà qua, Trần Vũ cùng Dương Hư đồng thời đứng dậy, hai người đồng thời mở to mắt, nhìn về phía đối phương thời điểm đều mang theo bảng bạc chiến ý cuối cùng quyết chiến, hiện tại bắt đầu. Liễu Như Long cùng Đông Lôi Phong Tuyết đồng thời xuất hiện tại long đằng trên chiến đài, hai người cùng một chỗ chủ trì trận này chính thức định phong quyết chiến. Ai cũng không biết Trần Vũ cùng Dương Hư thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hai người này chiến đấu sẽ buộc phát ra cỡ nào uy thế cùng ảnh hưởng còn lại, dứt khoát lui lại để cho Đông Lôi Phong Tuyết cũng cùng nhau gia nhập đến trọng tài bên trong. Trần Vũ Theo ngươi giết chết Tử Lăng một khắc này bắt đầu, ngươi tựu nhất định phải chết tại trong tay của ta, hôm nay ta liền muốn làm lấy toàn bộ người mặt, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, là tử lăng báo thù rửa hận. Dương Hư chầm chậm vào Trần Vũ, thanh âm trở nên âm hàn vô cùng, một chữ dừng lại một trào đối với Trần Vũ mở miệng nói. Dương Hư trên người bách kiếp cảnh trung kỳ khí tức cuồng bạo vô cùng, linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. Hừ, ác độc như vậy thiếu nữ, mỗi người được mà chém chết. Ta bất quá là trừng phạt gian trừ ác mà thôi. Trần Vũ nhớ tới tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, cái người tướng mạo xinh đẹp, dáng người ma quỷ nữ tử, lại có được một khóa lòng dạ rắn nội tâm. Cùng bên cạnh mình đường a, tiêu nhược hàm bọn hắn quả thực là cách biệt một trời. Ai? Ở phía xa long đằng đài chiến đấu nhất biên giới, một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, hai mắt chằm chằm vào trên lôi đài hăng hái thanh niên, trong thần sắc tất cả đều là hối hận. Tại bên người nàng, đồng dạng là theo chân một nữ tử, mặc dù không có nàng xinh đẹp, thực sự có vài phần tư sắc. Ninh sư muội, có lẽ ngươi đi tìm Trần Vũ Nhật lầm, hắn có thể sẽ tha thứ ngươi. Dù sao lúc trước ngươi cũng là yêu chi sâu, trách chi cắt. Cái này hai nữ đúng là Trần Văn Chi cùng Ninh Tiểu Tương, hai người đều bị long đằng tranh đoạt chiến bài trừ trước 100 tên bên ngoài. Hôm nay Bắc Tuyết Môn đại trưởng Lao Ô Vĩ bọn người đã sớm sớm trở về Thiên Phong Quốc, bọn hắn muốn đem Trần Vũ cùng Mạc Vân bọn người tin tức toàn bộ nói cho Bắc Tuyết Môn, hẳn là muốn sớm ngày làm chuẩn bị đi. Linh Tiêu Tương trải qua Bắc Tuyết Môn bán đứng về sau, hơn nữa mắt thấy Trần Vũ càng ngày càng lớn mạnh, trong nội tâm ảo não cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Linh Tiêu Tương không định trở về Thiên Phong Quốc, nàng biết do chính mình có lẽ cả đời này cũng sẽ không lại trở về. Haha, ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Linh Tương tự cười, trong nội tâm vô cùng âm mộ Tiêu Nhược Hàm bắt đầu, minh vì cái gì Tiêu Nhược Hàm hộ lấy Trần Vũ. Trần Vũ không phải phế vật, hắn trước sau như một chính là thiên tài, chỉ có điều hắn muốn kinh nghiệm một ít gặp chật trở mà thôi. Chính mình lúc trước vừa vừa bước vào Bắc Tuyết môn, tức thì bị Bắc Tuyết môn Vinh dự Bách niên khó gặp thiên tài, tâm cao khí ngạo phía dưới ở đâu còn để ý Trần Vũ, mới có thể phạm phải như vậy sai lầm. Có lẽ tất cả mọi người cảm thấy Trần Vũ hắn rất thân mật, hắn sẽ gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ, hắn sẽ trông thấy nhỏ yếu chi nhân, sinh lòng thương cảm chi tâm, thế nhưng mà hắn càng là một cái kiêu ngạo đến thực chất ở bên trong người, ta dám nói hắn so ta còn muốn kiêu ngạo, chỉ có điều niệm kiêu ngạo của hắn là che giấu tại ở sâu trong nội tâm, mặt của ta kiêu ngạo lại buồn cười bày ra. Linh Tiêu Tương lời nói này nếu Trần Vũ nghe thấy, có lẽ cũng sẽ có vài phần kinh ngạc. Có lẽ hắn cũng không nghĩ ra, cái này lại để cho hắn bị hối hôn nữ tử, đúng là như thế rất hiểu rõ hắn. Ai, rất nhiều chuyện làm sai rồi sẽ rất khó quay đầu lại, người có nhân sinh của người, Trần Vũ có Trần Vũ nhân sinh, có lẽ hai người các nguyên nguyên bản tiểu thật sự không thuộc về một cái thế giới người. Trần Văn Chi đứng tại Linh Tiêu Tương bên người, cũng là thở dài một hơi. Nàng xem như nhìn xem Trần Vũ cùng Ninh Tiêu Tương, tiêu nhược hàm ba người lớn lên đấy, biết rõ ba người tầm đó quan hệ phức tạp. Nguyên bản Linh Tiêu Tương tính cách so sánh tiêu ngạo, So sánh sáng sửa một ít, Trần Vũ vốn là đối với Ninh Tiêu Tương càng thêm thân cận một ít, có lẽ đúng là không chiếm được mới gì đủ chân quý, thế cho nên Trần Vũ thậm chí đều không sao cả đi để ý bên người yên lặng quan tâm chính mình Tiêu Nhược Hàm. Cũng chính là Ninh Tiêu Tương phản ngộ, mới chính thức lại để cho Trần Vũ chính mình hiểu được, nội tâm của hắn chính thức yêu chính là Tiêu Nhược Hàm, đời này đều là. Ha ha. Ninh Tiêu Tương trên mặt toát ra lộ vẻ sầu thảm dáng tươi cười, chẳng bao lâu sau những lời này là nàng đối với Trần Vũ nói, long không cùng sà cư, chúng ta không phải một cái thế giới người. Hiện tại sự thật như lại, nàng cùng Trần Vũ không phải một cái thế giới người. Sắp chết đến nơi ngươi còn dám như vậy nghĩa chính ngôn tử, ta sẽ cho ngươi biết cùng ta Dương Hư đối nghịch là ngươi đời này sai lầm lớn nhất, còn có người bên cạnh ngươi, đều nguyên một đám đi theo ngươi cho cùng. Ngươi là thiên Phong quốc người, chờ ta giết ngươi về sau, ta sẽ đem thi thể của ngươi treo ở Tiên Phong quốc trên không, cho ngươi kinh nghiệm ánh mặt trời bảo chiếu, thi thể hư thối. Ta muốn cho người bên cạnh ngươi, nguyên một đám thống khổ, nguyên một đám nhận hết cha tấn mà chết. Dương Hư lời nói lại để cho xung quanh không ít mọi người cảm giác được không ghét mà run, như vậy ác độc lời nói dĩ nhiên là theo Dương Hư trong miệng nói ra. Ngươi yên tâm, đã ngươi ta Như vậy kết quả của ngươi sẽ không so tạo mạnh tốt bao nhiêu, dù là ngươi sau lưng có thông thiên thế lực lớn cũng là như thế. Trần Vũ trên người, khủng bố sát ý tràn ngập đi ra, khiến cho rất nhiều người ánh mắt đều toát ra hoảng sợ, Trần Vũ trên người sát ý dĩ nhiên cũng làm như là kiếm ý đồng dạng, hắn đến cùng giết bao nhiêu người rồi, có khủng bố như vậy sát ý bằng ngươi, sợ là không có buồn sự này, ăn trước ta một quyền. Dương hư toàn thân linh lực kích động ra, hướng phía Trần Vũ vừa xài bước càng mà đến, trên nắm tay linh lực lan mình, phản phất một cái nắm đấm liền đem không gian rách đồng dạng. Chạy trở về đi. Trần Vũ chợt quát một tiếng, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Một quyền hướng phía Dương Hư nắm đấm nên đón thượng diện, trên người trước sau như một chính là bách kiếp cảnh giai đoạn trước tu vi. Ngoảnh, Trần Vũ chỉ sợ không phải Dương Hư đối thủ, dù sao Dương Hư cũng là đả bại Tào Mãi người, vậy cũng chưa hẳn, Trần Vũ nhưng vẫn là giết chết Tào Mãi người, Dương Hư thiên cấp võ kỹ cũng chưa chắc so ra mà vượt Phi Long kiếm pháp. Dù sao ta lúc này đây dùng toàn bộ thân ra, để mua Trần Vũ chiến thắng, ta đem hết thể tiền đặt cực đều đặt ở Trần Vũ trên người, chỉ hy vọng hắn làm cho ta vẫn may. Người chung quanh mắt thấy hai người nắm đấm đối cùng một chỗ lập tức đều nhao nhao nghị luận Theo nắm đấm đối bính cùng một chỗ Trần Vũ chỉ cảm thấy cánh tay rung động lắc lư, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, đối diện Dương Hư cũng là hai mắt kinh hãi, cũng đồng dạng bị chấn lui ra ngoài. Dương Hư mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn biết do chính mình vừa rồi một quyền sức lực lại bị Trần Vũ tiếp được rồi, hơn nữa hai người thế lực ngang nhau. Cái này Dương Hư quả nhiên không đơn giản, đồng dạng tu luyện có luyện thể công pháp, hơn nữa thân thể căn cơ cũng rất vững chắc. Trần Vũ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn còn là lần đầu tiên cùng người bình thường gia phong, bị đối phương thủ cánh tay chấn động, muốn biết thân thể của hắn cường độ có thể không thể so với linh giai cao cấp lĩnh vực binh sai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 581, cuối cùng kết chiến, 2. Trần Vũ vậy mà mạnh như vậy, hắn thật sự tiếp được Dương Hư một quyền. Vừa rồi Dương Hư thi triển đi ra một quyền kia, tuy nhiên không phải địa cấp cực phẩm võ kỹ, Quy lực lại cũng không kém, nếu nếu đổi lại là ta, chỉ sợ trực tiếp bị một quyền đánh chết. Thật sự là người so với người giận điên người, cái này Trần Vũ bất quá 20 tuổi, thực lực cũng đã mạnh mẽ như vậy, ta tu luyện hơn 10-20 năm, thật sự là xấu hổ không chịu nổi. Không tốt, ta mua chính là Dương Hư chiến thắng, Trần Vũ sẽ không thật sự lần nữa cho chúng ta một kinh hỉ, nếu là hắn đả bại Dương Hư Ta không sẽ thua lô lớn Từng đạo kinh ngạc tiếng nghị luận văn lên không ít người nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt đều mang theo kinh ngạc cùng rung động Dương hư niên kỷ đã 24 25 tuổi cho dù cũng đúng Dương hư rất kính sợ thế nhưng mà so với việc Trần Vũ Dương hư chủ đề độ thật sự chút yếu kém xem ra ta hay là xem thường ngươi rồi không thể tưởng được ngươi vợ im mà lợi hại như vậy bất quá ngươi yên tâm kế tiếp ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào chuẩn bị chịu chết đi Dương hư cũng không nghĩ tới Trần Vũ thực lực vợ mà mạnh như vậy xác thực so cùng hắn phía trước giao thủ tạoo Manh Cường quá nhiều Bất quá đối với Dương Hư mà nói, Trần Vũ vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của mình. Dương Hư trên người bàng bạc linh lực lăn mình mà bắt đầu, trong hai mắt hung quang bạo lộ, toàn bộ long đẳng đại chiến đấu chúng quanh linh lực cũng bắt đầu theo Dương Hư thân thể di động lên. Vô số tinh quang tại giữa không trung ngưng tụ, phản phất ngưng tụ trở thành đầy trời tinh hỏa hào quang, khủng bố khí thế bay lên, Dương Hư trên người một cổ kinh khủng ngôi sao chi lực bạo phát đi ra. Thiên, nguyên lai Dương Hư phía trước đối phó tạm bành thời điểm, cũng không có thi lực, hắn hiện đang thi xuất tinh quyết, so trước cường quá nhiều. Hắn lại có thể cảm ngộ xuất ngôi sao chi lực, muốn biết cái này có thể không thể so với Trần Vũ lĩnh ngộ kiếm cảnh kém bao nhiêu, hơn nữa Dương Hư tu vi ưu thế, Trần Vũ ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì. Thật sự là cho người kinh hỷ, vốn là xuất hiện một cái thần võ vương quốc mấy trăm năm không có đã xuất hiện kiếm cảnh sơ kỳ thiên tài, hôm nay xuất hiện lần nữa một cái lĩnh ngộ đến ngôi sao chi lực thiên tài, cái này long đẳng thịnh thế thật sự là danh bất hư truyền. Rất nhiều người tại Dương Hư thi triển xuất tinh hoa quyết, cảm nhận được đẩy trời ngôi sao chi lực thời điểm, nhất là trong đó chuyển tới cái kia cổ hự diệt hết thảy uy áp, đều bị bọn hắn cảm giác được rung động, cũng nhịn không được thay thế Trần Vũ niết một bà mồ hôi lạnh. Đưa tiệc khách quý thượng diện, Phi Thiên Tuyết trong hai mắt mang theo một vòng kinh ngạc cũng khó hiểu, hắn biết rõ ngôi sao chi lực đến từ cùng phương nào, tại Thiên Hoa vực tựa hồ chỉ có một thế lực lớn có được cảm ngộ ngôi sao chi lực năng lực, thế nhưng mà Dương Hư như thế nào sẽ xuất hiện khắp nơi thần võ vương quốc nhỏ như vậy địa phương. Trần Vũ cảm nhận được đầy trời ngôi sao tụ, hai mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng được Dương Hư một mực đều tại che giấu thực lực chân chính. Dương Hư đứng tại nguyên chỗ, thấy Trần Vũ trong hai mắt kinh ngạc. Nhịn không được cười nói, hiện tại sau khi biết hối hận sao? Đáng tiếc đã đã chậm, ngươi nhất định phải chết tại trong tay của ta. Trần Vũ trong tay hư kiếm vầng sáng lưu động, khung bố kiếm quang chiếu xạ bốn phía. Muốn biết hư kiếm thế nhưng mà thiếu một ít có thể bước vào linh giai cực phẩm linh minh hàng ngũ, uy thế cũng không nhỏ. Dương Hư không nghĩ tới chính mình tự đối mất mặt, Trần Vũ không để ý tới mình, giữ tận mà nói, a nhờ sáng đong đóm cũng dám cùng chăng sáng tranh nhau phát sáng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chết đi. toàn thân bạo linh hướng phía trời ngôi sao ngưng tụ mà đi, vô số ngôi sao toàn bộ nhấp nhô mà bắt đầu, như là từng đoàn từng đoàn ánh lửa đại toàn bộ long đẳng đài chiến đấu đều bốc cháy lên. Mà ngay cả vẫn đứng tại giữa không trung liếu như long cùng đồng lôi phong tuyết, sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Cái môn này địa cấp cực phẩm võ kỹ tinh hỏa quyết thật sự là quá kinh khủng. Ông ông ông. Vô số ngôi sao lóe lên, liên tiếp kết nối trở thành một mảnh, giống như là che khuất bầu trời giống như, hướng phía Trần Vũ đột nhiên rơi xuống dưới ra, không gian tại khổng lồ như vậy sẽ rách phía dưới, đều trở nên bắt đầu vận ve hỏa huyễn diệt pháp, Trần Vũ hai tay cầm lấy hư kiếm, trên người bách kiếp cảnh giai đoạn trước lực lưu động mà bắt đầu, hướng phía hư kiếm bắt đầu khởi động mà đi, toàn bộ lôi đài trong khoảnh khắc bị bóng kiếm chặn Trần Vũ cả người cũng trở nên thoáng như mờ đi, Long đằng trên chiến đài phảng phất chỉ còn lại có một thanh kiếm, Trần Vũ thân ảnh cũng theo hư ảo bóng kiếm biến mất vô tung vô ảnh. Bảnh. Đầy trời tinh quang toàn bộ truy lạc tại Long đằng trên chiến đài, toàn bộ Long đẳng đài chiến đấu đều rung động lắc lư lên. Người chung quanh cũng nhịn không được phát ra tiếng thở dài, theo bọn hắn nghĩ khủng bố như vậy trấn áp phía dưới, chỉ sợ Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, tự chết, cũng đã sớm nói, bất quá là ánh sáng đom đóm mà thôi. Dương Hư mắt thấy trống Long đằng chiến đấu, cảm giác mình tinh hỏa quyết rơi xuống dưới ra, chỉ sợ đã đem Trần Vũ huynh trở thành nát bấy. Muốn biết tại ngôi sao chi lực cùng hỏa diễm trấn áp phía dưới, không chỉ nói Trần Vũ chỉ là bách kiếp cảnh giai đoạn trước, coi như là bách kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả, cũng sẽ tan thành mấy khói. Đã chết rồi sao? Rất nhiều người nhìn xem trống chân lôi đài, đều cảm thấy có chút tiếc hận, một đời thiên tài của thời, chẳng lẽ tiểu thật sự dùng kết cục như vậy kết thúc công việc sao? Không tốt, hư nhi muốn có hại chịu thiệt. Ngay tại rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ đã tử vong, muốn biết toàn bộ long đằng trên chiến đài, căn bản không hề khí tức, đều cảm thấy Trần Vũ sợ là đã bị chết. Chỉ có tại long đằng đài chiến đấu biên giới quán chính là cái kia áo đen láo giả. Trong hai mắt bạo phát ra trận trận kinh ngạc hào quang, nếu không phải hắn cẩn thận cảm giác, vờ ư ý mà không cách nào cảm giác được Trần Vũ tồn tại. Hắn càng không có nghĩ tới, một cái bất quá là vừa mới đột phá Bách kiếp cảnh thanh niên, lại có thể đem một môn địa cấp cực phẩm Võ Kỹ tu luyện đến chính thức đạt đến hóa cảnh, đem Võ Kỹ dung nhập trong thân thể, giao thân sắc dung nhập bên trong kiếm, làm được chính thức nhân kiếm hợp nhất. Người mới là ánh sáng đồng đồng a. Nào biết được ngay tại Dương Hư cười ha ha thời điểm, một giọng nói không biết theo lôi đại vị trí này truyền tới, nguyên bản tiêu tán vô số hư vô bằng kiếm, toàn bộ ngưng tụ Mà Trần Vũ thân ảnh cũng xuất hiện, bất quá thân thể của hắn cùng hư kiếm hoàn toàn tựu là liền tại nhất thể đấy, hư kiếm cùng thân thể làm được chính thức nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất. Thiên, hắn thật sự hay là 20 tuổi thanh niên sao? Ngươi xác định hắn không phải cái nào đó lao quái vật chiếm cứ thân thể của hắn sao? Trần Vũ trong tay hư kiếm cùng cả người, toàn bộ biến thành một thanh lợi kiếm, hư ảo bóng kiếm toàn bộ ngưng tụ, hướng phía Dương Hư xung kích đi ra ngoài. Dương Hư nhìn xem Trần Vũ đâm ra đến một kiếm, trong hai mắt đều là tức giận, hắn thậm chí quên đi như thế nào ngăn cản Trần Vũ, muốn biết hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác không thấy Trần Vũ khí tức, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Làm sao có thể? Trần Vũ trên tay kiếm ầm ầm đâm vào Dương Hư trên thân thể, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực đàn hồi, trực tiếp đem Trần Vũ đánh bay ra ngoài. Xuy. Trần Vũ hai chân rơi vào trên lôi đài, sắc mặt trở nên có chút băng hàn, lại là linh giai cao cấp linh bảo bảo giáp, không thể tưởng được cái này Dương Hư trên người vợ âm mà cũng có, nếu không một kiếm này Dương Hư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 582, cuối cùng kết chiến, 3. Hự. Cho dù có linh dai cao cấp linh phòng hộ, Trần Vũ vừa rồi một kiếm kia, cũng khiến cho Dương Hư toàn thân khí huyết lăn mình. Thiếu chút nữa nhịn không được một ngụm máu tươi bắt đầu khởi động đi lên. Dương Hư sắc mặt âm trầm mà bắt đầu, hắn không nghĩ tới Trần Vũ cường hắn có chút siêu xuất dự liệu của mình, xem ra hôm nay tuyệt đối là một hồi chính thức các chiến. Đông Lôi Phong Tuyết cùng Liệu Như Long hai người đứng tại giữa không trung, đều là nhịn không được giúp nhau liếc mắt nhìn, hai người này bất kể là ai thiên phú đều xa xa vượt qua dữ liệu của bọn hắn. Trần Vũ, hôm nay nếu là ta không thể giết người, ta Dương Hư tương lai còn thế nào tại Thiên Hoa vực lăn lộn tiếp? Dương Hư trở nên trầm thấp mà bắt đầu, hai mắt gắt chầm chầm vào Trần Vũ, nhìn mình trên người bảo giáp vầng sáng lưu động. Vừa rồi may mắn có bảo giáp tại thân, nếu không thật sự là nguy vậy. Cái này Trần Vũ đến tụt cùng là thần thánh phương nào, vừa y mã thực lực mạnh mẽ như vậy, thiên phú của hắn vượt xa tầm mẫnh, coi như là Dương Hư tựa hồ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta cảm thấy được vậy cũng chưa hẳn, mới vừa rồi là Dương Hư lớn là sơ xuất, căn bản không có nghĩ đến Trần Vũ không chỉ lĩnh ngộ đến kiếm cảnh sơ kỳ, nhưng lại có thể nhân kiếm hợp nhất. Hừ, ngươi cũng không muốn muốn Trần Vũ vừa rồi thi triển đi ra địa cấp cực phẩm bó kỹ, lại có thể khủng bố đến tình trạng kia, ta cảm thấy được Trần Vũ tất không thể nghi ngờ. Đưa tiệc khách quý thượng diện, Phi Thiên Tuyết hai mắt hảo quang lập lẹo bất định, không thể không nói Trần Vũ Thiên Phú đã triệt để lại để cho hắn thuyết phục, có thể hắn Phi Thiên Tuyết cũng có chút ít không rất ưa thích cái loại này không bị khống chế cảm giác. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn đem Trần Vũ mời chào tiến vào thần trong nội cung, chỉ sợ Trần Vũ căn bản sẽ không nghe theo hắn Phi Thiên Tuyết a lập tức Phi Thiên Tuyết lắc đầu, hai mắt tiếp tục chằm chằm vào trên lôi đài, đều đang đợi đợi hai người cuối cùng chiến đấu, hai người đều là có được thiên cấp võ kỹ người, chiến đấu giờ mới bắt đầu mà thôi. Vạn Phi Hoa Vũ hai mắt càng lạ ba quang lưu động, nàng có chút động, nàng cảm thấy đầu tư của mình đúng. Tương Lai Trần Vũ nhất định sẽ long đằng cửu thiên. Hừ, Tào Phong Vân các loại tạo ra cường giả tiểu không thế nào cao hứng, mặt mũi tràn đầy đều là lạnh như băng. Trần Vũ Thiên Phú càng cường, đối với Tào gia huy hiếp lại càng lớn. Muốn người muốn giết ta tựa hồ cũng bị ta giết, không biết ngươi có thể hay không trở thành một trong số đó. Trần Vũ hai mắt bình tĩnh nhìn đối diện Dương Hư, cảm xúc không có đã bị nửa phần ảnh hưởng. Nói khoác không biết ngưỡng, kế tiếp ta kỹu cho ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là thiên cấp Dương Hư toàn thân bàng bạc lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đôi má đều trở nên đỏ ửng lên. Trần Vũ Ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ xoay người cơ hội, kế tiếp ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Dương Hư toàn thân một cỗ bàng bạc lực lượng bạo phát đi ra, thân thể trung quanh phảng phất ẩn chứa một cổ kinh khủng lực lượng, đúng là ngôi sao chi lực, bất quá hiện tại ngôi sao chi lực so vừa rồi thi triển xuất tinh hỏa quyết thời điểm càng thêm khủng bố. Rốt cục muốn thi triển thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ sao? Không biết Trần Vũ Phi Long kiếm pháp cùng Dương Hư bản thạch thần quyết hai càng mạnh hơn nữa một ít. Thật là có chút chờ mong hai người kế tiếp chiến đấu, nhất định sẽ long trời lở đất. Cảm nhận được Dương Hư trên người cái tia cỗ kinh khủng phi tức, rất nhiều người đều là hai mắt kinh hãi mà bắt đầu Đồng thời nhau nhau lui ra phía sau đi ra ngoài, sợ hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại sẽ lan đến gần nhóm người mình. Long đẳng trên chiến đại không đông lôi phong tuyết cùng liệu Như Long cũng không dám có bất kỳ chủ quan, hai người trên người linh lực đều là không ngừng lưu chuyển lên. Bọn hắn vô cùng rõ ràng hai người này chiến đấu ảnh hưởng còn lại sẽ rất khủng bố. Trần Vũ Đồng dạng cảm nhận được dương hư trên người khí thức, trong hai mắt hiện hiện một vòng lăng lệ ác liệt kỳ quang, hắn biết rõ dương hư thực lực rất cường hãn, nhất là dung hợp ngôi sao chi lực bản thạch quyết sẽ càng tăng tiến cùng. cảnh giai đoạn trước linh lực triệt để lưu động mà bắt đầu không có bất kỳ giữ lại, trong tay hắn hư kiếm cũng tản mát ra cường hãn nhất khí tức, hào quang lập lòe, tựa hồ cũng biết đây là một hồi chính thức các chiến. Xuy suy suy, Trần Vũ thân thể trung quanh, từng sợi linh lực bắt đầu ngưng tụ, thời gian dần qua toàn bộ long đằng đài chiến đấu đều là bằng kiếm, từng đạo bóng kiếm giống như là nguyên một đám cỡ nhỏ kiếm thế giới, hết thể đều tại Trần Vũ trong khống chế. Đông Lôi Phong Tuyết đứng tại long đằng đài chiến đấu giữa không trung, song mắt thấy những cái kia trôi nổi bất định kiếm, trên mặt đều toát ra kinh ngạc thần sắc, hắn nhịn không được có chút golden, thật sự không biết Trần Vũ đến cùng là như thế nào tu luyện đấy, lại có thể tại nhỏ như vậy tiểu nhân nghiên kỳ liền đặt tới như vậy cảnh giới. Ha ha ha, đông lôi trưởng môn, tương lai là những người tuổi trẻ này đấy, chúng ta những lao gia hỏa này chỉ sợ là phải thay đổi thay rồi hả? Liễu Như Long giàn mua hai mắt cũng là cô đơn. Lần này Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến, nguyên một đám thiên tài của thời, lại để cho bọn hắn những này thế hệ trước người cũng cảm giác được tuế nguyệt không buông tha người, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hừ, tự coi như ngươi lĩnh ngộ đến kiếm cảnh sơ kỳ thì như thế nào, tu vi của ta vốn là so ngươi, hơn nữa ngôi sao chi lực cùng bản thạch thần quyết, ta tin tưởng giết ngươi không nói chơi, chuẩn bị chịu chết đi. Dương Hư cảm thụ được xung quanh tràn ngập bóng kiếm. Trong nội tâm không khỏi có chút bối rối, toàn thân linh lực đã ở trong khoảnh khắc toàn bộ ngưng tụ, tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo cự đại hư ảnh, đem toàn bộ long đằng đái chiến đấu đều lung bao ở trong đó. Khung bố vi áp hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán đi ra ngoài, khoảng cách long đẳng đái chiến đấu gần một ít võ giả, nhau nhau tại cổ khí thế này phía dưới trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cực lớn bản thạch hư ảnh giống như là một đạo đội trời đạp đất cây cột, Chủ tử, hướng phía Trần Vũ đột nhiên rơi xuống dưới ra, không gian đều tại bản thạch rơi xuống dưới, tựa hồ cũng dừng lại. Phi Long kiếm pháp, thứ thứ nhất, Phi Long hữu hải. Kiếm bên trong có biển, chính là Phi Long, cho ta diện Trần Vũ trong tay hư kiếm giơ lên lập tức, chúng quanh sở hữu tất cả hư ảnh toàn bộ ngưng tụ, không có bất kỳ dừng lại, mà Trần Vũ thân thể phảng phất cũng trong nháy mắt này biến thành một thanh kiếm. Vô số bóng kiếm toàn bộ ngưng tụ trở thành một mảnh bóng kiếm hài dương, trong đó kinh khủng nhất chính là đạo kêu bóng kiếm ngưng tụ mà thành phi long, gầm thiết hướng phía bản thạch hư ảnh xuyên thẳng qua mà đi. Quá mạnh mẽ, hai người này bất cứ người nào đều có được vượt cấp chiến đấu Bách kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực. Ở đâu là Bách kiếp cảnh trung kỳ, coi như là vừa đột phá đến Bách kiếp cảnh hậu kỳ giả, cũng chưa chắc dám nói tại công kích như vậy xuống, toàn thân trở ra. Thực xanh rau má quả thực là biến thái gia tu luyện 40 50 năm, cũng không quá đáng là bách tiếp cảnh trung kỳ lĩnh phong, hai người này lúc này mới 20 tuổi, tiêu rất xa siêu việt ta, thật sự là người so với người giận điên người. Bành, mắt thấy cái kia cực lớn phi long kiếm ảnh, hướng phía bản thạch hư ảnh xung kích trên xuống, trong nháy mắt đụng vào nhau lập tức, không gian lập tức lo mở xuống dưới. Khung bố khí lặng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, mà ngay cả Liễu Như Long cùng Đông Lôi Phong Tuyết Linh Lực màn hà quang, cũng đừng tức giận xung kích không ngừng động. Toàn bộ long đằng đại chiến đấu, toàn bộ đều bị khí lãng bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm trên lôi đại tình huống. Vô số bóng kiếm khắp nơi xuyên thẳng qua. Phạm Phật Trần Vũ đã biến mất tại trên lôi đài, chỉ lưu lại một đạo hư ảnh, đó là Dương Hư. Chẳng lẽ Dương Hư đem Trần Vũ giết sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 583, cuối cùng quyết chiến, 4. Giang giặc. Ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng Dương Hư đem Trần Vũ chém giết thời điểm, chỉ thấy đứng ở giữa không trung Dương Hư, trên người cái kia vầng sáng lưu động linh dài cao cấp bảo giáp đột nhiên vỡ ra đến. Khung bố linh lực hướng phía bốn phương 8 hướng khuyết đi ra ngoài, theo linh lực không ngừng tiết lộ, Dương Hư trên người linh giai cao cấp linh bảo lập tức muốn nổ tung lên. A, Trần Vũ ta muốn giết ngươi, ngươi chết không yên lành. Dương Hư điên cuồng phát ra tiếng gầm gừ, tại linh giai cao cấp linh bảo bạo tác nổ tung phía dưới, Dương Hư toàn thân huyết dục mơ hồ, cả người tiểu biến thành một đoàn huyết dục, nhưng vẫn là đứng tại long đẳng đại chiến đấu giữa không trung, trên người ngoại trừ khí thế mất trật tự, vờn ý mà không có đã bị thương thế nghiêm trọng. Bất quá rất nhiều người lại phát hiện không đúng, dựa theo vừa rồi Dương Hư nói câu nói kia, nói cách khác Trần Vũ căn bản không chết, hơn nữa Trần Vũ còn sống, rõ ràng vừa rồi hai người vo khí giao phong tiểu là Trần Vũ chiếm cứ phong. Ha, ha, ha không thể tưởng được linh giai cao cấp bảo bạo giáp bảo tung uy lực kém như vậy, vờn mà không có nổ trên người thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Chân Vũ thân ảnh thời gian dần qua theo long đằng trên chiến đài hiện ra ra, hắn vừa rồi bất quá là sử dụng Thiên Huyền mặt nạ cùng Âm Ảnh Phi Phong đồng thời sử dụng, đem thân ảnh nhận nặng mà thôi. Âm Ảnh Phi Phong, nhất định là Âm Ảnh Phi Phong, thằng này vừa ơ ỉ mà đã lấy được Thương Mang Hải Đạo Vương truyền thừa, khó trách hắn có thể 5 lần 7 lượt tránh né chúng ta đổi giết. Âm Ảnh Phi Phong đây chính là linh giai cực phẩm linh bảo tồn tại, đến là hạ đức hà Năng, ý mà linh phẩm linh bảo. Đúng rồi, trong tay hắn còn có một thanh ma khí ngập trời ma kiếm không biết là cái gì phân cấp, bất quá trôi này tiệm ít nhất đều là địa cấp linh bảo. Đưa tiệc khách quý tụ diện, không ít biết Dược Thương Mang Hải Đạo Vương mọi người nhao nhao kinh ngạc lên. Muốn biết Thương Mang Hải Đạo Vương coi như là cùng Thiên Phong quốc Tiếu Phong tử là một cái thời đại người, ngay lúc đó Thương Mang Hải Đạo Vương cũng là lòng đằng bảng top 10 tồn tại, so với việc Tiếu Phong tử quả thật có chút không có ý nghĩa. Bất quá về sau Tiếu Phong tử bị tạo ra trọng thương, làm cho mất đi thần cung mời cháu tư cách. Thương Mang Hải Đạo Vương lại tựa hồ như đạt được một lần cơ duyên, tại thần võ vương quốc lực lượng mới xuất hiện. Hơn nữa Thương Mang Hải Vương rất thông minh, lựa chọn tại Bao Lam ở Mị Kiêu biển bên trong tự lập. Muốn biết coi như là Thần Võ Vương quốc những này thế lực lớn, đối với Bao la ở Mị Kiêu biển cũng có rất nhiều địa phương không rõ ràng lắm. Vài chỗ càng là không thiếu lại để cho Bách Kiếp cảnh đại viên Mãn Cường giả vẫn lạc, Thần Võ Vương quốc những này thế lực lớn cũng chịu chẳng muốn đi trêu chọc Thương Mang Hải Đạo Vương. Cũng là về sau Thương Mang Hải Đạo Vương chính mình trêu chọc tàu ra, tại tàu ra mấy cái Bách Kiếp cảnh đại viên Mãn võ giả vây công phía dưới, cuối cùng vẫn là vạn nhân xuất thủ, mới đưa đến Thương Mang Vương trọng thương bỏ chạy, từ nay về sau không biết tung tích. Không thể tưởng được hôm nay Thương Mang Hải Đạo Vương âm ảnh phi phong vờm mà xuất hiện tại Trần Vũ trên người, cái này lại để cho bữa tiệc khách quý thượng diện rất nhiều người trong ánh mắt đều toát ra thần sắc tham lam. Mục đích của bọn hắn cũng không phải âm ảnh phi phong, mà là Trần Vũ trong tay cánh mạng tử tinh hũ. Trần Vũ đạt được âm ảnh phi phong truyền thừa, như vậy cánh mạng tử tinh hũ khẳng định cũng tụ rơi vào Trần Vũ trong tay. Tào Phong Vân hai mắt âm trầm mà bắt đầu, trên người sát ý dạt dào, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu một vòng lạnh như băng sắt ý hiện, hiện lập tức khẽ miệng giơ lên một vòng cười lạnh. "Trần Vũ, lúc này đây ta tin tưởng ngươi nhất định phải chết, ngươi thân mang nhiều như vậy bảo vật." ta cũng không tin có ai sẽ không đồng tâm. Tào Phong Vân đem chủ ý đánh tới Phi Thiên Tuyết trên người. Hắn tin tưởng chỉ muốn nói cho Phi Thiên Tuyết Trần Vũ trên người ủng có khả năng là thiên cấp linh bảo tồn tại, không chỉ nói Phi Thiên Tuyết sẽ sinh ra lòng tham lam, coi như là thần cung cung chủ chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ ai Trần Vũ sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, thầm than mình quả thật có chút chủ quan, cảm nhận được đến từ chính bữa tiệc khách quý thượng diện không ít bất thiện ánh mắt, hắn biết chắc là âm ảnh phi phong bại lộ. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể là đi một bước tính toán bước, lo lắng cũng không có quá nhiều tác dụng. Hoa. Dương Hương nghe thấy Trần Vũ lời nói, cái kia toàn thân đều là huyết thân thể đột nhiên run lên bị Trần Vũ vừa rồi câu nói kia tức giận đến không nhẹ, càng làm một ngụm máu tươi phun ra đến. "Trần Vũ, ta muốn ngươi chết." "Chết?" Dương Hư trên người bàng bạc linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động má bắt đầu, hai mắt cũng tại lúc này hậu trở nên huyết hồng mà bắt đầu, trên người vết dịch điên cuồng lưu độc lên. Trên người tu vi vơ ơ im mà dần dần bắt đầu kéo lên, khủng bố khí thế hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, tựa hồ vừa rồi linh giai cao cấp linh bảo không thành cái gì ảnh hưởng. Đứa khách không quả là tiết ra ngôi sao mạch. Không thể tưởng được tiểu tử này, tiểu nhân Thần Võ Vương quốc thậm chí có tiết ra dòng chính thành viên tồn tại, xem ra ta tranh thủ thời gian bẩm báo thần cung, chuyện này có chút vượt qua khống chế của ta. Phi Thiên Tuyết trên người một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập đi ra, trong tay một khối khắc họa lấy thần cung hai chữ phong cách cổ xưa lệnh bài xuất hiện trong tay. Phi Thiên Tuyết lợi dụng thần thức, trực tiếp đem long đẳng bảng tranh đoạt chiến phát sinh hết thể đều lợi dụng lệnh bài truyền âm đi ra ngoài. Tại Thiên Hoa vực tòa cự đại cao vút trong mây trong cung điện, một người trung niên nam tử toáng, vãn, cụp lại lông mày, xem lấy trong tay mặt lệnh bài truyền đến tin tức, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa ra đi thần võ vương quốc một chuyến. Thần Võ Vương Quốc cái kia là địa phương nào? Như thế nào sẽ làm phiền cung chủ tự mình đi ra ngoài? Thần Võ Vương Quốc tại ta trong ấn tượng mặt hình như là một cái địa phương nhỏ bé, thuộc về thần cung a. Theo án Mặc Hoa phục trung niên nam tử một bước bước ra thần cung lập tức, thần cung rất nhiều người sắc mặt đều biến ảo bất định, cũng chỉ có thần cung một ít trưởng quản trưởng lão minh bạch, Thần Võ Vương Quốc tựa hồ chính đang tiến hành tuyển bạt chiến, là thần cung tuyển bạt nhân tài, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì người tài, cần chủ tự thân xuất mã. Ha, ha, ha Trần Vũ, chuẩn bị chịu chết đi, tu vi của ta bất quá là áp chế tại bạch kiếp cảnh trùng kỳ mà thôi. Ta bản thân tiểu là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ võ giả. Hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù thi triển đi ra a?" Dương Hư toàn thân ngôi sao huyết mạch triệt để bộc phát, trên người Bách Kiếp cảnh hậu kỳ khí thế hướng phía Trần Vũ áp bách mà đi, khiến cho Trần Vũ đều thoáng có chút kinh ngạc. "Phải hay là không bị khí thế của ta sợ chăng váng, nếu ta sớm chút thể hiện ra toàn bộ tu vi, ở đâu còn đến phiên ngươi này đáp, bạn thiếu ra bất quá là cùng ngươi chơi đùa, ngươi thực tưởng thật." Dương Hư nhìn xem Trần Vũ sắc mặt tụ, cho rằng Trần Vũ là bị chính mình hù đến rồi. Muốn biết Bách Kiếp cảnh hộ kỳ cùng Bách Kiếp cảnh giai đoạn trước, đây chính là hai cái cảnh giới chiến lệnh, mặc kệ bằng Trần Vũ kiếm pháp như thế nào thông thiên, cũng căn bản không có khả năng vượt qua hai cái cảnh giới đã bại chính mình. Hừ, bất quá là lợi dụng huyết mạch chi lực tăng lên tu vi, ngươi thực cho rằng thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi có thể tăng lên tu vi sao? Trần Vũ những lời này vừa ra, Nguyên Bản rất nhiều nhìn không tốt Trần Vũ mọi người kinh ngạc lên. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới tựa hồ Trần Vũ cũng có được tăng lên tu vi võ ký, lại cái kia tại lên tới cảnh về sau còn có thể sử dụng, vậy cũng quá kinh a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt trong 584, Phi Long đầy trời. Tiểu tử, ngươi đừng nói khoác không biết lượng, ngươi bây giờ là Bách kiếp cảnh tu vi, ngươi thực cho rằng cường hành tăng lên tu vi võ kỹ là bắc cải, tu vi cảnh giới càng cao, tăng lên tu vi lại càng khó khăn. Ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao? Nếu không chúng ta tiết ra há có thể có tại Thiên Hoa vực sừng sững gần như vậy ngàn năm. Dương Hư nhìn xem Trần Vũ, hai mắt đều là khinh thường thần sắc, trên mặt lần nữa hiện hiện cái loại này kiêu ngạo thần sắc, tựa hồ hắn hiện tại tựu là bao quát hết thảy vương giả. Hư Nhi tâm tính còn có đợi ma luyện, bất quá cũng may Hư Nhi ngôi sao chi lực nồng độ thực rất cao về đến gia tộc sau lại lần tiến hành huyết mạch tờ ơ y lễ, ngôi sao huyết mạch nồng độ còn sẽ tăng lên, tương lai siêu việt ngất bản cảnh có nhiều khả năng. Long đằng đài chiến đấu cách đó không xa dương hương nghĩa phụ, cái tên ăn mà cáo bảo xám lao giả, trong nội tâm có chút cảm thán nói, người xác thực là ngu ngốc. Trần Vũ khỏe miệng có chút giơ lên một vòng dáng tươi cười, tiểu khiếu toàn thân hắn đã sớm đạt thông 6 cái khiếu huyệt. Bước vào bạch tiếp cảnh đến nay, hắn còn là lần đầu tiên triệt để đạt thông cửu toàn thân 6 cái 6 cái khiếu huyệt, cho ta thông. Trần Vũ toàn thân dịch nhấp nổ mà bắt đầu, tại trong cơ thể của hắn, 6 cái thần bí khó lường lập tức mở ra. Mà ngay cả Trần Vũ cũng không biết cái này 6 cái khiếu huyệt là như thế nào sinh ra đấy. Mỗi lần mở ra cái này 6 cái khiếu huyệt, Trần Vũ đều cảm giác được máu của mình cùng thân thể trở nên vô cùng cường đại, theo 6 cái khiếu trong huyệt càng là hiện lên suất vô cùng vô tận linh lực. Theo Trần Vũ trên người 6 cái khiếu huyệt triệt để mở ra, Trần Vũ khí thế trên người trở nên càng tăng kinh khủng, không thể so với đối diện Bách Kiếp cảnh hậu kỳ Dương Hư Hiếu. Trần Vũ tu vi cũng theo Bách Kiếp cảnh giai đoạn trước tăng lên tới Bách Kiếp cảnh hậu kỳ phong, tương đương với trực tiếp vượt qua một cái nửa đẳng cấp. Trần Vũ trong nội tâm cũng là kích động và phần, theo chính mình tương lai tiếp tục đạt thông cựu khiếu toàn thân thứ 7 cái khiếu huyệt, cái thứ 8 khiếu huyệt, thứ 9 khiếu huyệt, không chỉ sẽ để cho thân thể của mình trở nên càng thêm cường hãn, còn có thể lại để cho thực lực của mình đạt được cuối cùng giản luyện, sáng tạo ra cựu khiếu toàn thân cái môn này, luyện thể pháp môn người thật là lớn mới. Thật là khủng khiếp luyện thể pháp môn, như thế nào sẽ xuất hiện tại thần võ vương quốc nhỏ như vậy địa phương. Mà ngay cả bữa tiệc khách quý thượng diện phi thiên tuyết cũng có chút ít dị động lên. Hắn biết rõ coi như là thần trong nội công, cũng không có cao như vậy sâu luyện thể pháp môn. Toàn bộ Thiên Hoa vực, nếu nói là nhất vật chân quý, cái kia luyện thể pháp môn cựu là một cái trong số đó. Không có khả năng. Làm sao có thể? Ngươi không có huyết mạch chí lực, coi như là ngươi có được luyện thể pháp môn, cũng không có khả năng tăng lên cảnh giới cao như vậy. Dương Hư hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ, trong thanh âm mang theo không thể tưởng tượng nổi. Lập tức Dương Hư thần sắc dịu biến thành nồng đậm vẻ tham lam, lạnh lùng nói, "Trần Vũ, chỉ cần ngươi bây giờ đem ngươi cái môn này luyện thể pháp môn giao cho ta, ta ỉu tha cho ngươi khỏi chết, tựu coi như ngươi tăng lên tu vi đến Bách cảnh kỳ phong, cũng không phải đối thủ của ta." Dương Hư nghĩ đến chính mình nếu đạt được kiểu khiếu toàn thân thần kỳ như vậy luyện thể pháp môn, hơn nữa chính mình ngôi sao huyết mạch huyết mạch chí lực, đồng thời bộc phát ra ra, tu vi tăng lên sẽ vô cùng khủng bố, thậm chí có khả năng trực tiếp vượt qua ba cái cảnh giới, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đều trở nên vô cùng kích động lên. Người đang nói nói mơ sao? Trần Vũ thật không biết cái này Dương Hư là ngu ngốc hay là phế vật, vừa ý mà nói được xuất nói như vậy đến, người muốn chết. Dương Hư bị Trần Vũ 5 lần 7 lượt như vậy bỏ qua, triệt để phẫn nộ rồi. Toàn thân linh lực bàng bạc bạo phát đi ra, trên người khủng bố khí thế triệt để lan tràn đi ra. Hai người kia thật không biết là quái vật gì, như vậy niên kỷ liền đạt tới như vậy cảnh giới, một lần nữa cho bọn hắn 3 năm toàn bộ thần võ vương quốc ở đâu còn có đối thủ. Một cái tuổi còn nhỏ bách kiếp cảnh hậu kỳ, một cái tuổi còn nhỏ tiềm lực vô hạ, căn bản lại để cho người nhìn không thấu, thật sự là quá thâm bất khả chắc rồi. Ta hiện tại cũng không dám đi đoán hai người này đến cùng ai có thể có đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, hai người này quả thực tựu căn bản không thể dùng lẽ thường để hình dung. Trung quanh người vây xem chứng kiến lúc này thời điểm, cũng đã chết lặng. Bọn hắn cũng không biết, hai người này đến cùng còn có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn không có thị chuyện, rốt cuộc chẳng muốn đi suy đoán. Tự tìm đường chết, ta sẽ thanh toán ngươi." Dương Hư hai tay không ngừng biến hóa động tác, trên người ngôi sao chi lực tại hắn ngôi sao huyết mạch bạo phát đi ra về sau, trở nên càng thêm khủng bố, càng thêm cứng hãn. Toàn bộ bầu trời đều giống như bị Dương Hư khống chế trong tay, một đạo cự đại hư ảnh xuất hiện lần nữa. Hôm nay cái kia đạo hư ảnh, lại như là một quả hảo quan rượu thiên ngôi sao. Hết thể đều là ngươi bức ta đấy, chuẩn bị chịu chết đi. Cái kia cực lớn bản thạch đã hóa thành ngôi sao, cực lớn hư ảnh đấu đả xuống, lập tức sẽ đem toàn bộ long đằng đái chiến đấu toàn bộ bao phủ. Phi long kiếm pháp, thứ thứ nhất, Phi long hữu hải. Trần Vũ trong tay hư kiếm lập tức biến hóa khủng bố kiếm cảnh ngưng tụ, toàn bộ bóng kiếm đều hóa thành một đầu hài dương, một đầu cự long lăn lộn, giải khai cái kia cực lớn ngôi sao. và ảnh, Lúc này đây Dương Hư quả nhiên rất khủng bố, ngôi sao chi lực thật sự là quá cứng hãn. Long ảnh trực tiếp bị cực lớn hư ảnh kích thành phân vụn, ngôi sao động tác trở nên chậm chạp. Ha ha ha, chết đi. Chết đi. Dương Hư đứng tại giữa không trùng nhìn xem Trần Vũ kiếm pháp bị phá, hai mắt muôn nức, phát ra kịch liệt tiếng gào thét, rốt cục muốn giết chết Trần Vũ rồi. Vạn Phi Hoa đột nhiên theo bữa tiệc khách quý bên trên đứng dậy, không đợi nàng có động tác, tạo ra mọi người đứng lên, Phong Vân lạnh lùng nói, chủ, Ta khuyên ngươi hay là đừng phá hư quy củ cho thỏa đáng, thần cung sứ giả lựa giận cũng không phải ngươi dây Tuyết tông chịu đựng được khởi đấy." Chết Trần Vũ chậm rãi cười cười, cảm xúc không có bất kỳ biến hóa, lạnh lùng nói, "Chết tiệt chỉ sợ là ngươi đi." Trần Vũ trong tay hư kiếm tại nói xong câu đó lập tức, khủng bố khí thế lan tràn đi ra. Toàn bộ bầu trời bóng kiếm toàn bộ trong nháy mắt biến thành long ảnh, những cái kia long ảnh toàn bộ đều là kiếm, khủng bố vi áp hướng phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Vô số quan sát võ giả nhao nhao bị cái kia cổ kinh khủng khí thế ra, mặt tái nhuận. Mà ngay cả giữa không chung một mực duy trì trật tự liệu như long cùng đông lồi phong tuyết sắc mặt đều có chút khó coi, cổ khí thế này thật sự là quá cứng hãn. Phi long kiếm pháp thức thứ 2, phi long đầy trời. Theo Trần Vũ một tiếng hét to, sở hữu tất cả long ảnh phát ra kiếm minh thành, hướng phía cái kia cực lớn ngôi sao hư ảnh xung kích đi ra ngoài. Rang rắc. Lúc này đây, cực lớn ngôi sao trực tiếp nát bấy, biến thành vô số khí lãng, khiến cho Dương Hư bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi càng là phun đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là Hắn toàn thân kinh mạch đoạn, hai chân đứng tại đẳng trên đài run rẩy không ngừng, mặt trắng bệ toàn thân ngôi sao huyết mạch huyết mạch chí lực cũng triệt để tiêu chìm xuống. Thất bại. Dương Hư thất bại. Thiên, chân vũ cuối cùng này một kiếm đến tột cùng là cái gì võ kỹ, vờ y mà khủng bố như vậy. Ta đã biết, hắn vợ vờ y mà trong thời gian ngắn như vậy, đem vi long kiếm pháp thức thứ 2 tu luyện thành công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 585, nghiệt bản cảnh tiếp bằng kỳ tay ngũ trời. Như thế kiếm pháp tiên phú, lão hủ cuộc đời văn sở vị văn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Nếu kẻ này là ta cổ kiếm môn đệ tử, tương lai ta cổ kiếm môn tất nhiên có thể phát dương quang đại cổ kiếm môn vô số thái thượng trưởng lão, vô số trưởng lão, kể cả thiên địa hai kiếm ở bên trong, trông thấy vừa rồi kiếm thứ hai cũng nhịn không được rung động lên. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Trần Vũ vừa rồi thi triển kiếm thứ hai, đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn lý giải phạm chủ. Trần Vũ kiếm pháp thiên phú, đã không phải là bọn hắn có thể đã minh mạch, không xuất 3 5 năm, Trần Vũ tại kiếm pháp một đạo thượng tướng sẽ đi càng ngày càng xa, đến lại để cho bọn hắn theo không kịp tình trạng. A. Vạn Phi Hoa cũng là kinh ngạc há to mồm, khó được có như vậy lại để cho nàng xinh đẹp như vậy nữ tử thất thố thời điểm. Trên người nàng bách tiếp cảnh đại viên mãn khí tức gần ngất xuống dưới, mặt mũi tràn đầy đều là hư vấn, nhìn xem Trần Vũ hai mắt càng là dị sắc liên tục. Trần Vũ hai chân không có bất kỳ dừng lại, trên người sát ý chuốt xuống mà xuống, linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, trong tay hư kiếm đột nhiên huy động ra. "Trần Vũ, người dám giết ta?" Dương Hư hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ không chần chờ chút nào kiếm, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, hắn thật là rất không cam lòng. Vì cái gì trong mắt hắn, như thế tiện không chịu đổi người, thần võ vương quốc nhỏ như vậy địa phương, lại có thể xuất hiện người như vậy, vì cái gì chính mình ngôi sao huyết mạch đều thua ở trong tay đối phương? Ta vì cái gì không dám giết ngươi? Ngươi muốn giết ta, người bên cạnh, cái kia thì phải chết." Trần Vũ trên người lạnh như băng kiếm ý tràn ngập, kiếm pháp cực nhanh, lại để cho rất nhiều người đều ngẹn họ nhìn chôn chới. "Nghĩa phụ, cứu ta." Dương Hư mắt thấy Trần Vũ cái kiêng nghĩa bất dung từ sắc ý, nội tâm thật là sợ, lập tức đối với Long Đẳng đài Chiến Đấu biên giới ngôi tiểu lâu kia gào rú đi ra. "Ai?" Dừng tay a. Một đạo thanh âm giản mùa tại Long Đẳng đài Chiến Đấu vang lên, toàn bộ Long Đẳng Đại Chiến Đấu tất cả mọi người, kể cả phi thiên tuyết ở bên trong, đều giống như ngủ lơ đỉnh cảm giác. Một ít tu vi thấp một ít võ giả, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. ra. Bị vẻ này nhàn nhạt khí thế trấn áp nó đi. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt hư kiếm, tại thân thể giống như muốn động làm lập tức, một đạo uy áp tập trung, khóa chặt chính mình, hắn phát hiện thân thể của mình liền giống bị giam cầm đựng dạng, vờ ư ý mà không cách nào nhúc nhích mày may. Trần Vũ lòng tràn đầy hoảng sợ, quả nhiên là niết bàn cảnh cường giả, cổ khí thế này so bữa tiệc khách quý thượng diện phi thiên tuyết mà võ cảnh hậu kỳ định phong còn cường hãn hơn quá nhiều. Đáng chết. Trần Vũ toàn thân linh lực điên cuồng lăn mình mà bắt đầu, muốn muốn tránh thoát vẻ này uy thế nhưng mà tu vi của hắn so với việc bàn cảnh, hay là quá thấp. Bất bại thần quyết, cho ta vận chuyển lại. Trần Vũ gắt gao cắn hàm răng, hai chân run dậy không ngừng, long đằng trên chiến đài đều lưu lại hai đạo dấu chân thật sâu. Trần Vũ trên người một cỗ bàng bạc khí thế dần dần tràn ngập đi ra, thân thể chung quanh vô số linh lực hướng phía Trần Vũ thân thể bắt đầu khởi động mà đi, tại đây lập tức Trần Vũ giống như là một thiên địa loạn luyện, điên cùng cắn nuốt toàn bộ long đằng đại chiến đấu linh lực. Ân, có chút ý tứ, thật cường Hãn Phá quyết, lại có thể tại của ta huy áp phía dưới vận chuyện. Tiếc bằng giàn mua hai mắt, như là hai đạo thâm bất khả trắc thâm chầm chầm Vũ muốn đem Trần Vũ xem tấu long Nào biết được theo tiết bằng cảm giác càng lúc càng thâm nhập, tiết bằng thân là niết bàn cảnh cứng, giả, vừa ý mà cảm giác được một loại nguy hiểm tin tức, nhất là cảm giác được Trần Vũ thân thể thâm bất khả trắc, tựa hồ chính mình muốn tiếp tục dò xét tra được, sẽ xuất hiện nguy cơ. Đáng chết, tiểu tử này ở đâu xuất hiện, thật không đơn giản a. Tiết bằng thân ảnh đột nhiên biến mất tại quán rượu, những cái kêu bên cạnh võ giả đều là trận mắt há hốc mồm, nguyên một đám nhìn xem lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ ngực, "Ta không nhìn lầm a, vừa rồi trước mặt của ta lão giả biến mất." Ngo nhìn, "Lão giả kia xuất hiện tại Long Đằng trên chiến đại không, thuần di?" "Trời ạ, là thuần di." Thật cường hãn thực lực, coi như là so bách kiếp cảnh càng cường hãn mà võ cảnh, cũng làm không được tuấn di a. Toàn bộ quán rượu một mảnh xôn xao, mà ngay cả trưởng bậy đều kích động và phần, lập tức phân phó tiểu nhị, đem mình quán rượu xuất hiện siêu cấp cường giả sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Thiết ra đại trưởng lao Tiết Bằng, đưa tiệc khách quý thượng diện phi tiên tuyết sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn đã từng may mắn tại thiên Hoa vực trông thấy qua Tiết Bằng một lần, không qua đối phương như vậy tồn tại, đối với chính mình căn bản chính là nhìn cũng không nhìn lếp. Muốn biết Tiết Bằng thế, nhưng mà cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, Tại toàn bộ Thiên Hoa vực có thể nói đều là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Ngoại trừ những cái kia thế lực lớn trưởng môn, thái thượng trưởng lão, căn bản không người dám cùng hắn chống lại, hơn nữa hắn bản thân có ngôi sao huyết mạch, bộc phát ra ngôi sao huyết mạch, thậm chí có thể so với niết bàn cảnh đại viên mãn tồn tại. Coi như là thần cung như vậy ngũ tinh nửa thế lực, niết bàn cảnh cường giả cũng không quá đáng là 2 30 cái, đại bộ phận đều là dừng lại tại niết bàn cảnh giai đoạn trước, trung kỳ, có thể đột phá đến hậu kỳ đều là không có mấy, mà ngay cả thần cung cung chủ mạnh Phạm, hôm nay cũng chỉ là vừa vừa bước vào niết cảnh hậu kỳ. Trần Vũ không ngừng vận chuyển bất bại thần quyết, tại tiết băng áp bách phía dưới, linh lực của hắn điên cuồng lưu động, thôn thiên ấn không ngừng vận chuyển, tu vi của hắn vừa âm mà tại tăng lên. Mà toàn bộ long đằng đài chiến đấu cũng theo Trần Vũ khí tức lưu động, giống như xuất hiện một cố quang mang nhàn nhạt, nhạt, đem toàn bộ long đằng đài chiến đấu đều bao phủ lại. Bất quá hiện tại tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên bầu trời cái kia áo xám lao giả trên người, căn bản không có người phát giác được long đằng đài chiến đấu biến hóa. A, nghĩa phụ, cứu ta. Dương Hư nhìn xem tiết băng xuất hiện, trong hai mắt thiếu chút nữa không có chảy ra nước mắt, hắn thật là sợ tử vong. Hắn vội tứ cách tiết ra gia chủ con riêng Tại thần võ vương quốc như vậy địa phương cất chim cũng không có nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng là khổ tấn Cam Lai, thời kỳ cực khổ đã qua, hắn cũng không muốn chết, rất không muốn chết. Tiếng bằng thoáng như mày, lạnh như băng giết thấu xương thanh âm khiến cho Dương Hư đánh rùng mình một cái, không nên thân ra hỏa, ngươi cũng biết ngươi bây giờ cảm xúc, căn bản không xứng có được ngôi sao huyết mạch. Ngôi sao huyết mạch là thiên hoa vực cao cấp nhất huyết mạch, ngươi muốn càng đâm càng hằng, ngươi phải học được trở nên càng mạnh hơn nữa, đem sở hữu tất cả đả bại mọi người giết, sắt. Sắt. Giết sạch bọn hắn. Tiếng bằng nhìn về phía trên rất bình tĩnh lời nói, lại ẩn bố uy áp. Khiến cho rất nhiều người nghe thấy liên tiếp mấy cái chữ sát, đều miệng mũi phun ra huyết đến. Phi Thiên Tuyết ngồi ở bữa tiệc khách quý thượng diện một hồi cười khổ, tiết ra tại Thiên Hoa vực vốn là cuồng vọng vô cùng, không biết làm sao thiên tài xuất hiện lớp lớp căn bản không có thế lực khác dám đi trêu chọc, hiện tại theo tiết bằng luôn ngự xem ra, chỉ sợ Trần Vũ một đời thiên tài muốn vất lạc. Ai? Phi Thiên Tuyết cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Vạn Phi Hoa bọn người mắt thấy đột nhiên xuất hiện tại lao giả, trong nội tâm đều là lộ bộ một tiếng, bọn họ cũng đều biết tình huống rất không ổn. Cái này đột nhiên xuất hiện giả, mạnh vượt quá dự liệu của bọn hắn mà ngay cả phi thiên tiết đều cảm thấy sợ hãi, đó là cái gì cảnh giới cường giả, siêu việt mà vỡ cảnh tồn tại, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây thần võ vương quốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 586, giữa thế đột phá. Hừ, tốt tiểu tử con vọng, vờ gi mà muốn, muốn nhở khí thế của ta tu luyện, ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi có tư cách gì, cũng dám như vậy bỏ qua ta, ngươi muốn khí thế ta tiểu cho ngươi lại đến điểm bánh như đấy. Thiết bằng còn là lần đầu tiên gặp phải dám như thế bỏ qua người của hắn, cái này Trần Vũ xác thực thiên phú rất tốt, thậm chí còn muốn vượt qua Dương Hư, thế nhưng mà thì tính sao? Thiên tài càng là cuồng vọng, lại càng dễ dàng chết non. Vù vù vụ. Tiết bằng toàn thân khủng bố khí thế hướng phía Trần Vũ mãnh liệt áp bách xuống đi, Trần Vũ toàn thân trong lỗ chân lông đều là máu tươi, hai chân lâm vào long đằng đại chiến đấu bên trong. Tại không mấy năm sau long đằng bảng tranh đoạt trong chiến đấu, sở hữu tất cả tham gia long đằng bảng tranh đoạt chiến người, chỉ là vì có thể tìm hiểu cái này hai cái dấu chân lưu lại võ đạo ý niệm. Trần Vũ chỉ cảm thấy khủng bố khí thế áp bách dữ ra, cả người giống như là bị một tòa vạn trượng núi cao áp đồng dạng. Hắn cảm giác được toàn thân cốt cách đều ở đây cổ áp bách phía dưới không ngừng phát ra xoẹt rồ è xoẹt rồ è thanh âm, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị áp đoạn. Kz z z h z z z. Kiên trì, ta nhất định phải kiên trì, đây là tốt nhất tu luyện cùng đột phá tu vi cơ hội. Trần Vũ gắt gao cắn răng, điên cuồng vận chuyển bất bại thần quyết tầng thứ 3, bàng bạc linh lực theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến, cuốn phía Trần Vũ thân thể không ngừng tụ tập. Linh lực tụ tập càng nhiều, thậm chí những cái kia lực đều xuất hiện hóa lỏng tình huống. Trần Vũ thân thể càng giống là không đãi, điên cuồng hấp thu sở hữu tất cả linh lực. Chuyện gì xảy ra? Trần Vũ thân thể rốt cuộc là cái quỷ gì? lại có thể dung nạp nhiều như vậy linh lực. Nhiều như vậy linh lực tiến vào thân thể của hắn, coi như là bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả, chỉ sợ cũng đã sớm bạo thể mà vong. Cái kia cường giả rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn giống như muốn bằng vào khí thế sẽ đem Trần Vũ áp bách dưới đi, đáng tiếc Trần Vũ một mực tại đau khổ kiên trì. Mắt thấy Trần Vũ không ngừng ở cổ khí thế kia phía dưới kiên trì, rất nhiều người trong hai mắt đều mang theo kính nể. Muốn biết bọn hắn cảm nhận được cổ khí thế kia mày may, đều sẽ cảm giác được có một loại quỳ xuống thần phục cảm giác, thế nhưng mà Trần Vũ vẫn im mà tại cổ khí thế kia phía dưới tại tu luyện. Đáng chết, ta cũng không tin ngươi chính là một cái bách tiếp cảnh giai đoạn trước miệng còn hôi sữa sú tiểu tử, lại có thể tại khí thế của ta phía dưới bất tử. Tức bằng thật là triệt để nổi giận, hắn đã cảm nhận được xung quanh không ít cường hãn khí tức xuất hiện. Những người kia có lẽ đều là đến từ Thiên Hoa vực tồn tại, cũng là vì mời chào lòng đẳng bảng tranh đoạt tranh tài mặt hiện ra đến thiên tài. Hôm nay muốn là mình không thể có bằng vào khí thế chém giết Trần Vũ, chỉ sợ chuyện này sẽ rơi vào tay Thiên Hoa vực, cho đến lúc đó chính mình chẳng phải là mặt mũi mất hết. Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trong kinh mạch, tinh thuần linh lực trở nên càng ngày càng bố. Căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, thôn thiên ấn cũng là điên cuồng vận chuyển lại. Một cổ tinh thuần linh lực bị thôn thiên ấn chuyển hóa, dung nhập Trần Vũ trong thân thể. Hoàn toàn là tiết bằng cổ khí thế kia, không ngừng áp bách Trần Vũ thân thể, làm cho Trần Vũ thân thể hấp thu những cái kia linh lực trở nên càng thêm điên cuồng, giống như là đang giúp trợ Trần Vũ rèn luyện thân thể. Kiểu khiếu toàn thân cái thứ nhất khiếu huyệt, vừa vận mượn nhờ cái này lao thất phu khí thế bị áp, phá tan cửu khiếu cái khiếu Trần Vũ động, toàn bộ khí thế đều bị hắn tại đến cửu toàn chế định thân thể vị trí, điên cuồng hướng kinh mạch cuồng sông mà đi. Suy muốn ngụm máu tươi theo Trần Vũ trong miệng phun ra ra, hoàn toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Trong hai mắt đều là kiên định thân sắc, hắn dựa theo kiểu khiếu toàn thân thứ 7 cái khiếu huyết phá tan phương thức, không ngừng bắt đầu vận chuyển trong thân thể bảng bạc linh lực. "Tiểu tử, ta niệm tại ngươi là một thiết tài, nếu như ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống ra, hơn nữa thể trở thành ta tiết gia nô bộc, là ta tiết ra thuần phục cả đời, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Tiếng bằng thanh âm giản mua ra ra, hai mắt ở trong chỗ sâu đều thoáng hiện qua kinh ngạc. Muốn biết nhưng hắn là niết cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi giả, hắn hiện tại thi triển đi ra khí thế, không chỉ nói chỉ là bách kiếp cảnh giai trước co như là bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, sợ cũng đã sớm thần phục, hơn nữa nói không nhất định trực tiếp tại cổ khí thế này phía dưới, bị trấn áp mà chết. Thế nhưng mà Trần Vũ kiên trì thời gian dài như vậy, như trước còn có thể kiên trì, hơn nữa trong thân thể vết dịch không ngừng lăn mình, linh lực cũng điên cuồng lưu động, hiển nhiên vẫn còn mượn nhờ khí thế của hắn uy áp tu luyện. Hừ, chính là niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong phế vật, cũng dám như thế làm khó dễ cùng Vũ nhục đệ tử của ta, đợi đệ tử ta phá tan kiểu khiếu toàn thân cổ trai, ta nhất định phải bảo nguyên thử linh hồn bị thương tổn khổ, mới có thể có tiêu trừ hận trong lòng của ta. Thôn Thiên ấn bên trong, lão thôn giản muội trên mặt toát ra hung ác lệ thần sắc, hai cái thâm thúy trong ánh mắt, vầng sáng lưu động. Hắn vốn tử vừa mới bắt đầu tiết bằng xuất hiện, liền chuẩn bị ra tay cứu viện Trần Vũ, mặc kệ tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn, hắn cũng sẽ không lại để cho Trần Vũ bị thương tổn. Nào biết được tiết bằng vừa lên đến tiểu dùng khí thế trấn áp Trần Vũ, muốn Vũ nhục cùng trấn áp Trần Vũ. Ngay tại lão thôn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, truyền đến Trần Vũ thanh âm, khẩn cầu, có chút ít do dự. Hắn biết rõ Hôm nay Trần Vũ đối mặt với bản cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả uy áp, cái loại này thống khổ không thua gì thừa nhận toàn thân cốt cách vỡ vụn nỗi khổ. Suy suy nghĩ, còn thiếu một ít, thiếu thiếu một ít. Trần Vũ cảm nhận được kiểu khiếu toàn thân thứ bảy cái khiếu huyệt, chỉ kém một ít có thể phá tan, trong hai mắt quật cường thần sắc bạo phát đi ra, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa cao cao tại thượng thiết bằng. Đường đường nhất bản cảnh cường giả khí thế cư như vậy yếu, thật là làm cho ta thất vọng. Thất vọng. Trần Vũ cơ hồ chỉ dùng tận khí lực toàn thân đi gào đi ra, đạo này chanh em truyền khắp toàn bộ long đằng đài chiến đấu. Vô số người đều là trận mắt há hốc mồm nhìn xem Trần Vũ, nhìn xem vẻ này hai chân đều bị ép tới biến hình thanh niên, hắn tại dưới tình huống như vậy, vờ mà còn không khuất phục, cố này ý chí cũng quá mạnh rồi. Hảo cường võ đạo ý chí, kẻ này tương lai thành tựu tất nhiên bất phạm. Đáng tiếc như thế nào sẽ đắc tội tiết ra? Tại thần võ trên hoàng thành không, một người trung niên nam tử hai mắt lóe ra do dự thần sắc, hắn đang tự hỏi đến cùng vì Trần Vũ đắc tội tiết ra hợp không hợp tính toán, muốn biết tiết ra tại thiên hoa vực thế nhưng mà quái vật khổng lồ Tuyết Bằng không nghĩ tới chính mình lại bị một cái chính là Bách Kiếp cảnh giai đoạn trước thanh niên như vậy vũ nhục, lập tức giận tím mặt, trên người Niết Bàn cảnh kỳ thật điên cuồng bạo phát đi ra. Vô số võ giả nhao nhao quỳ rạp xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đợt tiệc khách quý thượng diện 6 thế lực lớn cao tầng, nguyên một đám đều miệng phun máu tươi, mà ngay cả Phi Thiên Tuyết cũng không khỏi được vận chuyển linh lực đến chống cự cổ khí thế kia. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, tự tìm đường chết ta sẽ thanh toán ngươi. Có thể chết ở lão phu trong tay, là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất. Tuyết Bằng mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. "Bành!" Không bố khí thế hướng phía Trần Vũ áp bách mà đi. Không gian tại cổ khí thế này phía dưới đều bị đè ép được biến hình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 587, Thiên Nguyên môn linh đỉnh thiên. Giang giác, phá, rốt cục phá tan. Cửu khiếu toàn thân thứ 7 cái khiếu huyết rốt cục giải khai rồi. Vù vù vù hô. Chân Vũ chỉ cảm thấy trong thân thể bàng bạc linh lực lăn mình mà bắt đầu, khí tức trên thân theo Bách kiếp cảnh trước kỳ trực tiếp đột phá đến Bách kiếp cảnh trước kỳ đỉnh phòng. chỉ thiếu chút nữa tiểu bước vào Bách kiếp cảnh trung kỳ. Chuyện gì xảy ra? Chân Vũ trên người thật cường hãn khí thế, hắn thật sự mượn nhờ khí thế vi đột phá. Ta vừa mới cảm nhận được Trần Vũ trên người cái kia cổ kinh khủng khí tức là chuyện gì xảy ra. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hắn thật sự tuyển khắp nơi cổ khí thế này phía dưới đột phá. Vô số võ giả nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt đều là kính sợ. Bọn hắn chân thật cảm nhận được vẻ này uy áp khủng bố, có thể tại đây dạng uy áp kiên trì thời gian dài như vậy, hơn nữa mượn nhờ khí thế đột phá tu vi, Trần Vũ đã đạt được đại đa số người tôn trọng. "Chết tiệt tiểu tử, người tại đùa người ta." Tất bằng cảm nhận được Trần Vũ trên người vẻ này linh động phi tức, tiểu tử này tại mượn nhờ khí thế của mình đột phá tu vi, trên mình trở thành Hắn đương nhiên không biết Trần Vũ ngay từ đầu sát thực rất khó chịu, theo thôn thiên ấn vận chuyển lại, Trần Vũ vẫn tại lợi dụng khí thế của hắn tu luyện. Đương nhiên loại này mượn nhờ khí thế đột phá nhìn về phía trên rất đơn giản, có thể muốn kiên trì xuống, nhưng cũng là khó càng thêm khó. Trần Vũ toàn thân cốt cách đều thiếu chút nữa bị tiết bằng trấn áp nát bấy, nếu không phải hắn có được thôn thiên ấn cùng bất bại thần quyết, chỉ sợ sớm đã tại đây bị uy áp phía dưới trực tiếp hóa thành phấn vụn. Ta làm sao dám đùa nghịch chỉ có điều khí thế của ngươi quá yếu, thuận tiện tới đột không thể tưởng được hiệu quả mà tốt như vậy. Đa tạ, đa tạ. Trần Vũ những lời này thiếu chút nữa không để cho Tiết Bằng tụ huyết, không thể tưởng được chính mình cả đời tên tuổi anh hùng, chuyện hôm nay chuyển đi, toàn bộ Thiên Hoa vực hắn chỉ sợ sẽ biến thành trò cười. "Tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải bảo ngươi chết không có chỗ chôn, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết." Hoặc bằng một chữ dừng lại một trâu nói, ai cũng nghe được đi ra tiếng bằng trong giọng nói phẫn nộ. "Chết đi." Theo Tiết Bằng khỏe miệng có chút giơ lên, một cái giơ tay lên lập tức, đẩy trời linh lực toàn bộ giơ lên mà bắt đầu, cực lớn móng hướng phía Trần Vũ đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống. Trần Vũ sắc mặt sợ, hắn luôn luôn tránh thoát, lại phát hiện mình thân thể linh lực không cách nào vận chuyển mấy may. Thực lực của mình hay là quá yếu? Thôn Thiên Nấn bên trong, lão thôn hừ lạnh một tiếng, muốn xuất thủ lập tức, hắn trong hai mắt toát ra một vòng kinh ngạc, trên mặt hiển hiện nụ cười thản nhiên. "Ôi, đây không phải tiết ra tiết đại trưởng lão, như thế nào như thế nổi giận, cứ hiệp một cái bất quá 20 tuổi thiếu niên, cũng không sợ chuyển đi lọt vào chê cười sao?" Đang ở đó chỉ cực lớn móng nuốt muốn rơi vào Trần Vũ đỉnh đầu, lập tức Tử muốn đem Trần Vũ xé rách trở thành nát bấy lập tức, một đạo thanh âm dội long đẳng trên chiến đài không ngừng lên. Chỉ thấy một người trung niên nam tử theo giữa không trung lao xuống xuống, xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, hai đấm đột nhiên vươn đi ra, nhìn về phía trên đơn giản hai quyền lại ẩn chứa khủng bố khí thế, hai cái cực lớn nắm đấm cùng cái kia cực lớn móng vuốt đụng vào nhau lập tức, toàn bộ long đẳng đại chiến đấu đều run rẩy lên. Côn bạo khí lặng hướng phía bốn phương tám hướng lăn mình mà đi, đứa tiệc khách quý thượng diện cái kia chút ít bách kiếp cảnh võ giả, nhao nhao bị sóng đánh bay ra ngoài, mỗi người đều là khí huyết lăn mình. Thiên Nguyên môn môn chủ Ninh Đính Thiên, vết bằng khóe miệng có chút hiện hiện một vòng kiêng kỵ chi sắc, muốn biết Thiên Nguyên môn tại cũng không nhỏ, tuy nhiên tiết ra như vậy sừng năm thế lực so với, yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng mà Thiên Nguyên môn mới vận hành lập bát niên, tại Ninh Đính sự dẫn dắt, càng là tại gần đây 30 năm Tại toàn bộ Thiên Hoa vực như mặt trời ban trưa, mà với tư cách thiên nguyên môn tối cường giả Ninh Đỉnh Thiên, thực lực của hắn cũng là cường hãn vô cùng. Một thân quyền pháp cao thâm mặt chắc, bá đạo vô cùng, thậm chí tại Thiên Hoa vực đều có đồn đãi, Ninh Đỉnh Thiên hoàn toàn có vượt cấp khiêu chiến Miệt Bàn cảnh đại viên mãn cường giả thực lực. "Đã sớm nghe nói ngươi Cựu Thiên Hùng bá quyền cuồng bạo dị thường, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Tiếp Bằng híp lại hai mắt, giàn môi trên gương mặt mang theo một vòng lạnh, lạnh sát ý tiếp đại trưởng lão liệt tiên Trần "Ta cũng sớm có nghe thấy, nếu như có thể kiến thức một phen, không còn gì tốt hơn." Ninh Đỉnh Thiên nhìn về phía Tiếp Bằng, không mặn không nhạt mà nói, Tên bằng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, muốn biết tính lên tuổi già, hắn so Ninh Đỉnh Thiên lớn rồi hơn một nửa, Ninh Đỉnh Thiên bất quá là 50 tuổi, mà hắn đã 130 nhiều tuổi, cuộc đời này tối đa có thể đột phá đến niết bàn cảnh đại viên mãn, muốn xung kích rất cao cảnh giới, cơ bản vô vọng. Thế nhưng mà Ninh đính Thiên bất đồng, Ninh đính Thiên bất quá hơn 50 tuổi. Cái này mấy tuổi đối với niết bàn cảnh võ giả mà nói, đúng là phong nhã hào hoa, tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Hừ, Ninh đính Thiên, những năm này thiên nguyên môn tại thiên hoa vực phong sinh khởi, lẽ lại linh môn chủ cảm thấy có thể cùng ta tiết ra chống lại hay sao? bằng mắt thấy Ninh Đỉnh Thiên căn bản không ý kỵ chính mình, hắn cũng không dám cùng Ninh Đỉnh Thiên chiến đấu. Muốn biết hắn giả như vậy người, trừ phi Ninh Đỉnh Thiên khiêu chiến hắn, nếu không hắn và Ninh Đỉnh Thiên chiến đấu, vô luận ai thắng ai thua, đều chẳng qua là trợ giúp Ninh Đỉnh Thiên gia tăng thế thế, hắn cũng sẽ không làm như vậy thâm hụt tiền mua bán. Tiên đại trưởng lao nói giỡn, người nào không biết tiết ra ngôi sao huyết mạch cường hãn, truyền thừa mấy ngàn năm, tại Thiên Hoa vực ngật đứng không ngã. Bất quá hôm nay Thần Võ Vương Quốc xuất hiện tại thế, chúng ta Thiên Nguyên cũng muốn đến mời chào bao nhiêu nhân tài. Tại hạ tu luyện 50 năm, còn chưa từng thu qua một cái thân truyền đệ tử. Hôm nay Dứt Khoát Hữu Duyên đi ngang qua, xem một cái đàm trước. Nào biết được Tiết Đại trưởng lão vờ mà muốn bốc chết, không thể nói trước tại Hạ Ninh Đỉnh Thiên cũng muốn không biết tự lượng sức mình một hồi. Ninh Đỉnh Thiên những lời này vừa ra, không chỉ nói Tiết bằng kinh ngạc, mà ngay cả bữa tiệc khách quý phi Thiên Tuyết đều trận mắt há hốc mồm. Không hề nghi ngờ nếu Trần Vũ có thể trở thành Ninh Đỉnh Thiên đệ tử, tương lai tại Thiên Hoa vực không nói đi ngang, ít nhất sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Chữ trưởng môn, kẻ này không biết tôn trọng võ đạo tiền bối, vọng tưởng sát hại ta Tiết ra dòng chính huyết mạch, tính trưởng môn thay cao độ, nếu không ta Tiết ra sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tên bằng mắt thấy Ninh Đính Thiên muốn thu Trần Vũ làm đồ đệ, tranh thủ thời gian cho Trần Vũ cải lên ngũ. Muốn biết tại Thiên Hoa vực, dám can đảm khiêu chiến Tiết ra Huy Nghiêm, đó là tự tìm đường chết. A, thậm chí có có chuyện như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn ai dám can đảm chém giết Tiết ra dòng chính huyết mạch. Không cần Tiết đại trưởng lão nói, ta đã giúp Tiết ra đem hắn toi ở quyền hạ. Ninh Đính Thiên ánh mắt đột nhiên chuyển qua Dương Hư trên người, cười nói, "Ồ, tốt nồng đậm ngôi sao huyết mạch, ngươi không phải gọi Dương Hư sao? Như thế nào biến thành Tiết Gia dòng chính huyết mạch?" Chan lại là Tiết đại trưởng lão con riêng. A Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng Ninh Đính Thiên thật sự muốn tìm Trần Vũ phiền toái, muốn biết hắn vừa rồi biểu lộn như thế rất thật. Mà ngay cả Trần Vũ nghe thấy Ninh Đính Thiên lời nói, cũng nhịn không được suýt một tiếng mà cười. Muốn biết Tiết Bằng đã 130 nhiều tuổi, còn gây ra như vậy một cái con riêng, tuy nhiên nhất bản cảnh võ giả có thể sống gần 200 tuổi, rất nhiều người đều có rất nhiều con nối dõi, thế nhưng mà con riêng vô luận nói như thế nào cũng không phải quang vinh sự tình, nhất là Tiết Bằng như vậy rất nổi danh y âm thanh cường giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 588, Niết cảnh tụ tập. Ninh Đính Thiên, người muốn chết Tiết Bằng không nghĩ tới Ninh Đính Tiên cũng dám tại như vậy trước mặt mọi người vũ nhục chính mình, muốn biết tiết Bằng cả đời đều tại vì tiết ra dốc sức làm, đến bây giờ đều không có lấy vợ sinh con, tại Thiên Hoa vực đều bị truyền là giai thoại. Hôm nay bị Ninh Đính Thiên vừa nói như vậy, nếu truyền đi, danh dự của hắn chẳng phải là muốn đã bị nghiêm trọng tổn hại, nhịn không được giàn mua đôi má đều bắt đầu vặn ve ho nha. Tiết đại trưởng lão, ta nói sai sao? Ngươi nói cái này tiểu huynh đệ là tiết ra dòng chính huyết mạch, chẳng lẽ lại phụ thân của hắn một người khác hoàn toàn? Mong rằng tiết đại trưởng lão chỉ rõ. Ta tốt phán đoán hắn phải hay là không tiết ra dòng chính huyết mạch, nếu không ta như thế nào trợ giúp tiết ra đâu này." Ninh đính Tiên lời nói lại để cho rất nhiều người đều hiểu được, cảm tình thằng này từ vừa mới bắt đầu tiểu là đứng tại Trần Vũ bên kia, hắn căn bản mặc kệ cái gì tiết ra. Tiết bằng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, muốn biết Dương Hư là tiết ra gia chủ tiết phong con riêng. Tại hơn 20 năm trước, Tiết Phong tranh đoạt tiết ra vị trí gia chủ, không cho phép có bất cứ uy hiếp gì chính mình danh dự cùng địa vị đồ vật tồn tại, lúc này mới sẽ đem Dương Hư đưa đến xa xôi Thần Võ Vương quốc. Nhiều năm như vậy Tiết Phong tại tiết ra cuối cùng là căn cơ vững chắc, diệt trừ đối lập mà thiệt. Hơn nữa Dương Hư trong thân thể ngôi sao huyết mạch quá mức nồng đậm, Tiết Phong mới nhớ tới lại để cho Tiết Bằng đem Dương Hư tiếp trở về. Hơn nữa nhiều năm như vậy Tiết Phong cẩn thận vô cùng, đều là lại để cho Tiết Bằng một người cùng Dương Hư tiếp xúc, hơn nữa còn lại để cho Tiết Bằng thu Dương Hư làm nghĩa tử, miễn cho khiến cho Dương Hư hoài nghi. Dương Hư hai mắt cũng nhìn về phía Tiết Bằng, hắn trong ánh mắt có chút chờ mong, hắn những năm này cũng hỏi qua Tiết Bằng chính mình tra ruột là ai, thế nhưng mà Tiết Bằng đều mơ hồ không rõ lặn lộn đi qua, chỉ là lại để cho chính mình dốc sức liệu mạng tu luyện, tự nói với mình chỉ có chính mình cường đại lên, mới có thể nhìn thấy phụ thân. Hoàng đường Ta tiết ra dòng chính huyết mạch chỉ nhận ngôi sao huyết mạch nồng đậm hay không? Người thân là Niết Bàn cảnh hậu kỳ cường giả, xem xét liền biết, biết rõ còn cố hỏi thú vị sao. Tiết Bằng cũng đã nhìn ra, Linh Đính Tiên căn vốn cũng không phải là muốn vì chính mình tiết ra suốt đầu, mà là muốn cô ý nục nhã chính mình cùng tiết ra mà thôi. Ơ, Chan Dze lại tiểu tử này phụ thân thân phận rất cao, sợ công bố xuất con riêng đối với thân phận của hắn địa vị tạo thành ảnh hưởng, mà ngay cả Tiết đại trưởng lão đều muốn dấu giếm. Cái kia người như vậy tại Tiết gia thật sự là hết sức quan trọng a. Linh Đính Tiên những lời này vừa ra, rất nhiều người đều sắc mặt biến hóa. Giữa không trung càng là chuyển ra vài đạo cường hãn khí tức, hiển nhiên những người kia đều đến đã lâu rồi, chỉ bất quá bây giờ mới xuất hiện, bọn hắn cũng muốn biết đến cùng Dương Hư có phụ thân là ai. Nhao nhau suy đoán. Tốt người cái Ninh Đính thiên, xem ra người là quyết tâm cùng với ta tiết ra đối nghịch. Tiết bằng không dám cùng Ninh Đính thiên tại vấn đề này thượng diện dây dưa. Tuy nói hiện tại Tiết Phong tại Tiết Gia địa vị đã rất vững chắc, thế nhưng mà cái này chuyển đi đối với Tiết Phong ảnh hưởng không tốt. Dựa theo Tiết Phong phân phó, cái kia chính là tương lai Dương Hư thiên phú quá tốt, môi sao huyết mạch quá đậm đặc, tiểu do Tiết Phong làm nghĩa tử. Cho đến lúc đó căn bản không có người hoài nghi, cũng tiểu danh chính ngôn thuận rồi. Tiết đại trưởng lão, ngươi có thể ngàn vạn đừng cho ta lớn như vậy mũ, ta cũng không dám cùng Tiết gia đối nghịch. Tiết gia truyền thừa mấy ngàn năm, ta thiên nguyên môn nhỏ như vậy, kính xin Tiết đại trưởng Lao phân phó, ta tất nhiên trợ giúp Tiết gia, tất nhiên lại để cho Tiết gia thiếu nợ ta một cái đại nhân tình. Linh Đính Thiên trong miệng nói sợ hãi Tiết gia, thế nhưng mà trên mặt cùng trong ánh mắt không có bất kỳ sợ hãi, trái lại một bộ thản nhiên bộ dáng. "Tốt, tốt. Thiên, thiên nguyên môn, lão phu nhớ kỹ, tương lai Thiên Hoa vực tất nhiên muốn đòi hỏi một cái công đạo." Tiết Bằng toàn thân linh lực bắt đầu khởi độc lên, Cùng bạo khí thế bạo phát đi ra, một bả nhắc lên trọng thương dương hư, đột nhiên biến mất tại lòng đằng trên chiến đài, thật là tới vô ảnh đi vô tung. Chư vị, đều xem đã đủ rồi, cũng tụu xuất hiện đi. Linh Dính Tiên cảm thụ được Tiết Bằng đã triệt để biến mất tại mảnh không gian này, thanh âm xa xà truyền bá ra ngoài. Ha ha ha. Linh môn chủ quả nhiên là uy vũ bất phàm, giam ba câu tiểu khí đi Tiết Bằng, tương lai chuyển quay lại thiên hoa vực, lại là một phen giải thoát. Một người mặc áo đen láo giả, trên người tản mát ra âm lãnh khí tức, trong thanh âm mang theo một loại châm ngòi ly tán vị, không gian vận vẹo thời điểm, Một bước bước ra tiểu xuất hiện tại long đẳng trên chiến đại không. Vạn Ma Tông tông chủ Trử Tuấn đã sớm nghe nói ngươi tính cách đốm lãnh, làm người hèn hạ vô sĩ, còn nhát gan sợ phiền phức, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Linh Đỉnh Tiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện áo đen láo giả, mặt mũi tràn đầy đều là cởi mở vui vẻ. Linh Đỉnh Tiên, ngươi đừng quá cuồng vọng, người khác sợ ngươi ta Trử Tuấn có thể không sợ ngươi, hôm nay ta Vạn Ma Tông đến tuyển nhận đệ tử, ta cũng không muốn muôn muôn phô biến thành hơi giận dối. hắn nhát gan sợ bất dám công nhiên nói như vậy người, đại bộ phận đều bị hắn giết chết rồi. Hết lần này tới lần khác cái này Linh Đỉnh Thiên là hắn không thể chêu vào tổ tại. Linh Đỉnh Thiên thực lực hắn là được chứng kiến đấy, nhất là Linh Đỉnh Thiên Cựu Thiên Hùng Bá Quỷ, đang phong tạo cực, đặt tới đỉnh cao, đã từng làm được dùng một địch bốn mà không gây bại. Không muốn vứt tạp cũ Cốt Sa một chút cho ta, ta hận nhất đúng là ngươi như vậy núp trong bóng tối tiểu nhân. Linh Đỉnh Thiên hiển nhiên cùng Trừ Tuấn có mâu thuẫn không nhỏ. Lập tức đối với trung quanh các cao giọng nói, ta khuyên các ngươi tu luyện ma đạo người, không muốn lựa Ma trước Ma vực, hôm nay Ma đều là một đám bọn nhất, định nói, Linh chết lão phu. Trử Tuấn tràn đầy nếp nhăn mặt đều là phẫn nộ, hai mắt tản mát ra phẫn nộ hà quang. "Chư vị, các ngươi nếu không xuất hiện nữa, sợ là chúng ta Ninh môn chủ muốn đem các ngươi tông môn nói không đáng một đồng Tuấn không hổ là tính cách ngâm lẫm nhân, trong khoảng thời gian ngắn sẽ đem Họa Thủy đồng dẫn, liên lụy những người khác tiến đến. "Ta tiêu giao môn tại Thiên Hoa vực sừng sững 5600 năm, năm, tu luyện chính là thiên địa đại thế, chú ý hạo nhiên chính khí, có hai cái lĩnh ngộ đến thiên địa đại thế đệ tử, có thể lựa chọn gia nhập ta tiêu giao môn." Một người mặc áo trắng nho sinh trung niên nam tử, theo giữa không trung vượt qua lúc đi ra, trên người mỏ trắng áo bảo theo gió phiêu lãng. Lộ ra phong độ nhẹ nhàng, thiên địa đều theo khí tức của hắn tại biến hóa. Linh Đỉnh Tiên nhìn xem Nhậm Tiêu Dao xuất hiện, gật gật đầu, cười nói, "Cái này Nhậm Tiêu Dao có chút thời điểm tuy nhiên cổ hữu không chịu nổi." "Linh Đỉnh Tiên, ngươi đừng quá đắc ý quên hình." Nhậm Tiêu giao không nghĩ tới Đinh Đỉnh Tiên như vậy của ngạo, vừa im mà còn dám trêu chọc chính mình Tiêu Dao môn, lời của hắn mới vừa vặn nói xong, liền không nhịn được bất đắc dĩ lên. "Thực sự Quang Minh Chính Đạo, gia nhập Tiêu Dao môn người muốn học tập hắn Quang Minh Chính Đạo, ngàn đừng học tập cổ hữu không chịu nổi." Linh phần sau đoạn lời nói cũng trực tiếp ra. "Ha đã sớm nghe nói Ninh môn chủ thực lực cường hãn, há miệng ba càng là đúng lý không buông tha người, liều lĩnh hung hăng cả quấy, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Hư không mật mèo, một người trung niên nam tử, nghiên nghị cùng Ninh đính thiên không sai biệt lắm, khí tức trên thân cũng cùng Ninh đính thiên không sai biệt lắm, trên mặt treo thiện thiện dáng tươi cười, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang tư viện. Chương 589, mục nát thân cung. Phi tinh tông phó tông chủ Tô Theo thấy đột nhiên hiện nam tử, trên mặt hắn bình tĩnh tự nhiên biến mất, mà chuyển biến thành chính là có chút tiếng kỵ. Trần Vũ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt mặt, xem ra cái này Phi Tinh Tông tại Thiên Hoa vực không đơn giản. Nhất là người tới cũng chỉ là Phi Tinh Tông Phó tông chủ, tu vi cùng khí thế lại không cần binh đính tiên bọn hắn yếu. Ha ha ha, chữ trưởng môn, 3 năm trước đây từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không thể tưởng được chữ trưởng môn thực lực hôm nay vợ ơ im mà tăng lên nhiều như vậy, thâm bất khả tra. Tô Vân thời gian dần qua rơi vào long đẳng trên chiến đài, trên mặt như trước là dáng tươi cười, thế nhưng mà theo ánh mắt của hắn ở trong chỗ sâu, Trần Vũ lại cảm nhận được vài phần ấm hàn. Người này sợ là cùng Bắc Tuyết môn môn chủ Mạnh Hạo Nhân một cái đức hạnh, lại là một cái danh xứng với thực nguyện của tử. Trần Vũ trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Hử, không thể tưởng được ta thần cung một cái địa phương nhỏ bé, vờn mà trở nên náo nhiệt như vậy, chứ vị như vậy không mời mà tới, tựa hồ cũng qua không đem ta thần cung để vào mắt mà ta. Ngay tại bốn người rơi vào trên lôi đài, chính biểu hiện ra chuyện trò vui vẻ thời điểm, một người trung niên nam tử xuất hiện tại long đẳng trên trên đài, mặc trên người hoa lệ trang phục, lộ ra diện mạo theo khách quý diện cũng đột nhiên đứng dậy, xuất hiện tại hoa trung niên trước người, cung kính nói, Phi tham kiến công chủ. "Nên, ngươi làm vô cũng tốt, lần này Long Đẳng bảng xuất hiện thiên tài thật không nở nhiều, ngươi công lao không nhỏ, trở về thần cung sau có thể lựa chọn nhiều hơn nữa tu luyện một môn thiên cấp trung phẩm võ kỹ." Mạnh Phàm những lời này vừa ra, Phi Thiên Tuyết trên mặt toát ra kích động dáng tươi cười. Muốn biết thiên cấp trung phẩm võ kỹ uy lực cũng không phải thiên cấp hạ phẩm võ kỹ có thể so sánh với. Thiên cấp võ kỹ càng không muốn địa cấp võ kỹ như vậy, cái kia hoàn toàn chính là một cái đề cao một cấp bậc, giá trị không cách nào đánh giá. Đa Tạ công chủ. Nhập tiêu giao các loại đều là trải qua đại các mặt của xã hội người, một môn thiên cấp phẩm tại bọn hắn lớn như vậy trong thế lực, không tính là rất trân quý. Soạn. thiên cấp trung phẩm võ khí với tư cách ban thưởng, thần cung không hổ là thế lực lớn, quả nhiên xuất thủ bất phạm. Thật lớn thủ bút, đời này ta không cầu có được thiên cấp trung phẩm võ khí, chỉ hi vọng có thể đạt được một môn thiên cấp hạ phẩm võ khí. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái gì tu vị cùng thiên phú, coi như là cho ngươi thiên cấp hạ phẩm võ khí, ngươi sợ là tu luyện cả đời đều không thể tu luyện thành công. Trung quanh rất nhiều tham gia long đẳng bảng người hai mắt đều mang theo trở mong hào quang, bọn hắn nghe thấy thiên cấp phẩm võ thời điểm, nội tâm đều lựa nóng lên. Ha, ha. Mạnh cung chủ thật lớn thủ bút, một môn tiên cấp trung phẩm võ kỹ tiểu nội chào nhiều như vậy nhân tâm, như thế tâm cơ thật là làm cho chúng ta bội phục. Tô Vân nhìn về phía Mạnh Phàm, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Bọn hắn ai cũng nhìn ra được, Mạnh Phàm hành vi tiểu là nói cho tất cả mọi người, thần cung nội tình tâm hậu. Kỳ thật một môn tiên cấp trung phẩm võ kỹ, đối với ở đây mấy cái thế lực lớn mà nói, đều chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi, không coi là cái gì. Muốn không đánh phi tinh tông sẽ đối với chúng ta thần cung cấp dưới thế lực người như vậy để bụng, thật sự là đáng tiếc. Trần Võ Vương quốc chính là thần cung cấp dưới thế lực, ở đây Long Đẳng bảng thiên tài đều là ta thần cung bồi dưỡng lên, chư vị hay là mời trở về đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, bọn họ đều là muốn gia nhập thần cung đấy. Mạnh Phạm không đợi những thứ khác bốn thế lực lớn mở miệng, trái lại trước mở miệng phá hỏng bọn hắn, căn bản không định cho bốn thế lực lớn bất luận cái gì mời chào thiên tài cơ hội. Thế nhưng mà bốn thế lực lớn lại tới đây đấy, vô luận là Tô Vân, Trừ Tuấn, Linh Đỉnh Thiên, Nhậm Tiêu Giao, cái nào cũng không phải hạng người bình thường, nếu như bị Mạnh Phàm dăm ba câu tiểu hồ luật qua, đó mới là lạ. Mạnh cung chủ nói chuyện đều không mặt. Theo ta được biết, thần cung cấp dưới không ít tiểu thế lực, đều là quanh năm có sứ giả tồn tại, mà cái này thần võ vương quốc tại đây dạng biên giới địa phương, linh lực mỏng manh, nếu không phải lần này lòng đàng bạn tranh đoạt chiến thiên mới xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ thần cung cả đời đều lười được đến quản lý a, không biết bọn hắn những người này làm sao đến thần cung bồi dưỡng mà nói. Vạn Ma Tông cùng thần cung vốn tiểu giao phong không ngừng, hai cái thế lực khoảng cách cũng rất gần, môn hạ đệ tử thường xuyên lẫn nhau có chết tổ thương, Tuấn cũng sẽ không cho bất cái gì mãn núi. đây là ta nghe thấy chủ đã từng nói qua câu đầu tiên tiếng người. Những người này sợ là một khối linh thạch cũng chưa từng từ thần cung đạt được qua, gì đảm nuôi dưỡng. Linh Đỉnh Tiên Ý cười đầy mặt nhìn về phía Trử Tuấn, khiến cho Trử Tuấn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhất là cái kia câu đầu tiên tiếng người, không biết làm sao Linh Đỉnh Tiên thực lực còn tại đó, hắn cũng chỉ là phẫn nộ chừng ninh Đỉnh kia liếc. Mạnh cung chủ, đều đừng nói nhặng a, lãng phí mọi người thời gian. Chúng ta đều là tất cả thế lực lớn đạt trình độ cao nhất tồn tại, đến nơi này chính là vì mời chào thiên tài đệ tử, thần cung nếu là thật sự nuôi dưỡng những này hậu bối đệ tử, ta tin tưởng bọn họ đều là có ơn tất báo chi nhân, tự nhiên sẽ lựa chọn gia nhập thần cung. Nếu như bọn hắn đều cảm thấy thần cung đối với bọn họ không thích hợp, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn phù hợp thế lực lớn, mọi người công bình cạnh tranh a. Tô Vân những lời này vừa ra, Ninh Đính Thiên và ba người cũng là biểu thị đồng ý mạnh phàm sắc mặt có chút khó coi, hắn phát hiện rất nhiều lòng đằng bạng bại dành tới gần người phía trước, đều đối với thần cung không ưa. Mạnh phàm tự nhiên không rõ, những năm này thần cung tùy ý tạo ra tại thần võ vương quốc sừng bá, vô số người đã sớm đem làm thần cung là tạo ra trụ cột, tự nhiên đối với thần cung không có quá nhiều cảm. Hừ, công bình cạnh tranh cựu công bình cạnh tranh, ta thần cung tồn tại năm, nội tình hùng hậu. Không phải các ngươi bốn cái thế lực có thể so sánh với đấy." Tô Vân chậm rãi cười cười, mở miệng nói, "Tồn tại ngàn năm, gần đây mấy trăm năm chán chường không chịu nổi, không chịu nổi, thần cung cấp dưới thế lực càng là trắng trợn chen ép thiên tài tồn tại, hôm nay nếu không phải thần cung ở trong tất cả đều là một đám tài trí bình thường, sợ Mạnh cung chủ cũng sẽ không khiến Phi Thiên Tuyết đến thần võ vương quốc chọn lựa nhân tài a. Ha ha ha. Tô Vân, ngươi không nên quá tự hợn ở, nơi này chính là ta thần cung địa bàn." Mạnh không nghĩ tới Tô Vân dám trước mặt mọi người như thế vũ nhục thần cung. "Ngươi dám nói ta nói không phải sự thật sao? Thần cung gần trăm năm" Còn có qua bất luận cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tô Vân lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ninh Đính Thiên trên người, cười nói: "Theo ta được biết, Linh môn chủ năm đó tựu là bị Thần cung cấp dưới thế lực chèn ép, làm cho cả gia tộc 170 miệng ăn toàn bộ tử vong, chỉ còn lại có hắn một căn dòng độc đinh, đơn giản là Thần cung sứ giả tham ô một khóa địa cấp hạ phẩm năng lượng, muốn chiếm lấy Ninh Đính Thiên gia nhập Thần cung hạt giống danh ngạch a." Ninh Đính Thiên bị Tô Vân nhắc tới tâm mai tháng đã lâu hận, hai mắt ở trong chỗ sâu một vòng hung ác lệ hiện hiện. mặt đại biến, nói: Vân, không nên quá ở năm đó tham dự sự kiện kia Thần cung lão." Toàn bộ bị cách trước điều tra, đều bị Thần cung triệt để xử quyết, chúng ta Thần cung cũng ra mặt cùng Ninh môn chủ giải thích qua, ngươi như thế châm ngòi ly gián, y muốn như thế nào? Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, không thể tưởng được Thần cung mục nát không chỉ tại Thần Võ vương quốc, địa phương khác cũng giống như vậy. Nhớ tới Tiểu Phong tử kết cục, Trần Vũ nội tâm cũng có chút ít không cam lòng. Nếu là Thần cung năm đó có thể đem Tiểu Phong tử mời chào tiến vào Thần cung, hôm nay Tiểu Phong tử thành tựu cũng sẽ không khắp nơi chảng năm người phía dưới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 590, tranh mua Trần Vũ. Không cần cho ta chủ mu Ta bất quá là muốn muốn nói cho ở đây sở hữu tất cả thiên tài, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Ta phi tinh tông đại môn vĩnh viễn là có thiên phú, có quyết tâm, người có thực lực rộng mở. Tô Vân hai mắt đảo qua long đằng bảng top 50 thành viên, những người kia đều cảm giác được tựa hồ chính mình triệt để bị nhìn xuyên đồng dạng, cuối cùng Tô Vân ánh mắt rơi vào Ninh Đính Thiên sau lưng Trần Vũ trên người. Rất nhiều người trông thấy một màn này, cũng nhịn không được cảm thắn lên. Dùng Trần Vũ thiên phú cùng thực lực, năm thế lực lớn tuyệt đối sẽ bằng đại một cái giá lớn tranh đoạt hắn. Tất cả mọi người đừng nói nhảm, bắt đầu cạnh tranh A, theo long đằng bảng đệ nhất danh đến 20 tên, theo thứ tự bắt đầu chúng ta năm thế lực lớn từng người khai mở xuất điều kiện của mình, lại để cho những thiên tài này công bình lựa chọn a. Linh Dính Tiên nhìn về phía Tô Vân, lập tức ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Tốt." Mấy người đều biểu thị đồng ý, chỉ có Mạnh Phàm một người vô cùng phiền muộn, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước, muốn là mình chịu sớm chút tốn hao thời gian tại Thần Võ Vương Quốc, những thiên tài này sớm đã bị mời chào tiến vào thần cung, trở thành thần cung đệ tử, ở đâu còn đến phiên những người khác đến tranh đoạt. Tranh đoạt chính tự, trước hết lại để cho Phi trước khai mở điều kiện, tiếp theo là Tiêu Gia môn, tiếp theo là Vạn Ma Tông, lại là Ta Thiên Nguyên môn, môn, thần cung áp trụ, chư vị cảm thấy như thế nào? Linh Đính Thiên tính cách so sánh qua mình, hắn phân bộ cũng rất công bình, tất cả mọi người tìm không thấy lại nói. "Chậm, ta có một điểm yêu cầu, nếu như nếu ai dám can đảm dùng ý hiếp phương thức mời chào bọn hắn, chúng ta những thứ khác bốn người hợp lực dễ đi." Mạnh Phàm rất rõ ràng, nếu những thứ khác mấy cái thế lực lớn mở miệng uy hiếp, chỉ sợ những thiên tài này đến cuối cùng ai cũng không chiếm được. Hắn những lời này cũng là muốn muốn vãn hồi một ít thiên tài tâm, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian như vậy. Nhận được chư vị không bỏ, lại để cho ta Phi Tinh trước hết nhất, cái kia tại Hạ Tựu cũng tính không bằng tuân mệnh. Tô Vân ánh mắt trước hết nhất rơi vào Trần Vũ trên người, ánh mắt ở trong chỗ sâu cũng hiển hiện một vòng ngưng trọng. Không hề nghi ngờ Trần Vũ Thiên Phú rất cường hãn, hắn sợ mình khai mở điều kiện kém, đến lúc đó đằng sau mấy cái thế lực sẽ kiếm tìm nghi. Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến đệ nhất danh, Trần Vũ. Ta Phi Tinh Tông chính là thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, tông chủ càng là đến nhất bản cảnh đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa Phi Tinh Tông truyền thừa gần ngàn năm, nội tình hùng hậu, nếu như ngươi nguyện gia nhập Phi Tinh Tông, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần tu vi của ngươi đột phá võ cảnh, có thể đạt được một môn thiên cấp cực phẩm cộng thêm địa cấp chúng phẩm linh binh một kiện, một quả địa cấp chúng phẩm đan dược, Tơ Bông Huyền Đan, có thể không, có cái gì tác dụng phụ tăng lên vo cảnh một cái tu vi đẳng cấp. Mặc khác mấy người nghe thấy Tô Vân khai ra điều kiện, cũng nhịn không được gâm thầm tận lưỡi, Phi Tinh Tông nội tình sắc thực rất hung họng. Nhất là địa cấp chúng phẩm đan dược Tơ Bông Huyền Đan, tại Thiên Hoa vực càng là có tiền mà không mua được. Muốn biết vô luận là địa cấp trung phẩm linh binh hay là địa cấp chúng phẩm đan dược, đều chỉ có đạt tới tứ phẩm đã ngoài luyện sư tông sư mới có thể luyện chế ra ra, toàn bộ Thiên vực tông sư cũng không nhiều. Ừ ngực. Đưa tiệc khách quý thượng diện tạo ra mọi người, còn có nam nhạc muôn tạ danh bọn người đều là như rơi vào hò băng. Dựa theo Tô Vân Khai ra đến điều kiện, nói cách khác tương lai Trần Vũ hoàn toàn vô điều kiện có thể đột phá đến võ cảnh. Nhất là Tô Vân Khai ra đến bất kỳ một cái nào điều kiện, đối với bọn họ mà nói đều giống như truyền thuyết đồng dạng, căn bản chính là xa không thể chạm. Cuối cùng một cái điều kiện, ta tin tưởng nếu như ngươi là chân chính thiên tài, ngươi cũng nhất định sẽ chờ mong cuối cùng một cái điều kiện, nếu như tu vi của ngươi tại bốn trước kia 10 tuổi đến miết bản cảnh, Phi Tinh Tông sẽ đem ngươi khâm điểm là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế một trong. Soạn. Toàn trường xôn xao, vô số người đều trợn mắt há hốc vực lớn như vậy thế lực Tùy tiện đi ra niết bản cảnh cường giả thế lực lớn tông chủ người thừa kế. Như vậy tồn tại tùy tiện đi vào thần võ vương quốc nhỏ như vậy địa phương, sợ chỉ cần một câu, cữu đầy đủ đem chọn cái thần võ vương quốc nhất lên là qua. Linh đính tiên bọn người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, nhất là Mã Phàm. Trần Vũ Thiên Phú sắc thực rất không bố, Tô Vân khai ra phần này giá cả, đã xa xa vượt qua Trần Vũ thực lực trước mắt, nói cách khác Tô Vân nhìn chúng chính là Trần Vũ tiềm lực, tương lai trong một đoạn thời gian mặt, Phi Tinh sẽ toàn lực bồi dưỡng Trần Vũ. Đây đối với một tiên tài mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ sự tình. Mà ngay cả Trần Vũ mình cũng bị Tô Vân khai ra đến điều kiện khiếp sợ đến rồi, mà lấy lòng hắn cảnh kiên định, cũng nhịn không được nữa có chút gì động. Về phần còn lại trước 20 tên đệ tử, ta phi tinh tông hoan nên các ngươi gia nhập, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập phi tinh tông, ta có thể cho các ngươi tìm một gã niết bàn cảnh trung kỳ sư phụ, nhập môn ban thưởng một môn thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, tu vi đột phá võ cảnh, ban thưởng một môn thiên cấp trung phẩm võ kỹ. Tô Vân nhìn về phía còn lại mọi người, điều kiện của hắn cũng là lại để cho rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ. bàn cảnh trung kỳ sư phụ, đây chính là siêu việt võ cảnh tồn tại, đồng dạng là có thể sương bá thần võ vương quốc tồn tại. Trần Vũ, ta tiêu giao môn đồng dạng hứa hẹn, chỉ cần ngươi đột phá đến võ cảnh, là có thể đạt được thiên cấp cực phẩm võ khí một môn, hơn nữa địa cấp chúng phẩm đan dược một khoa, nhập môn ban thượng tam môn thiên cấp hạ phẩm võ khí, hai môn thiên cấp chúng phẩm võ khí, một môn thiên cấp thượng phẩm võ khí. Ngươi tu vi tại 40 tuổi tới trước nhất bản cảnh, đồng dạng có thể để làm tiêu giao môn kế tiếp nhiệm môn chủ người thừa kế một trong, hơn nữa ta tự mình thu ngươi là thân đệ tử. điều kiện so một chút, không hề nghi không minh thưởng, chính là tiêu chân phái. Trần Vũ hôm nay tiên phú sát thực rất cao chứ nhưng mà khoảng cách Niết bản cảnh hay là quá xa, Nhậm Tiêu Dao không dám đánh bạc. Sau đó trừ Tuấn Khai ra điều kiện cũng cùng Nhậm Tiêu giao không sai biệt lắm, dù sao đều là cơ bản giống nhau, hơn nữa trừ Tuấn còn khai ra một cái điều kiện, cái kia chính là Trần Vũ nếu như tương lai có cơ hội, có thể tìm hiểu Vạn Ma tông đại đạo võ học, Vạn Ma phát điển. Trần Vũ, ta Thiên Nguyên môn nội tình không sâu, ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập ta Thiên Nguyên môn, chỉ cần ngươi có thiên phú cùng thực lực, ngươi muốn muốn cái gì có cái đó. Ta Ninh Đính nói một không đây là bổn mạng của ta lại bày, vô luận ngươi chăng lựa chọn gia nhập Thiên Nguyên môn, tương lai nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần đối phương tu vi tại niết bàn cảnh hậu kỳ phía dưới, bọc nát này cái buồn mạng lệnh bài có thể bảo vệ ngươi một mạng. Ninh Đính Tiên nói xong, một quả lệnh bài trực tiếp bay về phía Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ xem lên trước mặt tản mát ra khủng bố khí tức lệnh bài, lệnh bài kia bên trong chỉ sợ ẩn chứa Ninh Dĩnh Tiên một kích mạnh nhất, xác thực là bảo vệ tính mạng tốt bảo vật. Đa tạ Ninh môn chủ. Tô Vân bọn người sắc mặt đều có chút biến hóa, hiển nhiên bọn hắn tất cả mọi người rất muốn mời chào Trần Vũ. Không biết làm sao Ninh Dĩnh Tiên ở phía trước mặt hiểm đắc tội tiết ra nguy hiểm, tựa ra tay cứu viện qua Trần Vũ, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Hiện tại lại đưa cho Trần Vũ như thế bảo vệ tính mạng thủ đoạn, ưu thế càng thêm rõ ràng, mấy người đều có chút hối hận phía trước không quá quyết rồi. Chư vị đều là ta thần cung đệ tử, những năm này thần cung sắc thực quản lý sơ sẩy, chỉ cần các ngươi hiện tại nguyện ý gia nhập thần cung, ta dùng cung chủ danh nghĩa tuyên thệ, nhất định sẽ hết sức đền bù tổn thất các ngươi. Mạnh phàm thanh âm trở nên to vô cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Vũ trên người, không hề nghi ngờ Trần Vũ mới thật sự là tiêu điểm, thật sự là quá kinh tài tuyệt diễm rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 591, Trần Vũ lựa chọn. Trần Vũ, ta muốn ngươi cùng hứa thích thần võ vương Quốc cái này mảnh thổ điện. Mạnh Phạm nhìn về phía Trần Vũ, trên mặt hiện hiện một vòng kích động, hắn biết do muốn kéo lũng Trần Vũ, duy nhất phương thức cựu là lợi dụng địa vực ưu thế. Nếu như thần cung cung chủ phía trước tiếc bằng đứng trước mặt ta thời điểm động thân mà ra, ta xác thực muốn cái này mảnh thổ địa, đáng tiếc ta đối với Thần Võ Vương quốc không có bất kỳ hảo cảm, ta trong khoảng thời gian này tại Thần Võ Vương quốc gặp gỡ, xác thực không ổn. Trần Vũ không chút nào khách khí đối với Mạnh Phạm mở miệng nói, muốn biết trong khoảng thời gian này bước vào Thần Võ Vương quốc đến nay, lần đó không phải tìm được đường sống trong chỗ chết. Tao ra, lâu ra, Nam Nhạc môn, nhiều như vậy đại thế lực trên ép Hắn có thể còn sống đều không thể không nói là một loại kỳ tích. Cái này, Mạnh Phạm lộ ra có chút xấu hổ, không nghĩ tới ngay từ đầu tiểu An vào cánh cửa. Hắn có thể tưởng tượng đến, Trần Vũ như vậy không có bất kỳ bối cảnh người tới Thần Võ Vương quốc, như vậy cao thiên phú đã bị xa lánh cùng nghiền áp có thể nghĩ, có chút toán khí cũng là bình thường. Trần Vũ, ta biết do ngươi với tư cách tiên tài như vậy, tâm cao khí ngạo, khó tránh khỏi đối với thần cung sẽ có ái khí, thế nhưng mà ngươi cũng muốn, muốn, nếu không phải thần cung sơ tại quản lý, cũng không có khả năng tại Thần Võ Vương quốc phát triển nhanh như vậy. Trần Vũ thiếu chút nữa không cởi phun ra ra Cái này mạnh phàm ra mặt dày, cuộc đời không thấy, cảm tình tiến bộ của mình cùng tu luyện, còn nhiều hơn Tạ Thần Cung rồi. Ngươi đối với thần cung có oán khí ta là thừa nhận đấy, vì đền bù thần cung đối với ngươi thiệt thòi thiếu nợ, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập thần cung, ta bản thân nguyện ý truyền thụ cho ngươi võ đạo ý niệm tu luyện, hơn nữa tìm một cái niết bàn cảnh trùng kỳ đỉnh phong trưởng lao thu ngươi là thân truyền đệ tử, đến Vu Thiên cấp võ kỹ những vật này, thần cung muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần tu vi của ngươi tăng lên tới tương ứng cấp độ, tiểu có quyền lợi xin là được. Ta cuối cùng điều kiện này tin tưởng ngươi hiểu ý động, thần cung sẽ đem toàn bộ thần võ vương quốc ban cho ngươi. Với tư cách người tư nhân lãnh địa. Theo Mạnh Phàm Câu nói sau cùng nói ra, đứa tiệc khách quý thượng diện vô số người trợn mắt há hốc mồm, một ít cao hứng một ít kinh ngạc, còn có một chút người là sợ hãi cùng sợ hãi. Nhất là Tào ra mọi người, nếu như Trần Vũ thật sự lựa chọn gia nhập Tào cùng, như vậy không chỉ Tào ra đối với Trần Vũ không cách nào trả thù, chỉ sợ Trần Vũ nếu là có tâm gạt bỏ Tào ra đều là chuyện dễ dàng. Vạn Phi Hoa bọn người trên mặt đều là vẻ vui thích, bọn hắn rất rõ ràng, mặc kệ Trần Vũ lựa chọn gia nhập cái đó một cái thế lực lớn, tương lai đều là tiếng ngạo thần võ vương quốc tồn tại. Nhóm người mình cũng sẽ cùng theo tâm lay co như là thần cung muốn động nhóm người mình, cũng muốn tự định giá tự định giá thừa nhận không chịu đựng được, được khởi Trần Vũ lửa giận. "Hừ, Mạnh phàm ngươi đánh chính là thật sự là ý kiến hay, thần Võ Vương quốc như vậy linh lực mỏng manh địa phương, đưa cho ta Phi Tinh Tông ta đều đừng, chỉ cần Trần Vũ nguyện ý, ta Phi Tinh Tông đưa cho hắn một tòa thiên hoa vực thành thị." Tô vẫn mắt thấy Trần Vũ ánh mắt trở nên do dự mà bắt đầu, nhịn không được bổ sung nói: "Hừ, ngươi Phi Tinh Tông coi như là đưa cho Trần Vũ thị, dùng hắn thực bây giờ hắn thủ sao? Còn không phải Phi Tinh Tông phía sau màn điều kiện, đưa cùng không có cái gì khác nhau?" Mạnh Phạm thật vất vả bắt được cơ hội tốt như vậy, hắn biết rõ ưu thế của hắn tiểu là địa vực ưu thế, cho nên tự nhiên muốn hào hào lợi dụng. Thần Võ Vương quốc như vậy địa phương, đối với thần cung mà nói căn bản không trọng yếu, có thể đổi về một cái tuyệt thế thiên tài, cái kia là cái bẹo gì. Quan trọng nhất là hắn ăn chuẩn Trần Vũ tại Thần Võ Vương quốc đã bị rất nhiều bất bình dã ngộ, nếu đạt được Thần Võ Vương quốc quyền chủ đạo, Trần Vũ có thể tùy ý trả thù. Muốn biết đây đối với bất kỳ một cái nào thanh niên mà nói, đều là khó có thể cư tuyệt hấp dẫn. Đúng là bắt lấy cái này tâm lý, Mạnh Phạm biết rõ mình đã dựng ở thế bất bại. Hừ, Trần Vũ, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Phi tinh tông, Thần Võ Vương quốc đắc tội qua ngươi sở hữu tất cả thế lực, ta Phi Tinh Tông nhất định có thể làm cho bọn hắn tan thành mây khói." Tô Vân những lời này vừa ra, không chỉ có là Mạnh Phàm sắc mặt khó coi, đứa tiệc khách quý bên trên tỏ ra, nam nhạc môn, còn có đắc tội qua Trần Vũ mọi người ngồi không yên. "Tô Vân, ngươi khẩu khí thật lớn, thần võ vương kế lớn của đất nước ta thần cung địa bàn, ngươi Phi Tinh Tông dám can đảm đại khai sắc giới, chính là muốn khơi mào hai môn phái chiến đấu." Mạnh Phàm có thở, chính mình thật vất vả bắt lấy Trần Vũ tâm động điểm, không thể tưởng được lập tức đã bị Tô Vân cái này cáo già đồ vật khiến cho không có bất kỳ ưu thế. "Được rồi, đều đừng cái là lại để cho Trần Vũ làm ra quyết định thời điểm rồi. Ninh Đính Tiên nhìn xem kiếm được mặt đỏ tới mang thai hai người, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tại trên lôi đài 5 cái ánh mắt của người đều tập trung ở Trần Vũ trên người, long đằng đài chiến đấu chung quanh vô số ánh mắt rơi vào Trần Vũ trên người, chính thức vạn chúng chú mục. Linh Tiêu Tương nhịn không được trong đám người cười khổ một tiếng, sắc mặt thê thảm, nàng biết rõ chính mình thật sự thất bại thảm hại, mình rốt cuộc nơi nào đến tư cách xem thường Trần Vũ. Ừ. Trần Vũ sâu hít sâu một hơi, không thể không nói cái này, năm thế lực lớn khai ra đến điều kiện đều rất phong phú. Nhất là Linh Dính Tiên phía trước đối với Trần Vũ còn ân tứ lại đưa cho Trần Vũ một quả cứu mạng lệnh bài, có thể nói là tình thâm ý trọng. Hơn nữa Trần Vũ cũng nhìn ra, Ninh Dính Thiên tính cách mặc dù có chút bá đạo, nhưng cũng là quang minh lỗi lạc, chính trực chi nhân, thiên nguyên môn sắc thực là thứ tốt lựa chọn. Bất quá đáng tiếc Trần Vũ lòng đang bạo loạn chi địa, hắn phải đi về xử lý xong thiên phong quốc sự tình, Tiêu tiến về trước bạo loạn chi địa, hắn muốn đi bạo loạn chi địa tìm kiếm Đông Hạo Đao ý truyền thừa. Chư vị tiền bối, ta cũng biết các người đều là một phương ngang ngược, không biết làm sao ta tính cách phóng đãng không bị trói buộc, những năm này đều là nhàn vân dã nhân một cái, rất không thích trói buộc cảm giác, chỉ sợ làm chư vị thất vọng. Ta không chọn gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực, kính xin chư vị đừng tại trên người của ta lãng phí thời gian, bãi tạ." Trần Vũ thanh nghiêm cung kính, sắc mặt bình tĩnh đối với năm người thản nhiên mà nói. "Ân." Tô Vân hai mắt ở trong chỗ sâu một vòng sát ý lóe lên rồi biến mất, Trần Vũ thiên tài như vậy nếu như không thể là ta sử dụng, tương lai nhất định sẽ hờ hợt vô cùng. Linh đính tiên bọn người triệt để kinh ngạc rồi, muốn biết năm thế lực lớn khai ra đến điều kiện, như vậy phong phú, nhiều như vậy, cơ hội là có thể cho Trần Vũ kế tiếp vỡ cảnh thuận buồn gió, xung kích niết cảnh, hắn sao có thể có cử truyện, như thế tâm tính cũng làm cho mấy người sâu một hơi. Trần Vũ Ngươi thật là suy nghĩ kỹ càng đấy sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thần cung khai ra đến điều kiện còn chưa đủ phong phú sao? Mạnh Phạm rất rõ ràng, những năm này mục nát thần cung, cỡ nào hy vọng có thể có được một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đến tại Thiên Hoa vực dựng nên uy tín, không biết làm sao Trần Vũ và vừa âm mà một ngụm cự tuyệt năm cái thế lực lớn. Đa Tạ cung chủ ưu ái, tại hạ cân nhắc rất rõ ràng. Ta tính cách không bị yếu đuối, tương lai gia nhập thế lực của các ngươi, không thể nói trước sẽ hoàn toàn ngược lại, kính xin chư vị thứ lỗi. Trần Vũ tin tưởng, mình có thể tiến về phía Thiên Hoa vực xông ra thuận theo thiên địa, không cần muốn một cái ổ rủ, hắn có như vậy tự tin cùng lực lượng Tiểu Niên, ngươi thật sự không hãy suy nghĩ một chút. Tô Vân có chút tiến lui Trần Vũ Thiên Phú so sánh với Vu Thiên Hoa vực cao cấp nhất thế lực lớn đệ tử hoạch tâm cũng không thua bao nhiêu, gia nhập Phi Tinh tông tương lai bước vào Niết Bàn cảnh cũng không phải việc khó. Trần Vũ lắc đầu, mở miệng nói, ta muốn rất rõ ràng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, chương 592, mọi người lựa chọn. Trần Vũ rất rõ ràng, có lẽ buông tha cho lần này tìm kiếm ô dù cơ hội, chính mình tương lai bước vào Tiên Hoa vực sẽ gian nan trùng trùng đập điệp, gặp phải vô số khó khăn. Thế nhưng mà thì tính sao, với tư cách võ giả nếu như không thể làm đến kiên quyết thủ, Làm sao có thể có leo lên võ đạo đỉnh phòng, làm sao có thể có bệ nghệ thiên hạ? Ai? Tô Vân cũng nhịn không được nữa thở dài một hơi, xem ra Trần Vũ là quyết tâm không muốn muốn gia nhập chính mình phi tinh tông, bất quá cũng may Trần Vũ cũng sẽ không gia nhập những thứ khác thế lực lớn, như thế lại để cho Tô Vân buông lòng một hơi. Dù sao Trần Vũ Thiên Phú thật sự quá kinh khủng, vô luận hắn lựa chọn gia nhập bất luận cái gì thế lực, tương lai lớn lên đều là khẳng định sự tình, nói không nhất định lại là một cái Ninh Đỉnh Thiên. Hy vọng tương lai ngươi phải hối hận a. Tô Vân sắc mặt có chút không vui, lập tức nhìn về phía còn lại long đằng bảng trước 20 tổ tại, mở miệng nói: "Phàm thi nguyện ý gia nhập Phi Tinh Tông người, hiện tại có thể tới cùng ta Ly Khai Thần Võ Vương Quốc, đến Phi Tinh Tông về sau, mỗi người trực tiếp ban thưởng một môn thiên cấp hạ phẩm võ kỹ." Tựa hồ là bị Trần Vũ kích thích, Tô Vân gia tăng lên một ít điều kiện. "Ta nguyện ý gia nhập Phi Tinh Tông." Mở miệng chính là trước 20 Tào Gia Tào Hiên, người này tu vi là Bách Tiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi. Tô Vân nhìn về phía gật gật đầu, mở nói: "Ngươi không sẽ vì lựa chọn của hối hận đấy, Phi Tinh Tông nên sự gia nhập của ngươi." Theo Tào gia nhập Phi Tinh Tông, lại là 3 người lựa chọn gia nhập Phi Tinh Tông. Những người kia tu vi đều là Bách kiếp cảnh tiên kỳ, Tô Vân cũng là đem bọn họ đều nhận. Người tu luyện chính là ma công, lựa chọn gia nhập Ta Vạn Ma Tông lại phù hợp bất quá, hơn nữa ngươi thiên phú không tồi, tương lai đột phá võ cảnh không là vấn đề. Trử Tuấn ánh mắt rơi vào Mạc Phong tử trên người, muốn biết Mạc Phong tử thiên phú cũng rất khủng bố. Tuy nhiên so ra kém Trần Vũ, Dương Hư bọn người lại cũng không kém. Mạc Phong tử ánh mắt rơi ở phía xa bữa tiệc khách quý thượng diện cổ tình trên người, cổ có chút lạc, lại vô cùng rõ ràng, không cho Mạc tử ly khai chỉ biết hạn chế Mạc Phong tử phát triển. Huân nữa Vạn Ma Tông có thể cùng Thần cung ngang nhau tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không là bình thường thế lực. Lập tức dịu đợi đến Mạc Phong tử gật gật đầu, lại để cho Mạc Phong tử lựa chọn gia nhập Vạn Ma Tông. Đệ tử nguyện ý gia nhập Vạn Ma Tông. Mạc Phong tử bọn người cũng không phải trần vũ, bọn hắn thầm nghĩ nếu có thể có thuận lợi tại Thiên Hoa vực đứng vững bước chân, không đến mức như tảo mảnh như vậy bị đá trở về là được rồi. Tốt, rất tốt, các loại trở lại Vạn Ma Tông, ngươi có thể lập tức đi nhận lấy một môn thiên cấp hạ phẩm võ kỹ luyện, trở thành Tiên Ma Tông nội môn đệ tử. Trừ biết rõ tử thiên tài như vậy, tương lai tiền đồ bất khả lượng, chỉ cần có hùng hậu nguyên tuyệt đối có thể lớn lên, tương lai bước vào niết bàn cảnh cũng không phải là không được. Chử Tuấn ánh mắt lập tức rơi ở phía xa đường Nga trên người, đó là vô tình đạo khí tức, Vạn Ma tông tiểu có vô tình đạo võ kỹ công pháp, lập tức đối với Đường Nga mở miệng nói, "Tiểu cô nương, người tu luyện vô tình nói, nếu như nguyện ý gia nhập Vạn Ma tông, có thể đạt được trọn vẹn vô tình đạo võ kỹ công pháp, như thế nào đây?" Đường Nga non nớt trên mặt có chút khẩn trương, dù sao lại để cho nàng đối mặt chử Tuấn như vậy trí giả, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, lập tức đem ánh mắt quan hướng Trần Vũ trên người. Chử Tuấn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Dung hắn kiến thức tự nhiên liếc thấy được đi ra đường Nga cùng Trần Vũ quan hệ không giống bình thường, trong nội tâm có chút tiến vời. Trần Vũ đối với Đường Nga lúc đầu, Đường Nga tu luyện chính là vô tình nói, thế nhưng mà Vạn Ma tông không thích hợp Đường Nga. Đa tạ tiền bối hảo ý. Đường Nga đối với Trừ Tuấn này nay cười, giống như cự tuyệt nói. Sau đó Trừ Tuấn lại mời chào đến mấy cái long đẳng bảng top 50 tồn tại, muốn biết lần này long đẳng bảng top 50, đại bộ phận đều là bạch kiếp cảnh tiền kỳ tu vi, đều có được không sai thiên phú. linh thể, Vương Nhung ngộng, có bằng lòng hay không gia nhập ta thần cung? Mạnh Phạm nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Vương Như Mộng, không hề nghi ngờ băng phách linh thể là còn lại trong mọi người thiên phú cường hắn nhất, tương lai cũng có khả năng nhất siêu việt nghiệt bản cảnh đấy. Muốn biết vừa rồi Phi Tinh Tông nhóm thế lực mời chào Vương Như Mộng, đều bị Vương Như Mộng tự tuyệt. "Đa tạ, ta không gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực." Vương Như Mộng thanh âm đối với ai cũng cùng dạng lạnh như băng, cho dù là Mạnh Phạm như vậy siêu cấp cường giả cũng là như thế. "Ta nguyện ý gia nhập thần cung." Long đẳng bảng top hoa, lựa chọn nhập cung, cũng bị thu nhập thần chủ tu pháp, hắn cũng không có lựa chọn gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực cũng quyết định muốn học Trần Vũ Đồng dạng, một mình đi thiên hoa vực lưu lạc. Triệu Vĩ tu luyện chính là thiên địa lại thế, hắn lựa chọn gia nhập Tiêu giao môn coi như là rất phù hợp. Cùng Triệu Vĩ cùng một chỗ lựa chọn gia nhập Tiêu giao môn còn có Bạch Thành, so với việc Triệu Vĩ, nhập Tiêu giao càng thêm coi được Bạch Thành, dù sao Bạch Thành niên kỷ còn rất tiểu. Hà Tịnh Mai đứng trong đám người, nam thế lực lớn đều đối với nàng ở trong chỗ sâu cành ô liu, không biết làm sao nàng cũng là từng cái cự tuyệt, không có gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực quyết tâm. Mạc Vân chủ tu lôi điện công pháp, hắn đạt được Tiêu giao môn mời chào, thế nhưng mà bị hắn cự tuyệt rồi. Long đẳng bảng top 10 bên trong Chủ tu thân pháp Đinh Phong, cuối cùng cũng không có lựa chọn gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực, hắn nhiều năm như vậy một người thói quen, cũng không thích thuốc lui. Chư vị phải hay là không có lẽ ly khai Tà Thần vợ vương nước. Mạnh phàm sắc mặt có chút âm trầm, muốn biết Long Đẳng bảng top 50 tồn tại, không sai biệt lắm bị 4 thế lực lớn mời chào hơn một nửa, thần cung cũng không quá đáng thu hoạch hơn 10 người. Ha ha ha, xác thực là nên đã đi ra. Tô Vân ha ha cười cười, mang theo bên người mời chào mấy người, cái này một chuyến mặc dù không có mời chào đến Trần Vũ, thực sự thành công phá hư thần cung muốn mời chào thiên tài kế hoạch, đây đối với Tinh Tông mà nói coi như là cái tin tốt. Trừ Tuấn mang theo Mạc Phong Tử bọn người, cũng là biến mất tại Thần Võ Vương quốc bầu trời. Nhập Tiêu giao thu hoạch cũng không tệ lắm, Triệu Vĩ cùng Bạch Thành Đô là lĩnh ngộ đến thiên địa đại thế tồn tại, tương lai tại Tiêu giao môn tất nhiên có thể đại phóng dị sắc, cũng là cao hứng mang theo mấy người rời đi. Trần Vũ, hảo hảo tu luyện, ta rất coi trọng người, tương lai đi vào Thiên Hoa vực, có thời gian nhất định đến ta Thiên Nguyên môn làm khách. Ninh Dĩnh Thiên đối với Trần Vũ tính toán thật là tốt. Ninh Dĩnh Thiên những năm này có thể tại Thiên Hoa vực sáng lập môn không bị những thế lực lớn khác chết, chính là, là vì Ninh Thiên có rất mạnh nhân mạch, nữa thích giao bằng hữu, mời chào không thành Trần Vũ ủy cho Trần Vũ một ít nhân tình, tương lai có lẽ cần dùng đến. Đa tạ chữ trưởng môn đại ân, tương lai tại hạ đi vào Thiên Hoa vực, có thời gian nhất định sẽ đến nhà đến thăm. Trần Vũ rất rõ ràng, thần võ vương thủ đô lớn như vậy, còn không biết Thiên Hoa vực có bao nhiêu, chính mình muốn đi trước bạo loạn chi địa, còn không biết khoảng cách Thiên Nguyên môn có xa lắm không đâu này. Trần Vũ, cho dù ngươi không có lựa chọn gia nhập thần cung, thần cung cũng có thể cho ngươi một ít ban thưởng, ta xem ngươi không chỉ tu luyện kiếm pháp, còn tu luyện có đạo pháp, cửu ban thưởng ngươi môn thiên cấp hạ phẩm đạo pháp A. Mạnh pháp rất rõ ràng, Trần Vũ thiên tài như vậy, mời chào không đến cũng đừng có đi đất tội. Nếu không tương lai gì hoàn vô cùng. Hôm nay đưa cho Trần Vũ một môn Thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, đối với thần cung mà nói không đáng kể chút nào, thế nhưng mà đối với Trần Vũ sắp thực thiên đại ân tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 593, Không chọn vện đao phổ. Cái môn này đao phổ chính là thần cung một môn không chọn vện đao phổ, đao phổ chỉ có một chiều, lại bá đạo phi thường, thần cung nhiều năm như vậy cũng không có người có thể tìm hiểu thấu triệt, hôm nay ta tiểu tặng cùng ngươi với tư cách long đẳng bảng thứ nhất ban thượng. Mạnh phàm theo trong túi trữ vật, trực tiếp tay lấy ra cuộn nát da thú, cái kia khối da thú thấy không rõ lắm rốt là cái gì tài liệu. Thế nhưng mà theo gia thú xuất hiện thời điểm, lại cho người một loại tăng thương phong cách cổ xưa cảm giác, thật là khủng khiếp đau ý. Cái này căn bản không phải đau ý, mà là lưu lại ý cảnh. Trần Vũ cảm nhận được cái kia cự nát gia thú truyền đến từng cơn khắc nghiệt chi ý, nhịn không được toàn thân đều đánh dùng mình một cái, cái gì đạo phổ và âm mà mạnh mẽ như vậy. Phi Thiên Tuyết đứng tại Mạnh Phàm bên người, mắt thấy Mạnh Phàm xuất ra cái môn này đau phổ, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hai mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng cờ lạnh. Vốn Phi Thiên Tuyết hiểu rất rõ ràng thần cung làm việc phong cách, không thể là ta sử dụng, Tình nguyện hủy diệt. Cái này Trần Vũ nói khoác không biết ngưỡng cự tuyệt thần cung mời, cái môn này không chọn vẹn đao phổ sát thực uy lực rất cương hãn, cũng không biết tại thần cung tồn tại bao nhiêu năm, có thể phàm là tu luyện qua cái môn này đao pháp người, đều không ngoại lệ toàn bộ bà mình. Đao phổ đã quá mức hùng hồn, căn bản không phải Trần Vũ chính là Bạch Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong có thể khống chế, coi như là thần cung một ít thái thượng trưởng lão, cũng không dám tùy tiện tu luyện. Tiểu tử cái môn này đao phổ có cổ quái, thật cường hãn sát khí, chỉ sợ người này lòng mang làm loạn, cẩn thận ít. Lao thôn Từ nơi này môn Đao Phổ vừa xuất hiện, hắn cũng cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết hương vị, một mực suy nghĩ đến cùng cổ hơi thở này đến từ chính ở đâu, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Ân, ta xem trước một chút đào Phổ nói sau. Trần Vũ trên mặt cảm xúc không có bất kỳ biến hóa, hay là đối với mạnh phẳng mặt mũi tràn đầy tăng kích, trong nội tâm cười lạnh nói, khó trách thần cung mục nát không chịu nổi, trí tuệ như thế, sao đem làm được rất tốt đại môn phái bà trước kia. Trần Vũ không nghĩ tới thần cung vờ mà muốn hủy diệt chính mình, cái môn này phổ huyền diệu cùng uy hắn tự nhiên đã cảm nhận được. Đa Tạ cung chủ ban thượng, ta đây tiểu không khí. Trần Vũ không có bất kỳ cảm xúc biến hóa đi ra phía trước, trực tiếp theo mạnh pháp trong tay tiếp nhận cái kia trướng da thú, chỉ cảm thấy tâm thần lập tức thất thủ. Một cổ kinh khủng khí thế cùng đao ý lập tức tràn ngập toàn thân, hướng phía tinh thần của hắn xung kích mà đi, giống như muốn đem cả người hắn đều bao phủ tại một mảnh đao trong hải dương đông đảo. Phi Thiên Tuyết đứng ở một bên, mắt thấy sững sờ cùng sắc mặt trắng bệnh Trần Vũ, nhịn không được có chút châm chọc khiêu khích, nếu gia nhập thần cùng, ở đâu còn có tình huống như vậy phát sinh. Tu luyện cái môn này đao phẫu người, Không hề nghi ngờ cuối cùng đều là tàu hỏa nhập ma mà chết, hắn không tin Trần Vũ có thể đào thoát như vậy vận mệnh, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa đối với Mạnh Phàm trở nên càng thêm kính sợ mà bắt đầu, trong lúc vô hình sẽ đem không chiếm được đồ đạc hủy diệt, không hổ có thể trở thành thần cung cung chủ người. "Xuy." Trần Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xem lấy trong tay mặt đạo phổ, sắc mặt có chút khó coi. "Trần Vũ, cái môn này tiên cấp hạ phẩm đạo phổ, tuy nhiên không chọn vẹn, uy lực lại rất khủng bố, hy vọng tương lai ngươi tu luyện thành công." Kế tiếp Thần Võ Vương cốt sự tình, làm phiền phi Thiên Tuyết xử lý, ta trước hết mang theo bọn hắn trở về thần cung rồi. Mạnh Phạm đối với Trần Vũ bình tĩnh nói, nghe không xuất hắn có bất kỳ muốn gạt bỏ Trần Vũ ý tứ, người chung quanh đều bị thần cung cung chủ rộng lớn lồng ngược thuyết phục. Một ít người thậm chí bắt đầu nghị luận lên, nói Mạnh Phạm có thể không so đo Trần Vũ không gia nhập, ngược lại còn đưa cho Trần Vũ thiên cấp hạ phẩm đạo phổ, thật sự là thiên đại ơn đức. Nếu không phải Trần Vũ trước đó bị Lao thôn nhắc nhở, hơn nữa vừa rồi cái loại này tâm thần hung hiểm ý cảnh, hắn cũng sẽ đồng dạng cảm thấy Mạnh Phạm đối với chính mình rất tốt. Không thể tưởng được người này âm hiểm như thế sao chép. Trần Vũ trong lòng cảm thán một tiếng, thật sự là biết người biết mặt không tri tâm, chính mình tương lai tại Thiên Hoa vực hành động hay là muốn thời khắc bảo chỉ cảnh rất âm, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Mạnh phàm mang theo Tào Hiên các loại mời chào người, trực tiếp biến mất tại Thần Võ Vương quốc trên không. Một cái rất nghiêm cẩn Tào ra hào khí cũng rốt cục hòa hoan xuống, một ít Tào ra người thậm chí lạnh cười rộ lên. Trần Vũ cái này tên tiểu tử thúi thật sự là không biết lượng sức, cơ hội tốt như vậy đều lựa chọn bỏ qua, thật sự là đáng tiếc. Tự tìm đường chết mà thôi, các loại thần công sứ giả ly khai, chúng ta Tào ra nhất định phải đem hết toàn lực gạt bỏ kẻ này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hôm nay Thần Võ Vương quốc cũng nên là giữa bài thời điểm, không biết lao tụ lúc này đầy suất quan phải chẳng có thể đột phá đến góc cảnh. Tào gia không ít ánh mắt của người bên trong đều mang theo chờ mong, chỉ cần bạn nhân nổ đột phá đến võ cảnh, như vậy Tào gia có thể đối với thần võ vương quốc thế lực tiến hành huyết tẩy rồi. Phi Thiên Tuyết đứng tại long đั่ง trên chiến đài, thanh âm vang dội đối với trung quanh tuyên bố, hiện tại ta tuyên bố, lần này long đั่ง bảng tranh đoạt chiến triệt để chấm dứt, để cho chúng ta cộng đồng chờ mong lần tiếp theo long đั่ง bảng tranh đoạt chiến a. Trần Vũ xem lấy trong tay mặt không trọn vẹn ra thú, thượng diện chỉ viết lấy ba chữ, bằng vào ba chữ kia, đã biết rõ cái môn này đạo pháp đến cùng đến cửa nào thì giết, Trần Vũ đều tại do dự mình rốt cuộc con nên hay không tu luyện cái môn này đạo pháp. Hắn có thể cảm giác được cái môn này Đao pháp tu luyện về sau, uy lực rất khủng bố, thậm chí vượt xa Phi Long kiếm pháp, thế nhưng mà Đao pháp sát ý quá đậm đặc. Thí Thiên Đao, Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, trời xanh đem làm phế, hậu thổ đem làm liệt, đao bổ này thiên địa mới có thể vĩnh viên lưu truyền. Trần Vũ tâm thần run dậy, những này câu chữ đều bị hắn cảm giác được từng đợt rung động, nếu không phải tâm cảnh của hắn đầy đủ tương đại, chỉ sợ sớm đã bị trong đao sát ý nuốt hết. Không thể tưởng được dĩ nhiên là cái môn này pháp, đáng tiếc chỉ là không chọn về đấy. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nguyên vẹn Thí pháp sao lại, há có thể chỉ có một chiêu? Lão tuân tại thôn Tiên ấn bên trong, tại biết được là cái môn này Đao pháp thời điểm, hắn không còn có bất luận cái gì lo lắng. Tu luyện Thí Thiên Đao là tối trọng yếu nhất chính là muốn có được võ đạo chí cường ý chí, không hề nghi ngờ Trần Vũ võ đạo ý chí căn căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Quan trọng nhất là tu luyện cái môn này Đao pháp người, đối với linh hồn lực lượng yêu cầu rất cao, linh hồn lực lượng yếu người tu luyện cái môn này Đao pháp, cuối cùng cũng sẽ bị trong đao sát ý thôn phệ linh hồn, biến thành sát nhân của ma, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cái này hai điều kiện, Trần Vũ đều không có bất cứ vấn đề gì. Trần Vũ võ đạo ý chí mạnh, mà ngay cả lão tuân đều muốn tán thưởng. Linh hồn lực lượng càng là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. "Tiểu tử, ngươi còn do dự cái gì, cái môn này Đao pháp muốn là xuất hiện ở Chí Tôn đại lục." "Ờ, chỉ sợ sẽ khiến vô số người tranh mua. Tương lai ngươi nếu là có thể đạt được nguyên vẹn cái môn này Đao pháp, thậm chí so ngươi cái gì kia chó má Đông Hạo Đao ý còn muốn khủng bố." Lao thôn đối với Thí Thiên Đao pháp rất là đồng ý, trong lời nói thậm chí có vài phần kiếp sợ. Trần Vũ cũng không phải nhăn nhó chi nhân, lập tức mà bắt đầu dung nhập tâm thần, bắt đầu lý giải Thiên Đao pháp bên trong tinh tú. Mà lấy Trần Vũ nội tính cùng pháp thiên phú, vừa ý mà cũng cảm giác được khó giải quyết vô cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư Việt